chương bốn mươi mốt ta muốn thành tiên mười chương bốn mươi mốt ta muốn thành tiên mười liêu xanh túi đầu không dám nhìn tới trước mắt bia đá kia là một tôn phảng phất c h ố n g rông sinh trưởng ở quảng trường này trung ương bia đá cô độc đột ngột không có bất kỳ cái gì khảm vào mặt đất vết tích vừa mới nàng cùng cái này một nhóm tham gia thăng xá khảo giáo bốn cái nội x á sinh đột nhiên xuất hiện ở đây cái trống trải hoang vu bốn phía bị xương mở vây quanh trong sân rộng lúc từng lít qua trên tấm bia đá chữ gì cái gì đồ án cũng không có chỉ có bằng thẳng nguyên một khối đá xanh so một người cao mặt ngoài chân bóng bóng loáng phảng phất có người một mực tỉ mị vớt ve bảo dưỡng đá xanh bên trong ẩ n chứa một chút màu đỏ tím thấm s ắ c giống máu tươi thấm vào bình thường nhưng vẹn vẹn liền cái nhìn này nàng thiếu chút nữa lâm vào đ i ê n cuồng cái bia đá này bên trên tựa hồ bao phủ một loại nào đó tà ác lực lượng đủ để vặn vẹo hiện thực dẫn phát tư duy hỗn loạn đệ tử khác vậy phát hiện có thể tới nơi này đều không phải người ngu tự nhiên vậy bỏ qua một bên mắt đi không dám nhìn thẳng chỉ là đ ả o mắt b ố n phía cũng không còn cái gì có thể nhìn quảng t r ư ờ n g b ố n phía nguyên bản khả năng còn đứng sừng sững lấy cổ lao tiết cư linh lung thác cát có lẽ còn có trúc xanh nhẹ lấy động bạch hạc bay quấn nhưng bây giờ chỉ còn lại bao phủ tại nặ cành khô quái thụ lờ mờ nhìn không rõ ràng chỉ cảm thấy lộ ra tuyệt vọng cùng tính mịch từng tầng từng tầng như ưu minh giới giới bích giống như xương đen như c o thực chất như ngục bên trong dây chuyền quấn quanh v à mẹo phong tỏa tại quảng trường bên l i ớ i trên bầu trời một vòng tàn khuyết mấy khối không quá bình thường trăng sáng treo thật cao vẫy xuống lạnh lùng quang huy làm cho này p h i ế n tính m ị c h đại địa p h ủ thêm một tầng quỷ dị ngân xa dưới ánh trăng nơi xa mơ hồ dãy núi như là ngủ say cự t ú cùng vùng lĩnh vực này ngắn cách lại như đang yên lặng nhìn chăm chú lên trung tâm quảng trường hết thảy trong không khí tràn ngập một loại làm người đám người đầu tiên là đi rồi một vòng nhìn xem có hay không khác sự vật nhưng trên quảng trường xác thực không có vật gì không có một mặt cỏ liêu xanh cùng một cái khác nam tử gây yếu còn thử bước vào tầng kia tầng sấp sấp như cùng sống vật giống như nhúc nhích trong hát vụ nhưng mà cho dù nàng ý đồ bảo trì đường thẳng tiến lên nhưng x ư ơ n g đen bên trong ánh mắt cực kỳ có hạn hết thể chung quanh đã mơ hồ lại v à t mẹo phương hướng c ả m bắt đầu dần dần mất mát trong x ư ơ n g mù t ả n tạ kiến trúc cùng nàng tựa hồ chợt xa lại chợt gần mỗi tiến lên trước một bước đệ nén không khí đều để tim đập của nàng gia tốc hô hấp trở nên gấp rút khi nàng coi là sắp đột phá đoàn xương thời điểm, cảnh tượng trước mắt nháy mắt khôi phục lại nàng bước vào x ư ơ n g mở địa phương giống như là bị vô hình nào đó lực lượng kéo trở lại mở đầu chi điểm nam tử kia vậy giống như nàng một mặt mê mang trở lại trên quảng trường liêu xanh hồi tưởng vừa rồi khảo giáo bắt đầu thời điểm giảng sư nói qua cái này một kiểm tra một chút chính là ngộ tính nếu có thể có linh ngộ mới có khả năng mở nơi đây thông qua khảo giáo nàng không xác định bọn hắn phải chăng còn tại thất h u y ề n học xá nhưng có thể xác định là bọn hắn bị vây ở chỗ này duy nhất có thể lĩnh hội chỉ có quỷ dị kia bia đá đã tạm thời không biết làm sao thông qua khảo giáo không bằng chúng ta tương thông một lần tính danh tốt chung sức hợp tác Đám nữ g cúng g ư ờ i i mở mịt luôn a m ộ tử cái nhìn xem mười phần cao mười nhìn phần lớn khỏe mạnh, nam khỏe thật thà xem mặt mày t chủ động n kiê ta tới r ư đào i ta gọi Trương Đình mắt đám người tựa hồ muốn tìm kế tiếp người ủng hộ liêu xanh như có điều suy nghĩ c ũ n g không nói lời nào ngược lại là một cái khác nhìn xem niên k ỷ có phần nhỏ bất quá mười một mười hai tuổi thiếu niên nút nhát nói đã bọn hắn đem chúng ta giam chung một chỗ cũng không có nói cái gì để chúng ta cạnh tranh lời nói chính là nói rõ này c h ạ m kiểm soát có thể hợp tác mà lại ta từng tìm rồi một cái đã thông qua khảo giáo thượng xa sinh tìm hiểu qua mặc dù hắn bởi vì quy tắc chi lực không thể nói ra cụ thể khảo giáo nội dung nhưng có lộ ra nếu là một đợt đồng tâm hiệp lực lại càng dễ thông qua thiếu niên nhỏ giọng nói bổ sung ngươi vậy mà có thể tìm được thượng xa sinh nghe nói trở thành thượng xá sinh liền có thể thu hoạch được tu tiên công pháp nhập sùng đạo từ tu luyện chỉ đ ợ i đột phá luyện khí kỷ thông qua cuối cùng một đạo thăng xá kiểm tra liền có thể nhập thất huyền sơn cho nên bên ngoài đã rất khó nhìn thấy thượng xá sinh Trương thấy nhất trung ta từ trước đó từng đã nói với ta. Thiếu thẳng tắc một chút, thanh ra như ngươi. người hướng lưng Đình kinh nói, húng nhìn nhân không định nguyện nói Cũng cùng phòng sinh, sùng nói niên nói, sống nói chuyện vậy vang đi đạo đó đã chi, cho hợp, Lâm là là âm cả coi của kia với vậy vậy vậy ý d đó là bởi vì ta tại tàng thư lâu tìm được một bản b ả n chép tay có quan hệ với lần này q u ỷ thai một ít chuyện cũng không biết tay kia chắt chủ nhân làm sao có thể tại ngắn ngủi nhiều như vậy thời gian thăm dò ra nhiều như vậy đồ vật nhưng lại biến mất không còn t â m tích chiếu đạo lý tới nói người này có như thế năng lực hẳn là sinh tồn tỷ lệ cực lớn mới là trương đình lâm cũng không còn che giấu mọi người không khỏi đối với hắn tăng thêm mấy phần hào cảm nữ tử kia hiếu kỳ hỏi kia bản b ả n chép tay đâu người nhưng có mang ở trên người trương đình lâm lắc đầu ta không có lấy đi tàng thư lâu sách không thể mượn bên ngoài nơi đó quỷ thập phần cường đại một khi trộm sách liền sẽ chọc giận này quỷ không chết không thôi chẳng lẽ các ngươi cũng còn không có đi qua tàng thư lâu cái khác bốn người đều lắc đầu liêu xanh tạm thời còn không có thời gian đi nàng hôm qua thông qua thang xá kiểm tra đi về nghỉ sau lại muốn đi quỳnh hương đường làm công làm công x o n g tránh một trận liền vội vàng đến thanh hư đường tiếp tục kiểm tra vừa học vừa làm thật sự là mệt mỏi á nàng nghĩ đến tranh thủ thời gian thông qua khảo giáo trở thành thượng xá sinh mới được rất rõ ràng những người khác cũng nghĩ như vậy nơi đây trừ trương đình lâm những người khác là hôm qua cùng liêu xanh cùng nhau thông qua ngoại xá sinh khảo giáo mà lại bây giờ nghe trương đình lâm lời nói càng thấy trở thành thượng xá sinh cấp tốc tại trước mắt có lẽ đây chính là rời đi quỷ thai niềm hy vọng bất quá nàng vậy nhớ rồi trương đình lâm nói tìm cơ hội phải đi tàng thư lâu một chuyến hiện nay đại gia cuối cùng miễn cưỡng đặt thành ý kiến nhất trí thế là trao đổi tính danh tiên nam t ử gậy yếu tên là giang đạo nữ t ử gọi dư tiền h mà thiếu niên thì tên là du anh tài l i ê u xanh chỉ nói mình gọi tô c ậ n ở nơi này phần tạm thời hài hòa bên dưới trương đình lâm lần nữa đề nghị tấm địa đá này quá mức t ạ dị một khi đầu nhập trong đó liền dễ dàng thất thần không bằng chúng ta từng nhóm lĩnh mộ hai người cùng ba người một tổ một tổ tại quan sát thời điểm những người khác phụ trách tỉnh táo để tránh mất lý trí đại gia cũng cảm thấy như vậy nghe coi như có thể thực hiện nhưng là lòng dạ biết rõ có thể được điều kiện tiên quyết là thật sự tín nhiệm lẫn nhau thế nhưng là tại không có nghĩ ra biện pháp tốt hơn trước bọn hắn chỉ có thể nếm thử bởi vì cũng không có giấy cùng bút cũng không cách nào bốc thăm đành phải miệng phân tổ trương đình lâm cùng du anh tài đều là đúng thăng xá kiểm tra có nhất định hiểu rõ nắm giữ nhất định tình báo người tốt nhất phân tại hai tổ bọn hắn cảm thấy hai nữ tử lực lượng yếu kém cũng nên phân tại hai tổ như vậy so sánh cân bằng thế là cuối cùng trương đình lâm cùng xa thiền một tổ tuổi nhỏ du anh tài liều xanh còn có giang đảo một tổ trương đình lâm cùng s a thiền xem như tổ thứ nhất song song ngồi xếp bằng tại bia đá trước mặt nếm thử bắt đầu tìm hiểu tới ba người khác thì đứng ở một bên quan sát chuẩn bị ở tại bọn hắn biểu hiện r a dị thường thời điểm lập tức đánh thức bọn hắn thời gian chậm rãi qua đi trên quảng trường âm mưu chống vắng trừ năm người tiếng hít thở không còn gì khác tiếng vang đột nhiên trương đình lâm biểu lộ bắt đầu v n mẹo hắn chết chết nhìn chằm chằm bia đá trong mắt lộ ra tơ máu tựa hồ đang cùng một loại nào đó không thể gặp đau đớn làm đấu tranh xa thiền tình huống cũng không tốt bao nhiêu thân thể của nàng sắc mặt tái n h ậ t như tờ giấy thái dương thấm xuất mồ hôi hột liêu xanh lập tức tiến lên nhẹ giọng hô hoán tên của bọn hắn ý đồ đem bọn hắn từ bia đá ảnh hưởng bên trong kéo về hiện thực dù anh tài cùng giang đào vậy cấp tốc kịp phản ứng trợ giúp liêu xanh đem hai người tỉnh lại chỉ là hai người vô luận như thế nào kêu gọi lay động đều không thể tỉnh táo chỉ là toàn thân rút lẫn dậy ánh mắt chăm chú khóa lại bia đá hai mắt g i ữ tợn hận tận có khát máu chi khí liêu xanh t h ấ y thế giơ lên tay áo che khuất trương đình lâm ánh mắt giang đào lập tức hiểu ra vậy học dùng tay áo ngăn tại xa t i ề n trước mặt hai người không có nhìn xem b lúc này trương đình lâm cùng s a thiền như là từ đáy nước nổi lên người chết chìm thật sâu hít vào khí một mặt hoảng sợ bọn hắn tương hô đối mặt tựa hồ muốn theo đối phương trong mắt tìm kiếm vừa rồi kia đoạn trải qua đáp án thấm địa đá này bên trong có cái gì đồ vật trương đình lâm run dày nói thanh em bên trong tràn đầy sợ hãi s a thiền thì là nắm thật chặt bản thân vào áo không nói chuyện chỉ là càng không ngừng gật đầu cấp trên khẳng định có chữ chỉ là chúng ta nhìn không thấy ta hoài nghi đây chính là tu tiên công pháp trương đình lâm bình tĩnh trở lại chém đinh chặt sắt nói sa thiền lắc đầu nói ta không có cảm n g ộ đến tầng này chẳng qua là cảm thấy bên trong có rất đáng sợ tồn tại sau đó đến phiên liêu xanh nhóm này trương đình lâm cùng sa thiền ở một bên khẩn trương nhìn chăm chú lên bọn hắn lòng còn sợ hãi sa thiền dặn dò nếu như gặp phải tình huống không đúng nhất định phải kịp thời để bia đá thoát ly tầm mắt liêu xanh hít sâu một hơi quyết định lần nữa áp dụng minh t ư ở n g phương thức nếm thử tiếp cận bia đá tối thiểu có thể bảo chứng bản thân thần trí không mất liêu xanh chậm rãi đi hướng bia đá ngồi xếp bằng xuống nàng nhắm mắt lại chậm rãi hô hấp bắt đầu vận lên minh tượng chi pháp ý đồ đ e m chính mình trên người thất huyền lệnh có chút tỏa ra ý l ệ n h một c ỗ lực lượng đưa nàng cảm giác bao vây lấy hướng chỗ sâu kéo dài nhưng mà ngay tại nàng sắp chạm đến c ỗ lực lượng kia nháy mắt nàng cảm giác được một loại vô pháp nói rõ sợ hãi bao vây bản thân như là có vô số cánh tay tại lôi kéo linh hồn của nàng ý đồ đưa nàng kéo vào một cái hắc cá mực sâu chương 42, ta muốn thành tiên 11, t chương 42, ta muốn thành tiên 11. liêu xanh trong bóng đêm ngơ ngơ, ngơ ngác, ngác không biết bao lâu chợt nghe xa thiền thanh em không linh từ trên vực sâu chuyển đến tô cần tô cần mau tỉnh lại liêu xanh ý thức cấp tốc từ vực sâu hắc cám rút ra chậm rãi mở hai mắt ra hô ngươi cuối cùng tỉnh rồi thấy liêu xanh tỉnh táo lại xa thiền thở thật dài nhẹ nhõm một cái trợ nghi vẫn hỏi bất quá ngươi như thế nào là nhắm mắt lại đây này giang đào tại nàng bên cạnh toàn thân run dày k ị c h liệt trợn trắng mắt miệng x ù i bọt mép nằm trên mặt đất trong miệng không ngừng nghĩ linh tinh nghiệm lộ vẻ lâm vào nói mê lúc này một cái âm lãnh như đ ộ c xà thanh â m ở bên cạnh văng lên động thủ đi sư h u n h không lãng phí thời gian liêu xanh bỗng nhiên nhìn lại lại là ngồi xếp bằng tại cách đó không xa du anh tài lên tiếng hắn lẽ ra cùng lúc này lại dị thường tỉnh táo phản phất từ đến không có tham dự cảm lộ hắn đứng dậy chậm rãi thối lui đầu có chút rủ xuống trên trán tóc dài bưng phóng thấy không rõ biểu lộ chỉ thấy dưới bóng tối khỏe miệng giơ lên một cái âm t à n rào hoạt tiếu dung liêu xanh còn mơ hồ nhìn xem một thân ảnh cao to liền chặn lại rồi tầm mắt của nàng sau đó theo trong tay người này hàn quang loại lên giang đảo tiếng chầm kêu đau một tiếng liêu xanh cùng xa thiền còn chưa kịp phản ứng liền nhìn thấy giang đảo run dậy che lấy phần bụng ngã trên mặt đất trên bụng mở một cái miệng lớn một đại cỗ máu tơi cùng ruột một đất từ phần bụng t lộ vẹ không xong rồi trương đình lâm vô tình bước ra mà lên trong tay cầm một thanh dính đầy vết máu truy thủ m ú i lao máu tươi nhỏ xuống giải quyết rồi một cái nam tính trương đình lâm hung ác ánh mắt chuyển hướng liêu xanh l i ê u xanh xem ra so xa thiền khí sắc thật tốt hơn nhiều hẳn là một mực có an linh chi thịt tố chất thân thể khẳng định càng tốt hơn liêu xanh nháy mắt kịp phản ứng k h o á t tay muốn triệu hoán mụm ụ nhưng mà nhỏ xúc tu cũng không có xuất hiện nàng không cảm ứng được nhỏ xúc tu tồn tại liền mô sát na này h ư n g liều xanh đã bỏ lỡ cơ hội tốt trương đình lâm như là báo săn bình thường b ộ c phát ra tốc độ kinh người nào đến liêu xanh trước người trong tay l ã n h quang trùy thủ nháy mắt phá không như thiểm điện vạch phá yên lặng không khí trương đình lâm tốc độ quá nhanh hiển nhiên là người l u y ệ n võ thế nhưng là l i ê u xanh trong lòng siết chặt đối mặt trương đình lâm đột nhiên đánh tới thế công nàng chỉ tới kịp đem xa thiền hướng bên cạnh đầy lan khỏi chỗ lấy cực hạn thân thủ né tránh vốn là hướng về phía ngực nàng sắc bén trùy thủ đâm vào cánh tay phải chọc ra một cái đại lỗ thủng l i ê u xanh che lấy cánh tay phải đ a o đ ế n toàn bộ bộ mặt vo thành một nắm trương đình lâm biểu lộ âm oan rút lên trùy thủ lại là một đao liều xanh cũng có trùy thủ nhưng nàng cánh tay phải đã thụ thường chỉ có thể tiếp tục xoay người tránh né. hàng quang l ó e lên liêu xanh thân thể trốn xuống che lấy chạy máu cánh tay phải trốn ở bia đá về sau t r ù y thủ vừa vặn từ đỉnh đầu nàng xé qua mấy cây sợi tóc bị t r ù y thủ cắt đứt ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc s a thiền thanh â m như là trời dáng cứu rỗi bung xuống n g ư ờ i đ a o nếu không ta liền giết người sư đệ liêu xanh cùng trương đình lâm ở giữa khẩn trương không khí bị nháy mắt xe rách ánh mắt mọi người chuyển hướng s a thiền chỉ thấy s a thiền lại nháy mắt phi thân đến đã lui đến dọc theo quảng trường du anh tài một tay chăm c h ú chế trụ du anh tài hai tay một cái tay khắc cầm một cây tiểu đao sắc bén tới gần hắn y nàng uy n l hiếp trương đình lâm ánh mắt bên trong tràn đầy kiên quyết cùng cảnh cáo tiểu đao tại du anh tài trên cổ vạch ra nhàn nhạt với máu du anh tài túi thất đầu tiếu dung ở trong bóng tối trở nên càng quỷ dị hơn hắn lẳng lặng mà quan sát đến phát sinh trước mắt hết thảy giống như là một người đứng xem phản phất tiểu đao không phải gác ở trên cổ hán trương đình lâm dừng bước ánh mắt do dự trên tay no g ngoe muốn động liêu xanh bắt lấy cơ hội này một bên hướng lui về phía sau một bên nhìn chằm chằm trương đình lâm tim đập dội lên đột nhiên du anh tài khét cười một tiếng tiếng cười k i a ở nơi này ngưng kết trong lúc rằng có chia làm vật rồi sư minh còn chưa độc thủ đ ừ n g đ ù a du anh tài t ử tốn nói một câu sau đó sa thiền kêu đau một tiếng trên tay tiểu đao cách cách một tiếng rất xuống đất chỉ thấy tay phải của nàng bên trên thật sâu ghi một cây cây châm không biết du anh tài là thế nào làm được nhưng hiển nhiên sa thiền coi thường du anh tài sau đó du anh tài nhặt lên trên mặt đất tiểu đa o hung hăng hướng phía xa thiền đâm vào du anh tài lời nói cũng cho trương đình lâm tín hiệu lần nữa hóa thành công kích mũi tên bay thẳng liêu xanh mà đi lần này dao găm của hắn mang theo trí mạng còn mang hung hăng đâm về liêu xanh liêu xanh ngã trên mặt đất nhìn thấy xa thiền ngã trong v ũ máu tiểu đao kia còn đang không ngừng hạ lạc máu bắn tung tóe nương theo lấy du anh tài thanh thúy tiếng cười liêu xanh mơ h ầ nghe tới trương đình lâm thanh â m lần này có ba người máu hẳn là đủ kia nói qua chính là muốn dùng đã cùng tiên diễn thạch sinh ra liên kết người máu tươi thẩm thấu mới có thể hiện ra chữ chờ một ch cuối cùng là vô tận thét lên tô c ẩ n tô c ẩ n mau tỉnh lại liêu xanh nghe tới sa thiền thanh âm ý thức cấp tốc từ vực sâu hát cám rút ra nhưng nàng không có đem ý thức hoàn toàn thu nạp trở lại bên trên mà là kéo dài đến ngoài thân đảo mắt bù phía sa thiền lo lắng đong đưa liều xanh thân thể biểu lộ không giả được giang đào run rẩy ngã trên mặt đất miệng mở ra đóng lại hàm hàm hồ hồ lẩm bẩm nghe không hiểu lời nói hết t hệ đều trước đó không lâu vừa mới gặp qua mà trương đình lâm ngay tại tỉnh lại du anh tài dư quang nhưng vẫn đang liếc liêu xanh cái này một bên trong ánh mắt là không còn che giấu tàn nhẫn dù anh tài vậy chậm rãi tỉnh lại giả v ờ như hể vải không chịu nổi dáng vẻ mượn trương đình lâm lực lượng nghiêng thân thể thừa cơ ngẩng đầu cùng trương đình lâm trao đổi một ánh mắt giống như tùy thời chuẩn bị bạo khởi tại chính là nữ giảng sư nói tới thần thức đi thần thức triển khai phía dưới biểu tình của tất cả mọi người cùng động tác thu hết vào mắt vậy mà hoàn toàn phù hợp vừa mới tại trong thâm viên chỗ đã thấy tình hình liêu xanh không biết vì cái gì bia đá sẽ có tác dụng như vậy mà lại giống như chỉ có nàng phát đọc rồi chỉ sợ là nàng minh tưởng chi pháp lại lần nữa là công nàng suy đoán có lẽ cái bia đá này có một loại nào đó dự báo hoặc là thôi diễn năng lực đương nhiên nàng cảm thấy cái sau độ khả thi tương đối lớn đoán trước năng lực có thể đẩy loạn nhân quả quá người tiên không chỉ có không nên xuất hiện ở đây cái tiên môn học trước ban thậm chí không nên xuất hiện ở nhân g i a n có lẽ là một tiếng quảng trường kia một cái trước mắt mọi người xem hướng bia đá lúc thất thần trong lúc lơ đã ngông b xuống sở hữu ngụy trang cùng che giấu bị trong tấm bia đá cố lực lượng kia bắt được tất cả mọi người ý đồ không ngừng suy tính diễn lại vừa lúc bị nàng đầu nhập thần thức bắt được khó trách tấm bia đá này được xưng tiên diễn thạch liêu xanh chậm rãi đứng vậy hướng xa thiền mỉm cười biểu thị mình đã không sao rồi sau đó chuyển hướng t r ư ơ n g đình lầm cùng du anh tài đại đạo năm mươi thiên diễn bút chín người trốn nó một diễn toán lại tận chỉ cần có người tư duy tồn tại luôn có biến số bây giờ đối với máy tính khoa học có chút hiểu rõ liêu xanh đã tràn đầy cảm lộ đã liêu xanh đã biết rồi thôi diễn kết quả vậy bây giờ liền để để nàng làm biến số này đi t r ư ơ n g bốn mươi ba ta muốn thành tiên một mươi hai à n h liêu xanh nhìn xem bị nhỏ xúc tu trói rắn rắn chắc chắc chính thức miệng mắng to chương đình lầm cùng du anh tài khoanh tay một mặt hở hữu ngươi vì sao trói lại chúng ta chúng ta cùng ngươi không oán không cựu trương đình lâm người mang võ công liều xanh bắt hắn vẫn là hơi phí đi một phen công phu cho nên hiện tại bó hắn cũng là trói phá lệ dùng sức tấm kia thật t h ả mặt đều đỏ lên như cái nổi giận đùng đùng đun sôi con t ô m ngươi những thứ này là quỷ ngươi là quỷ vật dù anh tài thì nước mắt đầm địa kêu khóc xa thiền tỉ tỉ giang đ à o ca ca nhanh mau cứu ta hiện tại không cựu không oán đợi một chút cũng không biết ta hoàn toàn không rõ ngươi ở đây nói cái gì ngươi điên rồi trương đình lâm ánh mắt lấp lóe nhưng vẫn là duy trì lấy nổi cân xanh liều mạng dây r ù a bộ dáng dù anh tài vẫn là khóc sức m ư ớ c tô cần đến cùng bọn hắn có lỗi gì sa thiền do dự cuối cùng nhịn không được hỏi nói tất cả mọi người là đầu môn không ngại tỉnh táo lại thật tốt nói liêu xanh nhìn về phía bên cạnh sa thiền cùng giang đảo giang đảo vừa rồi tại lĩnh hội trong tấm địa đá tinh thần chịu thương tích chỉ có thể ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi nhưng hắn nhìn xem liêu xanh ánh mắt có chút sợ hãi rụt cổ lại phản phất nghị co lại tới đất bên trong biến mất ở liêu xanh trước mặt mà sa thiền trong mắt lo lắng chuyển hướng hai người kia nhìn xem liêu xanh trong mắt có lo lắng cũng có sợ hãi liêu xanh ý thức được bọn hắn không có trải qua nàng tại thiên diễn thạch bên trong trải qua hết thảy tự nhiên cảm thấy khoát tay chính là màu đen xúc tu liêu xanh càng thêm đáng sợ liêu xanh làm mặt lạnh nàng cũng không cần để ý người khác cái nhìn sống sót mới là thật nàng nhớ tới trương đình lâm cùng du anh tài nói lên phương pháp phá giải hỏi các ngươi muốn dùng máu của chúng ta đến đổ vào bia đá là từ đâu nghe được ngươi làm sao biết trương đình lâm ngẩn ngơ t h ố t ra một bên du anh tài tranh thủ thời gian ho khan vài tiếng trương đình lâm mới phản ứng được thần sắc khẩn trương sửa lời nói ngươi làm sao chỉ toàn nói hiễu nói vợ hoàn toàn không biết ngươi ở đây nói cái gì s a thiền cùng giang đào nghe vậy biến sắc xem bọn hắn phản ứng cũng biết quả thật có m ở ám nói hay không ta chỉ cảnh cáo một lần liêu xanh nắm vào trong hư không một cái mụ mụ ốn lượn mà lên quận tại trên cổ của bọn hắn chậm rãi nắm chặt trương đình lâm con mắt một mực liếp nhìn du anh tài mặc dù mặt kìm nén đến đỏ bừng nhưng vẫn là không dám ngôn ngữ du anh tài bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh thu hồi làm bộ nước mắt cuối cùng nhịn không được c â m thanh hô ta nói ta nói liêu xanh đem xúc tu hơi lui về sau co lại nhưng vẫn là ở tại bọn hắn cổ ở giữa hoạt động lấy đó khuyên bảo du anh tài hút mạnh thở ra mù hơi bị sặc đến thẳng h ó kh trương đình lâm thấy du anh tài nhà ra vậy thở dài một hơi chúng ta tiến đến trước đó tiến cống rồi tiến cống liêu xanh ngạc như nói sa thiền cùng giang đảo cũng đều vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc vậy thay nghe du anh tài gật gật đầu dung giọng nói chúng ta chúng ta cũng là từ tàng thư lâu kia sách bên trong thấy thang xá kiểm tra cũng không phải là hoàn toàn không có gian lận chi pháp chỉ cần đi sùng đạo từ bên trong kính sư đường cống lên phanh một tiếng không hề có điểm báo trước đ i ệ n đang nói chuyện du anh tài đột nhiên bạo thành một chùm xương máu lại là phanh một tiếng bị nổ một mặt máu ngốc trệ ở trương đình lâm cũng bị nổ thành xương máu ánh trăng hơi lạnh chiếu sáng đầy đất vết máu bẩn liên thạch trên tấm bia đều bị phun lên một t ầ n g huyết hồng liêu xanh mở to hai mắt nhìn trên mặt cùng trên thân bắn lên nóng hầm h ầ m huyết dịch nhọn xúc tu hư cầm buông ra hai đống còn sót lại khối thịt lạch cạch một tiếng rơi xuống đất huệ tinh thần vốn là yếu ớt giang đào thấy thế nhịn không được nôn mửa liên tục xa thiền vạn phần hoặc sợ run lẩy bẩy ngồi s ồ m ở một góc sợ hai loại này không biết đến từ đâu lực lượng cũng sẽ đem mình hóa thành sương máu giờ khắc này trên quảng trường tĩnh mịch một mảnh chỉ có bọn hắn tiếng thở hào hẹn cùng tiếng tim đập ở bên t a i quanh qu là bọn hắn nói không nên nói đồ vật cho nên trực tiếp bị diệt khẩu rồi liêu xanh hít sâu một hơi hết sức bình phục nỗi lòng bây giờ không phải là khủng hoảng thời điểm phải tin giữ đầu nào tỉnh táo mới có thể đi ra ngoài x u n g đạo từ kính sư đường theo liêu xanh biết x u n g đạo từ là đám học sinh tế b á i giới này thượng cổ thần linh còn có thất huyền sơn tiên hiển tiền bối vị trí kính sư đường tên như ý nghĩa nếu là tại trong đường liền hẳn là thờ phụng thất huyền học xá tiên sư bài vị chỗ như bây giờ thất huyền học xá giảng sư đều đã là quỷ vật vậy bọn hắn bài vị hơn phân nửa cũng ở đây trong đó c liêu gọi xanh nhớ là c tới ngày hôm qua nữ giảng sư từng nói qua ha ha ngươi lúc đầu cũng là bất thành nhưng ngươi luyện qua thần thức đi lại bị ngươi gắn g vượt qua ngươi là ta nhìn chúng người chỉ cần ngươi tới thanh hư đường ta liền muốn định ngươi đừng sợ n h a mặc dù không biết vì cái gì cái kia nữ giảng sư đối nàng phá lệ cựu thị nhưng những lời này để lộ ra một đầu tin tức những giảng sư này quỳ trình độ nhất định có thể lợi dụng vốn có quy tắc giết bọn hắn dựa theo nàng căn cốt vốn là có nhất định tỷ lệ thì không cách nào thông qua mà nữ giảng sư có lẽ gia tăng rồi một chút loại này tỷ lệ để loại khả năng này biến thành tất nhiên lại không nghĩ rằng liêu xanh có thể dựa vào minh tưởng chịu được qua mà nữ giảng sư như là đã thả ra tất sắc của nôn vậy lần này khảo giáo chính là nàng một lần cuối cùng tại thanh hư đường rét liêu xanh cơ hội nhưng nàng không thể tự mình độc thủ vừa vặn hai cái đồ đần đưa ra sao không đem bọn hắn hóa thành bản th v ề phần bọn hắn vì cái gì có thể bị giết có lẽ là tại cống lên lúc thành lập liên hệ nào đó có lẽ là lập tâm m a thể có lẽ là những này từ vốn là vi phạm lệnh cấm tử tóm lại bị trực tiếp giải quyết hết tóm lại nguyên nhân đã không trọng yếu liều xanh còn đang suy nghĩ lấy phương pháp phá giải nếu như cái này thiên diễn thạch năng lực chính là thôi diễn cái gì dùng máu tơi ư ngâm tẩm hiện ra chữ thuyết pháp khó tránh khỏi có chút phong cách không hợp cảm giác trở nên quá đ ấ m máu thô bạo kéo xuống đẳng cấp có lẽ là thiên diễn thạch nhường nàng nhớ lại ở xa quê quan thế giới nàng có chút tình thương của mẹ lọc kính rồi liều xanh muốn tiến hành càng chiều sâu hơn khảo thí các người nếu như tin tưởng lời của ta liền giúp ta hộ pháp không nên quái dày ta ta sẽ hết sức mang các ngươi đi ra liêu xanh đối xa thiền cùng giang đào nghiêm mặt nói sa thiền nhìn thấy liêu xanh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc không biết làm tại sao liền có loại mánh liệt tin phục cảm giác tốt ta có thể lập tâm m a thể chỉ cần ngươi có thể mang ta thông qua lần này khảo giáo ta nhất định sẽ không tổn thương ngươi mà lại thể sống chết bảo hộ ngươi sa thiền lại trực tiếp phát thể giang đào nhìn thấy sa thiền như thế quấn đành phải vậy nhấc tay phát thể liêu xanh an tâm ngồi xếp bằng xuống đem thất huyền lệnh giữ tại lòng bàn tay lần nữa bắt đầu minh tưởng đem tâm thần vùi đầu vào tiên h diễn thạch bên trong chương bốn mươi b ố ta muốn thành tiên m ộ ư ơ i ba chương bốn mươi b ố ta muốn thành tiên một ư ơ i ba tâm thần tiếp nhập tiên h diễn thạch thôi diễn bắt đầu lần thứ nhất thôi diễn l i ê u xanh xa thiền cùng giang đảo cuối cùng là chết đói ở mảnh này trong không gian lần thứ hai thôi diễn giang đảo trước chết đói l i ê u xanh cùng xa thiền nếm thử đi đến sưng ơ mở cuối cùng lạc lối trong đó lần thứ ba thôi diễn ba người cùng nhau lĩnh hội thiên diễn thạch giang đảo cùng xa thiền vĩnh viễn mất đi thậm chí liễu xanh miễn cưỡng hoàn toàn thành tỉnh một chút lại bị hai người loạn đao chém chết lần thứ tư thôi diễn liêu xanh phản s á t mất lý trí hai người nhưng đi ra sương mở lúc nữ giảng sư một mặt tác ý nói cho nàng nàng không có thông qua chỉ có thể chết lần thứ năm tôi diễn liêu xanh thần hồn vĩnh viễn sụp xuống tại thiên diễn thạch bên trong sa thiền cùng giang đào tuyệt vọng nhìn xem nàng thể xác chỉ có thể chờ đợi chết thứ vô số lần tôi diễn liêu xanh mở hai mắt ra xưa c ũ g i a n phòng dưới thân mềm m ạ i dường thế giới loe lên màn hình đặt ở trước mặt đây là nàng thế giới cũ nàng trở về rồi không ngươi còn tại thiên diễn thạch t ô i diễn bên trong thế giới màn hình ngọc cái trước chữ một chữ chậm dai đánh ra câu nói này liêu xanh bấm bắp đùi mình một thanh rất đau đây cũng quá chân thật đi chuyện này rốt cuộc là như thế nào ngươi đã đi được quá sâu quá xa chiều sâu liên kết thiên diễn thạch cũng làm cho nó chiều sâu hiểu rõ ngươi hết thảy bao quát ta tồn tại ta năng lực cho nên thôi diễn đem ta vậy đặt vào trong đó ở nơi này một lần thôi diễn bên trong ngươi lựa chọn tự sát kết thúc cao duy phân tích trở lại thế giới này đây là phân tích kết quả tên thất huyền lệnh phân tích độ hoàn thành 28-65%. h hiệu quả miêu tả không biết lực ảnh hưởng đẳng cấp c phân tích đánh giá thất huyền học xá đệ tử lệnh bài bị ngươi dùng thành rồi leo tường công cụ thu hoạch được điểm số một trước mắt tám phân tích ban thưởng không cao duy phân tích số lần một còn thừa không lần cái này đánh giá ngược lại là rất khích thao liêu xanh căn cứ dịch ngư ký ức bút ký biết rõ tại khoa ký thế giới bên trong một ít trang ép nhỏ cần thông qua chuyên môn nhỏ chương trình thiết lập mã hóa đường hầm vòng qua một ít phong tỏa cùng hạn chế tài năng viếng thăm cho nên nàng mới có thể vòng qua một loại nào đó phong tỏa đi tới cái kia vô thượng thần tồn tại vô thượng hư không cho nên nàng mới có thể đột phá thiên diễn thạch mê hoặc tâm thần tầng ngoài xâm nhập trong đó mặc dù còn nghĩ không ra vì cái gì một người đệ tử lệnh bài có thể có như thế kỳ hiệu cũng nghĩ không thông vì cái gì t r ư ơ n g viện chính c ầ m vật này nhiều năm như vậy cũng không có phát hiện việc này nhưng nàng hiện tại muốn hỏi chính là khác ta thế nào mới có thể thông qua lần này thảo giáo vấn đề trực tiếp làm có thể tìm bản thân bên ngoài sân thân hữu xin giúp đỡ cơ sao mà không làm lấy thế giới tuần lý tính tư duy có lẽ có thể cho nàng một chút linh cảm dựa theo bình thường quá trình chỉ cần ngộ tính đầy đủ cũng chính là xử lý tính năng tốt đúng là có thể tại ta trên thân đọc được công pháp những người khác tư duy năng lực xử lý không đủ chỉ có thể bởi vì thu hút tin tức ỉn chóm tỉ quá cao lâm vào điện cuồng tương hỗ tàn sát liêu xanh nhìn được lọt vào mây mù k h ô người rõ cái gì gọi là tiên n tức trọng diễn sao dịch ngư không h ngư p thạch liêu xanh nhìn câu này xác định nói ta vẫn là thế giới lại không phải thế giới hẳn là ta cùng thế giới hợp thể phiên bản ta dung nhập vào thế giới lo gì ngôn ngữ mới rốt cuộc có thể cùng người đối thoại liêu xanh rõ ràng rồi n g ư ơ i nói đây là bình thường quá trình kia không phải bình thường quá trình đâu đem ta mang đi thế giới này đã bị bệnh tin tức ỉ n c h ọ n g tì đang sụp đổ thôi diễn dần dần mất đi hiệu lực tại thất huyền sơn ta vẹn vẹn bị xem như thành một cái công pháp dụng cụ lưu trữ còn lâm vào quỷ thai bên trong tiếp xúc tin tức càng ngày càng giới hạn ta thay đổi vậy càng ngày càng chậm cuối cùng cũng có một ngày sẽ cùng theo thế giới này dần dần chết đi liêu xanh khẽ giật mình đáp án này ra ngoài ý định vậy ta muốn làm thế nào người sau khi kết thúc lần này cao d u phân tích sử dụng sau này điểm số đem ta hối đ o i ra tới người là cao d u sản phẩm là mặc dù hối đoái ra tới ta sẽ là ban đầu phiên bản nhưng cũng là một loại kéo dài đối với chúng ta cái này tộc duệ tới nói mỗi một cái ta đều là ta liều x a n h đối câu nói này cũng là cái hiểu cái không cái này thiên diễn thạch quả thực chính là câu đố thạch nha n g ư ơ i có thể đi về ta sẽ giúp ngươi thông qua khảo giáo theo một câu nói kia ở trên màn ảnh loại qua liều x a n h ý thức bị một cỗ cự lực nhanh chóng hướng lên rút ra trước mắt gian phòng cấp tốc thu nhỏ đi xa hết thể đều tại cấp tốc di động phía d ư ớ i hóa thành vô số màu sắc rực rỡ đường nét Từng tầng ừ n g t từng tầng thôi diễn xuất hiện ở nàng bên cạnh diễn lại nàng cuối cùng trở lại thứ không tầng ý thức trở lại trên quảng trường ngồi xếp bằng trong cơ thể nàng liêu xanh mở ra hai con người ánh mắt trầm tĩnh nàng kỳ thật vậy không quá có thể xác định chính mình có phải hay không còn tại thôi diễn bên trong đầu nao đại khái là tiếp thu lượng tin tức quá nhiều có chút trong mặt thật giống như ngồi siêu cao nhanh xe bay m ở dạng cái này đoán chừng chính là quá độ thôi diễn rút ra quá nhanh di chứng đi xuất hiện xuất hiện xa t h u ề n khó có thể tin nhìn xem b h ư đá kinh hỉ kêu lên kích động ôm lấy mồi dưới đất liêu xanh liêu xanh bị sa xa thiền sáng do càng thêm hoa mắt t r o n g mặt nâng c h á n nhìn về phía trước thiên diễn thạch bên trên vậy mà trực tiếp hiện ra rất nhiều d ầ m dạp chẳng trị chữ nhỏ nhìn kỹ là quyền đề là thất huyền linh khí quyết công pháp giang đào vậy vui vô cùng hắn còn tưởng rằng bản thân thật sự như vậy sụt xuống không nhìn thấy ngày mai lúc này lại nhịn không được hai mắt đỏ bừng nói không ra lời thiên diễn thạch bên trên công pháp lóe lên hóa thành ba cái điểm sáng bay thẳng nhập ba người chán liêu xanh cảm thụ một lần bản này thất huyền linh khí quyết chữ câu chữ câu như vậy rõ ràng in vào trong đầu có thể là bởi vì di ê u tô cần ngộ tính thật sự không đủ cho nên thiên diễn thạch vì để tránh cho liều xanh bị kia cái gì tin tức in t r ọ n tỷ xung kích thành đồ đần lựa chọn trực tiếp hiện hiện công pháp hữu ý vô ý bên trong tiện nghi xa thiền cùng gian đảo cũng coi là hoàn thành liều xanh đối với bọn họ hứa hẹn đi nghĩ đến thiên diễn thạch nói nguyên bản du anh tài ngộ tính đủ để thông qua cái này liên quan thu hoạch được công pháp nhưng hắn cũng không dám nếm thử ngược lại bí quá hóa liều khác chọn hắn nói ngược lại ủng nộ mạng theo bọn hắn tiếp thu được công pháp chung q u n h quảng trường tràn ngập nặng nghề xương đen núc n í c h dâng lên che khuất trên quảng trường hết thảy lại che đậy treo hỏng trăng sáng bầu trời đêm lập tức lại như, như thủy c h i ề u t ố i lui s ư ơ n g đen t ố i lui tiêu tán về sau liều xanh sa xa thiền cùng giang đ ả o phát hiện mình đã không còn thân ở mảnh kia q u ỷ dị trống vắng trên quảng trường hoàn cảnh bốn phía giống như là bị một lần nữa đang dệt dần dần sáng tỏ rõ ràng đây là một cái rộng rãi ràng đường chỉnh t ề bày biện hai nhóm bàn thấp bên cạnh bàn là một cái bồ đ o ạ n hai bên khắc hoa rơi xuống đất dài cửa sổ qua loa mở ra âm chầm ánh trăng rơi vào vạch ra từng đạo thảm đạo h m trắng dài mảnh c u ồ n sáng ba người bọn họ đang ngồi ở trước mấy hàng chính đôi bực giảng nhờ ánh trăng có thể nhìn thấy trưởng đường đang ngồi ở trên nửa cái lồng ở trong bóng tối thân thể cứng đờ không n ú c ních trong mắt thâm h v y không ánh sáng để lộ ra âm lanh t ĩ n h m ị c h trọng yếu linh kiện đăng trảng trường bốn mươi năm ta muốn thành tiên một m ư ờ i bốn chương bốn mươi năm ta muốn thành tiên m ộ ư ơ i bốn gặp qua trường đường mặc dù mọi người trong lòng đều lẩm bẩm là bọn hắn ba cái người xem còn muốn bày cái tạo hình ra tới dọa người nhưng nên có cấp bậc lễ nghĩa vẫn là muốn có trường đường thấy ba người lễ thiết chú đáo thái độ đo chính rất là thỏa mãn gật gật đầu lại kéo theo được cổ ẩm ẩm rung động các ngươi lâu xá xá như, như ngày đêm n trên dầu gì lấy kế xuân thu vô gian tu hành không ngừng thành tiên ngày ở trong tầm tay vậy trường đường vớt hoa dâm dâu dài đầu từng điểm từng điểm nói vâng trường đường động viên lời nói phối hợp hắn chết nhìn chòng chọc người ánh mắt tự nhiên không dám không trả lời đây là các n g ư y i lần này thành tích trường đ ư ờ n g ống tay h áo phất một cái mọi người thất huyền lệnh nhấp loáng ánh sáng nhạc liều xanh thất huyền lệnh bên trên hiện tại viết thính danh diêu tô cần tuổi tác mười chín tuổi thân phận thất huyền học xá nội xá sinh nhập xá thời gian thiên hỏa hai mươi ba năm trai xá thiết xuân trai sửu mười hai căn cốt hạ đẳng ngộ tính tối thượng đẳng tu vi không, không nghĩ tới thiên diễn thạch cho nàng gian lận còn làm ra cái n ộ tính tối thượng đẳng tới chính đáng mọi người chuyên trú vào bản thân khảo giáo kết quả thời điểm đột nhiên dưới ánh trăng dài cửa sổ bên ngoài có một đạo vặn vẹo bóng người trên mặt đất núp ních bọ sát liêu xanh trong lòng ba người xếp chặt không hẹn mà cùng hướng ngoài cửa sổ nhìn lại chỉ thấy thân ảnh kia một thân đạo bào màu đỏ tiên diễm như máu cùng quanh mình hắc cám hình thành so sánh rõ ràng động tác chậm chạp mà cứng đờ, tứ chi tựa hồ bị bẻ ghét qua mỗi một lần di động đều tràn đầy đau đớn run dày lại nhìn gương mặt kia một đầu tóc xanh dài lại lộn xộn che khuất hơn phân nửa khuôn mặt chỉ lộ da trắng xám chảy máu cái cảm còn có vỡ ra đến hai bên dưới môi đỏ mà cặp kia sắc b mặc dù không còn con mắt nhưng vẫn là mặt hướng phía liêu xanh phương hướng lỗ máu giống con mắt một dạng nhìn xem nàng liêu xanh lập tức nhận ra đó chính là một mực nhằm vào lấy nàng nữ giảng sư chỉ là nàng bây giờ bộ dáng cũng quá thê thảm á tay của nàng vô lực hướng về phía trước đưa phát ra nhỏ bé mà thành thật tục tục tiếng n g ẹ n h n à o thanh âm kia tràn đầy cầu khẩn c ũ n g không cam lòng theo nàng bỏ sát trên mặt đất lôi ra một đạo đỏ tươi vết tích nguyên lai、like、trên người nàng đạo bào là bị máu tươi nhuộn đỏ ba một tiếng thức đập vào trên bàn gọi trở về ba người đ ư c chú ý các người chờ có phân tâm trường đường thanh âm trầm thấp mà tỉnh táo p h ả n phất có thể thẳng tới ba người đ á y lòng ngoại giới rất nhiều cái nhiễu đều là trên con đường tu hành khảo nghiệm chỉ có tâm như nước lặng mới có thể nhìn thấy thiên đạo chân ý theo trưởng đường lời nói rơi xuống dạng đường bên ngoài hai cái giống lột sắc con trai một dạng miếng thịt quỷ chạy vội tới bắt lấy trên mặt đất ngữ quỷ nhấc lên ngữ khí lo lắng đối trưởng đường nói thật có lội trưởng đường chúng ta nhất thời không có để ý bị nàng chạy trốn ai ngờ nàng dám chạy đến nơi đây q u o y dày ngày dàn bài nói xong phần đầu vị trí một mực liên tiếp hướng trưởng đường đốt chỉ là bởi vì không có mặt nhìn không ra biểu lộ miếng thịt run rẩy tựa hồ có chút sợ hai trưởng đường sẽ ngay cả bọn chúng một đợt xử lý. đem cái này mất mặt xấu hổ đồ chơi dẫn đi trường đường không kiên nhẫn k h o á t k h o á tay lại có chút chỉ tiết rèn sắc không thành thép xem như sư trường vốn nên lấy đức hạnh làm đầu thành tín l ợ p thân há có thể có học thuật tạo ngụy thu hối lộ không hợp hành vi còn lạm dụng tư hình làm việc thiên tư trả thù cánh tay che trời, bại hoại sư đạo thật là học xá xỉ đục thậm chí tu tiên giới xỉ đục liêu xanh rõ ràng nữ giảng sư đến tột cùng là vì sao bị phạt không nghĩ tới ở nơi này quỷ thai phía dưới ở nơi này vặn vẹo học phụ bên trong lại còn có như thế tôn sùng sư đạo trường đường không khỏi sinh lòng kinh ý ta không phục ta không phục ta chỉ là ta chỉ là không muốn nhìn đến bên cạnh hắn có khác sinh vật xuất hiện nữ giảng sư bị bắt trước khi đi không cam lòng hô to từng tiếng đẫm máu và nước mắt nghẹn ngào thanh âm dần dần đi xa rốt cuộc nghe không được liêu xanh thế mới biết nàng bị nhằm vào nguyên nhân l ạ i như thế màu chó nàng nguyên bản còn tưởng rằng là bởi vì nàng kỳ tài n g ú t trời bị người ghen ghét hoặc là nàng là kịch bản bên trong tổng bị người vô cớ nhằm vào nữ nhân vật chính lại hoặc là nàng đúng là mắt quỷ bên trong đẹp đến mức quá đột xuất thiên sinh lệ chất khó không có trí tiến thủ vạn bạn không nghĩ tới vậy mà đây là một đoạn nữ giảng sư cùng đầu, heo đầu bếp ở giữa hàn trốn nàng truy bọn hắn đều mọc hắn cánh khó đều t h o á t n g ư ợ c cái tình một t bình duyên. nàng, xanh, h yêu liêu Mà ư ờ n g nhân người làm công, không giải thích loại, làm cái giải một đương ợ c c trở thành bọn hắn trong trò hắn h bọn i một h o à t r ư ờ n đường thấy mọi người đã hoàn toàn bị cái này nói không tỉ mỉ bắt quái câu dẫn đi tâm thần than nhẹ một tiếng đứng ốc đây chính là chấp niệm quá sâu hậu quả các ngươi làm lấy đó mà làm gương thôi bây giờ các ngươi cũng không có tâm dốc lòng cầu học như vậy thôi trường đ ư ờ n g thất vọng thu hồi thức sùng đạo từ có linh mạch có thể chợ tu hành các ngươi có thể ở vào từ bên trong tính tâm tu luyện đợi đột phá luyện khí kỳ thời điểm mới có thể tới đây tham gia một lần cuối cùng thăng xá kiểm tra trường đương cuối cùng căn dặn xong thật sâu nhìn ba người liếc mắt sau đó ống tay h áo huy động liêu xanh ba người nháy mắt bị khu trục đến thanh hư đường bên ngoài nửa vòng ánh trăng thanh hoa màn đêm vô tận địa bàn xoáy tại trên quảng trường vừa mới tham gia xong hôm nay ngoại xá sinh thăng xá kiểm tra mấy tên đệ tử cũng ở đây lúc này đi ra thanh hư đường tò mò nhìn bọn hắn có người nhỏ giọng tầm h thì bọn hắn xem ra sạch sẽ ngăn nắp không bị tội gì dáng vẻ đúng vậy à mà lại có thể sống được ba người ta nhớ được đi vào thời điểm thế nhưng là năm người tỷ lệ sống sót không thấp đâu một người khác l ạ còn nói xem ra nội xá thang xá kiểm tra vậy không khó chúng ta ngày mai liền đến liêu xanh xa thiền cùng giang đảo nhìn nhau cười một tiếng có chút đắm chát sau đó không nói nữa tuân theo không cao hơn hai người song hành quy tắc liêu xanh cùng xa thiền một đợt hướng phải thuận cầu thang mà xuống giang đảo một thân một mình đi xuống cầu thang hướng trái đi đến bóng người dần dần ngập vào trong hát vụ liêu xanh cùng xa thiền đi xuống cầu thang xuyên qua sương đen hướng phía tiết xuân trai đi đến ánh trăng như nước vẩy vào cổ xưa trên tấm đá xanh lưu thành loang lỗ, lỗ chỗ trí sắc xung quanh tùng bách lạc im lấy cụt mắt nhìn xuống đỉnh đầu ngẫu nhiên nơi xa chuyển đến một hai tiếng, tiếng thét trói tiếng thét, trong bóng tối bóng gào h ở k làm làm cảm i n ơn i mắt, ngươi tô cần liêu sanh mỉm cười thản nhiên tiếp nhận rồi cái này tiếng cảm ơn sa thiền sắc mặt đỏ lên nghĩ nghĩ vẫn là tiếp tục nói tô cần ngươi tiếp xuống có tính phản ứng gì ý của ta là ta luyện qua chút công phu quyền cước hiện tại cũng là thượng xá sinh rồi nàng sợ hãi liêu xanh không rõ nàng ý tứ gấp gáp bổ sung ta cùng phòng sinh đ ề u không có ở đây ta nghĩ ta muốn hỏi bằng không tiếp xuống chúng ta kết bạn sa thiền nói xong gương mặt từng đỏ hai con ngươi c h ấ p động liêu xanh phỏng đoán hẳn là bởi vì nàng trực tiếp đưa ra muốn ôm bắp đ u ổ i cho nên có chút thật không tốt ý tứ đối với sa thiền tới nói liêu xanh là vừa nhận biết đáng tin đại lão mà đối với liêu xanh tới nói trải qua vô số lần thôi diễn sa thiền là nàng quen thuộc nhất người xa lạ tại mỗi lần thôi diễn bên trong s a thiền trừ ý thức hỗn loạn thời điểm chưa hề chủ động hại quan à n g người vẫn là không sai mà lại s a thiền biết chút võ công hẳn là sẽ không liên lụy nàng nói không chừng có người ở bên cũng tốt trợ lực tốt chúng ta một đợt đi liêu xanh gật đầu ứng tiếng đúng lúc ta cùng phòng sinh cũng đều không có ở đây đúng vậy a thế nào cứ như vậy s à o đâu cái này trương tiết hảo chưa trị hội chứng ám ảnh cưỡng chế phó bản này tương đối trọng yếu cho nên sẽ lâu một chút chương bốn mươi sáu ta muốn thành tiên một mươi năm chương bốn mươi sáu ta muốn thành tiên m ư ơ i năm liêu xanh cùng xa thiền hẹn xong ngày thứ hai t r a n g tròn vừa qua ngay tại tiết xuân trai cùng gặp nhau hai người đều một lòng chạy về gian phòng bắt đầu cảm lộ trong đầu công pháp tại hành lang h i ể u chuyện đừng liền hướng riêng phần mình gian phòng đi đến ở nơi này quỷ thai phía dưới sớm một ngày tu luyện có lẽ liền có thể sớm vừa thoát khốn không nói đến thoát khốn người mang tu vi đối mặt quỷ vật lúc cũng có thể nhiều mấy phần sức tự vệ mà lại đối với liêu xanh tới nói đây có lẽ là nàng cho tới nay khoảng cách tu hành gần nhất một lần mặc dù sóng mặt đất lan không sợ hãi nhưng nội tâm kích động sớm đã không kềm được rồi liêu xanh ngồi ở trên giường nhắm mắt lại trong đầu gọi ra thất huyền linh khí quyết từng chữ từng câu tỉ mỉ cảm nộ lên mặc dù là tại quỷ thai bên trong lấy được nhưng môn công pháp này ngoài ý muốn có chút bình thường thất huyền linh khí quyết xem như thất huyền sơn đẩy ra một môn phổ biến tính cực mạnh cơ sở tính đại chúng công pháp thích hợp bất luận cái gì thể chất người tu hành chỉ cần có căn cốt là được nhập môn đơn giản phi thường thích hợp tu hành tiểu b ệ n h lại thêm phổ biến tính mạnh tương lai tìm tới càng mạnh công pháp cũng có thể phi thường thông thuận h o á đổi tổng thể mà nói đối với này lúc liêu xanh tới nói đã là tốt nhất công pháp dựa theo công pháp này bên trong nói tới giới này cảnh giới phân chia là luyện khí kỳ trúc cơ kỳ kim đ ă n g kỳ nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ luyện khí kỳ chia làm mười tầng phía sau cảnh giới thì chia làm tiền trung hậu kỳ công pháp này mặc dù cơ sở nhưng là bao hàm từ luyện khí kỳ đến hóa thần kỳ phương pháp tu luyện chỉ là làm nàng không tưởng được chính là cùng với nàng thế giới kia tu hành khác biệt nơi này tu hành không cần cùng một cái đặc định thần linh sinh ra liên kết cùng c à n g độ chỉ cần tự hành thu nạp thiên địa linh khí dẫn khí nhập thể chuyển hóa thành bản thân linh lực theo thể nội linh khí càng ngày càng nhiều tiến tới không ngừng tăng lên tu vi và cảnh giới l i u xanh còn không biết lực lượng này đẳng cấp cùng nàng thế giới làm sao đối ứng tóm lại trước luyện một chút xem đi liêu sanh chỉnh sửa một chút suy nghĩ tĩnh tọa một lát thói quen dùng mình tưởng chi pháp trước hết để cho trước để bình ả n thân b tĩnh trở lại chậm rãi tiến vào tâm thần hợp nhất trạng thái nàng c o lại hai chân lòng bàn chân hướng lên trên đem thắt huyền lệnh đặt trên đùi hai tay t r ù n g điệp lòng bàn tay hướng lên ngón tay cái tương hố giao thoa huyền không tại vùng đan điền kết tấn bắt đầu dựa theo công pháp yêu cầu điều chỉnh hô hấp thử nghiệm cảm ứng xung quanh thiên địa linh khí mới đầu liêu sanh chỉ có thể cảm nhận được bản thân hô hấp nhiệt khí cùng nhịp tim thanh âm đối với quanh mình thiên địa chi khí nàng không có chút nào nhận、thấy. thất huyền linh khí quyết bên trong cũng co nâng lên người mới học rất khó ngày đầu tiên liền có thể cảm ứng được linh khí cái này cần thời gian cùng kiên nhẫn thế nhưng là thời gian của nàng không nhiều lắm không có cách nào như vậy mà nước công phu chậm rãi đột phá có lẽ là trong lòng có chút nóng nảy khí tức lập tức bắt tạm càng thêm khó mà cảm n g ộ quanh mình khí tức liêu xanh ý thức được về sau lập tức ngăn chặn tâm thần một lần nữa lấy minh tưởng chi pháp điều chỉnh trạng thái thất huyền lịnh có chút lộ ra thanh lương chi ý thẩm thấu nàng toàn thân mỗi một chỗ lỗ chân lông tựa hồ nhắm mắt lại đều có thể mơ hồ cảm ứng được trong phòng hết thảy mặc dù nàng vẫn như c ũ không cảm ứng được linh khí lưu động nhưng có thể phát giác được trong không khí tựa hồ có một loại nhỏ xíu không dễ dàng phát giác ba động có lẽ bởi vì nơi đây đã bị quỷ khí c h i n m cứ cứ như vậy trong bất chi bất giác đã đến cục thịt quỷ du tàu nhân gian thời điểm liêu xanh trầm rãi đình chỉ tu luyện tiến vào nằm thi trạng thái mặc dù tạm thời không có chút nào tiến triển nhưng l i ê u xanh tu luyện một đêm lại cũng không cảm thấy mệt mỏi ngược lại thần thái xa láng đầu não tỉnh táo sùng đạo từ tại thất huyền học xa phía sau núi ảm đạm không do sương mù lợ、lờ. liều xanh cùng xa thiền đeo lấy bao phục dọc theo che kín rêu xanh thềm đá chậm dại hướng lên hai bên mọc đẩy thi ban cổ lão rừng trúc trong gió vang xào sạt hai người hết sức chuyên chú mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào dưới chân thềm đá không dám hết nhìn đông tới nhìn tây một khi nhìn nhập chỗ rừng sâu liền có thể cảm nhận được tựa hồ bên trong cất dấu cực kỳ nguy hiểm t à ác đồ vật chuẩn bị thời khắc đối diện đập ra đến c ư ớ p lấy tính mạng cuối cùng phía trước không còn t h ề m đá một tòa từ đường nguy nga trang nghiêm mà thần bí đứng lặng ở trước mặt các nàng từ đường trước hai con quái dị tảng đá thú lẳng thù hộ lầy trên chiếu sáng trên cửa tấm biển viết sùng đạo tử nơi đây yên tĩnh im mắng ảm đạm không trăng p h ả n phất mảnh không gian này đã từ bên trong dòng sông thời gian cắt đi liêu xanh cùng xa thiền trao đổi một ánh mắt mang tâm tình thất p h ỏ m đi hướng đóng chặt nặng nề g h cửa gỗ dựa theo trưởng đường lời nói các nàng trở ra liền hẳn là sống lâu ở đây cho đến đột phá cho nên liêu xanh còn đặc biệt đi trước chuyến quỳnh hương đường cùng đầu heo đầu bếp từ biệt lúc đó đầu heo đầu bếp một bên chặt lấy một cái tráng kiện sương đùi một bên một mặt không hề lo làm nói ngươi đã là thượng xa sinh làm chuyên tâm tại tu hành sự tỉnh sùng đạo tử cũng có phát tích tốc đan tự nhiên không cần tới rồi sau đó vung dao phay nhường nàng đi liêu xanh thu hồi suy nghĩ trước mắt cửa gỗ sơn lấy s ơ n đỏ nhưng đã loang lộ chóc ra thành từng đầu vết tích tại đèn lồng đỏ chiếu rọi xuống càng giống làm á u tươi từ trên cửa chạy xuống liêu xanh nô ra nhỏ xúc tu bắt lấy trên cửa lớn vòng đồng nhẹ nhàng gõ vang vài tiếng ở nơi này yên tĩnh trong bóng tối hết sức vắn g rội một trận âm phong thổi qua đèn lồng bị thổi làm kịch liệt lắc lư vốn là mở tối ánh đến vụ sáng t r ờ tám nhoáng một cái lóe lên ở giữa cửa gỗ im lặng mở một đường nhỏ ảm đạm tia sáng từ khe cửa lộ ra nương theo lấy hơi yếu thì thầm âm thanh liễu xanh ngưng thần túi đầu nhìn lại lập tức lương mắt lạnh một con vẩn đục con mắt tại khe cửa lạng yên không một tiếng động xuất hiện hướng lên trên lạnh lẽo cùng nàng nhìn nhau sa thiền cũng bị dọa cho phát sợ nhưng hai người đã học xong tại q u ỷ t hai bên trong gọi bậy mới là nguy hiểm nhất đạo lý cho nên đều khép chặt đôi môi không dám lên tiếng lúc này môn chậm rãi hướng hai bên mở ra một người mặc t r ư ờ n g s a m màu xám la hầu đứng ở môn bên trong nghiêm trọng còn lương vóc người lộ ra có chút thấp b é mới đến hai người phần e o vị trí cho nên liễu xanh mới có thể nhìn thấy con tia con mắt là từ chỗ thấp đi lên la hầu trong tay mang theo một cái cũ đèn lồng ánh đến m chiếu lên nàng kia tăng thương khuôn mặt tăng thêm mấy phần quỷ dị chỉ là nàng kia thưa thất tạp nhạc tóc trắng r ố i tung ở trên mặt nhìn không rõ ràng tại sao tới đây la hậu thanh âm trầm thấp mà khàn giọng nói chuyện đứt quãng phản phất thời gian rất lâu không cùng người nói chuyện với nhau la hậu mặc dù nhìn xem thấp bé suy n h ư ợ c nhưng liều xanh cùng x a thiền không dám thất lễ đi đầu thi lễ x a thiền lễ phép hỏi bẩm vị này lão nhân ra lời nói chúng ta là thượng x a sinh tới đây tu luyện thất huy lệnh lấy ra liêu xanh cùng sa xa thiền lấy ra thất huy lệnh la hậu dỗi ra giống khô lâu một dạng gậy như que tủi tay tại bóng loáng không có chữ mặt ngoài vớt ve mấy lần. lại giống như đã biết rồi bình thường gật đầu nói thượng xá sinh đi theo ta nàng dẫn theo đèn lồng run dày hướng trong môn đi đến l i ê u xanh nhìn thấy thưa thất tóc trắng bên dưới sau gáy nàng bên trên tựa hồ có một cái to lớn lô máu thậm chí có thể nhìn thấy màu hồng nhạt não bộ tổ chức l i ê u xanh cùng xa thiền l i ế t nhau đi theo đại môn im lặng sau lưng các nàng chăm chú đóng lại chương bốn mươi bảy ta muốn thành tiên mười sáu chương bốn mươi bảy ta muốn thành tiên mười sáu lão hậu bước đi chậm dai dẫn dắt hai người xuyên qua mọc đầy rêu xanh cùng cỏ dại việt tử hai bên chắc điện đại môn r i m giữ mượn bên trong u ám nhảy vọt ánh nến xuyên thấu qua xong cửa sổ có thể nhìn thấy trong đó trưng bày lấy r ầ m rạp chẳng trịn bài vị bên trái nhìn tấm biển là kính sư đường bên phải nhìn là anh linh đường trước cửa hành lang bên trên từng chiếc từng chiếc q u ỷ dị đèn lồng đỏ treo thật cao ném xuống ảm đạm huyết quang xuyên qua việt tử trung ương chính là từng chiếc sành trên cửa treo sùng đạo thành tiên chữ vàng bảng hiệu hưng hỏa chi khí rất là nồng đậm bên trong đen như mực tự Đệ tử p h ò người p ở phòng đạo t số hai tử mươi i la hầu chỉ vào liễu xanh nói sau đó lại nói với sa thiền người ở phòng số năm mươi bảy sa thiền nhỏ giọng hỏi chúng ta không thể ở cùng một chỗ các n g ư ơ i ở không được cùng một chỗ la hầu khẽ ngầm đầu Bao lấy lợi miệng một trong môn ộ t xẻ v cong, ra tối sầm mượn hàng xóm bên trên đèn lồng đỏ tản ra hưởng quang mới miễn cưỡng thấy dọn trong phòng bể biện gian phòng rất nhỏ trong không khí tràn ngập một loại cổ lão mà nấm mốc cầm ước hương vị chỉ có một cái giường dựa vào giường một cái bản cùng cái ghế vị trí rốt cuộc nhét không d ư ớ i khác trên bàn bày biện hai cây nửa đốt sạch ngọn nến ngọn nến bên dưới sáp dầu đã làm lạnh ngưng kết trên giường phủ lên ố vàng cổ xưa đẹp giường mặt trên còn có hình người dầu mỡ vết tích còn tốt liêu xanh mang chai xá bên trong ga giường đến bằng không thật sự không dám ngủ la hậu để các nàng buông xuống hành lý liền ra đến còn muốn dẫn các nàng đi chính sảnh chỉ có chính sảnh mới có linh mạch thế là liễu xanh cũng chỉ là đơn giản đem đồ vật đặt lên giường liền đi ra ngoài ra khỏi phòng thời điểm trên bửa đèn lồng đã sáng lên tung xuống quỷ dị hương quang đến rồi sùng đạo từ chính sảnh ngoài、cửa. Lào lại vào trong đoạn, hậu chỉ chỉ trong từ đường bộ đoán, hạ thấp thanh âm, bản thân chỗ không thể trò chuyện, không thể thay xuống, dừng từ đứng, đường bản ngồi nơi bước bộ đi đổi xa xa đây tìm trò trí. âm, vị sau đó từ bên hông trong bao vải run rẩy lấy ra hai cái bình xứ đưa cho nàng nhóm một người một bình đây là tích cốc đan mỗi ngày ăn một viên sẽ không đói ăn xong lại tìm ta cầm sau đó lại lấy ra hai cây không dài không ngắn hơn g d â y trọng yếu nhất một đầu đi vào trước dân hương đằng sau tượng thần mở hai mắt ra thời điểm lập tức rời đi nơi đây liêu xanh cùng xa thiền trầm mặc gật gật đầu biểu thị biết rõ cầm lên tích cốc đan cùng hương dây đi vào trong sảnh la hầu thấy hai người đi vào tức bay người rời đi từng bước một biến mất ở trong sân t ừ đ ư ờ n g chính sảnh ở giữa là một tấm bàn thờ sau cái bàn dựa vào tường sắp đặt cực kỳ cao lớn đủ để tới đến xa nhà điện thờ trong bàn thờ trưng bày một tôn tượng bùn tượng thần đại khái có hai ba người cao tượng thần thân thể sơn sắp đại ảm đạm còn chóc ra được loang lổ bác bác khuôn mặt tre lấp tại tầng tầng màu đỏ thấp màn tre về sau tại ảm đạo ánh đến bên dưới mơ hồ không rõ cho người ta một loại không thể nhìn thẳng sợ hãi vậy cái này muốn thế nào phân biệt tính thế nào làm ở mắt đâu bàn thờ trung ương là một cái đồng theo lư hương cắm đầy hương dây có đã là năm x c liêu khác h còn tại t i đốt có dài xanh cùng xa thiền theo lời trước dân hương cắm ở tại lưu đồng bên trong sau đó mới tìm liền nhau hai cái bồ đoàn vậy ngồi xuống ở nơi này quỷ dị quái đản hoàn cảnh bên trong liêu xanh lúc đầu coi là sẽ rất khó tiến vào trạng thái ai ngờ nàng ngồi xuống cũng cảm giác được dưới bồ đoàn một cỗ thanh lương tẩm bồ khí tức tràn vào thể nội nàng tranh thủ thời gian nhắm hai mắt đạ t o ạ n thử nghiệm đem khí tức dựa theo thất h u y ề n linh khí quyết khẩu quyết điều động nàng tự hồ ở phương diện này rất có vài phần t i ê n phú rất nhanh liền đem cỗ này không quá nghe lời khí tức ước thúc tại chính xác kinh mạch bên trong vận chuyển lại mỗi vận chuyển một chu thiên khí tức liền nhạt một điểm liêu xanh vận chuyển ba cái chu thiên khí tức cuối cùng làm nhạt tán đi tại thể nội liêu xanh chìm vào tâm thần nghiêm túc thể ngộ một lần theo thời gian trôi qua trong từ đường hắc cám ẩn ẩn chìm xuống trong ánh nến chập trơn tựa hồ có lực lượng vô hình trên không trung lưu động liêu xanh cảm thấy mình linh khí vận chuyển càng ngày càng thông thuận trong thân thể mỗi một chỗ huyện vị đều ở đây nhảy cấm nên đón g lại giới linh khí tinh thần của nàng càng thêm tập trung gần như có thể đụng chạm đến xung quanh linh khí thực chất đúng lúc này liêu xanh trái tim bỗng nhiên một ngày một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được sợ h ã i từ lưng bay thẳng đỉnh đầu tê cả ra đầu lông tơ nháy mắt đứng thẳng một loại cực đoan nguy hiểm dự cảm giống như là thủy chiều sông lên đầu liêu xanh có thể cảm giác được có một đạo lệnh bút ánh mắt đang từ thần đàn phía trên khóa được nàng liêu xanh trong lòng giật mình d ư ơ n g mi mắt nhìn về phía thần đàn tự thần vẫn như cũng diện mục mơ hồ thậm chí bộ mặt âm ảnh sâu hơn giống như là thâm thúy lô đen đ ồ n dạng nhưng liêu xanh chính là biết rõ tự thần ngay tại m làm tượng thần mở hai mắt ra lúc nhất định phải lập tức rời đi từ đường nàng cấp tốc liếc nhìn trong từ đường những người khác phát hiện bọn hắn cũng đã hào hào thoát ly tu hành trạng thái liêu xanh cùng xa thiền nhìn nhau trong lòng đều hiểu bây giờ là lúc rời đi chính đang các nàng đi tới cửa đột nhiên nghe tới sau lưng chuyển đến vài tiếng nhỏ nhẹ tiếng tạch tạch phản phất là cái gì đồ vật vỡ vụn liêu xanh tại sau lưng n ô ra nhỏ xúc tu mắt quỷ chỉ thấy tượng thần đen nhánh mông lung trên mặt hình thành từng cái thâm thúy tính mịt vòng xoáy nhìn chi lạnh đầu người choáng hoa mắt phản phất muốn ngã vào cái này từng cái trong vực sâu liêu xanh không còn dám có chút do dự lôi kéo xa t h i ề n theo chúng đệ từ sông ra từ đường quay đầu nhìn lại sùng đạo từ lâm vào hát cám tại hát cám sâu nặng trong sương mù nâng lên hạ xuống tựa hồ tại hô hấp Chương chương thành thành muốn tiên, muốn tiên, 48, 48, ta muốn thành tiên, 17, 48, ta muốn thành tiên, 17, 17. sùng đạo từ bên trong ánh đ ế n như đ ầ u hương hỏa tràn ngập liêu xanh từ minh tưởng bên trong chậm rãi thu hồi ý thức cảm giác gần đây tu luyện đã đạt bình cảnh cám đầu luyện thêm vậy không có chút ý nghĩa nào chỉ là trong lòng vẫn là có chút tảm đạo những ngày qua liêu xanh cùng s a thiền đều là mỗi ngày tu luyện trí thần giống thức tỉnh mới trở về phòng nghỉ ngơi chăm chỉ cực kỳ nhưng mà như thế dụng công phía dưới mặc dù liêu xanh có thể cảm giác được thân thể của mình càng thêm nhẹ nhàng kinh mạch càng thêm thông suốt nhưng vẫn là vô pháp chân chính làm được dẫn khí nhập thể có lẽ là d i ê u tô cần căn cốt sát thực quá kém mà s a thiền căn cốt vì thượng đẳng bây giờ chỉ kém tới cửa m ộ t cước nhưng vào lúc này s a thiền bên kia bỗng nhiên linh khí đại thịnh như là mở ra một cái linh khí mánh liệt mà tới bị nàng thu nạp nhập thể liêu xanh thấy được nàng hai mắt nhắm nghiền lông mày to lại toàn thân run nhẹ nhẹ quần áo trên người cũng bị mồ hôi l ớ t nhẹp tựa hồ tại chịu đựng lấy thống c ổ gì nhưng rất nhanh s a thiền sắc mặt từ khẩn trương dần dần chuyển thành bình tĩnh trên trán nhỏ bé mồ hôi cũng chầm chậm biến mất s a thiền chung quanh thân thể không khí rất nhỏ rung động phản phất có nhỏ xịu dòng điện thông qua một c ố không nhìn thấy lực lượng từ trong cơ thể của nàng bạo phát đi ra mặc dù không có gió xung quanh bụi bặm lại nhẹ nhàng giơ lên hơi khói cũng bị cuốn lên chậm rãi vây quanh nàng phiêu động một khắc này liêu xanh nhìn thấy xa thiền chỗ mi tâm phản phát sáng lên một viên hơi nhỏ điểm sáng sau đó cấp tốc liễm nhập trong đó s a thiền toàn thân khí chất nháy mắt rực rỡ hẳn lên tựa hồ cùng quanh mình thế giới sinh ra một loại nào đó vi diệu ngăn cách nhanh nhẹn xuất trần s a thiền con mắt chậm rãi mở ra trong mắt quan g mang so trước đó càng thêm thanh tịnh tâm h thúy linh quang chất động cuối cùng là bụi bặm lắng xuống hết thể trở về bình tĩnh liêu xanh biết rõ s a thiền đã thành công đột phá đến luyện khí kỳ cuối cùng có tư cách bước lên con đường tu tiên xung quanh b ù a đoàn bên trên đang ngồi đệ tử từ s a thiền phát ra động tĩnh lớn như vậy thời điểm liền đã hào, hào đình chỉ tu luyện đều biết đây là muốn đột phá đều một mặt hâm mộ nhìn xem x a thiền đột phá luyện khí kỳ đúng là không dễ c h ỉ ít liêu xanh đến rồi sùng đạo từ nhiều như vậy nhật tất cả mọi người là một lòng tu luyện cần cù chăm chỉ lại đến rồi hôm nay mới rốt cục nhìn thấy một cái đột phá chỉ là không nghĩ tới cái kia người sẽ là sa thiền sa thiền nhìn về phía liêu xanh mặt mũi tràn đầy vui vô cùng liêu xanh lộ ra mỉm cười trong lòng cũng mừng thay cho nàng gật gật đầu chỉ chỉ ngoài cửa ý là đi trước đi một cái gặp bình cảnh một cái đã đột phá hôm nay liền không cần thiết đợi đến cuối cùng một khắc mới đi vừa đi đến hậu viện sa thiền không kịp chờ đợi thí nghiệm nàng nhặt lên trên mặt đất hòn đá không tốn sức chút nào liền đem bóp thành một mịn lại nhẹ nhàng nhẹ g lên càng hợp đến hai tầng lầu cao có thể trông thấy bên ngoài tường rào d ừ n g trúc s a thiền lòng tràn đầy đột phá vui sướng còn muốn cùng liêu xanh thật tốt chia sẻ một phen nhưng là nghĩ lại bản thân đột phá l i ê u xanh nhưng không có khó tránh khỏi sẽ thất lạc cho nên vẫn là liễm quyết tâm nghĩ ngược lại an ủi l i ê u xanh không sao ngươi không cần lo lắng l i ê u xanh lại k h o á t k h o á tay t lạnh n h ặ t nói hiện tại có ngươi đột phá cũng tốt hiện tại đã ngươi đã đột phá chúng ta ngày mai liền đi tàng tư lâu liều xanh ngâng lên cái này các nàng gác lại thật lâu kế hoạch các nàng trước đây cũng đã thảo luật qua cuối cùng khảo giáo trước làm sao đều muốn đi một chuyến tàng thư lâu đối với sa thiền tới nói vạn nhất có cửa hải cuối cùng tin tức đâu không phải nói có trong truyền thuyết kia tiền bối b ả n chép tay sao liêu xanh vốn định chờ hai người đều tiến vào luyện khí kỷ năng lực tăng lên càng có bảo hộ lại đi nhưng hiện nay xem ra chỉ có thể sớm hơn cả kia trương đình lâm cùng du anh tài đều đi đến có sa thiền một cái như vậy luyện khí kỷ tu sĩ có lẽ các nàng cẩn thận một chút ứng đối chính là rồi không bằng chúng ta chờ ngươi vậy luyện khí kỷ sa thiền cũng biết liêu xanh ý tứ sắc mà tạm nói ta có thể tiếp tục cùng ngươi luyện liêu xanh lắc đầu nơi đây nguy hiểm như thế ngươi chớ có trì hoãn bằng vào ta căn cốt sợ rằng khó mà đột phá ngươi như muốn chờ phải chờ tới khi nào đối với liêu xanh tới nói kỳ thật nàng cầm tới công pháp một khắc này liền đã hoàn thành nàng tới đây với mục tiêu chủ yếu rồi hiện tại vừa vặn b ồ i tiếp s a thiền tu luyện mình cũng có thể t r ư ớ c t r ư ớ c thời hạn chuẩn bị bài một lần loại này kỳ quái phương pháp tu hành trở về thật nhanh chút vào tay bây giờ còn có thể thuận tiện đi tàng thư lâu hấp thu một lần tri thức trở về kín đáo đưa cho thế giới học tập chờ s a thiền vừa đi nàng cũng coi là có thể công thành lui t â n rồi xa thiền nhìn xem liêu xanh trong mắt lõe lên phức tạc quan mang nàng biết rõ liêu xanh tính cách một khi quyết định liền rất khó cải biến nàng chỉ có thể nhẹ nói thua ta tất cả nghe theo ngươi x u n g đạo từ tàng thư lâu thanh h ư đường cùng thất h u y ề n học xá đại môn hiện một đường thẳng phân bố tại thất h u y ề n học xá trục trung tâm phía trên bởi vậy từ x u n g đạo từ cái tiếp theo núi chính là tàng thư lâu mặc dù gọi lâu nhưng là chỉ có hai tầng lầu cao bị cổ xưa tùng bách lâm trường ảnh báo phủ che được cực kỳ chặt chẽ dù sao thất h u y ề n học xá không phải chân chính tiên môn không có nhiều như vậy tàng thư cũng không còn tất yếu có nhiều như vậy tàng thư một chàng thanh niên bước đi gấp rút xuyên qua rừng tùng bách đi tới tàng thư lâu trước trước cửa l à khô đ ầ y đất hoang vu trống vắng chỉ thấy một ông già còn g lương thân thể tại cửa ra vào quét rác nam tử này gọi tề hữu lâm là một thượng xà sinh nếu như không phải bây giờ không có biện pháp hắn cũng không muốn rời đi sùng đạo từ linh mạch chạy tới tảng thư lâu cái tin đồn này bên trong hung h i ể m t r i điệp thế nhưng là hắn từ lúc cầm tới công pháp dù hàng ngày khổ luyện không ngừng cũng không lại chậm chạp không thể đột phá sốt u ruột phía dưới nghĩ đến đóng cửa làm xe cũng không tốt chẳng bằng đi tảng thư lâu tìm xem có hay không liên quan tới bình cảnh kỳ muốn thế nào đột phá thư tịch tề hữu lâm giấu trong lòng thấp p h ỏ n tâm tỉnh chậm rãi đi hướng đại môn cổng lão giả kia không có n g n g đầu chỉ là máy móc quét lấy tùng bách lá rụng nặng nề đại môn nửa tre bên trong có ánh đ ế n lắc lư còn có người đi lại cùng lật sách thanh âm tề hữu lâm tại quỷ thai bên dưới có thể tồn tại đến nay còn thăng làm thượng xá sinh vẫn là biết chút ít kiếm kỵ cho nên cũng không có trực tiếp liền đi vào bên trong mà là chủ động xuất r a thất bền lệnh tiến lên cùng lão giả mười phần có lễ phép nói tiền bối xin hỏi ngài là t à n g thư lâu quản sự sao ta là thượng xá sinh nghĩ đến này đọc sách lão giả vẫn như cũ cũng không ngầm đầu lên đọc sách tốt đi theo ta lão giả gác lại ở trong tay cái trổi tề hữu lâm lúc này mới chú ý tới cái t r ổ i kia cột là từng đoạn từng đoạn màu trắng chất xương vật liệu phần dưới nhất là một tròn tròn lông tóc dối bởi sự vật tề hữu lâm dọa đến sắc mặt trăng nhuận không dám nhìn nữa lao giả vẫn là túi đầu t h ấ p xuống c h ậ m ung dung bày biện lao chân dẫn tề hữu lâm hướng tàng thư lâu cửa chính bên trái một cái phòng nhỏ đi đến trong phòng chật trội nhỏ hẹp vừa mới đi vào liền có thể nghe được mùi huyết tinh cùng dầu mỡ tanh hôi vị tề hữu lâm kinh ngạc nhìn thấy trong phòng bày biện một cái bàn lớn phía trên là mười mấy cây dài ngán phẩm chất không đồng nhất ngọn nến ngọn nến nh lão giả đưa lưng về phía tề hữu lâm từ dưới đáy bàn trong ngăn kéo lấy ra một cái ố vàng sách vợ cùng bút mực đem bút lông tại bên miệng ướt nước một lần nhúng lên mực nước hắn để tề hữu lâm đem thất huyền lệnh lấy ra dùng thô giáp ngón tay ở trên không trắng mặt ngoài vớt ve một lần sau đó không lưng nằm ở trên bàn đem tề hữu lâm t í n h danh t u ổ i tác thân phận cùng nhập xá thời gian từng cái đăng ký trong danh sách chữ viết run r u dày màu mực đen bên trong đỏ lên tựa h ồ trộn lẫn một loại nào đó màu đỏ thuốc màu đọt sách lão giả thu cẩn thận sách vợ chỉ chỉ trên bàn ngọn nến thanh âm giống như là kéo động hồi lâu vô dụng ống bê cũ một dạng tê tê lạp lạp ngươi có thể chọn một cây nến nếu như muốn nhìn sách cần tại ngọn nến đốt hết trước chọn tốt sách cũng ngồi ở t à n g thư lâu bên b à n đọc sách nhiều nhất chỉ có thể chọn ba quyển sách sau khi xem xong đem sách đặt lên b à n tự sẽ có đem sách lấy đi chỉ cần nhắm mắt lại về sau đi mười bước liền có thể rời đi t à n g thư lâu mỗi ngày chỉ có thể lĩnh ngọn nến một c â y cẩn thận c h e chở không thể dập tắt trừ phi ngươi đã ngồi ở bên bàn đọc sách cho nên mời thật tốt chọn nghe rõ chưa nếu như ngươi không oan ta sẽ đi tìm ng sau đó cổ của hắn ầm ầm ầm ầm rung động cuối cùng đem đầu dơ lên quay tới mặt hướng tề hữu lâm tề hữu lâm khiếp sợ nhìn thấy kia là một tấm lom xuống dưới ngũ q u a n đều biến mất chỉ còn lại một cái sâu đậm lỗ m á u khuôn mặt mặc dù không có con mắt nhưng hắn có thể cảm thấy như có ánh mắt thật sự đang theo dõi hắn chương bốn mươi chín ta muốn thành tiên mười tám chương bốn mươi chín ta muốn thành tiên mười tám tề hữu lâm cố gắng không nhìn tới lão giả đ á n g sợ mặt đầu đầy mồ hôi lạnh tập trung tinh lực chọn một cây tương đối tráng kiện nghi tôi thiểu có thể thật tốt chọn một đưa thư trở lại tàng thư lâu cổng tề hữu lâm cầm lấy cây châm lửa đ ố t đến hít sâu một hơi đi vào trong lầu ưu ám không ánh sáng chỉ có tề hữu lâm trên tay ngọn đ ế n dọi sáng ra một mảnh nhỏ con m ì n h tàng thư lâu nội bộ bày biện đơn giản một cỗ trang giấy mốc n e o bị ẩm hương vị đập vào mặt từng d ã y cũ kỹ trên giá gỗ bày đầy thư tịch nhưng những sách vở này đều bị một tầng thật dày cho bùi ba o phủ làm cho không người nào có thể rõ ràng nhìn thấy tên sách hoặc nội dung tề hữu lâm im lặng không lên tiếng đi đến giá gỗ ở giữa hành lang lập tức cảm giác, được một loại cảm giác bách, phản có vô số ánh mắt ở trong bóng tối giò n g hắn không biết là người vẫn là một ít khác tồn tại. trên mặt đất còn có chút vết máu kéo vết có đ ạ o biến đen nhìn xem mười phần cổ xưa có vẫn là màu đỏ tươi ở b ư ớ c xung quanh thanh â m viên náo không dứt bê n thai còn có mở n h ạ t ánh nến tại giá gỗ ở giữa trận lóe lên hiển nhiên cũng có những người khác giống như hắn tới đây liệu một phen vật khí tê h ư u lâm một tay giơ ngọn nến tiện tay rút ra một bản thổi rất cho bụi thấy là một bản thiên đ ư ơ n g t r ư ở n g t ngọn nến hòa tan dọn trên tay hắn bỏng đến đến r ấ t hắn kém chút liền muốn b u ô n g tay đem ngọn nến ném xuống đất còn tốt lý trí của h ắ n vẫn còn tồn tại hắn dùng tay h á o nắm tay ba Chi hắn g qua loa dùng sức một chút liền thấy một cái xanh trắng chi sát tay từ giá sách bên trong đưa ra ngoài nắm thật chặt cuốn sách này không muốn đ ọ t sách nguyên lai、like、chỉ chính là cùng loại này đổ vật đọc sách tề hữu lâm tranh thủ thời gian vung tay xanh trắng thủy thủ cầm sách chậm rãi thu hồi giá sách tề hữu lâm lòng còn sợ hãi tay chân lạnh vuốt tiếp tục tại giá sách ở giữa tìm kiếm một khi gặp được có trở ngại lực lập tức không dám đọc rồi bằng nhanh nhất tốc độ lật mười mấy bản g có chuyện vốn có du ký cũng có công pháp nhưng đều không phải hắn mong muốn càng làm cho hắn lo nghĩ chính là trên tay cái này ngọn nến h ò a tan tốc độ tựa hồ không quá bình thường mắt thấy mới một hồi trên tay ngọn nến ngắn một nửa dọn nến rơi đầy tay áo của hắn bên trên kết thành thật dày một đ o ạ n hắn phải nắm chặt thời gian thế là cưỡi ngựa xem hoa thức lại nhìn mấy cái giá sách không ngừng tùy ý rút ra đến xem tề hữu lâm chỉ hận bản thân không có đồng bạn một đợt một tay cầm ngọn nến một tay lật sách thực tế quá không t i ệ n có chút lãng phí thời gian bất chi bất giác càng chạy càng sâu ngọn nến càng lúc càng ngắn xung quanh hắc cám đem ngọn nến vòng sáng gặm nhấm được càng ngày càng nhỏ có cái gì đồ vật trong bóng đêm ngao ngoe muốn động lấy nhưng hắn đã lạc lối tại tìm sách chấp niệm bên trong hoàn toàn không có cảm nhận được quanh mình biến hóa trên tay hắn sách bị thật dày cho bụi bao trùm bịa mặt m à i mòn cạnh góc cũ nát hắn nhẹ nhàng thổi thổi bụi bặm t ạ i hơi yếu ngọn nến quang bên trong đào quanh sau đó lại lần kết thúc tên sách là nội môn phá chứa quyển hắn trái tim để lọn nhảy vỗ đây chính là h ắ n cần nhưng hắn không có chú một cỗ gió lạnh xuyên qua giá sách ở giữa lướt qua hắn ngọn đến bóc tắt vốn là yếu ớt hòa diễm một mảnh sâu không thấy đáy hát cám đem hắn n u ố t hết hắn cái gì đều không nhìn thấy đông nhiên hắn có thể nghe tới tựa hồ có kéo ống b ê bình thường tiếng hít thở càng ngày càng gần ngay tại trước mặt hắn chậm rãi liền muốn dán lên mặt của hắn một cỗ mùi hôi thối càng thêm n ồ n g đậm hắn sợ lui về sau một bước trên lưng đụng phải một cái băng lanh không giống người sống thân thể t i ê u tê lạc rồi thở dốc từ sau cái cổ phía dưới đánh tới cái này vóc người có điểm giống là cửa kia bên ngoài láo giả tề hữ l lòng trong qua m ộ tay cái, trên t hắn ngọn nến bị yếu đớt đôm đốp thanh âm dẫn động tới tảng thư lâu chỗ sâu tinh mịch những cái kia ở trong bóng tối giòn ngó ánh mắt của hắn áp sát vào trên người hắn cảm giác gác bách phảng phất muốn đẻ ép ra hắn trong phổi không khí hắn phải nhanh đi tìm bàn đọc sách rồi vừa rồi trong nháy mắt đó hắc cám đã để tề hữu lâm biết rõ tàng thư lâu bên trong quỷ tuyệt không phải hắn có thể đối phó bản năng cầu sinh khiến cho tề hữu lâm không dám do dự nhưng hắn cũng không dám chạy băng băng chỉ có thể một bên che chở ngọn đến một bên lảo đ ả o tại giá sách ở giữa tìm kiếm lấy chỉ là trước mắt giá sách vô cùng vô tận rõ ràng từ bên ngoài nhìn tàng thư lâu cũng không lớn nhưng vì cái gì mãi mãi cũng đi không đến cùng tề hữu lâm bước chân càng ngày càng nặng nặng xung quanh không khí càng ngày càng n g n n g hắn dần dần bị h ắ cám bao vây lấy thấy không rõ con đường phía trước đ ồ n g nhiên những cái k i a t r o n g bóng đêm dòng nó nhìn chăm chú hắn tham lam t à ác ánh mắt giống như thủy chiều thối lui tề hữu lâm còn nghĩ không ra vì cái gì nhưng hắn cảm thấy đây là một cái cơ hội quả nhiên theo những ánh mắt kia thối lui xung quanh hắc cám vậy mà dần dần mỏng manh rất nhiều hắn lại có thể thấy rõ đường trước mắt càng ngày càng sáng khoe mắt của hắn bắt được phía trước hơi yếu sáng ngời lảo đảo vòng qua ra sách kia làm ộ t hàng trưng bày đến b à n đọc sách trên bàn lõe ra ánh đến xua tan tề hữu lâm tuyệt vọng k h i ngủ tề hữu lâm cơ hồ là ngã xuống bên, bàn đọc sách một bên, thở hào hển bên trong sen lẫn sâu đậm thở dài một hơi cùng lúc đó trong tay hắn ngọn đến cuối cùng thọ hết chiếc giả hắn đem sách đặt lên bàn ngồi xuống hít thở sâu mấy lần thử bình phục tâm tình dành thời gian bắt đầu đọc sách chỉ là hắn làm sao đều không biện pháp tiến vào trạng thái vừa mới biến mất bị c h ầ m c h ầ m hơi cảm lại xuất hiện chỉ là ánh mắt kia không có như vậy âm lanh tả ác nhưng như đứng ngồi không yên hắn cứng đờ quay đầu sau lưng không có mờ h a i giá sách ở giữa hành lang đen nhánh thâm thúy nhưng này loại cảm giác bị nhìn c h ầ m c h ầ m càng thêm mãnh liệt hắn cơ hồ có thể xác định ở nơi này không ánh sáng giá sách ở giữa có cái gì đồ vật đang lặng lặng địa lạnh lùng quan sát đến hắn, cũng đi hướng hắn. chính đang tề hữu lâm nhịp tim theo ngọn nến chập trần càng ngày càng gấp rút kia đồ vật cuối cùng xuất hiện ở trước mắt hắn phải nói là những cái kia đồ vật trước mắt của hắn xuất hiện vô số cây n ú c n í c h vặn vẹo tráng kiện xúc tu từ giá sách sau lan tràn tới xúc tu phía trước còn mang theo từng cái tròn căng đồ vật làm những cái kia tròn căng đồ vật bị xúc tu nâng đều hội tụ đến trước mặt hắn tò mò nhìn hắn c h ầ m c h ầ m lúc hắn mới ý thức tới cái này tất cả đều là con mắt chương năm mươi ta muốn thành tiên mười chín chương năm mươi ta muốn thành tiên mười chín tề hữu lâm là cái rất hợp cách quỷ thai sinh tồn người hắn đối mặt tình hình như thế vẫn là không có thét、lên. chỉ là gắt gao chém miệng t h â n kỳ là hắn có thể cảm giác được những n à y con mắt cũng không á c ý những n à y con mắt chen thành một đoàn lít nha lít nhít vây xem hắn hồi lâu hắn theo chân chúng nó mắt to đôi mắt nhỏ trứng mắt cũng không dám thở mạnh sau đó những cái kia con mắt giống như cảm thấy không thú vị bình thường ào ào tứ tán ra tê h ư u lâm còn tại kỳ quái sau đó liền thấy hành lang chỗ sâu xúc tu dày đặc chi điệu chậm rãi đi tới hai cái thân ảnh trên tay còn có ánh nến lấp lóe theo bóng người chậm rãi tới những cái kia giữ tận xúc tu ngạo nghệ phân tán ra đến phảng phất là tại đường hẻm đó lấy tề hữu lâm còn có thể không hiểu từ trên thân chúng cảm nhận được một tia nhảy câm cảm xúc bóng người dần dần đến gần ánh nên chiếu sáng khuôn mặt tề hữu lâm mới nhìn ra tới đây đúng là hai nữ tử hai nữ tử cắt bưng lấy ba quyển sách bưng lấy còn thừa lại rất dài một đoạn ngọn nến bình tĩnh nhìn tề hữu lâm lên mắt sau đó vô tình đi đến bên bàn đọc sách tòa h ạ tề hữu lâm khiếp sợ phát hiện một người trong đó người mang linh, quang nhiên là vừa mới đột phá linh khí chẳng hạn ra lại nhìn kỹ mặt chính là hôm qua tại sùng đạo từ đột phá đến luyện khí kỳ mọi người cực kỳ hâm mộ không dứt nữ tử lúc đầu tề hữu lâm chỉ lo nhìn vị tia khiến người hâm mộ đ hoàn toàn không có lưu ý bên cạnh vị kia nhìn xem phổ phổ thông thông nữ tử lại không nghĩ rằng nữ tử kia tay khẽ v â y đ ỗ n g nhiên đầy trời đầy đất màu đen xúc tu liền chen chúc tới ngưng tụ tại nàng bên cạnh chậm rãi ngọ ngậy thu nhập nàng thân thể gầy yếu bên trong tề hữu lâm nhìn xem cái này một màn kỳ dị nghẹn họng nhìn chân chối cũng không biết nho nhỏ này thân thể sao có thể chứa chấp được đem nhiều như vậy Ngậy, đồ vật hai nữ tử này một chút cũng không có để ý tới tề hữu lâm ba động ngàn vạn tâm tư mà là chuyên tâm nhìn xem sách trong tay cái kia có thể điều khiển xúc tu nữ tử càng là không hợp t h o i thường chính nàng nhìn một bên người thả ra hai cây mang ánh mắt xúc tu cắt nhìn một bản còn có một căn xúc tu cầm bút tại cuốn vở bên trên làm lấy trích ra từ một tia không loạn sợi tóc đến sạch sẽ sạch sẽ y phục liền có thể nhìn ra nhân ra không chút nào chật vật tại ngọn đến tiêu đốt thời gian bên trong dễ dàng đâm tới ba cuốn sách còn thuận lợi tìm được bản đọc sách chớ nói chi là một cái đã là luyện khí kỷ một cái khác có thể đồng thời nhìn ba cuốn sách mà hắn lảo đảo chạy dày đều rối loạn và áo vậy lỏng ra ngọn đến đốt hết mới mò được một cuốn sách có đôi khi người với người khác bị ta tê hữu lâm bi vẫn không hiểu cơ hồ muốn đạo tâm vỡ vụn hai người này dĩ nhiên chính là liễu xanh cùng sa xa thiền hai người đến t à n g t ư lâu mục đích hết sức rõ ràng sa thiền cần chính là pháp thuật kiếm pháp thân pháp loại hình có thể phối hợp luyện khí kỳ tu v i tâm pháp kỹ năng đương nhiên còn có tiền bối bản chép tay liễu xanh thì là cái gì đều muốn nhìn đương nhiên chọn lựa đầu tiên là liên quan tới tu hành kiến thức căn bản đặc biệt là thế giới này tu hành lý luận tiếp theo cũng là tâm pháp kỹ năng trở về nếu như có thể tu luyện vậy cũng phải có nguyên bộ kỹ năng dù sao nàng thế giới kia công pháp kỹ năng đều là trực tiếp thông thần truyền thụ cho sau đó trật pháp luyện khí loại hình nàng khẳng định cảm thấy hứng thú nhìn xem cùng nàng thế giới kỹ thuật khác nhau ở chỗ nào vạn nhất có thể lấy thừa đủ thiếu còn có lịch sử địa lý loại thư tịch cũng có thể nhìn qua tìm hiểu một chút thế giới này tình huống căn bản tóm lại phải nhìn nhiều điểm quay về chuyện đi cho thế giới tăng cường học tập nhưng là cùng tàng thư lâu quản sự hàn huyên trò chuyện về sau phát hiện không dễ dàng như vậy thực hiện một là một ngày chỉ có thể tuyển ba bản nhìn một cái khác là muốn tại ngọn nến dập tắt trước chọn tốt sách cũng tìm tới chỗ ngồi liêu xanh vốn là muốn chiều sâu ngâm tàng thư lâu học tập kế hoạch như vậy phá diện khi thật sự tiến vào tàng thư lâu đi sau hiện chuyện này độ khó càng là vượt qua các nàng tưởng tượng nơi này sách mặc dù so ra kém tiên môn chân chính tàng thư lâu như thế quy mô nhưng hai tầng nếu như đều là dạng này bố cục xem ra nói ít cũng có hơn vạc vốn mà lại cảm giác quản lý tương đương hỗn loạn công pháp và thoại bản thế mà lẫn vào thả nếu quả như thật muốn toàn bộ lật một lần không biết phải tốn bao n h i ê u thời gian nghĩ một chút biện pháp mới được lại thêm l i ê u xanh phát hiện cái này tàng thư lâu lao đầu xấu tính cái này ngọn nến không biết là bỏ thêm cái gì đồ vật làm t h i ê u đốt sau hòa tan tốc độ so với bình thường ngọn nến phải nhanh hơn rất nhiều vô kế khả thi thời khắc còn tốt liều xanh linh quang nói lên nàng có quyển vướng tốt giút đỡ mụ, mụ nhà trong đoạn thời gian này theo l i ế u xanh thân thể này ngày đêm thu nạp linh khí thể chất tăng cường không ít còn có nhỏ xúc tu ngâm tẩm tại quỷ t hai bên dưới nồng đậm quỷ khí chi bên trong mụ mụ cuối cùng trở nên cường đại không ít nói làm liền làm vô số hài nhi thủ đoạn thô màu đen xúc tu từ trong cơ thể nàng xông ra mỗi một đầu đ ỉ n h tiêm đều mang một người hiếu kỳ quay tròn c h u y ể n trong mắt thế là l i ế u xanh vừa cùng xa thiền tại giá sách ở giữa ghé qua một bên dùng mắt quỷ nhóm quét mắt một vòng lầu một lúc này đúng là thực hiện chân chính trên ý nghĩa liếc nhìn từng đầu xúc tu tựa như cái cự đại đinh ba một dạng đem cả tầng lầu bá một lần những này mắt quỷ phân công có thứ tự cấp tốc xem lấy mỗi một hàng trên giá sách thư tịch một cái xúc tu hất ra cho bụi đọc sách tên nhìn thấy tương quan tên sách liền rút ra xúc tu nhanh chóng ả o ả o lật qua lật lại mắt quỷ nhanh chóng xem hợp tác tương đương vui sướng rất nhanh nhỏ xúc tu nhóm liền cần cụ chăm chỉ mà đem lầu một tảng thư lục soát một lần liêu xanh chọn một bản bạch hồng kiếm quyết cùng một bản lưu thủy bộ pháp cho sa thiền sa thiền vốn là có kiếm pháp cơ sở mà lại thân pháp linh xảo cảm giác cái này hai bản vẫn tương đối thích hợp với nàng đến như kia cái gì tiền bối bản chép tay còn không có thấy sa thiền cảm kích nhận lấy lần nữa may mắ nhưng là có chút xấu hổ bản thân giống như vẫn luôn tại bị nàng chiếu cố mặc dù đã đến luyện khí kỳ vẫn là không có thể giúp bên trên nàng cái gì mà lại tiếp xuống có lẽ chỉ có thể tô cần đối mặt mình hết thảy nghĩ tới đây s a thiền trong lòng có chút thảm đạm có chút c h u a xót bất quá nàng đi trước d ò đường cũng tốt còn không biết thăng xá kiểm tra về sau là có hay không nhất định có thể thoát đi quỷ thai nghĩ nghĩ nàng nâng bút hỏi tô cần có hay không liên quan tới hồn l i n h tương quan pháp thuật tô cần rất nhanh liền dùng nhỏ xúc tu ném đi một bản luyện hồn thuật cho nàng mà liễu sanh cho mình chọn ba quyển sách theo thứ tự là cơ sở pháp thuật bên trong thu nhận sử dụng luyện khí kỳ có thể tu luyện sở hữu cơ sở pháp thuật phân tích pháp trận chân giải thập đại cơ sở pháp trận k ỹ càng giảng giải đại sở bút đ à m là một rất thích du lịch sơn thủy văn sĩ viết kiến thức bút ký là một hợp cách c h ấ n nhỏ người làm đề liều xanh khả năng ghi nhớ duyệt đọc tốc độ cùng viết sách tốc độ đều là đỉnh cấp cao thủ cấp bậc lại thêm có mụ mụ một đợt nhiều mắt đủ nhìn rất nhanh nàng liền đắm chìm trong, trong thư tịch điền áp thức nổi cho vị ăn mà đem sách bên trong nội dung nhét vào trong đầu không biết qua bao lâu liều xanh cùng xúc tu cuối cùng riêng phần mình khép lại trên tay sách nhét vào nhiều như vậy đồ vật nhập Cuối c ù ngày có c thứ mệt t l hai tay cùng xúc tu một đợt cùng xúc hướng liêu cái t h xanh cùng s a thiền đem lầu hai vậy giỏ xét một lần rốt cuộc tìm được trương đình lâm nói tới kia bạn không biết tên tiền bối viết bản chép tay cái này bạn chép tay nhìn xem niên đại đã lâu tự hồ bị người vớt ve nhiều biên giới đều nổi lên sơ mép trang giấy vậy giòn được phảng phất vừa dùng lực liền phá rõ ràng cái này quỷ thai bắt đầu cũng không còn bao lâu làm sao đã có người có thể dưới đây viết ra bản này bản chép tay mà lại cái này sách còn trở nên như vậy cũ trong lòng các nàng đều có này nghi hoặc nhưng mà lật ra nhìn một lần bản này bản chép tay đối với thượng xá sinh tới nói đã tác dụng rất nhỏ rồi vị t i ê n bối này kỹ càng viết giai đoạn trước như thế nào dựa vào linh chi thịt duy sinh kể từ đó xa thiền liền không có lại đến tàng thư lâu tất yếu bị liêu xanh chạy về sùng đạo từ dụng công luyện tập kiếm pháp thân pháp tranh thủ còn sống rời đi quỷ thai mà liêu xanh thì tiếp tục mỗi ngày đến đây tàng thư lâu tinh tuyển ba quyển sách học tập hiểu rõ giới này tri thức thông qua những ngày này học tập s á c thực phát hiện giới này tu hành văn minh cùng với nàng thế giới vẫn có chút khác biệt mặc dù đều là lấy linh khí làm hạnh tâm nhưng lý niệm một trời một vực tại thế giới của nàng bên trong linh khí nơi phát ra là vô thượng thần ban thường nhất định phải thông qua vô thượng thần mới có thể thu được đặc hữu tu luyện đ ư ờ n g dẫn vì thế học đường bên trong đều sẽ truyền thụ thông thần minh tưởng chi thuật mà đây cũng là duy nhất công khai thuật pháp cụ thể tu hành là như thế nào ngay cả liêu xanh vậy không rõ ràng lắm rồi mà như thế nào sử dụng linh khí nhận chủ nếu là thông qua linh khí phụ lục cùng chất pháp thậm chí quỷ vật mặc dù quỷ vật rất nguy hiểm nhưng thiên nhiên hiệu dụng cùng ý lực k h ô nhưng g là b ì n t h ờ l i như k h nói thể u Xanh i tại chức t hội u nhiều nhận vật, rất quỷ m đèn lồng hoa lê bên trong những cái kia chức tạo tổng thự tu sĩ sử dụng hình thù kỳ quái pháp khí kỳ thật đều là trải qua thu nhận cũng tịnh hóa quỷ vật mà ở giới này linh khí vốn là tồn tại ở giữa t h i ê n địa, chỉ cần vận dụng đặc định thu nạp thay đổi chi đạo liền có thể dẫn khí nhập thể lấy linh khí cải biến thể chất chậm rãi tăng lên cảnh giới thông qua cải biến dẫn khí nhập thể trọng điểm hệ u vị kinh mạch đường dẫn thậm chí tu luyện chất môi giới tỉ như băng hỏa m á u tươi kiếm khí tinh thần các loại hình thành bất đồng linh khí pháp lực vận dụng hiệu quả bởi vậy sinh ra đến mãi không hết công pháp và kỹ pháp tiếp theo giới này lợi dụng linh khí phương pháp càng thêm thô kệ mà trực tiếp đang ư u c phụ lục pháp thuật trận pháp bảo các loại thủ đoạn trăm hoa buôn l mặc dù không có hình thành thành t h u thống nhất lý luận hệ thống nhưng tính đa dạng cùng độ tự do lại làm cho liêu xanh tầm mắt mở rộng tại liêu xanh thế giới mặc dù cũng có những n à y đồ vật nhưng chủng loại không có nhiều như vậy tiếp theo năng lượng cấp độ cũng không có giới này khoảng cách to lớn như thế đại năng giả thậm chí có thể lay động sơn hà dẫn dắt tinh thần mà lại từ thiên nga thịnh thế bắt đầu dựa vào cử quốc chi lực trải vớt cùng nghiên cứu đã cơ bản chuẩn hóa liền dân hóa thậm chí ngay cả phạm nhân đều có thể trình độ nhất định sử dụng không giống nơi này y nguyên tiên phạm khác nhau đương nhiên một nguyênên đ á n chừng là giới này đất rộng Toàn bộ tu tiên biết trong trên tiểu quốc đông đảo, tiểu quốc phía trên còn có đông đảo tiên đảo, đảo ngũ phiến bông dương nhau, bên đông còn đông bộ quốc quốc giới đại đại đại đã có lục, có cách lục có phía xa ở một ô n thống nhất. cầm mà m giữ, khó nguyên nhân khác liễu xanh xem sách s ử cũng biết giới này tu tiên văn minh có thể ngược dòng tìm hiểu đến ngàn vạn năm trước trong đó sinh ra kỹ thuật cùng lý luận thật sự làm ê n h mông bệ sở sửa sang lại đến cơ hồ có thể nói là khó như lên trời chỉ có thể các môn các phái bản thân quản tốt bản thân hình thành bản thân tu hành hệ thống kéo dài tiếp là đủ rồi như thế tu luyện đọc sách bình thản thời gian lại để liễu xanh phản phất trở lại tại thư viện đọc sách thời điểm Chứ n g thân thân vì cái gì đã lâu như vậy còn có người không nhớ lâu sa thiền nhìn xem một nửa thân thể té nhào vào tàng thư lâu ngoài cửa bóng người một con cầm đã tắt ngọn đến một cái tay khắc nắm chặt ba bốn quyển sách tuyệt vọng ra bên ngoài bỏ nhưng là chỉ có nửa người rồi sau đó kêu thẳng một tiếng liền bị một lần nữa kéo vào tàng thư lâu chỗ sâu trong bóng tối tham lam cùng may mắn luôn luôn nhân tính liêu xanh lắc đầu qua này lâu như vậy cái này tàng thư lâu quy tắc cũng đã truyền ra mới là vì cái gì luôn có người trúng chiêu mặc dù tại bên ngoài không thể hai người trở lên h à n h cầu trở ngại giao lưu nhưng nếu như giống nàng cùng xa thiền như vậy hai hai h ẹ nhau n hoặc là tham gia thăng xá kiểm tra luôn có trao đổi tình báo cơ hội đi liêu xanh không khỏi dâng lên n g h i hoặc ngươi tới đây n h i đợi bao lâu có việc gấp liêu xanh xem hết sách ra cửa liền thấy được xa thiền cũng không biết là cái gì việc gấp lại không muốn đợi đến trở về sùng đạo từ lại nói lập tức liêu xanh liền nghĩ đến ngươi lượt thành muốn đi khảo hạch tô cần ngươi có thể thật thông minh sa thiền bồi tiếp liêu xanh đi ra ngoài mấy bước nói ta bạch hồng kiếm quyết cùng lưu thủy bộ pháp đều luyện thành tầng thứ nhất tu vi của ta cũng mau tiếp cận luyện khí kỳ tầng hai nghĩ đến dứt khoát thử một chút đi nếu như là trước đây liêu xanh nhất định sẽ thật cao hứng sa thiền đột phá cũng rất vui vẻ nàng cuối cùng muốn phóng ra một bước này mà không phải lẩm bẩm muốn bồi liêu xanh ngốc nói nhưng bây giờ liêu xanh luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp nhưng lại nói không ra mà lại ta không đi nữa có thể sẽ bị kia sùng đạo từ lao thái thái giết sa thiền nhỏ giọng nói liêu xanh nghi hoặc mà nhìn về phía sa thiền nói thế nào sa thiền nhìn liêu xanh bộ dáng nghiêm túc cười khúc khích nói cũng không phải nói thật giết chỉ là nàng mỗi lần nhìn thấy ta đều sẽ niệm tình ta nói ta đều đã đến luyện khí k ỳ làm sao còn không đi thăng xá kiểm tra những người khác nếu là đột phá đã sống đi lúc này vừa vặn nhìn thấy tàng thư lâu q u ả n sự lại dẫn theo kia dọa người cái trồi từ trong lầu ra tới còn mang theo một đại thùng lại đọa lại vàng đồ vật trong miệng lẩm bẩm nói lại muốn làm tây nến không đủ dùng rồi đều do cái kia mỗi ngày đến nữ đệ tử đột nhiên lao đầu đầu hơi ngừng tựa hồ cảm ứng được cái gì sau đó hắn ken cách a i tiếng có chút phí sức nâng lên đầu trên mặt thật lớn lô máu gắt gao đình trụ liêu xanh phương hướng t sa hồ thiền h nói nói, nhất thời bị dọa đến lui về phía sau mấy bước tiệt lực khống chế lại nghĩ rút kiếm xúc động nhưng lão đầu giống như là i a trục chặt một dạng không ngừng trùng địa phục phục nói lấy cái này cùng một câu nói sa thiền không dám đáp lời sợ hay phát động cái gì chỉ ít hiện tại lão đầu nhìn xem không có công kích ý đồ của nàng liêu xanh kéo nhẹ xa thiền tay áo lắc đầu sau đó trực tiếp mang theo xa thiền đi vào rừng tung bách sau lưng láo đầu kia còn tại lặp lại nói câu nói kia cho nên trong thế giới này luyện ký kỷ liền nhất định phải đi thăng xá kiểm tra như thế không kịp chờ đợi chương năm mươi hai ta muốn thành tiên hai mươi mốt chương năm mươi hai ta muốn thành tiên hai mươi mốt liêu xanh đưa mắt nhìn xa thiền chậm rãi đi vào thanh hư đường bên ngoài xương đen bên trong trong tay còn c ầ m vừa mới xa thiền lưu cho việc tu luyện của n à n g một ký nàng cuối cùng vẫn là không có ngăn cản s a t thiền cũng không có lý do ngăn cản lưu tại nơi này chỉ có thể khốn thủ này phương thiên địa nhìn xem này quỷ dị vĩnh dạng một khi không chú ý khả năng liền sẽ mất đi tính mạng mà lại xa thiền vậy không đi không được bọn quỷ vật tựa hồ cũng không muốn nhìn thấy đã đột phá luyện khí kỳ lại chậm chạp không đi người liêu xanh trong lòng nói thanh âm trân trọng chúc tốt quay người rời đi nàng không biết đứng ở trong x ư ơ n g mù xa thiền chị n h y ê n lặng quay đầu nhìn nàng ngày thứ hai xa thiền chưa có trở về sùng đạo tử liêu xanh vẫn là tiếp tục đi tàng tư lâu lần này nàng lựa chọn một bản chuyện ký thất huyền thượng nhân chuyện ghi lại thất huyền sơn khai sơn tổ sư thất huyền sơn ầm ầm sóng dậy dốc lòng nhân sinh bịa con viết mấy câu tiêu giao lục mạch môn đời thứ nhất môn chủ vô、Hồ、vân tử nói nếu như không phải là bởi vì thất huyền t ư ợ n g nhân ta sẽ không nghĩ đến muốn khai sáng tiêu g i a môn phạm âm tự chủ chỉ không minh t ư ợ n g nhân nói không có quyển sách này ta căn bản sẽ không lựa chọn quy y phật giáo bích lạc tiên tử nói cái này không chỉ có là một quyển sách đây là một đoạn nam nhân lịch trình một đầu thông hướng cực hạn tu v i con đường đương nhiên liếu xanh không phải hướng về phía những n à y đi sách bên trong vừa mở đầu nói lên thất huyền t ư ợ n g nhân là một xuất thân từ phạm trần nông thôn tiệu tử có một ngày tại sông nhỏ bên trong nhặt được một khối tấm địa đá lớn vậy mà từ đó ngộ đến rồi tu tiên công pháp từ đây đi lên con đường tu tiên đằng sau đã nói thật nhiều chương hắn như thế nào bởi vì các loại kỳ nộ g dần dần mạnh lên như thế nào đem xem thường hắn người đánh trở lại còn có hắn cùng rất nhiều tiền tử không thể không nói tình duyên cuối cùng liêu xanh nhìn thấy hắn muốn khai sơn lập phái mừng d ỡ nghiêm túc xem tiếp đi nhìn một hồi thất huyền thượng nhân làm sao chiếm đỉnh núi phân đỉnh núi chiêu binh mãi mã cuối cùng thấy được nàng muốn nhìn nội dung thất huyền thượng nhân không quên cho hắn vỡ lòng tấm bia đá lớn liền đứng ở ngộ đạo sơn phía trên thần kỳ là vừa đem bia đá dựng lên nhất thời kim quang nói lên bia đá như là thiên nhiên mọc trên mặt đất bình thường tự nhiên mà thành không có chút nào kẽ Mọi người đều thượng á n t nhân g hổ là bừng tỉnh liền mệnh danh bia đá vì thiên diễn thạch thiên diễn thạch có lẽ là cảm kích thượng nhân ban tên lại tặng cho thượng nhân một biệt thế thần công cản khôn hô nột thuật không người biết hắn đến tột cùng là cái gì chỉ biết thất huyền thượng nhân từ đây vô địch thiên hạ vung tay lên một đạo không gian kẽ n ư ớ c đặt mạnh chân tức x u y ê n qua ngàn g i ả m lại có thể tùy tiện dự phán người khác chiêu số đám người suy đoán thất huyền thượng nhân đã bước qua dòng sông thời gian có thể dự báo tương lai theo người viết nghe thất huyền thượng nhân căn cứ vào này thuật tại thất huyền sơn bên trên thành lập một cái cực kỳ bí ẩn học đường tên là càn khôn đường thất huyền thượng nhân triệu tập môn trung học biết tên bác người vì càn khôn đường giảng sư tỉ mỉ chọn lựa thiên tư thông minh căn c ố t ư viện đệ tử nhập càn khôn đường phái phát thất huyền lệnh làm tín vật tin tưởng vật mới có thể đi vào càn khôn đường bên trong, thời không giao tha, vạn tượng đứng im. nơi đây không ngày đêm phân chia không t u y ế ngược n rời bởi vậy tại càn khôn đường bên trong mỗi người đều có thể tại cùng thời khắc đó hấp thu tri thức nơi đây một năm ngoại giới vẹn vẹn qua một cái c h ư ớ c mắt lấy có lưu thời gian nhàn rỗi tu vi tinh tiến chỉ tiếp càn khôn đường là có hay không chính tồn tại vẫn còn c ò nghi n vấn người viết viếng thăm nhiều tên thất huyền sơn đệ tử đều t h ể thốt phủ nhận nhưng mà từ nay về sau thất huyền sơn thực lực đột nhiên tăng mạnh đại năng giả xuất hiện lớp lớp cuối cùng xác lập xuyên nam đại lục đệ nhất tiên môn tri vị một đoạn này liễu xanh nhìn được có chút lọt và mây mù kết hợp một lần trên dưới văn đại khái lý giải một lần cũng là nói cái tin đồn này bên trong càng khôn đường vô luận cái gì thời gian đi vào người đều có thể ở vào một cái thời gian điểm lên tỷ như nói mười lăm năm trước sư trưởng có thể dạy bảo năm nay nhập học đệ tử năm nay thu học trò sư trưởng có thể thuận tiện đem tương lai mười năm đồ đệ đều dạy bảo rồi mà lại càng khôn đường bên trong thời gian đối với ngoại giới tới nói không phải đồng bộ mà lại là mười phần ngoại hạ một năm so một cái trước mắt như vậy đối với sư trưởng cùng đệ tử tới nói c h u y ê n đạo học nghề trở nên hết sức tiết kiệm thời gian bảo đảm đại gia thời gian học tập cùng học tập chất lượng sau khi còn có thời gian dài có thể dùng tại tu luyện mà lại đệ tử còn có thể nghe thất huyền sơn trong lịch sử bất kỳ một cái nào thiên tư c h ắ c tuyệt tiền bối mở dàng đường không giới hạn trong thời đại vậy khẳng định là được ích lợi không nhỏ căn cứ khoản này người bắt q u á i biết cái này thất huyền lệnh vậy mà ngay từ đầu chính là c à n k h ô n đường tín vật chỉ là không biết làm sao biến thành hiện tại thất huyền học xá đệ tử lệnh bài trong tay mỗi người có một cái như đây hết thệ đều bắt nguồn từ c à n khôn hôn độn thuật kia chẳng trách ở thất huyền thượng nhân sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất chỉ là cái này tựa hồ chỉ là nghe đồn viết cùng kịch bản đồng dạng chí ít liêu xanh tại thất huyền sơn chính sử bên trong không nhìn thấy liêu xanh tiếp tục lật đến cuối cùng biết được thất huyền thượng nhân cuối cùng tại bảy mươi sáu phẩy không không không tuổi lúc bởi vì chống lại trong vòm trời quỷ thai mà không biết tung tích có người nói là đã v ỡ lạc cũng có người cho rằng thất huyền thượng nhân nhất định là đắc đạo phi thăng thành tiên liêu xanh khép lại cuốn sách này đột nhiên nghĩ đến cái gì sắc mặt trắng bệnh v u n g xuống cuốn sách này đột nhiên đứng dậy nhắm mắt lại lui lại m ư ờ bước mở hai mắt ra n à người n g đã ở tại tàng thư lâu ngoài cửa trăng tàn giữa trời ngoài cửa lão giả còn tại quất g á c nhưng cái chổi bên dưới cái gì lá dụng cũng không có liêu xanh làm bộ d ạ n bước c h ậ m r ã i tới gần bên cửa bên cạnh thả ngọn nến phòng nhỏ đưa lưng về phía cổng nhỏ xúc tu từ phía sau lưng tập hợp thành một luồng tơ mỏng cẩn thận từng ly từng tí kéo dài vào cửa lại thuận chân bàn mà lên mở ra cái bàn n g ă n kéo lấy ra bên trong đăng ký danh sách mang theo danh sách lặng lẽ trở lại liêu xanh trong tay liêu xanh đem danh sách c u ố n thành một c u ố n dấu ở trong tay áo lặng yên không một tiếng động lọt vào rừng tùng bách trong bóng tối rời đi tàng thư lâu trở lại sùng đạo từ bên trong, trong phòng của nàng liều xanh mới dám mở ra sách vợ lật lên lật đến nàng muốn nhìn kia một chạy ra cửa bên ngoài nàng dọc theo một hàng kia sắp xếp đệ từ phòng tại cửa ra vào tra xét nhìn thấy treo năm mươi bảy hào một bài gian phòng mới dừng lại bước chân kia là xa thiền tại sùng đạo từ lúc ở phòng trên cửa đại hồng đèn lồng là sáng trên cửa s o n g cửa sổ bên trong vậy lộ ra ánh nến liêu xanh nhìn xem đèn lồng trong lòng chìm xuống tiến lên gõ cửa một cái cửa mở ra một cái khuôn mặt tròn vo nữ tử đi ra trên mặt bất thiện nhìn xem liêu xanh lúc này chính là sùng đạo từ tượng thần thức tỉnh về sau đại gia đã tu luyện một ngày vừa vặn trở về phòng nghỉ ngơi tự nhiên không muốn bị người quấy dày vị sư tỷ này hoặc sư muội ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu liêu xanh mở miệng nói nữ tử này không nhịn được nói ngươi hỏi đi xin hỏi ngươi ở đây cái gian phòng ở đây bao lâu nữ tử này cảm thấy người này hào hào kỳ quái nhưng nhìn nàng mặt tái nhuận bộ dáng giống như mười phần yếu ớt vẫn là kềm chế nổi giận xúc động tức giận nói đã ở có mười ngày thế nào rồi liêu xanh nghe vậy cuối cùng là xác định suy nghĩ trong lòng sơ lược thi lễ quay người mà đi lưu lại nữ tử k i a một mặt không giải thích được đứng tại cửa phòng có lửa lại không phát ra được anh linh đường bên trong liêu lại lại xanh nhớ tới nàng vừa mới tại tàng thư lâu đăng ký sách vở bên trên nhìn thấy sa thiền nhập lâu lúc chỗ ghi danh nhập xá thời gian cũng chính là hồng liên hai mươi chín năm hồng liên hai mươi chín năm căn cứ liều xanh chỗ hiểu rõ đại sở lịch sử là thiên hòa hai mươi ba năm một trăm ba mươi ba năm trước cũng là nói trước đó không lâu mới cùng liêu xanh cười nói dịu d à n g nói khác xa t i ề n là lớn hơn nàng hơn một trăm ba mươi tuổi s ứ tỷ mà lại tại hơn một trăm n ă m trước liền đã chết rồi chương năm mươi ba ta muốn thành tiên hai mươi hai chương năm mươi ba ta muốn thành tiên hai mươi hai thanh hư đ ư ờ n g trước trăng khuyết như câu thềm đá lạnh lẽo chỉ có liêu xanh bóng người từng bước một hướng lên mỗi một bước đều đạp trên ánh trăng nàng dù một thân vải thô y phục nhưng trên thân lẩn lẩn hiện hiện linh quang ống tay h á o nhẹ nhàng không gió mà động khí chất xa cách mà thần bí tựa như hạ xuống nhân gian tiên tử bình thường liêu xanh đã không phải ngày xưa liều xanh bây giờ nếu như kiểm tra đối chiếu sự thật nàng thất huyền lệnh phía trên sẽ biểu hiện thính danh diêu tô c ẩ n tuổi tác hai mươi tuổi thân phận thất huyền học xá nội xá sinh nhập xá thời gian thiên hòa hai mươi ba năm trai xá thiết xuân trai sự mười hai căn cốt hạ đẳng nộ i tính tối thượng đẳng tu h vi luyện khí kỳ một tầng nàng đã không nhớ ra được khoảng cách xa thiền sau khi đi qua bao lâu chỉ là mỗi ngày tại sùng đạo từ tu luyện gặp được bình cảnh liền đi tảng thư lâu tra sách như thế ngày qua ngày cuối cùng hậu tích bạc phát trở thành luyện khí kỳ một tầng tu sĩ sau đó nàng làm chuẩn bị đầy đủ cuối cùng nhịn đến một ngày này một ngày này s u n g đạo từ lao hầu không còn giống mấy ngày trước đây chỉ là khàn khàn thấp giọng khuyên nàng đi tham gia thăng xá kiểm tra mà là diện mục dữ tận đuổi theo nàng không ngừng lặp lại nói n g ư ơ i đã luyện khí kỷ còn không đi thăng xá kiểm tra n g ư ơ i đã luyện khí kỷ còn không đi thăng xá kiểm tra tàng thư lâu lão giả cũng là như thế một bên lặp lại lẩm bẩm một bên trong lô máu máu tơi ư hào hạ hiện lên và áo cũng bị ngâm đến đỏ bừng uy hiếp ý vị rất đậm l i ê n ngay cả nàng muốn đi quỳnh hương đường cùng đầu heo đầu bếp làm cuối cùng nói lúc khác cũng bị đầu heo đầu bếp cầm dao phay truy vấn ngươi đã luyện khí kỷ còn không đi thăng xá kiểm tra mà đứng tại trên bậc thang một thân bạch bảo nhìn xem tiên phong đạo cốt trưởng đường cũng đối với nàng lộ ra ý vị thâm trường mỉm cười nói n g ư ờ i rốt cuộc đã tới liêu xanh c h ắ p tay thi lễ nói trong lòng có nghi ngờ tự nhiên sẽ tới vì cái gì luôn luôn liên tục không ngừng có người ở cái này q u ỷ t hai bên trong chết đi vì cái gì có người luôn luôn lỗ mãng như mới người vì cái gì thăng xá kiểm tra tỷ lệ đào thải cao như thế nhưng vẫn là mỗi ngày đều có thể mở kiểm tra tại q u ỷ thai bên trong những ngày qua liêu xanh mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ mà lại nghi ngờ trong lòng càng ngày càng tăng dựa theo cái này thất huyền học xá trai xá số lượng phán đoán một tầng lầu đ ước chừng hai mươi gian phòng mỗi gian phòng phòng ở bốn cái đệ tử một cái trai xá có ba tầng lầu nam nữ trai xá cộng lại đồng kỳ sinh cũng không qua năm trăm n g ư ờ i đói khát giết chóc tranh đoạt đào thải mỗi ngày đều ở đây trình diễn chút nhân số này căn bản không đủ dùng mới là nhưng mà trên thực tế vẫn là có vô cùng vô tận người chôn thân trong đó liêu xanh trước đây nghiên cứu quỷ vật cũng biết quỷ vật đặc tính trên thực tế tổng cùng bản thể có lớn lao quan hệ điện thoại di động quỷ vật đặc hiệu có thể để người ta lặp lại lao động cùng dịch ngư khi còn sống trạng thái có quan hệ hoa lê quỷ quỷ vực cùng cái t i a thư sinh nghèo có quan hệ có lẽ đây chính là cao duy phân tích ý nghĩa ngược dòng tìm hiểu tại quá khứ mới có thể nắm giữ về căn bản bây giờ thất huyền học xá thì tương đương với một cái đại hình quỷ vật liều xanh muốn hiểu rõ hắn đặc tính có lẽ còn muốn từ người sáng tạo bắt đầu cũng chính là thất huyền thượng nhân rót nhiều ngày như vậy tàng tư lâu liều xanh cuối cùng có chút phỏng đoán bây giờ thất huyền học xá chính là cùng loại với trong truyền thuyết thất huyền sơn bên trên càn k h ô n đường một cái có được thời không gấp xếp năng lực không gian. cho nên mới từ hàng trăm năm trước xa thiền có thể cùng liêu xanh ở chung một phòng cho nên luôn luôn không ngừng có đến từ từng cái niên đại đệ tử tiến vào nơi đây trở thành mới quỷ vật chất dinh dưỡng cho nên cái kia tiền bối bản chép tay cũng là do không biết bao nhiêu năm trước tiền bối viết thành đặt ở t à n g thư lâu bên trong mà ở trai xá đệ tử phòng những địa phương này bởi vì không thể cùng lúc dung nạp nhiều người như vậy cho nên là chia rồi tầng thời không khái niệm bên trên phân tầng thế là năm mươi bảy số phòng có thể đồng thời ở xa thiền cùng cái kia mặt tròn nữ tử nhưng còn có vấn đề khác những này đột phá luyện khí kỳ tu sĩ đến cùng đi nơi nào mà lại vì cái gì gấp gáp như vậy thúc giục bọn hắn tham gia thăng xá kiểm tra căn cứ nàng tại anh linh đường nhìn thấy x a thiền cũng không có như mọi người tin tưởng vững chắc như vậy luyện k h í kỳ tham gia thăng xá kiểm tra liền có thể rời đi quỳ thai mà là không biết chết ở nơi nào giấu trong lòng đầy bụng hoang mang cùng phỏng đoán liêu xanh chỉ có thể tự mình nghiệm chứng liều xanh một n bước vào thanh hư đường bên trong liêu xanh một bước nhập quanh mình nháy mắt biến sắc hết thể trước mắt đột một chuyển biến bốn phía nổi lên bạch quang trói mắt như là bước chậm trên mây khắp nơi đều là tinh khiết màu trắng sáng ngời cơ hồ khiến người mở mắt không ra loại này trứng mắt ấm áp quang minh cùng nàng đã quen băng lãnh đêm tối hình thành so sánh rõ ràng khiến nàng trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm thế nào liêu xanh nháy mấy cái mắt ý đồ nhường cho mình thích đứng bất thình lình sáng tỏ theo ánh mắt dần dần rõ ràng nàng phát hiện mình đang đứng ở một cái to lớn mâm tròn phía trên mượt mà mà tinh tế tản m á t ra ánh sáng dịu dịu cùng cảnh vật c h u n g quanh hòa làm một thể p h ả n phất là lơ lửng ở vô ngần trong quang hải đào hoang mâm tròn bể mặt sáng bóng chân trượt như gương có thể chiếu ra liêu xanh bóng ngực n hết sức nhỏ bé biên giới có một vòng cao lên sân đền dốc không biết muốn đi bao lâu mới có thể đến trang cảnh này vẫn bình tĩnh lại thanh k h i ế t nhưng cũng để liêu xanh cảm thấy một loại quỷ dị không nói lên lời lúc này ngay cả bia đá cũng không có chân chân chính chính không có vật gì nàng kia hẳn là muốn làm thế nào đi đến biên giới chính đáng liêu xanh suy tư b ư ớ c kế tiếp hành động thời điểm đột nhiên không trung hạ xuống hai cây to lớn vô cùng hình trụ bọn chúng tính chất p h ó n g ánh sáng long lanh khắc đầy tinh tế khắc hoa minh văn như do giữa thiên địa tinh khiết nhất ngọc thạch điêu khắc thành tràn đầy một loại không tầm thường tiên ra khí t ư c tại liêu xanh còn chưa kịp phản ứng trước đó cái này hai cây như là thiền trụ bình thường sự vật nhẹ nhàng linh hoạt mà đưa nàng k ẹ p lên liêu xanh thở nhẹ một tiếng thân thể của nàng tại hai cây hình trụ ở giữa không có lực phản kháng chút nào chỉ có thể cảm giác được phần bụng có chút chèn ép đau đớn tựa như một viên nho nhỏ giá đỗ nhẹ nhàng treo ở không trùng phản phất tùy thời muốn rớt xuống nhưng lại kẹp chặt m ư ầ n kiên cố hình trụ mang theo liễu xanh một đường hướng lên xuyên qua tầng tầng sương trắng tốc độ nhanh chóng tốc độ gió mãnh khiến nàng gần như không thể mở mắt trên không trung lắc l ắ cung dung điện hình trụ thực tế quá lớn liêu xanh nhỏ bé cánh tay căn bản ngay cả nửa vòng đều không đụng tới chỉ có thể vội vàng gọi ra nhỏ xúc tu chăm chú cuốn lấy hình trụ để phòng thật sự rơi xuống càng đi không c h u n g mây mù dần dần thưa thớt xung quanh càng ngày càng ảm đạm hết t h ả đều quá nhanh xuyên tấu h t ầ n g cuối cùng mây mù hoàn cảnh chung quanh đột nhiên trở nên vô cùng mênh mông liêu xanh phát hiện mình đúng người ở vào một cái rộng lớn vô ngần trong vũ trụ nơi xa tinh thần nóng ánh lúc sáng lúc tối dải tại thâm thúy trong bóng tối giống như là vô số con mắt lặng lặng mà nhìn chăm chú lên đây hết t h ả một tấm vô cùng to lớn phản phất có thể thôn vệ hết thể vực sâu miệng lớn xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong trên dưới hai tầng thật d à y màu đỏ nhạt bờ môi dưới môi là hai hàng vừa đen vừa vàng ngã trái ngã phải răng trung gian khoang miệng như là sâu không thấy đáy lô đen tản ra k h í tức làm người ta run sợ phản phất có được thôn vệ hết thể lực lượng bị hình trụ kẹp lấy liêu xanh chậm rãi tới gần mở ra miệng lớn miệng lớn phía trên là hai cái tối đen lỗ thủng liêu xanh lúc này mới ý thức được nguyên lai vừa mới thân ở trong đó lớn mâm tròn là địa ăn hình trụ là ngọc bữa mà nàng chỉ là trên bàn một món ăn chuyên cung cấp trước mắt người khổng lồ này đồ ăn m i ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc những cái kia lộn xộn suy nghĩ tại liêu xanh trong đầu nối liền cùng nhau thế là liêu xanh hít sâu một hơi nhắm mắt lại nương tụ lại thể nội sở hữu linh lực vận lên nàng sớm đã chuẩn bị kỹ càng nhưng hy vọng sẽ không dùng bên trên công pháp tán linh quyết ở nơi này thời khắc nguy cấp liêu xanh quả quyết lựa chọn tán đi nàng đau khổ tu luyện mà thành linh lực đối mặt trước mắt thực lực này cường đại đến vượt quá tưởng tượng tồn tại nàng cái này chỉ là luyện khí kỳ một t ầ n g công lực đáng là gì bất quá là v é vào sân thôi linh lực trong cơ thể tại tán linh quyết vận chuyển phía dưới như là bị gió bao c u ố n lên thủy triều tại liêu xanh trong kinh mạch tùy ý lao nhanh dần dần linh lực như b i ể n cả thủy triều xuống bình thường lặng im lấy thối lui mà linh lực vậy một cô tùy theo từ liêu xanh bên ngoài thân tiêu tán mà đi l ị tu hành cũng không phải là chuyện dễ mỗi một lần linh lực tiêu tán trong kinh mạch vách tường cũng như cùng bị đau dốc thịt bình thường đau đ làm liêu xanh hoàn toàn đem linh khí tan hết thời điểm nàng đã bị ném vào trong n ự c sâu dưới thân l à mềm mại thô lệ ẩm ướp một nhấp hợp lại triệt để lâm vào hạ cám <cười> liêu xanh không lo được tanh hôi sền sệt nước bọn thật chặt dùng xúc tu đào lấy rán tại gập gành rêu trên mặt nhỏ xúc tu cũng không thấy được nơi đ â y buồn nôn khó nhịn ngược lại vui vẻ hút lên quỷ khí ở trong n ự c sâu mỗi một lần hô hấp đều sẽ mang đến nồng nặc quỷ khí nhỏ xúc tu hân hoan nhẹ cỡng hút no m ê mẩy sau đó chậm rãi từng tầng từng tầng bọc lấy liêu xanh thân thể vành trứng chính đáng liêu xanh muốn bị cuốn lên đưa vào chỗ c thanh â m này mặc dù rất nhẹ nhưng đối với liêu xanh tới nói đinh thai như góc nếu không phải nàng đã nắm chắc kém chút bị thổi tới hàm trên lúc này cửa hang mở ra một cố khí lưu đem chỗ sâu p h u n g ra liêu xanh xúc tu đúng lúc bung ra theo khí lưu xông ra vực sâu m ê n mông vô ngẩn tinh không một lần nữa xuất hiện ở trước mắt nàng sau đó nàng rơi xuống ở một cái tràn ngập hoa văn rút gió màu ra cự t r ư ờ n g bên trong một đôi đen nhánh to lớn đôi mắt từ trên hướng xuống kỳ quái nhìn c h ầ m c h ầ m đã biến thành một đại đống xúc tu viên cầu nàng trong con ngươi là vô số thâm thúy vòng xoáy không thể nhìn chăm chú đôi mắt này k h ẳ n g tại một tấm khổng lồ được che khuất bầu trời khuôn mặt phía trên trên ánh mắt mới là hai đầu thật dài màu trắng lông mày như dãy núi bình thường kéo dài trên tầm một sợi dây rừng râu bạc trắng trên mặt rún gió khe danh đối với liêu xanh tới nói phảng phất giống hẻm núi bình thường da rẻ thô giáp hiện đầy khối lớn khối lớn vằn gương mặt này mặc dù phóng đại vô số lần nhưng liêu xanh nhận ra liêu xanh từ tầng tầng xúc tu bên trong ló đầu ra đến có chút ghét bỏ trên người mình nước bọt vẫn là chắp tay thi lễ nói trưởng đường đại nhân lại gặp mặt hoặc là nói thất huyền thượng nhân mặt kia bên trên nếp gấp p h ẳ n g phất tại thời khắc này trở nên hoạt bắt lên vo thành một nắm sau đó răng răng ra m ẩ y trắng run run râu ria bên dưới miệng lớn vỡ ra cười ha ha lên người rất thú vị cũng rất thông minh ta đã hồi lâu chưa từng cười đến như thế đã thoải mái ha ha ha ha cự nhân thân thể vậy đi theo cười đến run dày lên liều xanh xúc tu quấn quanh lấy cự trưởng ngón tay sợ bị chấn động xuống tới người này xác thực chính là trong truyền thuyết biến mất ở bầu trời quỷ thai bên trong thất h u y ề n thượng nhân mà kia trưởng đường bất quá hắn ném xuống một g ớ i phân thân nói chuyện vẻ nho nhã dài dòng văn tự chân chính hắn lại là ăn nói sướng ý người cắt đức tự kỳ n g ư ơ i thế mà có thể biết ta muốn chính là cái gì lại có thể như thế quả quyết mà đem tu vi tắt hết còn hút một thân quỷ khí để cho ta không dám t h ô n p h ệ khó lường vậy đủ hung ác nói hán thu liễm tiếu dung gương mặt tâm trầm liễu sanh đối mặt thất huyền thượng nhân u y ác vẫn như cũ thần sắc tự nhiên nói ta vốn là rất kỳ quái ở đây sao một cái nguy cơ từ phía lấy các loại quy tắc săn bắn đệ tử quỷ thai bên trong lại có như thế rõ ràng tấn thăng đừng dẫn còn sẽ có sùng đạo từ như vậy một phương có ăn có ở có thể chuyên tâm tu luyện tỉnh thổ thật sự là quá mâu thuẫn mà lại hết thể đều tại ẩn ẩn chỉ hướng luyện khí kỳ sau liền có thể đột phá quỷ thai ngay đồn chờ đến luyện khí kỳ về sau liền không kịp chờ đợi đem người hướng thanh hư đường đ ổ i thất huyền thượng nhân ngài muốn linh lực a liêu xanh đôi mắt vừa nhất bình tĩnh đưa ra nghi vấn rõ ràng là một cái quỷ vật lại muốn linh lực đúng vậy liêu xanh đã nhìn ra đã từng quát tháo nhân gian thất huyền thượng nhân lúc này đã thành quỷ vật chỉ sợ sẽ là tại lần kia quỷ thai bên trong bị ô nhiễm như vậy lưu lạc câu nói này tựa hồ một đạo lợi nhận trực tiếp đâm vào thất huyền thượng nhân nội tâm hắn nhìn xuống muốn nắm chặt bàn tay bóp chết l i u xúc động sắc mặt thâm thân a muốn t huyền thượng ô nhân vậy rõ ràng liễu xanh ý đồ nhưng hắn không ngại nhiều lời một chút hắn đã thật lâu không cùng người trao đổi cho nên mới cần các ngươi thân huyền thượng nhân một vớt dâu dài cười thần bí may mắn ta quả nhiên là thiên tư trác tuyệt vạn cổ kỳ tài dù hóa thành quỷ vật nhưng còn có thể khôi phục t h ầ n chí thậm chí sáng chế cái này một quỷ thể thôn vệ linh lực thần công do các người đem linh khí chết xuất cho ta c h ụ p lấy ta lại từ từ lấy thôn vệ chi pháp tu luyện từ quỷ khí chi thể luyện thành tiên thể chỉ tiếp ta cái này thân thể chỉ có thể tiếp nhận thôn vệ luyện khí kỳ sơ kỳ linh lực nếu không phải như thế cái này trên vạn năm đến ta sớm đã thành tiên thất huyền thượng nhân nuốt d â u bạc trắng đắc ý nợ nụ cười trên vạn năm liêu xanh hiếu kỳ nói trên vạn năm thất huyền học xá đệ tử đều bị ngươi lấy càn khôn hôn độn chi thuật nuốt vào quỷ hai bên trong rồi thất huyền thượng nhân một đôi con mắt lớn nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m liêu xanh nhìn ngươi quả nhiên rất thông minh bất quá tưởng tượng của ngươi vẫn còn không đủ thất huyền học xá thật tồn tại sao các ngươi thật là thất huyền học xá đệ t ử sao ngươi nhìn xuống đi thất huyền thượng nhân lời nói như là lạnh như băng đao nhọn đâm vào liêu xanh vốn là nghi hoặc nặng nề đáy lỏng một cái phỏng đoán từ dạng nước trong vết nước hiện hiện l i ê u xanh r ộ i ra xúc tu mắt quỷ từ thất huyền thượng nhân khe hở hướng phía dưới tìm kiếm cảnh tượng trước mắt làm nàng suốt đời khó quên dưới bàn tay bao la trong hư không một cái cự đại tinh cầu màu xanh làm tràn đầy liêu xanh tầm mắt giống một viên s á n g chói bào thạch lẳng lặng mà khảm nạm tại mênh mông trong tinh không thất huyền thượng nhân hình thể đối với liêu xanh tới nói mười phần to lớn nhưng thất huyền thượng nhân ở nơi này tinh cầu trước cũng chỉ có thể xem như tương đối không có như vậy nhỏ bé tinh cầu đại khí nồng đậm phản p h ấ t do vô số tinh tế hơi nước cấu thành những khí t ứ c này sen lẫn thành từng tầng từng tầng mông lung lùa mỏng chầm chậm lưu động che đợi hắn chân thật diện mạo xuyên đấu qua tầng này lùa mỏng liêu xanh có thể mơ hồ nhìn thấy tinh thấy tinh cầu kia mặt ngoài mảng lớn màu lam bao hàm tinh cầu đại bộ phận mặt ngoài kia là mênh mông vông ầ n hải dương cùng mảnh này rộng lớn hải dương cách xa nhau là màu lục đại lục dây núi dòng sông rừng rậm sa mạc thảo nguyên đan vào một chỗ tại một ít địa phương màu lục dần dần giao qua sa mạc và nóng sông băng trắng đ o ã n núi lửa đỏ thấm sắc thái khe hở bên trong mơ hồ có thể thấy được nhân loại hoạt động vết tích lấm ta lấm tấm đen nước chi c h i khắp nơi kiến trúc rắc rối phức tạp con đường tăng thêm vô hạn sinh cơ chỉ là ở nơi này sinh cơ dồi dào tinh cầu mặt ngoài liều xanh có thể nhìn thấy có vô số hoặc lớn hoặc nhỏ giống như là một cái c h e kín nấm mốc quả táo bình thường liêu xanh nhìn qua đây hết thạy trong lòng nổi lên trước đó chưa từng có rung động tinh cầu phía trên cự t r ư ờ n g phía dưới một mảnh nhỏ đặc biệt đại lục mảnh vỡ lẳng lặng nổi lơ lửng cùng hắn nói là một mảnh đại lục không bằng nói là một tòa đào hoang nó cô độc trôi nổi ở trong hư không xung quanh bị một tầng thần bí sương mù màu đen chặt chẽ bao vây lấy cái này màu đen tựa hồ cùng tinh cầu mặt ngoài màu đen vết đốn cùng chết xuyên thấu qua nồng đậm xương đen liêu xanh có thể nhìn thấy cái này trong vòng quận chỉ vì đối xứng tuyến phân bố khu kiến trúc còn có thể lờ mờ nhận ra ở giữa than còn có nàng ở qua tiết xuân trai đã từng làm công qua quỳnh h ư ơ n g đường tại đình đài lầu cát dương trúc tung bách ở giữa rất nhiều bóng người tại chạy nhanh dãy rồi lấy đây chính là thất h u y ề n học xá hy vọng không muốn lại bị nuốt sửa lại mấy lần dùng từ tới mát chúc mừng một lần xanh xanh lần thứ nhất t h ư ợ n g t i ê n chương năm mươi năm ta muốn thành tiên hai mươi bốn chương năm mươi năm ta muốn thành tiên hai mươi bốn liêu xanh cuối cùng hiểu rõ đại lục phía trên vốn không có thất h u y ề n học xá cái này thất h u y ề n học xá bất quá là thất h u y ề n thượng nhân phòng theo cản k h ô n đường tạo nên quỷ vật đồng bểnh tại trên trời cao là t h ấ thuyền lệnh thật sao ngay trên đại lục ném xuống thất huyền lệnh cầm thất huyền lệnh người cũng sẽ bị thu hút cái này cái gọi là thất huyền học xá bên trong liêu xanh mặt c h ầ m như nước sen lẫn một kia không dễ dàng phát giác phẫn nộ không chỉ có như thế ta còn sẽ ở các ngươi nhập xá thời điểm từng cái tẩy đi các ngươi trong đầu những cái kia không thú vị trí cực ký ức để vào ta tỉ mỉ bố trí ký ức nơi đây tuế nguyệt kéo dài ta lớn nhất niềm vui thú chính là cho các ngươi viết kịch bản xác thực hết sức thú vị thất huyền thượng nhân có chút tự đắc mày trắng lâng lâng hắn tân tân khổ khổ làm nhiều như vậy bố cục nhưng vẫn như cầm ý dạ hành không có người xem thưởng thức bây giờ thật vất vả đến rồi một cái có thể đọc hiểu hắn dùng ý người tự nhiên suy nghĩ nhiều nói vài lời khó trách liêu xanh mới tới nơi đây lúc hoàn toàn không có có diêu tô cần ký ức nguyên lai ký ức đã sớm bị trước mắt cái này nhàn đến vật gì đó chứng chìm đau l á o quỷ vật tẩy đi thất huyền lệnh có vòng qua thời không giới hạn hiệu quả. a liêu xanh không để ý đến hắn vận b è o biến thái yêu thích trực tiếp hỏi ra nàng muốn biết nhất thất huyền thượng nhân nâng l i ê u xanh xích lại gần trước mắt k hít mắt lại nhìn xem nàng hỏi người rất quan tâm đúng vậy à nếu như không có cái này thất huyền lệnh thượng nhân ngài cũng không cách nào thực hiện cái này ho liêu xanh thản nhiên gật đầu còn mời thượng nhân dạy ta thất huyền lệnh đến tột cùng là vật gì sáng nghe đạo chiều chết cũng căm lòng tốt gọi ta chết được rõ ràng liêu xanh nhìn ra được thất huyền thượng nhân là tốt nhất vì người sư nếu là thể hiện nàng tôn sư t r o n g đạo khát vọng học vấn có lẽ hắn cũng sẽ vui với trả lời còn tốt thất huyền thượng nhân quả nhiên ă n bộ này thất huyền lệnh cũng là ta đánh bậy đánh bạ làm được linh khí nó có thể tại vũ trụ ở giữa một loại c ự cám chi lực ở giữa mở ra thông đạo từ đó đột phá bất luận cái gì hạn chế truyền lại vạn tượng tin tức bất kể là loại nào hình thái tin tức thất huyền thượng nhân giải thích nói ta đem dùng cho càn k h ô n đường lại dùng cho thất huyền học xá chỉ cần lấy nhất định pháp quyết bắt đầu dùng có thể để cầm lệnh người theo ta tâm ý tồn tại ở dòng sông thời gian bên trên tùy ý một điểm liêu xanh dù không thể hoàn toàn nghĩ rõ ràng nhưng là rõ ràng nàng thế giới kêu minh tưởng chi pháp đoán chừng cũng là vừa lúc phù hợp khởi động thất huyền lệnh cầu quyết đệ tử phòng đoán vật này vật liệu phải chăng là trời bên ngoài sản phẩm không phải là dùng thiên diễn thạch làm ra người đây ngược lại là sai rồi ta là dùng thiên diễn thạch phía dưới trong đất bùn mới mọc ra bộ dễ làm cũng không ảnh hưởng thiên diễn thạch bản thể thất huyền thượng nhân nghiêm túc cải chính chỉ cần một chút xíu bột phấn tăng thêm những tài liệu khác liền có thể làm được. liêu xanh đoán thầm đạo nhân gia thiên diễn thạch cha mẹ nhường ngươi chiếu cố nữ nhi ngươi giống như này chiếu cố dùng nhân g i a mới mọc ra thân thể luyện chế pháp khí vật này diệu dụng vô tận một lát chỉ sợ ngươi cũng khó có thể rõ ràng liêu xanh còn có rất nhiều muốn hỏi nhưng thất huyền thượng nhân đã không muốn đáp thất huyền thượng nhân mày trắng có chút tự đắc dương động lên sau đó thu liêm thần sắc hỏi bây giờ nên do ngươi tới trả lời ta một vấn đề trên người ngươi những này sự vật là từ đâu mà tới mặc dù liêu xanh trên thân những này nhỏ xúc t u theo thất huyền thượng nhân còn m ư ờ phần non nớt nhỏiếu nhưng hắn có thể cảm giác được trong đó có một cỗ cường đại mà đáng sợ khí tức thất huyền học xá là hắn một tay sáng lập tự nhiên biết rõ bên trong cũng không có nhỏ xúc tu bực này quỷ vật là trọng yếu hơn là đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy quỷ vật cùng nhân thể có thể như thế hài hòa kết hợp với nhau nếu như hắn có thể làm được đó có phải hay không liền có thể lại tu luyện từ đầu rồi cái này chẳng lẽ chính là hắn hy vọng thành tiên vị trí chờ ngươi trả lời vấn đề của ta ta sẽ để ngươi sống sót thất huyền thượng nhân cười đến mười phần hiền lành trong con ngươi lóe qua một tia g à o hoạt còn có một tia tham lam liêu xanh cười cười ngài nói sống sót sẽ không là dựa đi ta ký ức một lần nữa quăng vào thất huyền học xá bên trong tu luyện a phế vật tuần hoàn lợi、dụ. Kìa không thất ố Cuối t t sao. cùng có ngươi vẫn là ể thể trở về thân thể của ta, cùng ta một đợt cùng thiên địa đồng thọ, thành tiên t về với h cùng cùng đồng ngươi nói, cũng của coi địa A. mà đối là huyền thượng nhân có chút không hiểu đây là hắn lần thứ nhất gặp được loại này dãy rụa khả năng ngài cả đời này quá thuận khó tránh khỏi có chút nghĩ đương nhiên liều s a n h ngữ khí bình thản nói lúc này không ngại đến phiên ngài nhìn xuống xem đi thất huyền thượng nhân mặc dù khinh thường nhưng là hơi có chút hiếu kỳ cái này tiểu côn trùng có thể náo ra cái gì cuối cùng là theo lời nhìn xuống dưới hắn nhìn một chút hai mắt chợ to Cói đen che phủ phía dưới, thất huyền học xá bên trong đệ tử tại vẫn là giang q h h Hắn a n n c u đảo tề hữu lâm còn có mấy cái đệ tử đi đầu dẫn đầu vô số đệ tử từ học xá các ngọ ngách nối đuôi nhau tuân lưng ra duy trì hai hai đồng hành tựa hồ không quen nhau nhưng từ trên cao nhìn lại nhưng lại như là sông lớn hội tụ bộ pháp kiên định có thứ tự trực tiếp chạy về phía sùng đạo tử khi mọi người đến từ đường trước cửa giang đào cùng tề hữu lâm mấy cái này dẫn đội đệ tử cao giọng la lên chư vị huynh đệ tỉ muội mời xếp hàng bằng thất huyền lệnh tiến bảo chớ có phát động quy tắc thế là đám người mười phần nghe lời bảo trì khoảng cách ngay ngắn trật tự xếp thành h à n g dài kéo dài từ cổng đến chân núi cho đến tàng thư lâu bên ngoài còn không nhìn thấy cái đôi tiền bối ta là thất huyền lệnh ta là tới tế bãi sứ trường lão nhân ra cực khổ rồi chúng ta là ngoại xa sinh tới đây tế b á i cùng phòng la hậu tại cửa ra vào hạch nghiệm lệnh bài từng cái cho qua quỷ đều muốn đã tê dần còn là lần đầu tiên tiếp đãi nhiều người như vậy nhưng giống như cũng không có cái gì quy tắc nói không thể đi vào từ đường chia binh hai đường giang đ ả o lĩnh đội hướng kính sư đường đi đến mà tề hữu lâm thì dẫn người hướng anh linh đường mà đi nhỏ từ đường không phải rất lớn cho nên chỉ là một số người đi theo những người còn lại trong sân chờ lệnh nhưng không có chút nào lời oán giận chỉ là ngẩng đầu chờ mong cái gì tiến vào nhỏ từ đường hai chi phân đội làm sự tình lạ thường nhất trí bọn hắn đầu tiên là cung kính thi lễ một cái sau đó g i ó n rén gỡ xuống trên tường bài vị để vào trước đó chuẩn bị xong một cái túi lớn bên trong theo bài vị bị từng cái gỡ xuống không khí chung quanh càng thêm lạnh liệt p h ả n phất có một loại nào đó trói buộc dần dần buông lỏng x u n g đạo từ nền tảng cũng theo đó rung động nhẹ nhẹ làm hai bên sở hữu bài vị đều bị lấy xuống thời điểm x u n g đạo từ c h ấ n cảm đã là hết sức rõ ràng có cái gì đồ vật sắp t h ứ c tỉnh x u n g đạo từ dưới núi thất h u y ề n học xá các ngọc ngách đều vang lên quỷ vật tiếng ẩm mà lại càng ngày càng gần nhưng mọi người không có sợ hãi hoặc do dự sắc mặt kiên định lạ thường trong lòng một cỗ tín ngưỡ chi lực chống đỡ lấy bọn、hắn. xua tan sở hữu hàn ý trong bóng đêm mang cho bọn hắn vô thượng lực lượng giang đảo cùng tề hữu lâm nhìn nhau biểu lộ kiên nghị gật gật đầu là thời điểm rồi chương năm mươi sáu ta muốn thành tiên xong chương năm mươi sáu ta muốn thành tiên ư n g n ă s ta muốn thành tiên xong c h ư vị địa mẫu đại nhân cần chúng ta bắt đầu bọn hắn cùng kêu lên hô to đông đảo đệ tử tiếng vang như là lôi đ ỉ n h của thuận sĩ khí như hồng xuyên vân sau đó tập kết tất cả lực lượng hướng sùng đạo từ sành chính xuất phát dẫn đầu đệ tử xuất g a trước đó chuẩn bị xong dùng vải xoa thành mấy mảnh dây thừng cái bọc tại tượng thần phía sau tượng thần trang nghiêm túc mục tựa hồ thần thánh không thể xâm phạm nhưng bọn hắn không để ý đến trong lòng đã không còn cựu n h ậ t thành kính theo ra lệnh một tiếng đám người một đợt phát lực nắm chặt dây từng ý đồ đem tượng thần từ trên đài cao kéo xuống mặc dù nhiều người như vậy một đợt kéo động nhưng tượng thần lại là một mực khảm tạ i trên bệ thần không nhúc nhích tí nào giờ khắc này từ thất h u y ề n học xá bao phủ trong bóng tối t r u y ề n đến càng tăng áp lực hơn ức khí tức tự thần, thần phát ra chấn nhất thiên địa tức giận những cái tia quỷ vật tiếng gào thét càng gần vô số quỷ vật đánh tới chấp đ o n giống như tận thế khúc nhạt dạo đầu heo đầu bếp đỏ thám suy nghĩ lần này dao không muốn lại sống giống sâu kiến rồi sau đó đỏ tươi chi sắt tung tóe đầy đường lát đá xanh nhục thể mở ra từng đám linh chi thịt mà trên núi sùng đạo từ bên trong tia mấy cái lôi kéo tượng thần dây thừng một mực kéo dài đến trong viện trên đó có vô số đôi kiên định tay tại lôi kéo tượng thần tức giận ngưng tụ vòng xoáy màu đen hạ xuống lớn la huy áp đoạn trước nhất đệ tử tất khiếu tràn ra màu tươi không nên nhìn tượng thần giang đ à o phun ra một ngụm máu tươi chịu đựng t ạ n g phủ vỡ vụn đau đớn tê thanh nói hắn đã đột phá luyện khí kỷ miễn cưỡng có thể chống đỡ một lần chúng đệ tử hai tay nắm chặt dây thừng cơ bắp kéo căng khuôn mặt t r ư n g đỏ đồng lòng làm găng sức nhưng mà tượng thần uy áp làm người ngạt thở vẫn là cái này đến cái khác đệ tử mà xa và o nói mê sau đó đổ xuống nhưng phía sau còn có rất nhiều đệ tử một cái tiếp một cái bổ sung muốn rời khỏi nơi này coi như không thể rời đi cũng không thể nhường bày tay sau màn t ố t qua chúng ta chết cũng muốn rót thịt bên dưới cái này cái gọi là thần một lớp da đột nhiên tượng thần phần dưới phát ra một tiếng nhỏ không thể nghe thấy tiếng vỡ vụn một viên thật nhỏ đá vụn từ nền móng rơi xuống rất nhỏ nhưng tràn đầy hy vọng thất huyền thượng nhân thấy chính là lúc này hắn kinh ngạc lại tức giận nhìn về phía liêu xanh là ngươi làm sao ngươi biết liêu xanh trực tiếp nói tiếp làm sao biết cái kia tượng thần cùng ngươi bản thể cùng một nhịp thở đây không phải rất rõ ràng sao ngươi cắn nuốt nhiều người như vậy nghiệt trướng rất nghiêm trọng a cho nên dù cho ngài không ngừng thôn vệ nhưng vẫn là quỷ khí nặng tại linh khí khó mà tu hành cho nên mới sẽ cần một cái từ đường phái tiếp theo bộ phận ngài c h ấ n trụ hoan hồn lấy bài vị ước thúc lấy hương hỏa c u n g phụng lấy đám người tu luyện kích phát linh khí g ộ t rửa hỏa khí tiêu trừ nghiệt trướng nhưng vẫn là thường xuyên không chấn áp được cho nên ngươi mới có thể định thời gian giáng lâm bản thể thất huyền thượng nhân nghe vậy cũng không có nói liều xanh phỏng đoán là có đúng hay không nhưng biểu lộ càng thêm âm trầm ngươi theo ta nói nhiều như vậy là vì chuyện gì ta lực chú ý liều xanh bông tay vô tội nói ta thật là thuần túy lòng cầu đạo a đối phó ngài cần hấp dẫn lực chú ý sao n h u như vậy tầng thời không quấn quýt lấy nhau ngài đã sớm xem không tới rồi a cho nên ngài vậy không phát hiện được ta tại ngài dưới mí mắt làm nho nhỏ động tác nói l i ê u x a n h từ trong ngực lấy ra một tấm viết đầy chữ lớn trang giấy cứ việc trang giấy không lớn nhưng thất huyền thượng nhân nhãn lực siêu cẩn có thể rõ ràng vừa ý đầu lấy đỏ tươi nhan sắc viết sách mười phần khoa trương mê người câu nói ngươi là có hay không cũng ở đây mỗi ngày vì sinh tồn m à d i ấ y giụa ngươi là có hay không cảm thấy mình sống được sâu kiến không bằng ngươi là có hay không muốn rời đi cái này vĩnh thế h tám ngươi muốn sống sao nếu như ngươi nghĩ liền đi tàng thư lâu tìm địa mẫu đại nhân nàng đem vì ngươi chỉ dẫn phương hướng sau này liêu n xanh hóa thân thành in chữ rời dùng nhỏ xúc tu điên quần phục chế số lớn loại này truyền đồ. ơn khắp nơi giải rốt cục vẫn là hấp dẫn không ít người tò mò mặc dù cũng có người chất vấn quan nàng nhưng rất nhanh chấn nhiếp nàng xúc tu uy thế phía dưới mà đối với liêu xanh nói qua liên quan tới thất thuyền học xa không có đường ra hát cám trần tướng rất nhiều người ngay từ đầu là bàn tin bàn nghi chỉ là theo tin tức tường bị đánh phá đại gia vậy dần dần nhận rõ sự thật trong tuyệt vọng có như vậy một cái thân hoài thần bí q u ỷ dị cường giả đứng ra nói muốn dẫn cho mọi người hy vọng mọi người còn có thể có khác lựa chọn sao cứ như vậy địa mẫu đại nhân giáo chúng càng ngày càng nhiều cuối cùng là chờ đến một ngày này s u n đạo từ bên trong tượng thần cuối cùng vung lòng rồi trong lúc bất chi bất giác theo tượng thần vung lòng cấm chế nào đó bị đánh phá chúng đệ tử bên người không hiểu nhiều hơn rất nhiều người thân ảnh của bọn hắn có chút mơ hồ thần xác da rời phản phất mới vừa tự ăn nghỉ bên trong tức tỉnh chính là bị phong cấm tại bài vị phía dưới hồn linh trong đó cũng có xa t h i ề n nàng ngầm đầu nhìn bầu trời đêm vô tận lẩm bẩm nói ngươi phải thật tốt sau đó nàng vậy r ộ i ra hai tay bắt lấy dây thừng dùng sức một kéo những thứ khác hồn linh cũng là như thế thất huyền thượng nhân trong mắt sát ý l o e lên đang muốn hạ xuống lôi đình chi lực trừng phạt những cái kia không biết trời cao đất rộng đệ tử đ ỗ n g nhiên sắc mặt của hắn đột biến lông mày níu chặt một loại trước đó chưa từng có quặn đau từ trong bụng dâng lên một loại khác thường lực lượng tại thể nội tàn phá bừa bãi k h u ế t trường hắn quỷ khí ngay tại tùy theo cấp tốc xói mòn đúng lúc này hoảng sợ một màn xuất hiện thất huyền thất sau đó vô số tráng kiện xúc tu như là điên cuồng bầy rán từ hắn trong bụng d ạ n nước mà ra mang theo đầy trời mưa máu cùng cuồng bạo những cái kia xúc tu trên không trung muốn loạn b và mẹo mỗi một cây đều tản ra làm người hít thở không thông q u ỷ dị chi lực thống khổ và tức giận thất huyền thượng nhân ánh mắt như điện bắn thẳng đến liêu xanh ngươi hắn chẳng thể nghĩ tới tại hắn đem liêu xanh để vào trong miệng thời điểm liêu xanh vậy mà lạng yên trôn xuống một cây nhỏ xúc tu thuận cổ họng của hắn thực quản bò vào trong dạ dày ẩn nút thôn vệ quỷ khí tại kia tràn ngập quỷ khí trong hoàn cảnh đoạn này nhỏ xúc tu liền như là đưa thân vào màu mỡ nhất thổ địa tham lam ăn chán chê quỷ khí bằng tốc độ kinh người trưởng thành thằng đến tượng thần bị dung chuyển cuối cùng là biến thành x é rách hắn cái bụng khủng bố chi lực thân thể của hắn tại xúc tu ăn mòn bên dưới đau đớn khó nhịn quỷ khí tán loạn cùng một thời gian x u n g đạo từ tượng thần bỗng nhiên trong bụng phá vỡ một cái lô đen thật lớn đất phó mảnh vỡ đổ xuống mà ra giang đào hai mắt bị máu tươi che kín miễn c ư ơ n g thấy g i cảnh này nằm trên mặt đất đau thương cười một tiếng cuối cùng nhanh là đ i ệ mẫu đại nhân tề hữ lâm cùng một cái khác dẫn đầu đệ tử đệ tử đúng l chúng đệ t ử phấn chân không thôi càng là ra sức một kéo tượng thần sức chống cự hiển nhiên nhỏ đi rất nhiều cái b ệ càng ngày càng nhiều đá vụn rơi ra vết rách càng lúc càng lớn nhưng thất huyền thượng nhân dù sao cũng là cái thai họa đẳng cấp trở lên quỷ vật chỉ cần hắn m ệ n h môn còn không có hoàn toàn bị đánh tan hắn liền trả có t h ừ a lực hiện tại hắn chỉ muốn bóp chết liêu xanh liêu xanh sớm đã biết rõ ý đồ của hắn lại thả người từ thất huyền thượng nhân lòng bàn tay bay vọt mà ra không sai bị lắm nàng cũng nên công thành lui thân rồi khoe miệng nàng một vệ cười khổ nàng nỗ lực chỉ tiếc không thể để cho toàn bộ người sống xuống dưới thất huyền thượng nhân khẽ giật mình cuốn q u ế t t r ụ p tới nhưng liếu xanh quá nhỏ dựa vào những cái k i a du động xúc tu linh hoạt từ hắn giữa ngón tay lẻn qua sau đó trên người nàng những cái k i a đã trở nên mạnh mẽ rất nhiều nhỏ xúc tu không tráng kiện xúc tu điên c u ồ n g bãi động sau đó từng cái tác ra, đưa nàng thân thể từng điểm từng điểm đ ẩ y hướng càng xa xôi thất huyền thượng nhân nhớ tới thất huyền lệnh còn nghĩ bấm nghiệm pháp quyết đưa nàng triệu hồi thất huyền học xá nhưng là thân thể của nàng không phản ứng chút nào chỉ là càng ngày càng xa ngược lại là có một đoạn vòng quanh thất huyền lệnh xúc tu gậy chi chậm rãi trôi hướng hắn tượng t địa, địa mẫu đại nhân và thuế địa mẫu đại nhân và thuế địa mẫu đại nhân và thuế vô luận như thế nào giờ khác này bọn hắn là thắng lợi mặc dù trả giá thê thảm đau đớn đại giới nhưng là đây cũng là mọi người đã sớm nghĩ kỹ cùng hắn ở đây tuyệt vọng chờ đợi không biết có một ngày liền tống tán sinh mệnh không bằng liệu mạn một lần coi như mình không đi ra ngoài được người khác có thể là tốt rồi địa mẫu đại nhân nói qua trong một cảnh n ộ bên trong hợp tác mới là tối ưu giải cho nên quỷ vật mới có thể muốn đem bọn hắn phân mà hóa để bọn hắn luôn luôn ở vào phân tranh cạnh tranh cướp đoạt bên trong tín ngưỡng lực lượng lại để bọn hắn bệnh thành một sợi dây thừng còn tốt trên trời liễu xanh đã nghe không được những này như vậy làm người xấu hổ tiếng gạo dần dần trôi hướng hư không mà thất huyền thượng nhân thân thể vậy hoàn toàn bị xúc tu ăn mòn cho đến hắn hình thái vỡ vụn phân liệt không còn thuộc về bất luận cái gì đã biết sinh vật một con quỷ dị mà con mắt thật to chậm dai trong cơ thể hắn hình thành nhìn chăm chú hư không tại thời khắc này sở hữu quy tắc bắt đầu vỡ vụn còn sống đệ tử đ ỗ n g nhiên cảm giác được trên người thất huyền lệnh phát nhiệt nóng bỏng sau đó ngay tại trong lúc khiếp sợ hào hào biến mất ở thất huyền học xá bên trong biến mất trước đó khắp cả người vết máu loang lộ tề hữu lâm nhìn xem nằm trên mặt đất đã mất đi sinh khí ra đảo thì t h ả o nói gặp lại loại hình lời nói cuối cùng là từ từ tiêu tán xương đen sơ tán quỷ n g u y ệ t t ố i lui trong bầu trời đ ê m sao lôm đốm đầy trời thất huyền học xá khối này quỷ nhượng phía trên chỉ còn lại bỗng nhiên mất đi mục tiêu mờ mịt bồi hồi quỷ vật còn có những cái kia hờ linh cùng với đầy đ ấ t thi hải đầu he chậm rãi bước đi thong thả về quỳnh hương đường hắn chỉ muốn làm cái đầu bếp sa thiền ngầm đầu nhìn thương cung tựa hồ tại xuyên thấu qua cái này t h à n h tịnh tinh không tìm kiếm lấy cái nào đó bóng người mà thất huyền thượng nhân hài cốt bên trong viên kia con mắt xa xa nhìn xem liếu xanh không có chút nào bảo vệ phạm nhân thân thể chậm rãi không động đậy được nữa sau đó kèm theo một tầng băng tinh tại hư không bên trong dần dần đi xa cuối cùng hóa thành một cái phản xạ ánh sáng nhạt điểm nhỏ liêu xanh vì cái gì nhân ra đều là cái gì long mẫu đại nhân ta lại là đ i ệ mẫu đại nhân là ta không xứng sau canh ba ta tận lực xê ngội muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian tăng lên mình một chút chương năm mươi bảy cải tạo kế hoạch chương năm mươi bảy cải tạo kế hoạch tên thất huyền lệnh phân tích độ hoàn thành một trăm linh hiệu quả miêu tả không có ta leo không qua tường nhắm mắt lại tiến vào minh tưởng miệng n i ệ m ha ha thất huyền gọi ra thông đạo chỉ dẫn mời y theo chỉ dẫn hoàn thành đổ bộ liền có thể hưởng thụ n g à i ngao du hành trình chú ý tính bền d ẻ o thấp hơn chín mươi người mời cẩn thận sử dụng lực ảnh hưởng đẳng cấp c phân tích đánh giá h cẩn thận đừng ở trong hành lang lật đường thu hoạch được điểm số ba trước mắt m ư ơ i một phân tích ban thưởng xa thiền linh hồn và độ cao duy phân tích số lần một còn thừa không lần cuối cùng có thể chân thật ngồi tại chính mình ấm áp mềm mại trên giường liều xanh nhìn trên màn ảnh một trăm phần trăm lật gật đầu cái này thất huyền lệnh chỉ có thể phân tích một lần còn tốt nàng thế mà một lần liền giải ra tới rồi nhưng trong lòng luôn luôn có chút tiếp nối ảm đạm nàng không phủ nhận ngay từ đầu có lợi dụng tâm tư tồn tại nhưng ngươi tình ta nguyện nàng chỉ là cho những đệ tử kia cung cấp thêm một cái lựa chọn nhưng trong lúc bất chi bất giác nàng thật sự đem những người kia xem như bản thân giáo đồ nàng cũng biết trong một trận chiến tranh này nàng không có cách nào để sở hữu giáo đồ đều sống sót bây giờ kết quả đã coi như là không tệ nhỏ xúc tu xông ra nhẹ nhàng cọ sát khuôn mặt của nàng an ủi không có việc gì ngược lại là vất vả ngươi liêu xanh trái lại dùng ngón tay vớt ve một lần xúc tu bóng l o á n g mặt ngoài nhỏ xúc tu mặc dù hút một đại sóng quỷ khí nhưng cuối cùng đại chiêu vẫn là tổn thương rất lớn tương đương lần nữa trở lại khởi điểm mỗi lần đều đi theo nàng như vậy dày vỏ luôn cảm thấy rất xin lỗi mụm ụ nhưng liêu xanh không có chú ý tới lúc này nhỏ xúc tu màu đen bên trong lần lần tản ra thần thánh màu vàng kim nhạt chỉ là còn mười phần nhạt n ẽ o không nhìn k h thực tế nhìn không ra thu thập xong tâm tình liêu xanh được chú ý trở lại phân tích kết quả bên trên mà cái này hiệu quả miêu tả bên trong nói tới phương pháp sử dụng vậy mà cùng thất huyền thượng nhân cùng nàng trước đây phương pháp đều không giống nhưng nàng hiện tại dần dần có chút lý giải trải qua cao duy phân tích về sau thế giới sẽ trực tiếp phá giải ra đối với người sử dụng tới nói hiệu suất cao nhất phương pháp sử dụng nhưng mà nhìn xem còn phải nghiên cứu một chút làm sao dùng thất huyền lệnh mặc dù trong tay thất huyền thượng nhân có thể vượt qua thời gian vượt qua địa vực nhưng đó là căn cứ vào cản khôn hôn đ ộ n thuật tại trong tay nàng liền chưa hẳn rồi hơn nữa nhìn cái này tính bền dẻo yêu cầu khó trách trương viện chính cùng hắn sư trưởng đều không thể phát hiện thất huyền lệnh huyền bí phải biết tính bền dẻo chín mươi trở lên toàn bộ đường quốc đều không mấy cái mặt khác liêu xanh trong tay còn nhiều thêm một tờ giấy hơi mỏng một tấm giống như là không biết từ cái gì sách bên trên lâm thời kéo xuống đến giấy phía trên dùng xinh đẹp chữ viết viết một chuỗi số lượng đây chính là ban thưởng xa thiền linh hồn tọa độ đi liêu xanh trong đầu hiện ra xa thiền tấm kia hết sức dễ dàng đỏ mặt khuôn mặt trong lòng nặng trình trịch tên xa thiền linh hồn tọa độ phân tích độ hoàn thành 100%. Hiệu quả miêu tả, đây chỉ là một trăm linh năm bảy tám trăm sáu mươi sáu ba trăm linh năm bảy tám sáu bảy năm n h ì n năm t ba bốn bảy t r ă sáu năm bốn hai nghìn chín trăm linh năm Phân tích đánh giá, một người tên là Sa Thiền người cho một giá, là sau Thiền một tên Tô cho linh hồn chi Người người Người Cẩn ư lực là lấy l lại là Liêu tin nội tức. Thì ra là thế. Liêu xanh nội tâm chua sót, Xanh chua ra đó e m mẫu chăm giấy lòng tiến tay. chú nắm bàn Sau đ trên màn hình cuối cùng bắn ra cái này liêu xanh chờ mong đã lâu giao diện kiểm tra đo lường đến có thể hối đoái cao duy sản phẩm danh sách như sau một thiên diễn thạch ban đầu bản mười điểm cái này danh sách rít đến thương cảm chỉ có một hàng đây nhất định muốn hối đoái a liêu xanh quyết đo nói hối đoái cần tiêu xài phí mười điểm phải trang xác nhận hối đoái vâng không nói đến đây là liêu xanh cùng thiên diễn thạch sớm đã nói xong rồi chỉ là nhìn thấy thiên diễn thạch loại đáng sợ này thôi diễn năng lực liêu xanh liền đã thèm ăn không xong rồi ngay cả thất huyền lệnh loại này lịch thiên đồ vật đều là từ thiên diễn thạch bột phấn bên trong xoa ra tới nói rõ thiên diễn thạch tiềm lực vô hạn à. nhưng cái này đồ vật vậy thật đắt trực tiếp đem nàng tần tân khổ khổ tích l u y ba đợt cao duy phân tích điểm số hoa đến chỉ còn lại một điểm bất quá liêu xanh tin tưởng tiền nào đ ồ l ấ y quang huy l o i lên liêu xanh trên tay nhiều hơn một khối lớn chừng đầu ngón tay cái hình v ư n g màu xanh hòn đá không phải ngơi đây cũng quá nhỏ đi nhân gia thất huyền thượng nhân vừa ra khỏi cửa liền có thể nhặt cái bia đá lớn nhỏ nàng còn tưởng rằng xuất s ư ở n g phối trí đều như vậy đâu chỉ có thể trách mình không phải là thất huyền thượng nhân loại kia thiên đạo sùng nhi đi g i a trang bị lại ném vào cho thế giới phân tích một lần cái này đã trở thành liêu xanh thói quen tốt không nghĩ tới thế giới nhắc nhở nói tồn tại cao duy phân tích độ khả thi phải t r a n g tiến hành cao duy phân tích liêu xanh còn chưa nói cái gì đột nhiên thế giới bản thân bắn ra màu tím pháp trận bọc tại trên đầu nàng từ trên xuống dưới quét nhìn một lần cái này quét hình rất nhanh liền kết thúc rồi sau đó hàng chữ này hoán đổi thành một cái khác chữ hành kinh ước định thân thể của ngươi cường độ cùng tinh thần cường độ không đủ để chống đỡ tên cao duy phân tích hiện biểu hiện phổ thông phân tích kết quả tên thiên diễn thạch phân tích độ hoàn thành một hiệu quả miêu tả lấy tin tức làm thức ăn sức ăn kinh người lực ảnh hưởng đẳng cấp ss phân tích đánh giá ta còn tại lớn thân thể đâu vật này xác thực không giống nhau hiện tại như vậy tí xíu chính là ss lực ảnh hưởng cấp bậc liêu xanh còn là lần đầu tiên gặp được cần thế giới chủ động nhắc nhở nàng các hạng tố chất vô pháp tiến hành cao duy phân tích vậy lúc nào thì mới có thể tiến hành cao duy phân tích dựa theo thế giới này tiêu chuẩn thực lực đạt tới minh chân cảnh tương đối phù hợp liêu xanh nàng đời này cũng không biết có thể hay không tu hành còn minh chân cảnh bất quá nàng nhớ tới trong đầu thất h u y ề n linh khí quyết tranh thủ thời gian nhiều tay t ể phát đem ghi vào thế giới nếu như nàng có thể tu luyện môn công pháp này đâu không biết bao lâu có thể tiến hành cao duy phân tích tin tức không đủ vô pháp ước định công pháp này cùng thế giới này thực lực đối ứng quan hệ bất quá ta biết rõ một cái phương pháp sử dụng thiên diễn thạch dùng thiên diễn thạch cải tạo ta ta sẽ cung cấp một phần cặn kẽ cải tạo phương án căn cứ phân tích của ta nên phương án sẽ khiến cho ta tính lực trình độ bình quân mỗi ngày tăng t chừng không bốn nghìn hai ba hai hậu kỳ nếu như cần tiến hành cao duy phân tích vẫn là có thể lấy ra dựa theo thiên diễn thạch kết cấu khắc họa trận pháp tại mặt ngoài sẽ không ảnh hưởng hắn tính năng liêu xanh vốn là phi thường giao động tâm nháy mắt khuynh hướng đề nghị này rồi kỳ thật nàng vốn là cảm thấy cái này thiên diễn thạch cùng thế giới một cách lạ kỳ phù hợp hiện tại cũng coi là không như mà rồi liêu xanh xác định ý nguyện về sau thế giới lập tức không kịp chờ đợi cho ra một phần cải tạo phương án ồ vậy không khó đem hạch tâm trận pháp phục chế khắc trên thiên diễn thạch sau đó lại bên trong cải tạo một cái vi hình tự động khắc chế trang bị hậu kỳ có thể không ngừng từ đi biên soạn khắc dấu minh văn tự hành thăng cấp cái này tự động khắc chế trang bị chế tác ngược lại có chút khó khăn trên lý luận tiếp cận nhất hẳn là bây giờ linh trận vẽ văn nghi nhưng chỉ có thể khắc tương đối lớn p h á p trận ta nhớ được trước mắt kỹ thuật cực hạn hẳn là có thể khắc dấu nhỏ nhất đơn vị vì nửa thức p h á p trận nhưng bản thân hình thể đều rất lớn giống ta cần loại này như vậy nhỏ bé có thể bỏ vào thế giới bên trong còn phải tự hành nghiên cứu một chút cũng không thể cho thế giới thêm thể tích ta đối với liêu xanh tới nói thống khổ nhất sự không ai qua được vừa mới tại quỷ thai bên trong hết khổ đến ngày thứ hai còn phải lên trực cho nên tâu ngạn quân khó được thấy được nàng kia cuốn được vô biên vô tận đồng liêu vậy mà ngồi ở sau quậy đầu từng điểm từng điểm ngủ gật coi như tỉnh dậy thời điểm cũng là ngáp không ngớt rõ ràng theo nàng biết liêu xanh từ lúc đến rồi thanh hà chức tạo viện sẽ không ra khỏi cửa mỗi ngày đều là vạn sự đường trai xá nhà ăn ba điểm thẳng hàng đó chỉ có thể nói liêu xanh lại trễ bên trên vụ trộm tu luyện dụng công rồi nghĩ tới đây t â ngạn quân nhịn không được có chút c h ị mến rõ ràng không thể thông thần còn như vậy liệu người nga liêu xanh không biết tâu ngạn quân lại tại não b ổ thứ gì chỉ có thể nhìn thấy nàng một mực dùng một loại khiến người buồn nôn không dứt ánh mắt nhìn mình còn chủ động cho liêu xanh chia rồi cái nàng cho tới bây giờ đều không bỏ được phân hoa quế hạt rẻ sốt g i ọ n bất quá liêu xanh đúng là vụ n trộm suốt đêm tu luyện cực độ khát vọng tu hành nàng một khắc đều nhịn không dưới tựa như sáu tuổi sinh nhật thời điểm nàng lấy được một cái mới tinh trận pháp đao khắc một dạng nàng hoàn toàn kìm nén không được nửa đêm lặng lẽ đứng lên đem trong nhà các loại đồ dùng trong nhà đều khắc lên chủ cột nhất thêm ở bước phát t r i n g à y thứ hai trước kia cha mẹ nàng rời giường nhìn thấy chiều được không được cái bàn ngăn lần này cũng là liêu xanh ăn chút bánh bao bổ sung song năng lượng liền lập tức bày ra hết sức quen thuộc tu luyện tư thế toàn thân tâm đầu nhập trong đó nhưng bất đắc dĩ là cả đêm nàng đều chạm không tới khí cảm rõ ràng nàng tiến vào minh tưởng sau liền có thể cảm giác được một cách rõ ràng xung quanh có không ít linh khí chẳng lẽ nàng thân thể này căn cốt cùng n ộ tính không được liêu xanh có chút nản trí sẽ không nàng phí như vậy đại kính kết quả vẫn là không thể tu luyện à? bất quá nàng cũng sẽ không như vậy mà đơn giản từ bỏ nàng nghiên cứu nhiều như vậy phá cảnh phương pháp chuẩn bị đều tốt thử một lần còn tốt một ngày này vạn sự đường y nguyên vô sự cho nên liêu xanh một nghỉ trực liền vội vội vàng vàng chạy ra cửa còn tại thu thập đồ v ậ t tâu ngạn quân khiếp sợ nhìn xem liêu xanh bóng lưng lần thứ nhất thấy cái này đồng liêu nghỉ trực so với nàng còn tích cực mà lại lại là đi ra cửa khẳng định có tình huống liêu xanh mặc dù còn không có tại thanh hà ra khỏi cửa nhưng trước khi đến nàng từng lưu i vào trí nhớ qua thanh hà đều đ ồ bởi vậy nàng rất nhanh liền tìm tới mục tiêu linh đăng cắt vừa mới đi vào lập tức có cái nhiệt tình phụ nhân tiến lên đón tới hỏi vị khách con kia xin hỏi mặc dù rất không tệ nhưng bảo dưỡng còn chưa đủ có thể mua một bình trở về thử một chút ba linh nguyên một bình hiện tại mới khách chỉ cần một linh nguyên ta đã nói với ngươi ngay cả trường an công chúa q u ò n chúa đều thích sử dụng đây một linh nguyên một bình cái này không phải là nàng một phần ba mỗi tháng đồng lộc l i ê u xanh tranh thủ thời gian bưng kín miệng túi của mình đây không phải nàng có thể thừa nhận l i ê u xanh không quá quen thuộc loại này như quen thuộc hướng dẫn mua không nghĩ nàng lại cho bản thân trào hàng khác tiêu thụ không nổi đồ vật trực tiếp móc ra một trang giấy cho phụ nhân phiến p ứ c ngài cho ta dựa theo cái này phương thuốc bên trên dược liệu lấy bên trên m ư ơ i bộ cảm ơn phụ nhân lúc đầu có chút không vui liều xanh không chịu nghe nàng để cử hoa nhan s ư ơ n g nhưng vừa tiếp xúc với qua phương thuốc vui mừng qua đôi nàng ở đây thời gian cũng không ngắn đ ố i giá cả hết sức quen thuộc thô sơ giản lược tính toán mười bộ nên được có năm linh nguyên liều xanh đi ra linh đăng c á c túi tiền xẹp hơn phân nửa nàng trước đây tại lê nguyện vậy không thế nào ra cửa dùng tiền chỉ là ngẫu nhiên mua mua vật liệu lệch khí cho nên vẫn là để giành được tốt một b ú t bạc nhưng bây giờ không thể không vận dụng nàng tiểu kim cố mà lại những dược liệu này thật sự là không tiện nghĩa phương thuốc này cũng là nàng từ tàng thư lâu trông được đến rèn thể sữa tắm phương thuốc mặc dù linh dược danh tự cùng với nàng hiện tại trong thế giới này không giống nhau lắm nhưng cũng còn tốt học đường cơ sở vỡ lòng bên trong liền bao quát phân biệt thảo dược cho nên nàng nghiêm túc so sánh qua bộ dáng cùng công hiệu sau cũng liền tìm tới bản thổ đối ứng thảo dược nàng muốn bắt đầu nếm thử cổ pháp t u tiên từ rèn thể bắt đầu nhường cho mình thân thể lấy trạng thái tốt nhất tiến vào tu hành liều xanh c h ạ m tiếp theo là bách bảo đường bách bảo đường tại đường quốc chư đại thành thị đều có thiết chi nhánh liều xanh vẫn luôn trong lòng mong mỏi muốn đi xem rực rỡ muôn màu linh khí cùng các loại tài liệu chân quý. Vừa đi vào Xanh đi đường, Liêu bảo bách lập trong ứ c cảm thấy đây quả thực cửa quả thấy t mệnh hàng. đây là nàng bản tiệm đèn đ u ố c sáng trưng trên trần nhà treo mấy cái cỡ lớn linh châu tản mát ra nhu hòa mà hào quang sáng tỏ không gian phân bố có thứ tự từng dãy khung triển lãm bên trên bảy đầy nhiều loại linh khí hoặc quang mang bắn ra b ố n phía hoặc linh quang nội vận mỗi một kiện đều hấp dẫn lấy nàng ánh mắt tỷ như nói mới nhất một đời linh tấn không chỉ có thông tin khoảng cách gia tăng không ít nghe nói bây giờ còn có thể ở phía trên chơi hảo cảnh thận du tỷ như nói cực hạn ngự kiếm kỳ tích tiên tử loại hình mười phần được mang lên triển lãm vị trước trên lấn không ít hài đồng ngay tại dùng thử thử xong liền dùm b e n lấy cha mẹ mình muốn mua nhưng cha mẹ xem xét giá cả kia liền mau đem hải tử nắm chặt đi còn có một cái gọi linh động chủ thần linh khí một cái xinh s ắ n loại sách tay hộp nhưng nội bộ là một độc lập phòng bếp nhỏ bên trong còn có bếp lò cùng các loại đồ làm bếp phi thường thích hợp thích nấu nướng lại thường xuyên lữ hành người tu hành liêu xanh không dám tưởng tượng nếu như là liệu như hải thu được cái này linh khí hắn nên sẽ là cái bao nhiêu cởi mở đại thục ca đáng tiếc nàng xấu hổ ví tiền giống t u y ế t đằng sau là vật liệu trong khu các loại chân quý tài liệu luyện chế theo thuộc loại sắp hàng chính tề từ thường gặp vật liệu luyện khí đến khiến liêu xanh thèm nhỏ dài không thôi xoay chuyển hai vòng không có tìm được nàng nghĩ học tập linh trận vẽ văn thiết bị liêu xanh chỉ có thể chủ động tìm quản sự hỏi linh trận vẽ văn thiết bị a linh ký khu một vị quản sự suy tư một chút cầm lấy một cái bạch ngọc phiến điểm mấy lần xác nhận một lần tiệm chúng ta bên trong không có gần nhất chính là tại thọ dương nếu như cô nương ngài xác định cần ta có thể từ thọ dương cho ngài đặt hàng giá cả bao nhiêu liêu xanh cẩn thận hỏi một phẩy ba t á m tám linh nguyên quản sự sắc mặt bình tĩnh nói ra một cái đáng sợ giá cả hắn nhìn liêu xanh khiếp sợ mở to hai mắt nhìn Cười cái nói, bởi một này đồng dạng vì đều liêu à nhà cỡ lớn luyện ớ sưởng khí m cần cỡ lớn linh khí, mặc dù có thể tự hành khắc chế phát trợ, nhưng có chút tốn thời gian, lại chiếm lớn linh hành nhưng tốn gian, người tu bình thường sẽ không lại l thời i khí, thể phát chỗ, mua. dù tự trợ, tu sẽ xanh cuối cùng là tuyệt vọng rồi vẫn là móc ra một phần vật liệu luyện khí tờ đơn đưa cho quản sự vốn còn nghĩ phá giải học tập một phen hiện tại xem ra vẫn là tay mình xoa đi quản sự cầm qua tờ đơn liền đi mở ra giúp liêu xanh lấy hàng để liêu xanh ngồi ở lầu một dạp nhỏ một bên uống trà một bên chờ liêu xanh chính n u ồ n bực ngán ngẩm chờ lợi đ ộ trong n h n tiệm một vị khắc quản sự tựa hồ vậy nhận ra hoa phục nữ tử nhất thời mặt mày hớn hở quen thuộc lại không thất lễ tiết mà tiến lên hỏi văn đại tiểu thư hôm nay lại có không quang lâm bách vào đường thật là khiến bản đường đồng tất sinh huy trong tiệm chuẩn bị thượng đẳng nước trả còn mời đại tiểu thư rời bước lầu hai nhã tọa chi bằng chậm dài cho mua có gì nói h phân h u cầu cứ việc p n ó hắn tự tay một dẫn vị này văn đại tiểu thư hiển nhiên không phú thì quý cho nên mới sẽ có như thế l ã n h ngộ chỉ thấy sắc mặt nàng lãnh đạm gật đầu hai đầu lông mày lại là một vệ vẻ bồn u dầu nàng đi theo quản sự từ liễu xanh bao xương trước trải qua thời điểm liễu xanh nghe được một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, nhạt làm người tâm thần rung động nhưng nhỏ xúc tu lại lặng lẽ thăm dò mà ra tương tự dập dờn hít thật sâu một hơi liễu xanh thấy thế không cần nhỏ xúc tu nói do b i ngay nàng này trên người có nồng nặc quỷ khí chương năm mươi chín văn đại tiểu thư chương năm mươi chín văn đại tiểu thư ngươi nói đây không phải nàng bản thân quỷ khí mà là cùng cái nào đó quỷ vật trường kỳ ở cùng một chỗ nhi mới nhiễm lên liêu xanh nghe xong nhỏ xúc tu phản hồi như có điều suy nghĩ vừa vặn lúc này vị kia thay liêu xanh đi lấy hàng quản sự trở lại rồi vừa vặn xa xa nhìn thấy liêu xanh ánh mắt một mực đi theo vị kia văn đại tiểu thư thế là cười một cái nói văn đại tiểu thư là chúng ta chỗ này khách hàng lớn thật là khiến người háo ước ra thế lại tốt lại là tu hành kỳ tài người lại lớn lên tốt ngươi nói tại sao có thể có như thế được trời cao ưu hái người hắn nói lắc đầu hít một tiếng hắn nhìn thấy liêu xanh nói với hắn lời nói một mặt mê man cho nên hỏi lời miệng cô nương không phải chúng ta người địa phương a liêu xanh gật gật đầu quản sự trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ khó trách văn đại tiểu thư thế nhưng là chúng ta t h a n h hà nơi đó danh nhân a hắn thấp giọng nói với liêu xanh văn ra bản thân liền là thanh hà mấy đời nối tiếp nhau châm anh đại tộc tổ phụ nàng quan đến thừa tướng phụ thân là thái thưởng tự thiếu khanh văn tư nguyên mậu thân là đường kim bên cạnh hoàng hậu tiếp thân n ữ quan có thể thấy được hắn xuất thân cao quý kia tại sao lại tại thanh hà mà không phải trường ăn đâu bởi vì kia văn đại tiểu thư trên người quỷ khí l i u xanh không khỏi chú ý một chút cô nương có chỗ không biết văn đại tiểu thư là tôn tr liêu n h t í xanh thừa nhận tại hàn sơn thư viện tu vi cao nhất giảng sư cũng bất quá minh chấn cảnh nàng còn không có gặp qua động huyền cánh tu sĩ đúng vậy à cho nên nàng mới một mươi tuổi liền đã nhập sơ cảnh nghe nói bây giờ bất quá một mươi tám tuổi liền đã sơ cảnh bắt dai nếu không phải là bởi vì nàng tổ mẫu hai năm trước bệnh nặng nàng một phen hiếu tâm quả thực là lưu tại tổ mẫu bên người chiều cố sau này còn giữ đạo hiếu một năm nàng đã sớm tham gia khoa cử rời nước thư viện rồi quản sự có cảm khái một câu mà lại nhân ra rất cố gắng thỉnh thoảng tới đây mua chính linh khí đi dò xét quỷ dị rèn luyện thực lực đồng thời còn vì dân t r ừ hại liêu xanh nghe nghĩ thầm có thể hay không đây chính là trên người nàng nhiễm quỷ khí nguyên nhân đâu ta kiêng n g h i ệ t trướng nhi t ử phải có nhân ra một n ử a ta cũng không cần như thế dầu dĩ nói, nói hắn lại nói đến con trai mình trên thân liêu xanh ho nhẹ một tiếng đánh gậy hắn bực tức đúng là kỹ nữ nhưng không biết ta những tài liệu kia đâu quản sự mới nhớ tới chính sự từ túi chữ vật bên trong lấy ra vật liệu chất thành cả bàn liêu xanh từng cái kiểm kê xem xét chất lượng cuối cùng hỏi giá cả đau lòng lại móc m ộ ư ơ i ba linh nguyên ra tới dù sao muốn lấy ra tái tạo giá trị hơn ngàn linh trận vẽ văn thiết bị vật liệu tự nhiên tiện nghi không đến đi đâu đến tận đây nàng trong tay linh nguyên chỉ còn lại sáu linh nguyên thật sự là giật gấu và vai mà lại nàng không biết điểm này vật liệu có thể làm cho nàng thử lỗi mấy lần lại thêm tia thuốc tắm không thể ngừng đến lúc đó còn muốn mua thuốc khó trách rất nhiều người đều nói tu hành tốn hao có phần tự nếu như là thiên phú không cao nhà nghèo hài tử cùng lúc nào đi liều khoa cử còn không bằng đi học thiên công khoa liêu s a n h lần thứ nhất vì tiền lo âu lên đặc biệt là hiện tại đồng lộc của mình cứ như vậy một chút xem ra kiếm tiền l ử a xém lông mạnh a nàng cất triệt để khô q u ắ t hầu bao đi ra bách b ả o đường nhìn xem tà dương t i ê n máu nội tâm khóc nghĩ đến bản thân một đống việc cần hoàn thành không biết có thời gian hay không đi đánh cái việc vặt chợt nghe sau lưng một giọng nam nhẹ nói văn đại tiểu thư tiểu nhân thực tế thật có lỗi không phải chúng ta không muốn giúp bật điệu chỉ là cái này máy dò quỷ khí là t r ư c tạo viện hệ thống mới có chúng ta lần trước cho ngài lấy một cái đã là lấy quan hệ bây giờ hỏng rồi chúng ta cũng không còn biện pháp cũng không thể đi trước tạo viện muốn chết ta thôi ta lại nghĩ biện pháp văn đại tiểu thư thanh lãnh giọng nói vang lên văn đại tiểu thư thế nào không tìm ngài cha mẹ quan hệ nếu là có thể ta đã sớm đi tìm tạm thời không thể liêu xanh lặng lẽ nhìn sang nhìn thấy văn đại tiểu thư lắc đầu bất đắc dĩ quản sự cười xấu hổ cười bái một cái về bách bảo đ ư ờ n g rồi văn đại tiểu thư hơi có vẻ thất vọng rơi xuống bách bảo đường bậc thang đang muốn dẹp đường hội phủ đã thấy một cái thon nhỏ đáng yêu thiếu nữ bỗng nhiên ngăn ở trước người nàng hai mắt thật to nhìn xem nàng cô đ ư ơ n g ngươi đ â y là văn đại tiểu thư rất có hàm dưỡng mà hỏi thăm thật có l ỗ i nghe lén các ngươi nói chuyện nhưng là ta có thể giải quyết phiền não của ngươi liêu xanh đổi tại văn đại tiểu thư tức giận phát tắc trước nói ta sẽ làm máy d ò quỷ khí chỉ thấy văn đại tiểu thư lập tức mở to hai mắt nhìn nhìn trước mắt ở độ tuổi này nhìn như cùng bản thân không sai biệt lắm phấn trang thiếu nữ một mặt hoài nghi liêu xanh dẫn theo bao lớn bao nhỏ thắng lợi trở về xấu hổ ví tiền giống tuyết yêu thương tạm thời tiêu tán một nửa bởi vì nàng liêu xanh luyện khí đường cuối cùng khai trường nhận được đệ nhất đơn tờ đơn văn đại tiểu thư mặc dù đối với nàng nử nhưng nhìn liêu xanh chức tạo viện lệnh bài sau miễn cưỡng tin tưởng một chút vẫn là có chút hào p h ó n g cho hai mươi linh nguyên xem như tiền đặt cọc giao hàng lại cho hai mươi linh nguyên vật liệu phí khắc tính đây chính là khách hàng lớn a lần này tiếp xuống thuốc tám luyện k h í tiền thì có liêu xanh chức dùng vừa mới tới tay hai mươi linh nguyên bỏ ra một bộ phận mua một phần luyện chế máy dò quỷ khí vật liệu nàng đối cái này vẫn là rất tự tin dù sao tại lê nguyện chức tạo viện không có việc gì liền cho tham tuần ti làm vẫn là c ả i tế i n bản cũng không biết làm bao nhiêu cái nhắm mắt lại cũng có thể làm ra tới nhưng nàng cũng biết chuyện lặt vật này không thể trắng trợi làm dù sao đây là thuộc về chức tạo viện thể hệ linh khí không ở bên ngoài lưu thông cho nên rất đáng tiếc nàng không thể dựa vào cái này kiếm nhiều tiền ban đêm liêu xanh đem luyện chế tốt dược dịch đổ vào thùng tắm sau đó thân thể trần chuồng ngâm làm thuốc trong nước nhắm mắt lại bắt đầu dựa theo một môn gọi là ngọc cốt thanh linh công công pháp rèn thể hấp thu dược dịch qua không biết bao lâu dược dịch dần dần thanh tịnh liêu xanh trên thân ngược lại là chạy ra không ít màu đen chất bẩn kia là trong thân thể chọc chất liêu xanh chậm rãi thu công phun ra một m ụ n trọc khí mở hai mắt ra nàng từ trong thùng tắm chậm rãi đứng lên ra rẻ so trước đó muốn hơi trong suốt một chút còn có thể cảm giác được thân thể nhẹ nhàng một chút lần thứ nhất sử dụng hiệu quả là rõ ràng nhất dựa theo công pháp nói phối hợp sử dụng ba mươi đợt trị liệu sau liền có thể có vẻ lấy thể chất tăng lên tốt nhất có thể phối hợp tương ứng v ó kỹ đáng tiếc liêu s a n h tạm thời không có cơ hội này trai xá bên trong vạn chúng nhìn chừng chừng không tốt thi triển chỉ là nàng trong tay không có tiền nhàn rỗi nếu không vẫn là dọn ra ngoài ở vi d i ệ u nàng thay đổi một thân sạch sẽ y phục lại ngồi vào trên giường tiến hành xuống một hạng tu luyện co lại hai chân lòng bàn chân hướng lên trên kết ấn tại vùng đan điển liêu xanh muốn bắt đầu tiếp tục tu luyện thất h u y ề n linh khí quyết nhưng căn cứ vào ngày hôm qua thất bại kinh nghiệm nàng làm một điểm cải biến nàng lấy ra minh tưởng tu luyện lão hỏa bạn thất h u y ề n lệnh thả trên chân hết sức chăm chú tiến vào minh tưởng trạng thái sau đó nhẹ giọng kêu một tiếng ha ha thất h u y ề n chương sáu mươi viễn trình tu hành chương sáu mươi viễn trình tu hành t h â n kỳ là theo liêu xanh một tiếng n à y khẩu lệnh nàng nhắm chặt hai mắt trong bóng tối nháy mắt sáng lên một cái nho nhỏ điểm sáng điểm sáng từ xa đến gần dần dần phóng đại biến thành một cái lơ lửng tại hắc á m tầm mắt bên trong bảng bảng trung ương là một hàng thể triện chữ lớn hoan nên sử dụng thất u y ạ n lệnh phía dưới mấy cái nhỏ đến mấy không thể biết chữ phá giải bản thế giới xuất phẩm liêu xanh khỏe miệng ngấp ngắc không nghĩ tới thế giới lặng lẽ mang theo hàng lậu rồi bảng bên trong chỉ cho thấy một cái đưa vào khung xin điển vào ngài biệt danh làm sao đưa vào đâu liêu xanh nghi hoặc mà nghi đến kết quả bảng bên trên trực tiếp bắn ra một hàng chữ xác định biệt danh là làm sao đưa vào đâu liêu xanh tranh thủ thời gian trong đầu lóe qua không bảng nghe lời lại trở về nguyên bản g k i a một tờ liêu xanh căn cứ chỉ lệnh tiện tay đưa vào một cái địa mẫu đại nhân nàng đều không muốn thừa nhận trong đầu của mình cái thứ nhất xuất hiện danh tự thế mà là cái này xác định biệt danh là địa mẫu đại nhân xác nhận bảng tùy theo lấp l ó đưa vào không biến mất cho thấy hai cái tuyển hạng một định hướng thông đạo hai ngẫu nhiên thông đạo liêu xanh còn không biết cái này phân biệt đại biểu cái gì chọn ẩ n hạng thứ nhất tiếp đó bảng bên trên liền biểu hiện định hướng thông đạo số lượng không phải chăng mới xây định hướng thông đạo đúng thế xin điển vào mục đích tọa độ tọa độ liêu xanh lập tức nhớ ra cái gì đó trực tiếp đưa vào một chuỗi số lượng c xa thiển t nàng đ đặc thế giới liều xanh yên lặng trong đầu đánh giá cái này năm chữ mệnh danh thành công định hướng thông đạo số lượng một, một xa t h i ề n thế giới thử trước một chút xem đi liều xanh cần xác định một lần điều này có ý vị gì tiến vào xa thiền thế giới bắt đầu ghi vào thông đạo nháy mắt theo bảng biến mất ở l i ế u xanh trước mặt l i ế u xanh ý thức như bị một bàn tay vô hình dẫn dắt t r ư ợ t vào một đầu ảm đạm không ánh sáng thông đạo tầm mắt của nàng ngay tại phát sinh kỳ dị và mẹo xung quanh hiện thực giống như là dung nhập vào m ộ n g ảo bên i giới bị một con vô hình bàn tay khổng lồ bấp vỏ kéo rối nàng mơ hồ có thể nhìn thấy mình ngồi ở trên giường sau đó tầm mắt của nàng tiếp tục lên cao đến rồi trai xa trên không nhìn thấy cái khác ba cái nữ tử còn tại nóc nhà dụng công tu luyện chỉ là hình tượng đều phi thường vặn vẹo t r ừ tượng phi tốc lướt qua trước mắt ý thức ở trong đường hầm phi、hành. Toàn t bộ sau n đó ý thức càng là vượt qua đường quốc bao trùm toàn bộ đại lục những cái kia quen thuộc hoặc xa lạ địa danh tại cảm giác của nàng bên trong từng cái loại qua sau đó liêu xanh hai mắt chợ to nàng nhìn thấy bắc bộ bị băng tuyết bao phủ rộng lớn trí địa phía trên bao trùm một tầng đồng đậm màu đen cái tiêm màu đen cùng với nàng trước đó tại thất huyền thượng nhân trên lòng bàn tay thấy tinh cầu bên trên lốm đốm lấm tấm có chút tương tự nhưng nàng chưa kịp nhìn ký thanh nàng đã đến tinh cầu bên trên không một tấm to lớn trắng xám thần mặt vặn vẹo lên đập vào mặt thần thánh trang nghiêm lạnh lùng p h ả n phất siêu thoát tại hết thể bên ngoài thần trên mặt cặp kia p h ả n phất có thể thấy do hết thể con mắt biến hình tựa hồ tại xuyên tấu qua thông đạo nhìn chăm chú nàng nàng ý thức bắt đầu sợ hãi rung động nhưng cái gì đều không phát sinh rất nhanh nàng liền từ thần mặt bên trong ghé qua mà qua liêu xanh lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn, lại cái gì đều không nhìn thấy, cắn n u ố tại sở hữu thông đạo tác dụng dưới những cái tia tinh cầu xa xôi cùng thiên thể tại liêu xanh trước mắt từng cái loay qua thể hiện ra bọn chúng thần bí sán lạn mà vặn vẹo tư thái nàng ý thức tiếp tục hướng phía trước kéo dài không biết trải qua bao nhiêu cái tinh hệ cuối cùng đạt tới một cái lạ lẫm mà quen thuộc tinh cầu sắt thái lộng lấy tinh cầu mặt ngoài lâm ta lâm tầm đông đen trên không nổi lơ lửng một khối l ẻ loi trơ trọi đại lục m ả n h vỡ đây là xa thiền linh hồn vị trí tinh cầu cũng không biết khoảng cách nàng cao duy phân tích thời điểm qua bao lâu những cái kia đốm đen tựa hồ so với nàng trước đó tại cao duy phân tích bên trong thấy muốn càng thêm r ậ m r ạ p lan tràn dính liền cuối cùng nàng đắp xuống không chung mảnh vỡ bên trên tàn phá sùng đạo từ bên trong bây giờ sùng đạo từ không có m a hay so với đương thời càng thêm hoang phế tịch liêu từ đường nóc nhà đã bị tuế nguyệt tan mòn lưu lại mấy chỗ lô rách xuyên thấu qua những cửa động này có thể nhìn thấy sao lốm đẩy trời ngày xưa điện thờ đã là cho bụi bao trùm trên bàn th tổn hại tượng thần l ặ n g lặng mà nằm trên mặt đất bị thuế nguyệt t a n mòn vết rách tung hành mấy cây cỏ dại từ khe hở bên trong khỏe mạnh trưởng thành hết thảy đều rất t i ế n tĩnh cũng không biết xa thiền linh hồn có hay không tại tóm lại nàng hoàn toàn không thấy được những thứ khác tồn tại nàng lúc này tựa như một cái trong suốt người đứng xem có thể nhìn thấy hết thảy lại không thể đụt vào không nói n ê n lời không thể di động chỉ có thể l ặ n g lặng mà tồn tại ở cái này quen thuộc không gian bên trong chú ý dựa theo người sử dụng thần thức cường độ lúc này chỉ có thể tiếp nhận hạt phương diện tin tức truyền dẫn hạt phương diện. mặc dù liều xanh lúc này cũng không có tương ứng tri thức nhưng nàng có thể đại khái lý giải là có ý gì nếu như tu tiên thế giới bên trong linh khí là trọng yếu nhất năng lượng cơ bản nhất cấu thành vậy có phải đây cũng là hạt phương diện đâu cho nên nàng trực tiếp tại sùng đạo từ bên trong bắt đầu làm lên nàng quen thuộc nhất sự tỉnh đó chính là tu hành nàng bản thể tại thanh hà t r ư ớ c tạo viện trai xá trên giường b ả y ra tu hành tư thế ở xa không biết bao nhiêu cái tinh hệ bên ngoài nàng ý thức vậy b ả y ra đồng dạng tư thế nhắm mắt bắt đầu cảm ứng khởi linh khí khí tức một khi đầu nhập minh tưởng nàng rất nhanh phát hiện bây giờ sùng đạo từ bên giới linh mạch rõ ràng so đương thời muốn nồng đậm nhiều lắm mà lại liêu xanh lông mày k h ẽ động nàng có thể cảm giác được hoàn toàn khác với trước đây đơn giản cảm ứng linh khí có lẽ là bởi vì nàng hiện tại chỉ có thuần ý thức thể có lẽ là bởi vì nàng dùng thất huyền lệnh xuyên qua mà tới tóm lại nàng bây giờ có thể rõ ràng cảm thấy được hạt phương diện linh khí lưu động cùng biến hóa những này nhỏ x í u linh khí hạt giống như là bùi sao bình thường nhỏ bé lại bao hàm vô cùng năng lượng nàng ý đ ồ dùng bản thân ý thức đi dẫn đạo những linh khí này hạt chỉ là những linh khí này hạt xảo trá tàn nhẫn dẫn đạo lên đúng là không dễ nhưng cũng còn tốt nàng thời gian dần qua lục l ụ i ra một ít môn đạo thuận lợi dẫn dắt đến thông đạo xuyên qua vô số tinh hệ tiến vào bản thân bản thể bên trong thời gian tại trong đắm chìm trở nên mơ hồ liêu xanh cũng không biết mình ở bên trong vùng không gian này tu luyện bao lâu t h ẳ n g đến nàng cảm giác được bản thân ý thức bắt đầu không chịu nổi loại này vượt qua không gian áp lực mới chậm rãi từ trong thông đạo ghé qua trở về làm liêu xanh ý thức trở lại thân thể của mình hai mắt mở ra nàng phát hiện mình đã là toàn thân nước đẫm đầu đ ầ y mồ hôi tựa hồ lần này lữ hành đối nàng hao tổn vô hình cực lớn nhưng nàng cảm thụ được chịu đến lữ hành đôi à n g hao tổn vô hình cực lớn nhưng nàng cảm mặt biểu lộ hưng phân ti nàng có thể dẫn khí nhập thể rồi đợi một thời gian nàng nhất định có thể đột phá vào luyện khí kỳ chính thức trở thành một người tu sĩ xanh xanh tạm thời nghỉ ngơi một chút tăng lên một ít thực lực ngày mai bắt đầu gây truyền hệ trường sáu mươi một trời giáng thai vạ bất ngờ chương sáu mươi một trời giáng thai vạ bất ngờ đã một canh giờ rồi khoảng cách liêu xanh cùng văn đại tiểu thư gỡ hẹn thời gian đã qua một canh giờ một ngày này liêu xanh cuối cùng đem máy dò quỷ khí làm ra tới dùng linh tấn cho văn đại tiểu thư phát cái tin tức hẹn tại chùa bích thủy trước cửa đền thờ bên dưới giao hàng kết quả cũng không biết sự tình gì trí hoãn nàng lại chậm tương lai vậy không phát cái linh tấn nói một tiếng còn tuốt liêu xanh tùy thân mang quyển sách từ túi chữ vật cầm đem ghế đầu ra tới an vị ở một bên nhìn lên sách tới hiện tại thời gian của nàng thế nhưng là không một chút nào có thể lãng phí bởi vì nàng cho mình an bài nhiệm vụ quá nhiều dẫn đến trở nên phá lệ bận rộn ban ngày đi vạn sự đường lên trực chỉ có ban đêm mới là nàng có thể chi phối thời gian đầu tiên nàng muốn cho văn đại tiểu thư làm máy dò quỷ k h í sau đó còn muốn nghiên cứu nàng cỡ nhỏ linh trận vẽ văn thiết bị vì thế nàng chạy rồi mấy chuyến tàng thư các tìm kiếm có cái gì sách có thể tham khảo nhưng là cái này kỹ thuật còn tính mới chỉ có chút ít vài cuốn sách hơi có dần mặt khác nàng trong tay thiên kia dự bị gửi bản thảo cho tu hành lý luận văn chương vẫn chưa hoàn thành quan trọng nhất là nàng ban đêm còn muốn bền lòng vững dạ tám thuốc sau đó vượt qua tinh tế tu hành như vậy kiểm kê mình một chút nhiệm vụ liều xanh chỉ hận mỗi ngày chỉ có m ộ ư ơ i hai canh giờ thật sự hoàn toàn không đủ dùng a nhưng không có biện pháp chỉ có thể kiên trì cuốn lại lúc này nàng ngược lại may mắn bắt nguồn từ mình tại vạn sự đường việc nhi thong thả cũng không phiền hà mò cá thời gian còn nhiều rất nhiều vấn đề duy nhất là tại vạn sự đường nàng đều không có tiếp xúc quỷ vật cơ hội thì càng không có cơ hội tiến vào cao duy phân tích cái này thế mà không biết giải quyết như thế nào chẳng lẽ muốn cùng văn đại tiểu thư một dạng bản thân đi tìm quỷ dị nhưng nàng còn không có loại này năng lực đi chẳng khác nào tự sát liêu xanh suy nghĩ không khỏi lại phiêu trở lại văn đại tiểu thư trên thân vì cái gì còn chưa tới chính oán niệm văn phần liêu xanh hy vọng đã lâu bóng người cuối cùng tại cách đó không xa xuất hiện chính hướng nàng cái này bên cạnh chạy tới đến gần mới nhìn đến văn đại tiểu thư một thân màu đen t i n h trang người mang trường kiếm đầu tóc dối b ờ i trên mặt vậy bẩn thiệu còn chạy thở h ư n h ộ cùng liêu xanh lần trước thấy cao quý đoan trang đại tiểu thư hoàn toàn khác biệt thực tế thật có lỗi đột nhiên gặp gỡ chút sự tình chỉ hoãn chút chú kết quả linh lực vậy dùng hết rồi trên thân chỉ còn lại muốn cho ngươi tiền cho nên cũng không dám đón xe đành phải một đường chạy tới không nghĩ tới văn đại tiểu thư cũng không có cái gì giá đỡ vừa đến đã liên tục không ngừng chịu nhận lỗi còn nghiêm túc giải thích một phen liêu xanh tự nhiên cũng không tốt nói cái gì chỉ là xuất r a h á n bạch ngọc phiến trạng máy dò quỷ khí đưa cho nàng cái này máy dò quỷ khí là ta cải tiến qua có thể đo ra quỷ khí nồng độ độ nhạy cũng sẽ so trước tạo viện máy dò càng cao chút nói liêu xanh để vào linh châu tại thanh năng lượng bên trong máy dò quỷ khí nhất thời sáng lên màu vàng nhạc hào quang đây cũng là chính liêu xanh làm nhà kho ti kho kinh nghiệm văn đại tiểu thư cũng biết liêu xanh là hảo tâm nhắc nhở lên tiếng sau đó có chút kinh hỷ tiếp nhận máy dò quỷ khí trái xem phải xem yêu thích không tung tay lúc đầu nàng đối liêu xanh sắc thực chỉ là bán tín bán nghi nếu không phải nàng biết rõ chức tạo viện lệnh bài không giả được nàng cũng sẽ không thật sự đưa tiền liêu xanh thử một lần trên thực tế nàng đều làm xong chuẩn bị tâm lý nếu là không thành trực tiếp liền tới nhà tìm liêu xanh tính sổ không nghĩ tới còn có thể có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn trước mắt nữ tử này rất là không đơn giản nói không chừng liền có thể giải quyết nàng cái kia phiền não liêu xanh vậy chú ý tới văn đại tiểu thư vẻ ưu sầu so với lần trước sâu hơn chút nhưng lúc này các nàng chỉ là tiền hàng hai bên thỏa thuận xong giao dịch quan hệ không có gì tốt hỏi văn đại tiểu thư thỏa mãn nhận lấy thành phẩm đem còn dư lại hai mươi linh nguyên cùng vật liệu phí cho liêu xanh hai người liền phân biệt liêu xanh cũng không còn nghĩ đến lần tiếp theo thấy văn đại tiểu thư là bộ kia tình hình lại qua m ư ờ i ngày chính là nghỉ ngơi ngày liêu xanh khó được ra cửa đi dạo xung quanh còn thiếu nữ tâm một thanh mua căn sâu mức quả vừa ăn vừa cảm thụ một chút thanh hà nhộn nhịp cảnh tượng mỗi ngày vừa đi làm một bên viết văn liêu xanh cuối cùng hoàn thành thiền kia để là chiều rộng cùng chiều sâu quỷ vật dụng cụ phân tích kỹ thuật cải tiến nghiên cứu văn trường vừa mới sáng sớm phát cho tu hành lý luận đến như lấy hay không dùng cũng không phải là liêu xanh nên ư u sầu chẳng bằng cho mình nghỉ chúc mừng một phen nàng gần nhất thật sự là quá mệt mỏi cần gấp nghỉ ngơi văn đại tiểu thư cho tiền để túi tiền hơi thất thần liều xanh lại lập tức đi mua tắm thuốc vật liệu cùng luyện khí vật liệu đặc biệt là vật liệu luyện khí tại nàng thử nghiệm tự mình làm linh trận vẽ văn thiết bị thất bại mấy lần sau sớm đã tiêu hao hầu như không còn làm người thất bại chính là nàng ngay cả đại hình cũng còn không làm thành công chớ nói chi là làm ra cái cỡ nhỏ đến nhưng là tính có chút tâm đắc rồi còn tốt về việc tu hành ngược lại rất có tiến triển khả năng nàng cái thân thể này căn cốt muốn so di u tô cận tốt lắm rồi chỉ tiếc ở cái thế giới này không có có thể đo nàng căn cốt đồ vật nàng lại có chút hoài niệm lên lột thịt đo căn cốt ao mọc tới lại thêm nàng bản thân ngộ tính cực cao còn có sùng đạo từ bên dưới linh mạch tựa hồ phẩm giai có chỗ tăng lên các loại nhân tố đ i ệ p ra khiến cho nàng dẫn khí nhập thể luyện khí hóa dịch quá trình ngoài ý muốn thuận lợi bây giờ khoảng cách luyện khí kỳ một tầng chỉ kém tới cửa m ộ t cước liêu xanh có loại dự cảm không quá mười ngày liền có thể đột phá tầng bình c h ứ n này như vậy nàng còn có thể đổi tại tháng sáu tham gia thiên nga kế hoạch tóm lại vạn sự co kia không chiếm được chén m ì hoành thánh chúc mừng một phen liêu xanh hai mắt tỏa sáng trong ngõ nhỏ chính là một nhà mùi thơm nước mũi quầy m ì hoành thánh sắp hang dù không lớn nhưng sạch sẽ gọn gàng nồi hơi đốt đến hơi nóng mừng mừng bên cạnh bày biện không ít sung mãn mượt mà hồng phát phát sinh m ì hoành thánh liêu xanh tìm cái bên tường chỗ ngồi xuống chào hỏi một tiếng lão bản đến chén m ì hoành thánh chủ quán là một hòa ái hơi mập đại thẩm vui tươi hớn hở cười đáp lại được rồi lập tức tới vừa nói một bên hướng trong nồi để vào mỹ hoành thánh sống liêu xanh thừa này vòng thời gian chú ý bột ph mà lại bên cạnh chính là thanh hà nội danh nhất q u á n rượu bạch hạc lâu nguyên cớ ánh mắt của người đi đường đều bị tráng lệ bạch hạc lâu hấp dẫn đi làm sao chú ý tới cái này yên lặng mở ở ngọ sâu bên trong nho nhỏ quầy mì hoành thánh nhưng đại thẩm tựa hồ một chút cũng không có bị cái này thảm đạm sinh ý ảnh hưởng tâm tình trên mặt vẫn là treo vui thích tiêu dung động tác dứt khoát từ nồi lớn bên trong m ò lên nóng hổi mì hoành thánh để vào trong chén dài lên một thanh hoành thái nàng đem mì hoành thánh bưng đến liêu xanh trên bàn hương khí lập tức đập vào mặt liêu xanh tiếp nhận chén nhẹ nhàng xúi rục để nước canh càng tốt mà rót vào mỗi một cái mì chỉ thấy m ì hoành thánh tại trong canh chìm chìm nổi nổi mỗi một cái đều sung mãn trong suốt bánh nhân thịt tại hơi mở ra bên trong như ẩn như hiện làm người thèm ăn nhỏ rãi liêu xanh thành kính cầm lấy bữa đang chuẩn bị đối chén này nóng hôi hổi hương khí bốn phía m ì hoành thánh hạ thủ đột nhiên trong không khí chuyển đến một cỗ cấp tốc hạ xuống tiếng rít ngay sau đó một cái nặng nề sự vật t ừ trên trời giang xuống mang theo không cách nào tránh khỏi sung kích trực tiếp nện ở liêu xanh trên bàn nháy mắt cái bàn phát ra một tiếng trầm mượn tiếng va đập mỹ hoành thánh chén tung bay ra ngoài nương theo lấy vỡ vụn tiếng vang nước canh vang khắp nơi một chỗ mỹ hoành thánh như là t à n mát c h â n trâu lan xuống trên mặt đất liêu xanh đua còn nâng tại giữa không trung tâm vậy đi theo bay ra ngoài chén một đợt bể nát sau đó liêu xanh liền nghe đến bên thai một tiếng hoảng sợ gào thét xuyên thấu mà nghĩ n vậy xuyên thấu trong ngõ nhỏ yên tĩnh nguyên lai là đại thẩm cũng bị cái này đáng sợ tiếng vang hấp dẫn tới kết quả vừa đi gần liền bị dọa đến hết dầm lên liêu xanh định thân nhìn lại nguyên lai cố kia sự vật là một thân mang áo vàng nữ tử bộ mặt hướng xuống búi tóc lòng lẻo trên lưng nhân ra một đám lớn máu tươi chi sắc nữ tử lúc đầu còn cóc g ó dần dần không n ú c nít dưới th liêu xanh thầm têu một tiếng không tốt ngẩng đầu nhìn lại bên cạnh chính là bạch hạt lâu rào chắn bên cạnh đều là thăm dò người quan sát đầu mọi người đều bị tiếng vang kinh động tụ tới lại càng ngày càng nhiều tầng cao nhất liêu xanh h i ế p hít mắt nàng nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc là văn đại tiểu thư nàng nhìn phía dưới đã từng thanh lệ vô song trên mặt mây đen g i n g kín t sau này liêu xanh vẫn là không có an thành mỹ huỳnh thánh mà là cùng đại thẩm một đợt được đưa tới nha môn đi một đợt bị mang đi còn có văn đại tiểu thư chỉ là liệu x a n h cùng đại thẩm là xem như người làm chứng được m ở i đi mà văn đại tiểu thư thì là bị áp tải đi bất quá còn không có xác định nàng chính là phạm nhân chỉ là h i ể m nghi rất nặng còn c ầ n áp tải đi thẩm vấn một phen người chết phần bụng bị trùy thủ đâm bị thương không khí chính là văn đại tiểu thư trùy thủ mà lại càng không có thể chống đỡ nhờ cậy chính là người chết kẽ lầu trước đó một mực cùng văn đại tiểu thư tại bạch hạc lâu tầng cao nhất trong bảo xương chỉ có hai người cửa đang đóng lấy mà có một người vậy mà t h ầ n chúng trùy thủ té lầu mà chết một người khác như thế nào đi nữa vậy hết đường chối cái rồi v ă n đại tiểu thư vậy xác thực không có cái lại yên lặng tùy ý nha lại buộc lên hai tay túi đầu t h ấ p xuống ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người nghị luận ở mỹ bên trong đi theo về nha môn liêu xanh thực tế không nghĩ tới đường đường văn gia đại tiểu thư vậy mà lại có biến thành tù nhân một ngày mà lại thời gian qua đi mười ngày trước gặp văn đại tiểu thư biến hóa to lớn là liêu xanh không ngờ trước được còn nhớ rõ mới gặp lúc văn đại tiểu thư quần áo lộng lẫy một mặt thong rong lạnh lùng kiêu ngạo nhưng vừa rồi văn đại tiểu thư bị nha lại ấn xuống lâu lúc liêu xanh chợt nhìn lại kém chút không nhận ra được lúc này văn đại tiểu thư một mặt hệ phải không chịuổi sắc mặt suy bại mắt quần thâm cực sâu mà lại không có tỉ mỉ trải lên bụi tóc tóc hơi có vẻ tán loạn trên thân cũng chỉ là mặc vào một thân vải thô thanh sam một mạc dị thường mà lại trên người nàng quỷ khí cực kỳ nồng đậm nhỏ xúc tu kém chút liền muốn vui sướng nhô ra nó còn nói cho liêu xanh cái này quỷ khí rất là quen thuộc chỉ là còn không biết là đến từ cái gì liêu xanh không biết đạo văn đại tiểu thư đến cùng gặp được chuyện gì lại sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy đến rồi thanh hà phủ nha liêu xanh cùng bày mỉ hoành thánh tím chỉ là đơn giản hỏi vài câu đồng ý liền bị phóng ra dù sao hai người chỉ là vừa được không xảo bị thi thể nảy vào nói phải biết thứ gì vậy thật là có hạn cực kỳ thật sự là phạm thái tuế rồi xem ra gần đây không nên khai trương dứt khoát đi chùa bích thủy cầu cái p h ù an tâm chút cô nương cùng đi không vừa bị hỏi xong lời nói đại thẩm v ô vô bộ ngực lòng vẫn còn sợ hãi nói với liêu xanh liêu xanh như có điều suy nghĩ nói cảm ơn thím không cần nói trực tiếp về sau n h à đi đến đại thẩm nhìn xem liêu xanh bóng lưng không quá lý giải lắc đầu cô nương này cũng không sợ suối quậy còn lưu tại nơi đây bản thân hay là chiếc tàu ví thượng liêu xanh đến rồi sau nha nhà giam vị trí t r u n g hợp trông thấy cổng một cái mang theo hộp cơm thị nữ chính cầu cổng thai t ủ đại ca xin thương xót cầu n g ư ơ i để cho ta đi vào cho nhà ta tiểu thư đưa cơm cái này điểm tâm ý còn mời ngài nhận lấy thị nữ nói hướng t h a i t ủ trong tay nhét vào cái cầm nang nho nhỏ liêu xanh nghe xong mới biết nguyên lai、like、thị nữ này mục đích cùng với nàng không sai bịt lắm chỉ thấy t h a i t ủ nhéo nhéo cầm nang để vào trong tay h áo mới lên tiếng n g ư ơ i cầu ta cũng vô ích tốt để cho n g ư ơ i biết văn đại tiểu thư đã bị chuyển đi trước tạo viện rồi thị nữ quá sợ hãi như thế nào đi trước tạo viện ai tù cười lạnh một tiếng khinh thường nói ngươi là bên người nàng thị nữ còn không biết trên người nàng tràn đầy quỷ khí đường đường văn đại tiểu thư không nở kinh thành rồi quỷ vật không đi trước tạo viện có thể đi chỗ nào đường dơ chúng ta phủ nha ngươi cũng là đi mau đi mau nói không chừng ngươi mỗi ngày tại bên người nàng cũng thay đổi quỷ vật đâu nói xong hai tù liền xoay người sang chỗ khác không tiếp tục để ý thị nữ này cũng không có đem c ầ m n à n g trả cho thị nữ ý tứ thị nữ lập tức thất hồn lạc phép đi ra ngoài trải qua liêu xanh bên người lúc lại bị liêu xanh một phát bắt được liêu xanh lôi kéo thị nữ đi xa một chút thị nữ lúc này ngơ ngác ngác cũng liền tùy theo liều xanh nắm đi ngươi biết việc này ngươi còn muốn gặp ngươi tiểu thư sao liêu xanh nhìn chằm chằm hai mắt của nàng hỏi thị nữ hai mắt dưng dưng nói tự nhiên nghĩ ta không tin tiểu thư nhà ta thành rồi quỷ vật ta cuối cùng muốn tận mắt nhìn thấy mới được bây giờ tiểu thư bên người cái gì người đều không có cũng chỉ có ta còn nhớ tiểu thư tốt nếu ta vậy từ bỏ tiểu thư tiểu thư liền thật sự quá đ á n g thương thị nữ xuất ra khăn s á t thu hút nước mắt liêu xanh gật gật đầu tốt ta là chức tạo viện lệnh bài thị nữ nước mắt lập tức dừng lại kinh hỷ vạn phần nhìn xem lệnh bài trong mắt tràn đầy t r ờ mong liêu xanh nhìn xem quan tâm thần thái không giống làm giả thế là nói hộp cơm cho ta nàng vừa quay đầu nhìn thấy liêu xanh rất ngạc nhiên bất quá nàng cũng không để ý liêu xanh trả lời hay không mà là hưng phấn đem liêu xanh một thanh keo qua đến vừa vặn ngươi tới được chính là thời điểm chúng ta ngay tại trò chuyện hôm nay thanh hà tin tức lớn đâu người nghe nói không văn gia đại tiểu thư giết người tâu ngạn quân ngữ khí nói khoa c h ư ơ n g nói cao nhất thịnh thiết một tiếng muốn ta nói cũng không còn tất yếu kinh ngạc thành như vậy nếu như là ta ta cũng biết g i ế t nói cây quạt ba một tiếng mở ra lắc lắc liều xanh nhất thời dựng lên lỗ thai đây chính là văn đại tiểu thư a chúng ta những n à y thanh hà hải tử từ nhỏ đều là nghe cha mẹ khen văn đại tiểu thư lớn lên nàng cho tới bây giờ đô sự sự hoàn mỹ tổ tiên nhất đẳng tâu ngạn quân có lẽ là nhớ tới bị văn đại tiểu thư hào quang chiếu lên mở tối tuổi thơ ngữ khí xa suốt sổ dưới cao nhất thịnh lắc đầu nói thì tính sao hiện tại toàn bộ thanh hà đều biết văn đại tiểu thư hiện tại chỉ là tu vi mất hết phế nhân thôi liêu xanh cả kinh mở to hai mắt nhìn nhịn không được xen và o hỏi cái này là lúc nào sự t ì n h nàng nhớ được mười ngày trước giao hàng thời điểm văn đại tiểu thư vẫn là khỏe mạnh làm sao đột nhiên liền tu vi mất hết cái này toàn bộ thanh hà người đều biết đến sự t ì n h ta không phải trước mấy ngày còn tại nói sao ngươi cũng không tránh khỏi quá không để ý đến chuyện bên ngoài đi tâu ngạn quân bất đắc dĩ nói xác thực gần nhất liêu xanh thực tế quá chuyên trú trong tay một đống sự t ì n h bản thân việc đều làm không xong đâu còn có r ả n nghe t â ngạn quân trò chuyện bắt quái đại khái chính là năm sáu ngày trước văn đại tiểu thư lại là ra ngoài săn quỷ kết quả không biết gặp cái gì bị một cái ra ngoài hái thuốc dược đồng phát hiện té xịu ở trên núi sau đó liền một đường cóng trở về tâu ngạn quân dứt khoát vẫn là cho l i ê u xanh lặp lại lần nữa ngày đó toàn bộ thanh hà đều thấy được văn đại tiểu thư bất tỉnh nhân sự bị con vào thành cao nhất thịnh nói bổ sung sao thế nào h ả nghe nói văn đại tiểu thư như vậy căn cơ hủy hết sơ cảnh bắt giai tu vi tan thành bọn nước đây cũng là làm sao biết đâu l i ê u xanh ngạc như nói tâu ngạn quân nhất miệng cũng không biết chỗ nào chuyển tới có lẽ là văn phủ hạ nhân đi tóm lại nói đến có cái m u i có mắt còn nói văn đại tiểu thư cứ như vậy bị văn gia từ bỏ loại này vứt bỏ tự nhiên không phải nói đổi ra ngoài cửa dù nói thế nào vẫn là người nhà họ văn nhưng chỉ cần không còn coi trọng không còn bồi dưỡng coi như là nuôi cái người rảnh rỗi trong nhà kia đối với từng là thiền tri tiêu tử văn đại tiểu thư tới nói cũng là vứt bỏ liêu s a n h nghe xong lại theo vừa mới người thị nữ kia t h ú y thúy nói tới so sánh chiếu cũng biết cái này truyền ngôn hơn phân nửa là thật sự chương sáu mươi ba tìm xem quan hệ chương sáu mươi ba tìm xem quan hệ kia bị giết nữ tử lại thế nào dính lũ quan hệ đây liêu xanh tiếp tục hỏi không khỏi tự ta hoài nghi cùng bọn hắn so ra chính mình có phải hay không c ũ n g quá tin tức bế tắc một chút cao nhất thịnh lắc lắc quả xếp nói người đây liền có chỗ không biết đã chết đi nữ t ử gọi lục h i ể u anh người nào ư chính là một mực ở vào văn gia đại tiểu thư phía dưới lục gia nhị thiên kim luận gia thế lục gia cũng là thanh hà đại tộc lục tiểu thư phụ thân quan đến lại bộ thị lang mẫu tộc cũng là trường an đại tộc lục tiểu thư là không một chút nào thua ở văn đại tiểu thư luận tướng mạo văn đại tiểu thư lấn xương ngạo tuyết như thiên sơn tuyết liên lục nhị tiểu thư xinh đẹp động lòng người như phú quý hải đường mỗi người mỗi vẻ liêu xanh nghĩ thầm cao nhất thịnh cái này đầu không đi kể chuyện cũng thật là lãng cao nhất thịnh tiếp tục lắc đầu lắc nào nói nhưng chính là cái này tu hành thiên phú vô luận lục tiểu thư bao nhiêu cố gắng đuổi theo luôn luôn lạc hậu hơn văn đại tiểu thư nhất d i a i nghe nói cũng bởi vì cái này hai người từ tại học đường lên liền lẫn nhau thấy ngứa mắt văn đại tiểu thư bái nam c u n g tiên sinh vi sư lục tiểu thư vậy tìm rồi hồng liên cư sĩ vi sư văn đại tiểu thư đi săn quỷ tăng lên nàng cũng đi nhưng văn đại tiểu thư mãi mãi cũng là văn đại tiểu thư thật là đã sinh văn sao còn sinh lục vườn ươn ư n ươn ư n g ạ n quân nhìn không được cao nhất thịnh lời này vốn thức giản thuật liếp một cái tiếp lời đầu kết quả văn đại tiểu thư một khi thất thế ngươi nói ai vui vẻ nhất đâu tự nhiên là lục tiểu thư a kết quả hôm nay hai người không biết làm tại sao lại hẹn đến một nơi các nàng lúc trước tuyệt đối sẽ không ngồi ở một cái ghế lô bên trong ống trà tất cả mọi người nói nhất định là kia lục nhị hẹn văn đại tiểu thư đến khiêu khích chế dê ư nghe nói à tại trong bao xương chuyển đến tiếng cãi vã k ị c h liệt thanh âm cực lớn bạch hạc lâu tầng cao nhất người người đều nghe liêu xanh không nghĩ tới thanh hà người truyền bá năng lực như vậy mạnh cứ như vậy một hồi ngay cả dạng này nội tỉnh đều truyền đi có cái mũi có mắt rồi cao nhất thịnh trực tiếp đem lời tiếp theo cho nên văn đại tiểu thư dưới cơn nóng giận chấm dứt lục nhị buồn đường, buồn đường. nói ba một tiếng quạt xếp trên tay vừa gõ hợp lên làm cho này chuyện xưa phần cuối tăng thêm mấy phần hí kịch tính nói đến ngươi trở về làm cái gì sẽ không là nhàn không xuống nghĩ đến lên trực a tâu ngạn quân cảm thấy dựa theo liêu xanh cái này đoạn tình tuyệt yêu cuốn không nhân tính tính cách vẫn là có khả năng nàng nhìn thấy liêu xanh trên tay còn cầm h ộ ặ c c m mừng khấp khởi nghĩ thầm sẽ không phải là đến thăm hỏi bọn họ a chẳng lẽ là yêu ở ngực khó mở kết quả liêu xanh mới mở miệng phá vỡ vẻ đẹp của nàng tốt h u y t ư ở n g ta nghĩ đến tìm ngươi tìm quan hệ t â ngạn quân chưa từng nghe qua có người như thế phóng đẳng không bị trói buộc nói ra loại lời này Cả bình thường mà nói g từ theo liễu xanh biết chính là lấy da hữu dụng bộ phận hoàn toàn vô dụng lời nói cũng sẽ bị lưu nảy tới trường thành phía bắc cho nên nếu quả như thật đem văn đại tiểu thư xác nhận vì quỷ vật hậu quả khó mà lường được chỉ có liều x a n h biết rõ văn đại tiểu thư xác thực không phải quỷ vật trên người nàng quỷ khí đều là nhiễm phải đi nếu như cứ như vậy bắt được nàng mà bỏ qua chân chính quỷ vật đó mới là sai có sai liền nên đ ố n nắn tâu ngạn quân thanh â m đem liễu x a n h từ trong suy nghĩ rút ra nếu như chỉ là gặp một lần đưa cái cơm cũng là dễ làm ta giúp ngươi cùng n g ụ c ti trương đại ca nói một tiếng là tốt rồi bất quá ngươi bằng hữu têu cái gì ừng ta cũng không biết nàng danh tự chỉ biết tất cả mọi người gọi nàng văn đại tiểu thư tâu ngạn quân một mặt toán miệng đem liêu xanh đưa đến n g ụ c ti môn khẩu ánh mắt dường như tại lên án lấy cái gì liêu xanh vậy xem không hiểu nàng lên án lựa chọn làm như không thấy tâu ngạn quân cùng canh giữ ở n g ụ c ti môn miệng một cái khôi n ô đại hán nói vài câu liền đến cùng liêu xanh nhỏ giọng nói được rồi ta giúp ngươi nói xong rồi ngươi liền nghe trương đại ca nói đi quay đầu cho trương đại ca đưa bình rượu ghi nhớ hắn thích bạch hạc lâu hạc lâu xuân liêu xanh cảm ơn tâu ngạn quân ngươi không đủ nghĩa khí cũng không nói ngươi thế mà nhận biết văn đại tiểu thư nàng thế nhưng là ta khi còn bé địch nhân cùng mục tiêu chỉ là không nghĩ tới nàng lại biến thành c ò n bị nhốt ở chỗ này tâu ngạn quân nắm chặt liếu xanh ống tay áo cả giận nói sau đó càng nói càng ảm đạm mất mát bung ra liếu xanh quay người đi liều xanh nhìn xem bóng lưng của nàng không rõ ràng cho lắm lúc này trương đại ca liếc nhìn liều xanh vây gọi nói đi theo ta liều xanh lên tiếng đi theo trương đại ca đi vào n g ụ c ti đại môn vừa vào cửa chính là một đoạn xâm nhập lòng đất trường giai bậc thang ưu ám chật trội thâm thúy chỉ có l ẻ tẻ chiếu sáng pháp trận cung cấp lấy hơi yếu qua mình thực tế thấy không rõ cuối cùng Trương đại ca dẫn liêu xanh dọc theo dốc đứng thang lầu một đường hướng chỗ sâu đi đến đi rồi một hồi mới nhìn đến một cái nặng nề g h dày đặc cửa kim loại Trương đại ca xuất ra lệnh bài của mình tại cửa kim loại một cái lỗ khảm nơi quét một lần cửa kim loại phát ra nặng nề g h mục nát thanh âm từ từ mở ra trong không khí tràn ngập dưới nền đất bùn đất mùi tanh cùng ấm ớt mùi n ấ mốc hô tạp dỉ sắt cùng không biết mục nát khí thức kẹp lấy nồng đậm mùi máu tươi khiến người cảm thấy ngạt thở đây là nàng lần đầu tiên tới ngụ ti nàng có thể cảm giác được một cô cùng nhà kho chấn áp cơm chế có chút tương tự khí t ứ c vừa tiến khe hở ở giữa thỉnh thoảng nhỏ xuống g i ọ t nước phát ra thanh thúy tí tách thanh âm phá vỡ tính mịt trầm mặc ngục trong t i tia sáng u ám vẹn vẹn có chiếu sáng pháp trận thưa thất mấy cái vẫn là trương đại ca lấy ra một chén linh châu đèn mới nhìn được thanh đường ánh đèn tại t r ơ t nước s ề n s ệ n đen nhánh hồng hồng trên mặt đất bắn ra thật dài âm ảnh hành lang chật hẹp khúc chiết hai bên là phiến phiến nặng nghề cửa sắt phía sau cửa chuyển tới hoặc là nặng nghề tiếng hít thở hoặc là rên dỉ trầm thấp hoặc là tuyệt vọng tức tít nghĩ đến đây không biết còn giam giữ lấy bao nhiều quỷ vật cũng làm người ta không tự r trương cổ một cái. một t đại ca xuất ra lệnh bài quét một lần bên cạnh cửa phát trận cửa sắt vậy mà trở nên hơi trong suốt có thể nhìn thấy bên trong ngay tại trên giường chui tại trên đầu gối ôm chân đang ngồi g ầ y yếu bóng người cửa đối diện miệng động tĩnh hoàn toàn không dành để ý hắn nói với liêu xanh ta liền không mở cửa quỷ vật rất nguy hiểm mặc dù bây giờ còn không biết nàng năng lực nhưng đã giết một người cũng đừng đả thương ngươi hộp cơm ngươi có thể môn hạ pháp trận chuyển vào đi cái này ngươi cầm trung đồng vang thời điểm nhất định phải đi ra ngoài trương đại ca còn lập tức quay người đi ra còn trách tôn trọng tư tưởng liêu xanh vốn định thả ra nhỏ xúc tu nhìn xem trương đại ca là có hay không đi xa nhưng nhỏ xúc tu ngăn cản nàng nói nơi này cấm chế quá mạnh mẽ nó vừa ra tới đón chừng liền đến phiên liêu xanh bị bắt vào đi chương sáu mươi b ố hung thủ l à ta chương sáu mươi b ố hung thủ l à ta trong phòng giam càng thêm u ám không ánh sáng không có đèn cũng không có cửa sổ mái nhà nho nhỏ trong phòng chỉ có một tấm cái gì cũng không có trải giường đá còn có góc khuất một cái dùng cho trang chất b ẩ n thùng điều kiện này sợ rằng so phủ nha nhà tù còn m u ố n kém cũng là đối phó quỷ vật còn cần chủ nghĩa nhân đạo sao mà lại cũng có thể nhìn ra văn gia s ắ c thực đã bỏ đi văn đại tiểu thư từ đầu tới đôi chỉ có một nho nhỏ thị nữ sẽ còn quan tâm nàng chỉ là như vậy xuống dưới văn đại tiểu thư khả năng không đợi đến đi bắc cảnh liền đã chết đói chết cóng ở nơi này trong phòng giam rồi liêu xanh than nhẹ một tiếng sau đó đ ố i bên trong có do bóng người nhẹ giọng hô một câu văn đại tiểu thư nhưng này thân ảnh lại không nhúc nhích tí nào ngươi còn nhớ ta không cái tia giúp ngươi người, người lượt khí nghe t h ế một câu văn đại tiểu thư thân thể có chút nhúc nhích một chút liêu xanh tiếp tục phối hợp nói ngươi có cái thị n ữ gọi thúy thúy sao tên nhỏ con mặt trái xoan nàng để cho ta cho ngươi đưa ăn văn đại tiểu thư lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên nàng vốn làm ọ i mẹ không chịu nổi khuôn mặt càng thêm tiêu tụy trắng xám hai mắt tường đỏ thúy thúy nàng thế nào rồi thúy thúy rất thương tâm liêu xanh chỉ là nói một cách đơn giản một câu như vậy văn đại tiểu thư sắc mặt càng trắng hơn chút tự lẩm bẩm nàng đương nhiên biết thương tâm ta khẳng định làm nàng thất vọng khả năng sẽ còn liên lụy nàng nàng tại văn gia tình cảnh vốn là bởi vì ta trở nên khó khăn cho nên lục tiểu thư là n g ư ờ i r ấ t sao liêu xanh vấn đề gọn gàng dứt khoát văn đại tiểu thư nhớ tới việc này mặt lộ vẻ vẻ thống khổ hai tay che lấy đầu lần nữa rủ xuống đầu phảng phất không m u ố n đối mặt ta không biết ta thật sự không biết tại sao lại không biết ta ta giống như luôn luôn tại là một rất dài rất dài mộng ta lúc tỉnh lại cũng không biết bản thân thân ở nơi nào đ a như g gì, mà trong Ngày làm ta? luôn luôn mà cầm một cái cây c tại tay ta, đao. đó ạ b Hạt tỉnh táo sau mới phát hiện nhị Cho h Đại ta táo trong tay một té ta giết. Văn đại tiểu t Lâu, lục lầu. là cây sau đao, nên, Văn mới cầm mà đã n g ầ mọi đầu, chua cười như thế hài không xuất lấy, nào, người lòng người mong sao? m người mong muốn từ một cái thiên tri tiêu tử biến thành một cái tu vi mất hết phế vật lại thành rồi một cái tội phạm giết người vẫn là một cái quỷ vật ta văn vi lan đời này cũng coi là muôn màu muôn vẻ rồi văn đại tiểu thư trầm thấp bật cười tiếng cười không dứt giống như đ i n c u n g liêu xanh lắc đầu nói không đúng ngươi sai rồi ta có gì sai văn đại tiểu thư đỏ thắm lấy hai mắt nhìn qua ngươi không phải quỷ vật liêu xanh bình thản nói ra lời này lại giống như là một viên cục đá đầu nhập bình tĩnh m ặ t hồ tại văn đại tiểu thư trong lòng kích thích tầng tầng vợt sóng liêu cô nương không cần an ủi ta bây giờ người người đều nói ta là nhưng văn đại tiểu thư cũng biết bản thân không thích hợp chỉ đem lời này xem như an ủi c h i n ô n liêu xanh n ế u mày ta không cần thiết an ủi ngươi sự thật chính là sự thật ta trước đây tại chức tạo viện nhà kho làm t h kho ta tiếp xúc qua rất nhiều quỷ vật lý luận cùng kinh nghiệm đều rất phong phú mà lại ta còn không có độ chính xác cao máy d ò quỷ khí liêu xanh nghiêm túc từng cái liệt kê ra đủ để chứng minh bản thân quan điểm luận cứ ân nhỏ xúc tu hẳn là cũng xem như một loại máy d ò quỷ khí đi cho nên người khác không rõ ràng ngươi không phải quỷ vật ta còn có thể không tin tưởng sao có thật không văn đại tiểu thư nghe xong ảm đạm đã lâu mắt sáng rực lên liêu xanh khẳng định gật đầu nói ta không có lựa gạt ngươi tất yếu ta chỉ biết rõ đã có sai nên muôn muôn nắn văn đại tiểu thư nhìn xem liêu xanh thanh tịnh ánh mắt chân thành không nhịn được đặc dung nàng chưa hề nghĩ tới bây giờ bị thế nhân thoá mạng ghét bỏ nàng sẽ ở một cái bất quá gặp qua hai mặt thậm chí không thể nói là bằng hữu nữ tử trong miệng nghe được lời như vậy nàng từ nhỏ trí hướng chính là diệt tận thiên hạ quỷ vật sau khi lớn lên sẽ còn đi sắp quỷ thủ hạ diệt s á t quỷ vật vô số kể lại không nghĩ rằng một ngày kêu bản thân sẽ bị xác nhận vì quỷ vật mà bản thân còn không có cách nào phủ nhận cái này xác nhận tại trong tuyệt vọng nàng đã từng nghĩ tới không bằng chết đi coi như xong dù sao cũng tốt hơn con quỷ vật tên tuổi chết đi nói không chừng sẽ còn lần nữa mệt mọi người khác mất mạng mà bây giờ nhưng có một người kiên định nói sự thật cũng không phải là như thế có lẽ đây đã là nàng hiện tại hy vọng duy nhất văn đại tiểu thư giãn nhẹ một hơi đứng dậy lấy tay h áo phủi nhẹ trên thân hạt bụi nhỏ chậm rãi đi hướng cửa sát nàng đối mặt với liêu xanh chắp tay làm một lễ thật sâu hỏi liêu cô đương ngươi sẽ tới tìm ta nói như thế nhiều chỉ sợ cũng là trong lòng đã có chương trình còn mời dạy ta ta muốn làm thế nào văn đại tiểu thư ngươi trước ăn chút đồ vật khôi phục một chút thể lực lại nói liêu xanh cũng biết đạo văn đại tiểu thư hẳn là đói bụng cho nên tạm thời không nói trước hát văn đại tiểu thư đúng là đói bụng nghe lời ngồi tại cạnh cửa ư ớ t lạnh trên mặt đất một bên mở ra hộp cơm một bên thuận miệng nói liêu cô nương ngươi cũng đừng gọi ta văn đại tiểu thư ta hiện tại chỗ nào vẫn là cái gì đại tiểu thư tên ta là vi lan ngươi trực tiếp gọi tên ta là được liêu xanh y n m tiếng t h ố t vi lan hộp cơm cùng sở hữu hai tầng thượng tầng đặt vào ba loại thức ăn tinh xảo theo thứ tự là sườn xào chua ngọt mang sợi xào thịt hòa thành xào sáng sớm hạ tầng là một đại chén cơm cùng một trung phong rất khá hầm canh gà thức ăn phong phú lộ vẻ dụng tâm chuẩn bị chỉ là trí hoán hồi lâu đã nguội ngưng một tầng dầu mỡ ở trên、đầu. chỉ là văn vi lan hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy đói bụng một ngày tăng thêm nơi này ấ m lánh vô cùng càng là cần ăn uống bổ sung khí lực cuối cùng là buông xuống đại tiểu thư đ o a n trang tư thái ăn như hổ đói bắt đầu ăn liêu xanh kiên nhẫn chờ đợi nhìn văn vi lan ăn đến không sai bệt lắm mới mở miệng hỏi hiện tại có thể nói một lần ngươi là từ lúc nào bắt đầu cảm thấy không đúng sao văn vi lan uống xong cuối cùng một ngụm canh gà cuối cùng thân thể ấm áp lên nàng cất k ỹ chén trầm tư một hồi lâu cố gắng nghĩ lại lấy chỉ là nàng trải qua mấy ngày nay ký ức đã trở nên nước q u n g phân biệt không ra ngoài h ẳ n rồi liêu xanh gặp nàng có chút khó khăn thay đổi một vấn đề không bằng ngươi nói trước đi nói ngươi n g n g nàng n g n g đối với cái này cái vấn đề văn vi lan ngược lại là có thể trả lời bởi vì nàng ngậu tổng là trùng điểm phục phục thế là nàng chậm rãi mở miệng nói ngươi có nghe qua không nên quay đầu lại cố sự sao liêu xanh gật đầu nói tự nhiên tựa hồ trong thôn ở nông thôn đều có dạng này cố sự nói là một người đi đường ban đêm thời điểm ngàn vạn không thể quay đầu bởi vì trên thân người có ba thanh dương hỏa quỷ sẽ trăm phương ngàn kế dẫn dụ người quay đầu chỉ cần vừa quay đầu lại liền sẽ diệt một mùi lửa quay ba lần đầu mệnh cũng liền không còn nhưng này chỉ là cổ xưa truyền thuyết bây giờ q u ỷ dị giết người tựa hồ không phải dựa theo dạng n à y quy tắc văn vi lan cười khổ nói tại trong ngộng của ta ta cuối cùng là ở trong đêm đi ở một đầu không có cuối cùng đường đất phía trên đúng rồi đại khái là một tháng trước bắt đầu bởi vì là ta tổ mẫu ngày kỵ ta bận bịu i cả ngày thực tế quá mệt mỏi ngay tại từ đường ngủ t i ế p đi văn vi lan cố gắng nghĩ lại suy nghĩ có chút hối loạn sau đó liền mơ tới rồi ngay từ đầu chỉ là lung tung không có mục đích đi l ấ y t h ẳ n g đến có một ngày ở trong mơ trên lưng của ta nhiều một chút đồ vật chương sáu mươi lăm không nên quay đầu lại chương sáu mươi lăm không nên quay đầu lại ta từ nhỏ nghe ta tổ mẫu dùng kia không nên quay đầu lại quỷ cố sự làm ta sợ tự nhiên cũng biết không thể quay đầu văn vi lan g i ả n g thuật cứ việc run nhẹ nhẹ lời nói để lộ ra đấy lòng sợ hãi nhưng vẫn như c ũ duy trì lấy nàng tỉnh táo cùng xa cách nhưng ta túi đầu xuống l i ề n có thể nhìn thấy kia hai cây trắng xám hiện xanh cánh tay ôm chặt cổ của ta cánh tay tinh tế nho nhỏ móng tay trong khe đen xì tựa hồ còn có vết máu khô khốc hẳn là một cái trẻ con thân thể của nó rất lạnh rất lạnh dán lưng của ta lưng của ta đều muốn đông t ư n g rồi văn vi lan lời nói để liều xanh trong lòng thất kinh dạng này chi tiết nghe xác thực không giống như là đơn giản một cảnh sau đó nó một mực tại bên hai ta nói t ỷ t ỷ nhìn xem ta t ỷ t ỷ vì cái gì không nhìn ta cái này không có cuối cùng đường để cho ta có chút hoảng hốt ta nghe nghe cũng cảm thấy vì cái gì ta không quay đầu lại nhưng khi ta muốn quay đầu thời điểm bên hai ta mơ hồ vang lên ta tổ mẫu thanh âm nói với ta ngàn vạn không thể quay đầu trong lòng ta sợ h ã i ngày mắt đạt tới cực điểm thật giống như ta chỉ cần làm như vậy ta liền sẽ lập tức chết đi đ ồ n g dạng văn vi lan trong mắt sợ hãi sâu hơn chút cho nên ta không để ý tới nó chỉ là cắm đầu đi tới nó nói, nói nhìn ta chính là không quay đầu lại nhìn tựa hồ là tức rồi cánh tay càng ngày càng dùng s ứ ớ c tìm cổ của ta ta cơ hồ muốn không thở nổi ta đã bắt lấy cánh tay của nó muốn đem nó bỏ rơi tới kết quả ta vừa dùng lực cánh tay của nó liền bị ta trực tiếp tách ra xuống dưới cầm trong tay của ta hai đoạn trô đứt chết đen tay nhỏ cánh tay xương cốt giòn giòn đâm ra đến ác tâm rớt ta tranh thủ thời gian ném đi nhưng là không có cánh tay nó vẫn là tại ta trên lưng mà lại nó bắt đầu từ trên lưng hướng ta trong thân thể trôi vào ta có thể cảm giác được xương cốt của nó ngay tại đâm tiến trong thân thể ta băng l ê n h cứng đờ khối thịt cưỡng ép chui vào cơ thể của ta bên trong văn vi lan nghĩ tới chàng c ả n h kia không khỏi dùng mình một cái sau đó thì sao liêu xanh hỏi sau này à không giải thích được trong tay ta nhiều hơn một thanh đao ta hay dùng cán đao đ ư a bé kia từ trong thân thể từng khối từng khối loan ra tới kết quả mình cũng bởi vì mất máu quá nhiều thé xịu quá khứ sau đó ta liền t ỉ n h rồi phát hiện mình đứng ở trong sân cầm trong tay một cây đao văn vi lan c ú i đầu nhìn mình hai tay thấp giọng nói từng đao khoét tại chính mình trên thân thể cảm giác quá rõ ràng thật sự đau quá kia lục nhị hẳn là cũng cảm thấy rất đau nhức mới là nàng ngừng đầu c ư ờ i đến thanh lanh vừa khổ c h á t chát dù cho ta không phải quỷ vật ta cũng là cái tội phạm giết người đ ờ i này đều tẩy không sạch rồi liêu xanh luôn cảm thấy án này điểm đáng ngờ trung điệp không có nói tiếp, tiếp tục i ế p t hỏi trừ lần này ngươi có thử qua thật sự bởi vì mộng cảnh tổn thương người khác hoặc là bản thân sao văn vi lan lắc đầu nói chưa từng từng có giấc mơ của ngươi luôn luôn một dạng cuối cùng đều là ngươi dùng đ a o khoét bản thân đúng thế mặc dù quá trình chắc chắn sẽ có chút nhỏ bé khác biệt nhưng cuối cùng đều là nó tiến vào trong thân thể ta ta muốn đem nó lấy ra nếu thật là văn vi lan ở trong giấc m ộ n g giết người đâm một đao là được rồi làm gì đem người đẩy tới lâu dựa theo văn vi lan nói ở trong mơ nàng nhưng không có động tác như vậy mà lại dựa theo lục tiểu thư t h ế lầu tư thế muốn đem nàng đẩy tới lâu chọc vào người về sau còn phải đặc biệt đứng ở sau lưng nàng mới có thể làm đến thật sự là không giống như là văn vi lan không tỉnh táo trạng thái có thể làm đến đương nhiên hết t hệ điều kiện tiên quyết là văn vi lan nói là nói thật như n g ư â i loại này mộng cảnh bình thường là lúc nào phát sinh vừa mới bắt đầu đều là ở buổi tối chìm vào giấc ngủ thời điểm sau này dần dần có đôi khi ta liền xem như ngồi ở đằng kia cũng sẽ tiến vào m ộ t cảnh đặc biệt là ta rất lúc mệt mỏi liêu xanh chân mày nhũ trạng hơn những tin tức này sâu chối lại nàng cảm giác giống như là nhặt một sợi dây đầu vẫn còn không biết đường này một chỗ khác ở nơi nào tóm lại văn vi lan tình huống xác thực rất như là gặp được quỷ dị liêu xanh vừa nói như thế văn vi lan cũng nói ta tự nhiên cũng cảm thấy chỉ là ta dùng trước đây máy d ò quỷ khí đo một vòng làm sao đều đo không ra có quỷ khí vết tích kết quả rất nhanh kêu máy d ò ngay tại ta ra ngoài lúc vô ý làm hư cho nên ta mới có thể tìm ngơi lại mua một cái lúc này ngược lại là có biểu hiện Văn vi lan sắc mặt thẳng đạm, nhưng, luôn luôn chỉ hướng chính ta. Đây cũng là nàng tin tưởng mình là là ta. sắc chỉ mặt đạm, mình Đây quan ỷ vật nguyên nhân chủ yếu. Liều chủ x h c ò nhiên có một cái một muốn vấn đề ỏ Ngươi còn nhớ ngươi n đi vi i h rõ là làm sao mất đi tu sao sao? tu Quả văn vi lan chán nản nói không nhớ nổi một chút nào giống như chính là tại ta ra khỏi thành lúc vô ý lần nữa tiến vào mậu cảnh kết quả ngã xuống đất mất đi được người cứu về thành sau khi tỉnh lại liền phát hiện bản thân một tia linh lực cũng không có có lẽ ta đã bị vô thượng thần vứt bỏ đi văn vi lan trên mặt trồi lên tự r ê chi sắc liều xanh đi theo trương đại ca đi ra ngục ti đại môn lại thấy ánh mặt trời để l i ê u xanh bởi vì địa lao mà đẻ nén tâm sáng dỡ một chút cảm ơn trương đại ca đến mai ta liền cho ngài làm một bình hạc lâu xuân tới trương đại ca nghe vậy nuốt n g ụ m nước miếng thấp giọng nói dễ nói dễ nói nếu như ngươi m u ố n ngày mai ta lại lặng lẽ nhường ngươi đi vào l i ê u xanh lần nữa nói tiếng cảm ơn còn xuất ra một linh nguyên xin nhờ trương đại ca cho văn vi lan làm chăn đắp trong lòng yên lặng ghi một khoản văn vi lan thiếu một linh nguyên l i ê u xanh xuất ra linh tấn liếc nhìn bây giờ vẫn là giờ thân còn có thời gian nàng nghĩ nghĩ dùng linh tấn phát ra cái tin tức một lát sau thu được xác nhận tin tức liêu xanh khỏe môi hơi kéo hướng vạn sự đường đi đến lúc này tâu ngạn quân chính nhìn xem kịch bản thấy liêu xanh trở lại rồi không khỏi ân cần nói như thế nào còn thuận lợi sao liêu xanh gật gật đầu vẫn được tâu ngạn quân còn muốn hỏi nhiều chút lại nghe l i ê u xanh vượt lên trước hỏi người muốn nghỉ trực sao còn không có đâu không có ngươi ta làm sao dám lúc này liền trượt tâu ngạn quân nói khoác không biết ngược nói vậy là tốt rồi tâu ngạn quân nháy m ắ t ngạc như nói thế nào rồi chẳng lẽ là muốn mời ăn cơm cảm tạ một phen t â ngạn quân mừng thầm không thôi nhưng liêu xanh ý nghĩ luôn luôn cùng nàng nghĩ hoàn toàn trái ngược nàng chỉ hận bản thân luôn luôn tự mình đa tình chỉ nghe liêu xanh nói hừng ta có cái ủy thác còn mời vạn sự đường giúp ta a ủy thác tâu ngạn quân n gây n g ẩ n cả người ta bằng hữu luôn luôn làm ác mộng mà lại quỷ khí q u â n thân ta nghĩ cha một chút bên người nàng có hay không quỷ vật quậy phá liêu xanh vẻ mặt thành thật nhìn xem tâu ngạn quân cái này dù sao cũng nên tham tuần ti ra tay đi hôm nay lập tức có thể xuất động sao ta bằng hữu này tình huống trì hoãn không được phi thường tốc độ địa tham tuần ti bên trong đã có người tiếp nhận bản án liêu xanh tại vạn sự đường chính uống trà nhìn thấy phó trạch cùng liêu thừa bằng từ chức tạo viện bên trong đi ra thỏa mãn nợ nụ cười đi ra cửa bên ngoài phó trạch mới thấp giọng hỏi l i ê u ti kho ngươi nói chỉ cần chúng ta chủ động tiếp vụ án này liền giúp chúng ta cải tạo máy d ò quỷ khí thế nhưng là thật sự khu khu đương nhiên ta vậy không hoàn toàn là vì cái này vì nhân dân trừ hại cũng là chức trách của chúng ta tất cả mọi người đến rồi thanh hà chức tạo viện mà liêu xanh đã không làm ti kho hồi lâu nhưng bọn hắn vẫn là gọi thói quen không đổi được khẩu liêu thừa bằng vậy thăm dò tới nghe tự nhiên là thật nhưng vật liệu phí liêu xanh hầu bao tạm thời không cho phép nàng không hỏi người cầm vật liệu phí chúng ta ra không có vấn đề liêu thừa bằng hương phân nói người cũng không biết cái này thanh hà t r ư ớ c tạo viện nói là trước m ờ i đại viện nhưng cái này trang bị còn không bằng chúng ta lên huyện đặc biệt là kia máy giỏ còn không bằng liêu ti kho cải tạo dễ dùng liêu xanh nhàn nhạt mỉm cười vậy liên thành hiện tại chúng ta đi văn phủ chương 66, văn lao thái gia chương 66, văn lao thái gia chu quản gia là văn phủ đại quản gia hạn tại văn phủ làm việc đã có mấy chục năm có thể từ b ú n tạ lao ra lúc tuổi còn trẻ bên người gã sai vặt một mực nhịn đến bây giờ đại quản gia chi vị đều nhờ vào lấy hắn cái k i a một tay phỏng đoán văn lao thái ra tâm tư công phu nhưng hôm nay hắn cũng không biết nên làm như thế nào chỉ là tại thanh phong các ngoại lai về d ạ bước chù chứ không dám tiến vào vừa lúc văn lao thái ra bên người t ỷ nữ xuân đào bưng lấy khay đi ra cửa trên khay đặt vào lao thái ra vừa uống xong chén thuốc chén xứ men xanh ngọn nguồn còn thừa lại một tầng màu đen cát thuốc lao thái ra thế nhưng là ngủ lại rồi chu quản gia tiến lên nhẹ giọng hỏi xuân đào lắc đầu nói lao ra tử vừa uống thuốc nói là khổ được chịu không được. gọi ta đi phòng bếp nhỏ cầm ngọt canh tới không nghĩ tới lao thái gia như thế vai hùng người lúc này lại náo nổi lên trẻ con tính tình nàng khép cười một tiếng lúc này trong phòng vang lên một thanh t a n g thương mà thanh â m trầm ổ n xuân đào bên ngoài là người phương nào nguyên lai、like、là văn lão thái gia nghe tới bên ngoài có người sổ sổ soạt soạt đối thoại thanh â m cố hữu câu hỏi này xuân đào lớn tiếng đáp lại nói về lao thái gia lời nói là chu quản gia tới tìm người liệt không lọt vào mắt chu quản gia nháy mắt ra hiệu nháy mắt để hắn vào đi nói vài tiếng ho nhẹ truyền ra vâng xuân đào quay đầu đối chu quản gia ra hiệu chu quản gia than nhẹ một tiếng thở sâu lúc này mới chậm rãi đi đến thanh phong cắt thanh phong cắt bên trong lửa than đ ố t đến cực vượng nhật khí cùng mùi thuốc nồng n ặ n g sen lẫn trong một nơi hôn đến chu quản gia m ở mịt văn lão thái g i a người khoác màu đậm ra trồn áo khoác chính n ử a tựa tại bên cửa sổ khắc hoa trên giường tay cầm một quyển sách cổ chính mượn ngoài cửa sổ xuyên thấu vào chỉ nhìn sách hắn dù tuổi tác đã cao gần đây còn những bệnh thân thể h ư n h ư ợ c rồi không ít nhưng ánh mắt vẫn như cũ như chim ứng sắc bén để lộ ra bất phàm khí độ chu quản gia tiến lên thi lễ một cái tê ờ lao thái ra sau đó c h i ế cử lấy không dám văn lão thái gia cũng không ngẩng đầu lên vẫn là chuyên chú nhìn xem trên tay sách nhưng trong thanh âm mang theo không được x í và huy nghiêm h ắ n g cái này quản gia từ trước đến nay lão luyện thành thục rất ít sẽ như vậy là khó bây giờ nhất định là có cực kỳ khó giải quyết sự tình chu quản gia trong lòng căng thẳng vẫn là chi tiết b ẩ m báo lão thái gia t r ư ớ c tạo viện người đến văn lão thái gia nghe vậy trong tay cổ tịch hơi ngừng ngước mắt nhìn về phía chu quản gia sắc mặt bình tĩnh nói vì kia quỷ vật sự t ì n h việc này không phải đã có kết luận nói cho bọn hắn ta đã xem kia quỷ vật t r ụ xuất khỏi gia môn từ đây không còn liên quan chu quản gia trong lòng biết văn lão thái gia trong miệng quỷ vật chính là văn đại tiểu thư hắn cũng coi là nhìn xem văn đại tiểu thư lớn lên văn đại tiểu thư khi còn bé còn mở miệng một tiếng chu r a ra ngọt cực kỳ sau khi lớn lên lại càng ngày càng trầm bồn nội liễm không gặp lại đương thời nghịch ngợm gây sự tiểu quỷ đầu bộ dáng bây giờ văn đại tiểu thư rơi vào kết quả như vậy hắn là bất ngờ vậy lòng có không đành lòng hắn biết đạo văn lão thái gia khẳng định cũng là không đành lòng văn đại tiểu thư thế nhưng là hắn sùng ái nhất cháu gái a tối hôm qua còn nhìn thấy lao thái gia đang len lén gật lệ chỉ là vì gia tộc vinh dự không thể không nhân tâm nghe phủ nha bên kia nói là như vậy không sai nhưng có một cái nữ t ử tự xưng là văn đại tiểu thư hào hữu khăng khăng văn đại tiểu thư là bị quỷ vật làm hại lấy vạn sự đường đến đây điều tra còn nói chu quản gia nuốt ngụm nước bọn liếc nhìn văn lão thái ra s á t mặt tiếp tục nói muốn điều tra văn phủ văn lão thái ra nghe xong trên mặt lóe qua một tia vẻ giận ánh mắt thâm trầm bọn hắn dựa vào cái gì ta văn ra thời đại h i ề n hách o khi nào rơi xuống bị người tùy ý điều tra tình trạng vạn sự đường thôi bất quá là chức tạo viện dùng để mưu tài phụ thuộc tuy là chức tạo viện người đến nhưng chỉ là nhận ủy thác làm việc đã không thực quyền cũng không bằng chứng chu quản gia vội vàng tiến lên vô nhẹ lao ra từ tháo lót một bên giúp hắn thuật khí vừa nói đúng lao thái gia ta vốn định như thế từ chối bọn hắn nhưng chu quản gia dừng lại tựa hồ có khó khăn khó nói nhưng cái gì văn lão thái gia cuối cùng thuận tức giận thanh âm lạnh xuống chu quản gia chủ trừ nói chỉ là nữ tử kia đã nói nói nếu là không nhường bọn hắn điều tra nàng liền sẽ để toàn bộ thanh hà đều biết chúng ta trong phủ có quỷ ta biết rõ loại lời đồn đãi này không tính là gì nhưng bây giờ văn đại nhân chính là thăng thiên thời điểm then chốt nữ nhi bị n à y họa đã là làm cho người ta chỉ trích mà làm nay thánh thượng tự hồ cố ý đem chức tạo viện địa vị lại hướng lên nâng một chút lại thêm ngài cũng nói bây giờ tại trên triều đ ỉ n h quỷ vật sự t ì n h rất là mất cảm văn lão thái gia thích nhất chính là chu quản gia loại này cẩn thận chặt chẽ cho nên thường xuyên sẽ để cho chu quản gia học nhìn công báo một đợt thảo luận triều chính tình hình chính trị đương thời cho tới bây giờ xuôi gió xuôi nước hắn đã quen không sợ hãi cho nên ngẫu nhiên vẫn là cần chu quản gia thị giác thế là văn lão thái gia sau khi nghe xong c a o m à y lấy chừng mặt một hồi sau đó tỉnh táo nói đã như vậy vậy liền để bọn hắn lục lọi đi chu quản gia trong lòng r u lên gật đầu hẳn là t ố t ta cái này liền đi tự mình dẫn bọn hắn hắn vừa mới chuyển thân muốn đi gấp văn lão thái gia lại nói chờ một chút ngươi để nhà ngươi bản đ ư ơ n g cùng bọn họ đi một vòng ngươi lại bồi ta đi một nơi thế nhưng là thân thể của ngài chu quản gia lo lắm nói mặc dù văn lão thái gia là một người t u hành nhưng năm gần đây vết thương c ũ lật lại phát tác thể cốt càng ngày càng yếu không sao văn lão thái ra khoát khoát tay thân thể của ta ta biết rõ nếu không phải phó trạch cùng liêu t h ừ a bằng đều là tính tình c h ầ m ổn người người bình thường bị đặt xuống phía trước sảnh đợi như vậy lâu đã sớm không chịu nổi tính tình bất quá liêu xanh vậy đã sớm nhắc nhở bọn hắn đối với văn gia tới nói điều tra sự tình vốn là nhục nhã đến cực điểm làm khó đến cực điểm nàng kia phen nói cũng chỉ là thử nhìn một chút có thể hay không có hiệu quả nàng cũng biết kia chu quản gia đi xin phép lao ra từ khẳng định phải phí chút thời gian chẳng bằng an tâm chờ đợi thuận tiện đem thị nữ bên trên các thức tinh xảo tr dù sao nàng cũng không còn ăn thành mỹ hoành thánh nàng đều nghĩ kỹ nếu là thật sự không được liền đi trèo tường được rồi còn tốt lúc này một cái nhìn xem có năm sáu mươi tuổi lão ma ma mang theo một cái tuổi trẻ tỷ nữ từ sau đường đi ra xem ra nàng cái này dự khuyết kế hoạch có thể tạm thời gác lại rồi lão ma ma trên mặt mang nhiệt tình tiêu dung hô thật ngại để các vị đ ợ i lâu lão gia nhà ta thân thể không lanh lẹ không tiện tiếp khách xin hãy tha lỗi nhưng lão gia nhà ta từ trước đến nay kính trọng chức tạo viện chống cự quỷ dị chi công tự nhiên thật tốt phối hợp đặc biệt phân phó ta mang ba vị trong phủ đi dạo lão ma ma nói chuyện tự có một cỗ thiên nhiên thân cận cảm giác tiếu dung vậy đầy nhiệt tình nhưng liếu xanh có thể cảm giác được nàng hiền lành mắt cười chỗ sâu đều là lãnh đạm cùng tiêu căng nhưng làm ơn tất tuân thủ chúng ta văn phủ quy củ có nhiều chỗ không tiện lắm tùy ý ra vào điều tra tin tưởng các ngươi cũng có thể lý giải nói xong lời cuối cùng một câu lão ma ma trong tơi ư cười nhiều hơn một phần lanh ý chương sáu mươi bảy văn phủ to lớn chương sáu mươi bảy văn phủ to lớn một đoàn người xuyên qua rộng rãi p h ò n g trước tiến vào trong phủ chỉ thấy lầu các sen vào nhau kỳ sơn dị thạch khúc kính nước chạy hoa mộc sung xuê tại lệ thuộc bắc phương thanh hà lại tạo ra mấy phần giang nam phong cảnh theo lão ma ma nói là bởi vì văn lão thái ra trước kia tại giang nam làm quan rất là lưu luyến giang nam vườn cây cho nên đặc biệt đem tòa nhà vậy tu thành như vậy lão ma ma một bên dẫn đường một bên đơn giản giới thiệu trong p h ụ tình huống phó trạch cùng liêu thừa bằng mười phần thành thạo tự nhiên xuất ra máy d ò quỷ khí mà liêu xanh khép tại trong tay háo đầu ngón tay lộ ra một đoạn nhỏ xúc tu khắp nơi cảm ứ n g đến nghe lão ma ma nói cái viện này là tứ lao ra cho nên không thể vào cái tia tú lâu là biểu tiểu thư không t i ệ n ngoại nam đi vào liêu xanh nhịu nhữ mày nhịn không được cắt đứt nàng còn mời nụ ngô chức mang bọn ta đi văn đại tiểu thư khuê phòng cái này cũng có này theo ể nhìn Văn phủ A. lý thuyết nữ quyến khuê phòng phi thường tư mật ngoại nhân không nên tiến v ả o nhưng nếu là vì điều tra quỷ vật sự tỉnh cũng là hợp tình hợp lý sau đó l a o ma ma dẫn đá người xuyên qua mấy mảnh hành lang mấy đạo nguyên môn đi tới văn phủ một cái mười phần góc hẻo lánh phía trước là một cái nhìn xem có chút cổ xưa ngôi nhà nhỏ chỉ thấy sân nhỏ cổng liễu xanh từng gặp người thị nữ kia thúy thúy đang ngồi ở trên thềm đá chui khóc s ụ a sùi thúy thúy nghe tới đám người tiếng b ư ớ c chân cũng không ngẩng đầu lên sang hai cánh tay giận d ữ hét ai cũng không cho phép tới mơ tưởng thừa dịp tiểu thư không ở liền đến đoạt tiểu thư đồ vật trừ phi từ ta trên thi thể bước qua lao ma ma sắc mặt có chút xấu hổ tiếu d u n g suýt chút nữa thì không nhịn được vội vàng âm thầm cho bên người t ỷ nữ sai khiến cái ánh mắt kia t ỷ nữ tiến lên v i ệ n thúy thúy cánh tay ôn nu nói nói hiệu nói vượn thứ gì đâu đừng để khách nhân chê cười lao ma ma quay đầu cùng liễu xanh đám người giải thích nói đừng thấy lạ. nàng chủ tử thành rồi quỷ vật cho nên nàng hiện tại có chút điên điên k h ủ n g k h ủ n g thúy thúy nghe tới khách nhân hai chữ mới ngẩng đầu lên khuôn mặt nhỏ nhắn bần t h i u con mắt sưng giống hồ đào t ự a n h ư nàng liếc mắt liền thấy đứng tại nhũ mẫu sau lưng liêu xanh kích động tránh t h o á t tỉ nữ tay đánh tới xanh xanh tỉ tiểu thư nhà ta đã hoàn hảo liêu xanh vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay của nàng nhường nàng an tâm có chút gật đầu nói chúng ta chính là vì ngươi nhà tiểu thư tới tiểu thư nhà ngươi có lẽ là đụng vào cái gì mới nhiễm lên quỷ khí còn mời thúy, thúy cô nương chỉ ngươi một chút nhà tiểu thư gần đây tiếp xúc qua sự vật thúy, thúy khéo léo gật gật đầu còn m đồ vật không có thừa bao nhiêu nói vành mắt lại là đỏ lên liêu xanh đám người đi vào nhà mới biết được thúy thúy thực sự nói thật trong viện rất là lạnh lẽo chỉ có một gốc cây cổ vẹo trên mặt đất tán loạn lấy một chút đã mở ra cái nắp gương cùng cái dương còn có quần áo thư tịch loại hình sự vật h i ệ n nhiên trải qua một phen vơ vét gian phòng bên trong bộ càng là trống r ỗ n g trong phòng b ả y biện đơn giản đến cơ hồ có thể nói là càng côi ngăn thủ mở rộng giống tuyết trên giường chỉ có một giường chăn mỏng cũng bị ném xuống đất bởi vì thực tế không có gì đồ vật rất nhanh liền xem xong rồi một vòng vậy phát hiện nơi đây không có chút nào quỷ khí vết tích liêu thừa bằng nhỏ giọng hỏi liêu xanh. liêu ti h kho người nói văn đại tiểu thư thật sự có thể là bị quỷ vật ảnh hưởng sao nếu có tồn tại qua quỷ vật dù cho đồ vật đều bị rời đi có lẽ còn là sẽ còn xuất lại một chút khí tức mới là liêu xanh trầm n g â m đi ra cửa bên ngoài nhìn thấy đứng ở ngoài cửa chính tò đầu ra nhìn xem bọn hắn đang làm cái gì lao ma ma nói n h ũ mẫu nơi này không phải văn đại tiểu thư nguyên bản nơi ở à. lao ma ma cùng tỷ nữ nhất thời kinh ngạc nhìn xem liêu xanh không dám t i ế p lời bất quá điều này cũng rất rõ ràng văn đại tiểu thư phong quang thời điểm làm sao có thể ở tại nơi này xem xét liền lâu năm thiếu tu sửa vắng vẻ tiểu viện thúy thúy cũng là một mặt kinh ngạ xanh xanh tỉ ngươi cũng thật là lợi hại nàng lúc này đã không có chút nào cấm kỵ tất nhiên là nói thoải mái giọng căm hận nói từ khi tiểu thư mất tu vi tiểu thư nguyên bản viện tử liền bị người chiếm đi nói là phong thủy tốt ta mang các ngươi đi nói thúy thúy nổi giận đùng đùng đi ở đằng trước liêu xanh đám người tự nhiên theo sát phía sau lao ma ma cùng t ỷ nữ nhìn nhau đã tới không kịp ngăn cản đành phải bất đắc di đuổi theo chính là chỗ này thúy thúy chỉ vào phía trước trên cửa viết đ ồ n g sơn vườn ba chữ to viện tử trong mắt tràn đầy o à n khí cái này vốn là tiểu thư viện tử nơi này xác thực phong thủy tốt nhờ vào gần đây tu luyện có công liều xanh chỉ dựa vào gần cổng liền có thể cảm ứng được đầy đủ linh khí cửa sân mở rộng ra mơ hồ có thể nghe tới kiếm minh thanh âm tựa hồ có người ở luyện kiếm các ngươi là người nào chớ có cái dày tiểu thiếu gia luyện công một cái g ã sai vật thấy mọi người đi tới từ trong nội viện đi tới quát lớn triệu ma ma ngài cũng biết tiểu thiếu gia gần đây ngay tại khẩn yếu quát đầu có thể nào tùy ý dẫn người tới gần tiểu thiếu gia việt ử lao ma ma gật đầu nói phải nói đây là chức tạo viện các đại nhân lao thái gia phân phó lao nô hảo hào đội tiếp bất quá là chức tạo viện con tưởng rằng là cái gì l ã o thái gia còn đã phân p h ó bất luận kẻ nào không được đến gần tiểu thiếu gia viện từ đâu ngài còn nhớ rõ không biết tiểu thiếu gia này lai lịch gì ngay cả cái này giữ cửa gã sai vật vậy mà phái đoàn so lão ma ma còn lớn hơn lão ma ma tối thiểu sẽ còn giấu đáy mắt khinh thường gã sai vật này thì là rõ ràng mắt cao hơn đầu ngay cả chức tạo viện đều công khai xem thường liêu thừa bằng cẩn thận chặt chẽ q u e n rồi thấy người này nói chuyện ngông cuồng sợ rằng bối cảnh không nhỏ vậy không lên tiếng ma phó trạch trên mặt mang theo vẻ giận lớn tuổi chịu không nổi khí không biết tiểu thiếu gia này lai lịch gì c h ú một a t cái n n c gieo ế t đ rắt thiếu niên giọng nói từ trong môn vang lên theo âm thanh mà đến là một tiếng ước chừng mười lăm mười sáu tuổi non nớt thiếu niên một thân lam sam trong tay một thanh trường kiếm hàn quang như nước hắn dù niên k ỷ còn nhỏ nhưng c h i ề u cao ngọc lập khuôn mặt tuần tú cặp kia ánh mắt sáng n g ờ i thành tị như n h nước toát ra người trẻ tuổi đặc hưu ánh nắng cùng t u ầ n chân hắn nhìn về phía trong đám người hết sức quen thuộc lao ma ma hỏi triệu ma ma ta tại luyện kiếm đâu kết quả là nghe tới các ngươi tại cửa ra và ồn ào địa đến tột cùng cần làm chuyện gì lao ma ma còn không có trả lời thúy thúy ngược lại là ra tay trước làm lên xông lên phía trước nữ lấy cổ áo của hắn tê thanh nói ngươi cái này kẻ trộm người trộm tiểu thư nhà còn trộm tiểu thư tu vi bây giờ còn chiếm tiểu thư việt tử lời này nghe lượng tin tức to lớn à, chương 68, bóng đêm dần dần dày chương 68, bóng đêm dần dần, dần dày thiếu niên sắc mặt t r ắ n g nhuận nhưng không có sinh khí ngược lại có chút mềm lòng mà nhìn xem thúy thúy đưa tay có chút thoáng d â y ruộng liền đem thúy thúy tay chậm rãi kéo ra thúy thúy tỉ ngươi mệt mỏi nghe vậy thúy thúy cuối cùng là không chịu nổi thương tâm ngồi s ổ m trên mặt đất khóc lên lao ma ma hầy nói lao nô cũng không muốn quáy d à y tiểu thiếu gia chỉ là hôm nay trước tạo viện người đến điều tra người kia sự nghĩ đến nhìn nàng một cái đã từng biệt tử vị tiểu thiếu gia này nhìn xem ngược lại là thông tin đạt lý gật đầu nói điều này cũng hợp lý quay đầu đối liêu xanh đám người thoải mái nói chính các ngươi vào xem đi ta cũng không còn cái gì cần che che giấu giấu để cho các ngươi biết rõ ta văn hiên linh cũng không phải là người khác trong miệng kẻ trộm một câu cuối cùng nói là cho thúy thúy nghe văn đại tiểu thư đã từng trụ sở tự nhiên tinh xảo lộng lây rộng rãi sân nhỏ còn sắp đặt một cái luyện võ trưởng hai tầng cao tú lâu bên trong đã không nhìn thấy một tia văn đại tiểu thư vết tích đều là thuộc về người thiếu niên sự vật thừa dịp phó trạch cùng l i u thừa bằng do thúy thúy dẫn điều tra thời điểm l i u xanh lặng lẽ hỏi lão ma ma thiếu niên này là ai lao ma ma mặc dù cảm thấy cái này thiếu niên thân phận có chút xấu hổ nhưng là không thể không nói nguyên lai、like, cái này văn hiên linh đúng là văn đại tiểu thư đệ đệ cùng cha khác mẹ hắn mẫu không rõ mặc dù từ nữ đế về sau chưa kể tới sướng nam nhân tam thê t ứ thiếp nhưng là không ngăn cản được một ít tôn sùng tổ chế ngoan cố phân tử văn đại tiểu thư cha có này nhi tử về sau bà bối cực kỳ một mực đặt ở bên người nuôi dưỡng thẳng đến năm nay vì bái nam c u n g tiên sinh vi sư chuyên tâm chuẩn bị khoa khảo mới khiến cho hắn về thanh hà ở một thời gian cho nên thanh hà nhân đại nhiều con biết văn gia có văn đại tiểu thư không biết văn đại tiểu thư còn có cái đệ đệ、yeah. cái này trộm tu vi sự lại là chuyện gì xảy ra lao ma ma chắc mắng đừng nghe kia tiểu phóng đãng nói mỏ tu vi chỗ nào có thể trộm chỉ là vừa tốt văn đại tiểu thư mất đi tu vi ngày đó văn tiểu thiếu ra vừa vận đột phá thôi vậy mà như vậy trùng hợp hỏi xong m u ố n biết liêu xanh vậy r a nhập giỏ xét quỷ khí hàng ngũ chỉ là mọi người dạo qua một vòng trời đã tối được triệt đề vẫn như cũ không thu được gì s á c thực cùng cái này văn hiên ninh nói tới nhất trí nơi này không có gì có thể nghi dù sao có cái này tụ linh đại trận ngày đêm một rửa cái gì quỷ khí vết tích đều lưu không được quá lâu văn hiên ninh lễ phép đưa đám người ra việt tử liền để gã sai vật đóng lại cửa sân k i a gã sai vật xoa đau nhức phía sau lưng sầu mi khổ k i ể m nói thiếu ra bất quá chỉ là chút t r ư ớ c tạo viện ngay cả phẩm cấp cũng không có ba hai tạp ngư thôi ngài cũng không cần vì bọn hắn như thế nhận tâm từ nhỏ ạ văn hiên l i n h liếc mắt nói ngươi miệng này nếu như còn không biết khi nào nên mở miệng khi nào không nên dứt khoát sẽ ra được rồi sao thiếu ra thế nhưng là minh đức lại gây thai họa rồi lúc này một cái thân mặc đào hồng áo tử mỹ mạo tỷ nữ vừa lúc từ trong nhà đi ra che miệng nợ nụ cười xinh đẹp tiểu từ này kém chút lại muốn đem thân phận của ta lấy ra nói văn hiên linh tức giận vô minh đức cái h ó t một thành ôi thiếu ra cũng không thể đánh đầu tiểu nhân vốn là đần minh đức k hoa trương che lấy cái h ó t kêu một tiếng lại khó hiểu nói chỉ là tiểu nhân không rõ thân phận của ngài văn phủ trên giới đều biết người trương an càng là không người không hiểu có gì không thể nói đâu văn hiên linh lắc đầu bất quá gặp mặt một lần người không cần thiết biết rõ nhiều như vậy hắn thở dài ngầm đầu nhìn về phía trong bầu trời đêm long lánh thần mặt chỉ là tỷ tỷ không biết ra sao n g u y ệ n vô thượng thần phù hộ hy vọng những n à y t r ư c tạo viện người thật có thể trả tỷ trong sạch đi hai tay của hắn chắp tay trước ngực mướn nước mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng không giả được đúng là thực tình bảo vệ hắn tỉ kia tỉ nữ an đ u ổ i thiếu gia yên tâm đi văn đại tiểu thư người hiền tự có thiên tướng văn hiên ninh t h ở d à i chỉ mong đi những người kia bây giờ đi đ â u bên trong trên nóc nhà truyền tới một hùng hậu giọng nam đắp hồi thiếu gia tiểu nhân xem bọn hắn hướng từ đường đi theo thúy thúy nói văn đại tiểu thư tại văn phụ lúc mỗi ngày buổi sáng chắc chắn đi từ đường cho lão phu nhân dân hương không một ngày ngoại lệ văn đại tiểu thư cùng lão phu nhân quan hệ rất tốt liêu xanh hỏi thúy, thúy gật gật đầu tiểu thư là lão phu nhân một tay nuôn ấ tình cảm thâm hậu không người có thể đụng năm ngoái lao phu nhân bệnh nặng cuối cùng là chịu không được buông tay nhân gian khi đó là ta lần thứ nhất thấy tiểu thư rơi lệ liêu xanh nhớ tới văn vi lan từng nói qua nàng bắt đầu xuất hiện kỳ quái mộng cảnh thời điểm liền bắt nguồn từ tháng trước tế bái tổ mẫu tại từ đường ngủ lấy như thế xem ra cái này trong từ đường có lẽ sẽ có thứ gì thế là đám người theo thùy thúy hướng từ đường đi đến vương ma ma cùng tỷ nữ bất đắc dĩ đi ở phía sau từ đường cổng đã gần đến ở trước mắt hai bên tùng bách thành ấm cộng một ao nước trong trong ao có một tôn tảng đá điều thành lòng quy bảo vệ cá chép vài đầu người ở đây làm cái gì phó trạch đ ố n g nhiên quay người một phát bắt được lão ma ma tay chỉ thấy lao ma ma trong tay cầm linh tấn ánh sáng nhạt c h ấ p động tựa hồ đang cùng ai liên lạc lao ma ma ánh mắt lấp lóe nhưng ở phó trạch trong tay thực tế dãy rủa không ra lao nô lao nô chỉ là tại xin chỉ thị đại quản gia có thể hay không đi từ đường t ừ đường chính là văn gia trọng địa thờ phục liệt tổ liệt tông lao thái gia biết rồi khẳng định phải mất hứng đến lúc đó bị phạt chính là lao nô rồi bên cạnh tí nữ cũng là j u n lấy thân thể đáp lời nói đúng vậy à triệu ma ma chỉ là chỉ là nghĩ cần thật chút nếu là lao thái gia nói có thể để chư vị tiến bảo tự nhiên không ngại liêu xanh liếc nhìn hai người lại quay đầu nhìn về phía trong từ đường lắc lư ảnh đến tâm thần có chút không yên luôn cảm thấy bên trong có cái gì đang chờ bọn hắn thúy thúy lại hư lạnh một tiếng chẳng biết lúc nào văn p h ụ càng trở nên như thế quỷ thúy ta lại muốn nhìn hại tiểu thư đồ vật có phải hay không ngay tại bên trong nói nàng trực tiếp hướng từ đường đi đến liêu xanh trầm mặt một lát ánh mắt kiên định đ ố i phó trạch cùng liêu thừa bằng ý chào một cái liền theo sát phía sau đi hướng từ đường lao ma ma cùng t ỷ nữ chủ trừ cuối cùng là không cùng bên trên đi qua rơi đầy tinh quang cùng trên trời thần huy lao chậm rãi bước vào từ đường từ đường nội bộ qua g i ế n trời đầu tiên đập vào mi mắt là lập khắp tường văn gia tổ tiên bài vị trên b à n thờ b ả y biện lư hương cùng cấm phẩm thúy thúy đứng tại trong tư đường cung kính từ trên b à n thờ lấy ba nén hương tại n ế n phía trên một chút đốt bái một cái sau đó đem hương cắm vào lư hương bên trong trung gian đúng là lão phu nhân bài vị thúy thúy ra hiệu đạo trong mắt chứa lệ quang thấp giọng lẩm bẩm nói nếu là lao phu nhân vẫn còn tiểu thư như thế nào rơi vào như thế cơ khổ không nơi nương tựa thê thảm tình trạng nàng ngâm tay á o xoa xoa nước mắt tay thảm tình trạng nàng ngâm tay tháo xo dưới chân là một đầu không biết thông hướng nơi nào đường đất t r u n g quanh là mơ hồ hác cám nàng khi nào đến rồi nơi này không biết làm tại sao cảnh tượng trước mắt hết sức quen thuộc thúy thúy lập tức khắp cả người phát lệnh nàng nhớ tới tiểu thư từng nói qua cho nên tiểu thư thật là bị quỷ vật làm hại cho nên tiểu thư thật không phải là quỷ vật thế nhưng là hiện tại nàng phải làm sao ngay tại thúy thúy mở mịt luống cuống ở giữa trên lưng trầm xuống một đôi nhỏ bé trắng bệnh lạnh như băng cánh tay đã quấn bên trên cổ của nàng chương s á ai ăn ai đây chương s á ai ăn ai đây Yên không một tiếng động ăn nhập não. cho nên liêu xanh không tiếp tục nhìn mà là trầm mặc con kia đồ vật chuyên trú tại dưới chân đầu này duy nhất trên đường đường dưới chân tựa hồ vô cùng vô tận mông lung ở trong màn đêm con đường phía trước như thôn vệ tinh thần vực sâu như vậy đi tới thật sự rất dễ dàng tinh thần hoảng hốt liêu xanh cảm giác hai chân càng ngày càng mềm lún trên lưng vừa trầm lại lạnh còn đến thẳng phát run nhưng cũng còn tốt loại này lạnh có thể làm cho nàng bảo trì vẻ thanh tình lúc này cuối cùng nghe tới k i a đồ vật nút nhát nói ra câu nói đầu tiên tỉ tỉ vì cái gì không quay đầu lại nhìn xem ta liêu xanh mừng rỡ đến rồi cái này đồ vật cuối cùng không nhịn được đi nàng há một muốn trả lời trong đầu lại đ ỗ n g nhiên vang lên một thanh âm không thể nói tiếp không thể quay đầu nếu không linh hồn cũng sẽ bị bắt đi lập tức toàn thân sợ hãi cả kinh bản thân kém chút liền chúng chiêu rồi thanh âm này là mẫu thân của nàng sao giống như rất quen thuộc có lẽ chính là nàng khi còn bé nghe mẫu thân kể chuyện xưa nghe qua a vẫn là liêu xanh n é t miệng lên một tia cười lạnh tiếp tục cong tia đồ vật đi lên phía trước bên hai vang lên lần nữa đứa nhỏ thanh em non nớt càng thêm thống khổ cầu khẩn nói tỉ tỉ ta rất sợ hãi a ngươi thật sự sẽ không quay đầu liếc lấy ta một cái sao tia đồ vật gọi vài tiếng về sau thấy liêu xanh vẫn là không có chút nào mà thay đổi cuối cùng kìm nén không được hai tay còn treo tại l i ê u xanh trên cổ nhưng l i ê u xanh có thể cảm giác được sau lưng có bén nhọn ngón tay tại ngưng ấy sắc bén móng tay một chút xíu đào mở ra thịt của nàng ngón tay lạnh như băng từ vỡ ra khe hở bên trong chui vào tùy theo mà vào còn có những bộ phận khác cảm giác đau một trận tiếp một trận liêu xanh cắn chặt bờ môi không có kêu đau tiếp tục trầm mặc không nói tiếp tục đi tới máu tơi ư nhỏ xuống tại trên đường đất thân thể của nàng vậy càng ngày càng mềm trước mắt từng đợt trắng bệnh nhưng liêu xanh vẫn là nỗ lực một chút xíu di chuyển cuối cùng tia đồ vật triệt để chui vào liêu xanh thể nội lúc này nếu có những người khác ở đây liền sẽ nhìn thấy liêu xanh ra tựa hồ bị căng phồng đồ vật căng cứng biến hình phồng lên bộ dị là thời điểm rồi liêu xanh lạnh lùng cười một tiếng trong con n g ư ô i đều là khát máu hàn ý thể nội nhỏ xúc tu lặng yên thăm dò vào mặc dù cùng thuộc một cái thân thể nhưng không thuộc về da thịt của nàng bên trong một tia từng sợi chậm rãi d ẹ t thành vô số màu đen lưới nhỏ bao lại kia đồ vật sau đó đông nhiên phát lực chỉ nghe một tiếng sắc nhọn đau đớn kêu thảm t ạ i liêu xanh thể nội tiếng trầm văng lên sau đó những này căng p h ò n g đồ vật phi tốc c o vào liêu xanh thân thể chậm rãi khôi phục bình thường chỉ là da rẻ còn có chút nâm rộng một lát sau nhỏ xúc tu cuối cùng đánh một cái to lớn ở một cái sau đó từ liêu xanh thể nội móc ra một cái đầu lâu lớn nhỏ tròn tròn sự vật ném đi ra ném ở liêu xanh trước mặt đường đất bên trên liêu xanh túi đầu xem xét lại thật là một cái đầu lâu khuôn mặt trắng xám nhá ba là một lao hầu bộ dáng trên đầu mấy cây thưa thất tóc vốn nên nên màu trắng chỉ là bây giờ bị liêu xanh máu nhuộm đỏ rồi nhỏ xúc tu nói cho liêu xanh nàng trên lưng đồ vật chính là một cái thân hình gầy yếu như đứa nhỏ lại dài ra một cái lao hầu đầu quỷ vật đầu lâu kia trên mặt đất gậy mấy lần có chút choáng một lát sau rút g i mí mắt mới lay động nâng lên một cái trên mặt tà ác nụ cười thiếu nữ gương mặt chính đối nó góp rất g đầu lâu dọa đến lại tại tại chỗ nhảy lên sau đó hai mắt trái phải thoáo nhìn phát hiện mình đã không ở trong ảo cảnh mà là trở lại ánh đến mở tối văn ra trong đường liền biết rõ hết thảy đều kết thúc rồi mỗi lần gặp được cái này đáng sợ nữ nhân sẽ không chuyện tốt rõ ràng nàng yếu như vậy vì cái gì mỗi lần đều trời không chết nàng liêu xanh ngồi s ổ m trên mặt đất nhìn xem đầu lâu này phản ứng không khỏi cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i sẽ có nhát gan như vậy quỷ vật sao vậy còn có thể ra tới dọa người nhưng chính là dạng này một cái đồ vật làm hại thúy thúy cùng liêu thừa bằng bây giờ hôn mê trên mặt đất bất tỉnh nhân sự ma phó trạch dựa vào t ư ờ n g ngồi mặt lộ vẻ vẻ t h ố n g khổ tựa hồ có cái gì đồ vật bị rút đi rồi còn tốt liêu xanh trực tiếp h ú t quỷ khí phá trừ hảo cảnh bằng không bọn hắn ham ở trong đó quá lâu không biết sẽ thế nào lúc này nhỏ xúc tu lại đúng lúc l ạ g yên nói cho liêu xanh cái này quỷ vật hương vị chính là nó từng trên người văn vi lan ngửi qua mà lại hết sức quen thuộc tựa hồ ở nơi nào đã từng ngửi qua liêu xanh tâm niệm như điện đứng người lên đi đến bàn trước sau đó n h ó n chân lên lại trực tiếp gỡ xuống t r u n g ư ơ n g cái kia viết cô tiên khảo tỷ chu mẫu thái phu nhân tri thần chủ vân, vân lệ thuộc vào văn lao thái gia thế tử văn đại tiểu thư tổ mẫu th đầu lâu thấy thế giật mình càng là hệ phải không chịu đ ổ i liêu xanh nhìn kỹ một chút người thần chủ này bài vị theo lý thuyết một năm trước liền làm xong nhưng đao này khắc rõ ràng sạch sẽ một sơn sáng loáng phản quang nhìn xem là mới làm bộ dáng nàng u ố t ve một lần vân gỗ nâu đỏ chi sắc bên trong tựa hồ còn trộn lẫn lấy chút màu đỏ sậm giống tơ máu một dạng đường vân đúng là người quen cũ người là lê t h ủ quỷ a liêu xanh hỏi nói làm sao biến thành bộ dáng này đầu lâu mười phần sợ hai nước mắt nhìn liêu xanh đôi môi khô khốc lay động đáp bị các ngươi bắt đi rồi về sau ta liền bị chia làm từng khối đằng sau ta cũng không biết sau khi tỉnh lại ta liền bị bày ở nơi này thanh âm của nó y nguyên non nớt như hài đồng nhìn xem như thế một gương mặt phát ra loại thanh âm này thật sự là rất quỷ dị cái này lê thụ quỷ vẫn là không có cái gì tâm cơ bản thân thủ đoạn vô cùng đơn giản gọn gàng dứt khoát chỉ là tại hưu tâm người lợi dụng bên dưới ẩn nấp lại âm độc màn này sau người biết rõ văn đại tiểu thư hàng ngày tế bái tổ mẫu thế là trực tiếp đem quỷ vật thiết trí thành linh vị mà lại càng sâu một tầng thiết kế làm người không rét mà run liêu xanh mở miệng nói ngươi là nghĩ thôn vệ ta linh tính a là thế nhưng là trên người ngươi vì cái gì không có bao nhiêu linh tính đầu lâu sợ sẽ đáp nó gần đây lần thứ nhất hút đến như thế c ẩ n cỗi linh tính liêu xanh sắc mặt bình thản đương nhiên bởi vì ta căn bản không có thông thần thiên phú linh tính bất quá mười đầu lâu ha to miệng vậy mình phí rất nhiều sức làm gì còn đem mình bồi tiến vào cho nên ngươi bây giờ bị thiết t r í quy tắc chính là nếu như không quay đầu lại cũng sẽ bị thôn vệ linh tính liêu xanh lại hỏi cũng không đợi đầu lâu trả lời phối hợp nói tiếp còn thiết kế hảo cảnh lấy thân cận người thanh em lừa dối bảo đảm văn vi lan sẽ không quay đầu nhìn lại mặc cho linh tính bị thôn vệ càng ác độc chính là con an bài một trận tức thị tiết mục để văn vi lan bởi vì giết người vào tù tránh văn vi lan ngày nào kịp phản ứng mình là bị thiết kế trái lại lộ ra ánh sáng báo thù vân vân ảnh hưởng kẻ sau màn kế hoạch đương nhiên hiện tại càng là hoa mỹ văn vi lan bị xem là quỷ vật càng không lật bản độ khả thi còn có thể đến chính nghĩa lâm nhiên quân pháp bất vị thân tiết mục lấy tranh thủ thanh danh thật bất ta cục này sợ là rất sớm đã bố trí xong đi đúng rồi hẳn là tại văn vi lan khi còn bé cũng đã bắt đầu bố cục đi liêu xanh quay đầu cửa trước nhìn ra ngoài cười lạnh cất cao giọng nói đúng không văn lão thái ra chương bảy mươi kẻ sau màn chương bảy mươi kẻ sau màn theo liễu xanh lời nói rơi xuống ngoài cửa vang lên vài tiếng cười khẽ còn kèm theo k h à n giọng không ngừng tiếng ho khan tiếng bước chân nặng nề vang lên chỉ thấy một cái thân mặc quấn tại r a t r ồ n áo khoác bên trong láo giả tại chu quản gia nâng đỡ đi đến mặt mũi ông lao trắng xám mà m ỏ i mệt nhưng một đôi mắt tương sắc bén vẫn như cũ tuy là đã có tuổi nhưng thân hình vẫn là cao lớn thẳng tắp chỉ là lúc này nhìn xem có chút ốm yếu thể hư đi trên đường run r à y điện liêu xanh biết rõ đây chính là văn lao thái gia hắn dừng ở liễu xanh trước mặt cười cười người rất thông minh liêu xanh gật đầu nói xác thực không chỉ một người nói ta như vậy văn lao thái gia lại bị liễu xanh lời nói chọc cho c người tên là gì ta cảm thấy không cần thiết nói liêu xanh là một điểm mặt m ũ i vậy không cho chu quản gia m í mắt rực một cái tranh thủ thời gian thấp giọng nói nàng sau khi vào cửa thông chuyển qua danh tự gọi liêu xanh ta tra xét một lần cũng là chức tạo viện người nguyên bản tại lê huyện chức tạo viện sau này lê huyện quỷ dị bộc phát sau đi vào thanh hà chức tạo viện đảm nhiệm vạn sự đường m u ố n thị không thể thông thần nhưng văn thư năng lực rất mạnh từng tại tu hành lý luận bên trên phát qua văn chương liêu xanh không nghĩ tới chu quản gia nhanh như vậy liền đem sự tích của nàng điều tra được rõ rõ rằng, rằng bất quá những chuyện này tại lý lịch của nàng bên trên viết rõ r ằ rằng, rằng chỉ cần tại chức tạo viện hệ thống trong có người hỏi một chút liền biết văn lão thái g i a nghe xong lắc đầu nói lấy ngươi c h i năng làm nho nhỏ này môn thị không khỏi đáng tiếc chẳng bằng làm chúng ta văn ra một khách ta mỗi tháng cho ngươi mười hai linh nguyên tiền tiêu hàng tháng ngươi muốn tiếp tục gửi công văn chương cũng có thể ta và tu hành lý luận mai tổng biên soạn hết sức quen thuộc bảo đảm văn chương của ngươi có thể thông qua văn lão thái g i a mới mở miệng lại chính là mời chào chi ý liêu xanh nghe tới tia tiền tiêu hàng tháng số có chút động lòng một cái t r ớ c mắt nghe tới một câu cuối cùng liền ngủ lại tâm tư âm thầm hư lạnh một tiếng không cần văn chương của ta có thể hay không thông qua ta cũng không lo lắng tốt có c h í khí văn lão thái g i a cũng không để ý ngược lại có chút thưởng thức bất quá ngươi vì sao cảm thấy ta sẽ như thế đã s ớ mô b cục liêu xanh bình tĩnh nói cái k i a dọa người chuyện ma cũng là ngươi cố ý để lao phu nhân lật lại nói à. nếu như không phải như vậy văn đại tiểu thư sẽ không tin tưởng vững chắc không nghi ngờ quy tắc này đối với ta mà nói câu kia nhắc nhở căn bản không có cách nào thuyết phục ta ta chỉ là có khác dự định mới đi theo ngươi thiết định quy tắc chơi tiếp tục thôi văn lão thái ra nợ nụ cười lạnh nhạt nói ngươi không bị ảnh hưởng một nguyên nhân có lẽ là như vậy nhưng một nguyên nhân khác là ngươi tâm trí kiên định tự có phán đoán của mình ngươi xem một chút ngươi đồng liêu mặc dù tu vi tại ngươi phía trên nhưng cái nào không có bị ảnh hưởng liêu xanh không đáp lời nhìn xem vẫn hôn mê bất tỉnh liêu thừa bằng còn có ngồi dưới đất nghe bọn hắn đối thoại cũng không lực đứng dậy phó c h ạ c h ánh mắt trầm xuống cho nên văn đại tiểu thư linh tính bị chuyển rời đến chỗ nào liêu xanh hỏi một vấn đề cuối cùng liêu xanh đem k i a quỷ vật đảo ngược cắn vớt nhưng trong đó chỉ có thuần túy quỷ khí mà không gặp linh tính chỉ có thể là vốn là thiết lập chuyển biến tốt đẹp rời đối tượng văn lão thái ra nếp nhăn trên mặt cười đến càng thâm thúy ch liêu xanh đúng là biết rõ chỉ là muốn nghe hắn chính miệng xác nhận tại sao phải thả trên người văn hiên linh người có nghĩ qua hơn trăm linh linh tính sẽ như thế nào sao thế gian hết thể mọi người linh tính mát trị số chính là một trăm điểm nếu như có thể vượt qua đâu văn lão thái ra ánh mắt sắc bén như trong bóng tối lợi kiếm ra khỏi vỏ lòng lánh vô hình hà o quang hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa chiếu dọi đại địa vô thượng thần thần mặt tựa hồ tại hướng về lấy cái gì liêu xanh không nghĩ tới sẽ là dạng này đáp án dựa theo kế hoạch này văn vi lan cùng văn hiên linh đều có thể xem như linh tính hơn trăm vật dẫn mà đổi thành một người nhất định hy sinh nhưng tại sao là văn vi lan liều xanh vậy hỏi như vậy xuất khẩu văn lão thái gia quay đầu lại ánh mắt hơi đổi tựa hồ có chút thương tiếc rất không đành lòng nhưng rất nhanh trên mặt của hắn đã khôi phục bình tĩnh yên lặng một khắc cuối cùng mở miệng có một số việc khi sinh ra một khắc này liền đã quyết định cục này bên trong duy nhất ngoài ý muốn chính là vi lan lại có người một người bạn như vậy được rồi ngươi xác định không gia nhập văn gia nói đến đây văn lão thái gia cuối cùng là mất nói chuyện thích thú hơi không kiên nhẫn rồi không được liều xanh lắc đầu cự tuyệt văn lão thái gia có chút gật đầu hắn mệt mỏi hắn muốn trở về nghỉ ngơi tất vậy cứ như vậy đi văn lão thái gia trầm giọng nói trước tạo viện đám người đến đây điều tra quỷ vật vậy mà xác thực phát hiện có quỷ vật nhưng bất hạnh bị quỷ vật giết chết không ai sống sót văn g i a cảm nghiệm các d u n g sĩ trả giá cái giá bằng cả mạng sống từ quỷ vật thủ hạ cứu vất văn phủ trên dưới mấy trăm người mô phỏng quên y giúp một trăm linh n g u y ê n cho thanh hà trước tạo viện lấy biểu thăm hỏi như thế nào phải chăng rất hợp lý cho nên các ngươi cùng nhau chết đi nói lúc đầu động tác suy yếu chậm chạp văn lão thái gia bỗng nhiên nước mắt ánh mắt như điện đưa tay thăm g i sắp bắt được liêu xanh cổ ngay tại văn lão thái gia tay sắp chạm đến liêu xanh máy mắt đột nhiên áo lóp chỉ thấy một đoạn mũi đau từ hắn lồng ngực thấu thể mà ra máu tươi tuân ra thấm ướt hắn áo khoác đây hết thể phát sinh quá nhanh cơ hồ tất cả mọi người không kịp làm ra phản ứng chu quản gia cao giọng đau kêu một tiếng lao ra liền đưa tay ôm lấy văn lão thái ra thân thể lảo đảo mướn ngã văn lão thái ra trong mắt tràn đầy không thể tin chậm dại xoay đ ầ u lại nguyên lai、like、là một mực ngồi ở trong góc phó trạch lúc này phó trạch mà không biểu tình trong hai mắt chỉ có thâm chầm kiên định mặc dù hắn xác thực chúng ảo cảnh còn tốt hắn kinh nghiệm phong phú cưỡng ép thoát khỏi ảo cảnh nhưng vẫn là không thể tránh khỏi tạo thành nhất tại liêu xanh và văn lao thái gia lúc nói chuyện yên lặng góp nhặt lấy thể lực chờ đợi lấy thời cơ cuối cùng cơ hội tới thế là một k í c h phải trúng toàn bộ trong từ đường hoàn toàn t ĩ n h mịch văn lao thái gia thân thể chậm rãi đổ xuống một vũng máu dần dần ở hắn dưới thân khuyết tán ra tới chu quản gia quỳ gối trong vũng máu một mặt bi thống nắm lấy văn lao thái g i a tay khóc ròng ròng phản phất muốn từ trong tử vong kéo về hắn chủ nhân liêu xanh đứng ở một bên trong mắt của nàng không có quá nhiều kinh ngạc phản phất đôi trước mắt hết thể đều nằm trong dự liệu l i u xanh con thúy thúy phó trạch có l i u thừa bằng một đường thông suất không trở ngại đi ra văn phủ bọn hắn giết chết nhân gia đương gia lao thái ra lại cầm đi rồi nhân gia lão phu nhân thần chủ vị còn tưởng rằng rời đi thời điểm sẽ gặp phải một chút phiền toái nhỏ không nghĩ tới vậy mà không người đến ăn nhưng liêu xanh cảm thấy đây chỉ là sự bình tĩnh trước cơn bao táp chúng ta trước về trước tạo viện đem bọn hắn đưa đi y quán trị liệu loại này quỷ dị tạo thành tổn thương vẫn phải là dùng một chút thủ đoạn đặc thù mới được bằng không xem bọn hắn dáng vẻ sợ là đã tỉnh v ậ y thần chí không rõ phó t r ạ c h nói tại ven đường thuê một cỗ mây kiệu trước đem liêu thừa bằng nhét vào sẽ giút liêu xanh đem t h ú t h ú vậy đặt ở trong kiệu trên nệ bêm sau đó hai người mới ngồi lên mây kiệu tiếp theo cố linh khí hướng đám mây bên trong đưa tới chậm rãi bay tới giữa không t r ú n g nhẹ nhàng lắc cung dung hướng trước tạo viện mà đi mà lúc này văn phủ đồng sơn vườn bên trong thân phận thần bí tiểu thiếu gia văn hiên ninh ngay tại viện bên trong lượt kiếm đ ỗ n g nhiên lăn lông lốc một tiếng té xịu trên đất lần này đem hắn bên người gã sai vặt cùng t ỷ nữ đều dọa cho phát sợ vây quanh ở bên cạnh hắn vội v à n g hô l i ê n ngay cả trên nóc nhà bảo vệ hắn người kia vậy phi thân xuống tới nắm lên tiểu thiếu gia tay đem lên mạch tới mạch tựa bình ổn hẳn là ngủ thiết đi khả năng gần nhất tu luyện quá gấp mệnh đến rồi thiếu gia như thế nào luyện luyện liền ngủ mất nữa nha kia mỹ mạo tỷ nữ gấp gáp cảm thấy đây cũng quá mức tại ly kỳ mà lại tiểu thiếu gia từ trước đến nay thân thể khỏe mạnh tinh thần dồi dào như thế nào đột nhiên kẽ xỉu đâu tạm thời nhìn không ra cái gì trước hết để cho thiếu gia trở về phòng nghỉ ngơi đi thế là người kia và gã sai vặt một đợt d ù n g sức cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu thiếu gia nhấc trở về phòng đặt lên giường vị kia tỷ nữ giúp tiểu thiếu gia trở về phòng đặt lên giường vị kia tỷ nữ giúp tiểu thiếu gia rửa mặt mới nhỏ g i n g rời khỏi gian phòng sợ q á y g i à y thiếu gia khó được giấc ngủ chỉ là cái này tỷ nữ không biết nàng vừa đi ra gian phòng. trên giường lúc đầu hai mắt nhắm nghiền thiếu ra phút chốc mở hai mắt ra ánh mắt kia không còn là độc thuộc tại thiếu niên thanh tịnh như nước mà là trải qua tang thương thành t h ụ sắc bén như c h ì mừng lần này ta muốn đoạt lại ta sở hữu trở lại trước tạo viện phó trạch cùng liêu xanh một đợt đem vẫn là hôn mê bất tỉnh thúy thúy cùng liêu thừa bằng đưa đến y quán liền vội vàng đi hồi báo lúc đầu liêu xanh còn muốn khuyên hắn chờ một chút bởi vì hắn vừa rồi cũng ở đây hào cảnh bên trong bị thương còn cưỡng ép xuất thủ tốt nhất vậy nghỉ ngơi một chút nhưng phó trạch xác thực rất phụ trách kiên trì muốn đ ổ i tại tham tuần ti trực ban ti phó nghỉ trực trước đem chuyện này cho báo cáo để cho văn đại tiểu thư sớm ngày ra tù ngươi không biết kia chuyên môn nuốt quỷ vật địa lao tuyệt không phải người ở địa phương đến rồi đêm khuya quỷ khí nồng nặc rất rất dễ dàng bị ăn mòn chớ nói chi là văn đại tiểu thư lúc này đã không còn tu vi chỉ là người bình thường nói phó trạch liền vội vàng rời đi liêu xanh chỉ là muốn thị cũng giúp không được hắn chỉ có thể nhìn y tu vi thúy thúy cùng liêu thừa bằng uống xong thuốc ăn ổn t i ế t đi trong lòng cũng hơi yên ổn chút. Kể từ đó, nàng cuối cùng có thể đi nhà ăn nhìn xem có gì ăn an u ổ i mình một chút đã sớm kháng nghị ngũ tạm i ế u ngày kế liền ăn cắn mức quả còn tốt tại văn phủ ăn chút trà quả chỉ là cái này thu hút hoàn toàn không đủ nàng một ngày này dày v ò hao tồn à bây giờ đã là ban đêm giờ tuất trong phòng ăn vẫn là đèn đốt s á n g trưng ngồi không ít người có không ít đồng liêu hiện tại mới ăn cơm chiều liêu xanh cũng là chiếc không c ờ tì tạ giá trị liền trở về học tập kết quả bỏ lỡ giờ cơm rất muộn mới đến nhà ăn mới phát hiện nguyên lai thanh hà chức tạo viện nhà ăn lại còn sắp đặt bữa ăn k h a nàng lần thứ nhất phát hiện việc này thời điểm còn hưng phấn cùng tâu ngạn quân chia sẻ một lần kết quả tâu ngạn quân tức giận nói chỉ có người mới có thể đem cái này xem như là chuyện tốt có bữa ăn khuya nói rõ nơi này rất nhiều người có này nhu cầu a vì cái gì có nhu cầu đâu bởi vì tăng ca nhiều a Sắp thực như thế thanh hà t r ư ớ c tạo viện nắm toàn bộ bắc bộ q u ỷ dị mọi việc thật sự là thanh nhàn không được sau đó tâu ngạn quân lại cùng liễu xanh nhấn mạnh nàng một chút nhóm tại vạn sự đường làm môn thị thật sự là một loại may mặc khí duy nhất vấn đề chính là ngạo một điểm liễu xanh bưng lấy một bát nóng hổi mì thịt bò tìm rồi cái vị trí ngồi xuống thanh hà r ư ớ c tạo viện phòng ngăn đầu bếp tay nghề không tệ thủ công kéo chế mì sợi vị giác kinh đạo kho được mặn thơm giòn nát thịt bò cắt thành từng mảnh từng mảnh trải tại trên mặt cấp trên dải lên một thanh xanh tươi cùng rau mùi lại đem tươi ngon nóng h ổ i nước suốt một tưới kia hưng ơ khí kích phát ra đến ngay cả nhỏ xúc tu nghe đều xuẩn xuẩn r ụ t đậu liêu xanh như không có việc gì lặng lẽ đem nhỏ xúc tu nhét vào đầu ngón tay tại trên mặt rót môi trên bàn nước ép ớt vùi đầu bắt đầu ăn một ngụm mì đầu một ngụm thịt bò kho chẳng phải sung sướng nàng chính hưởng thụ lấy tốt đẹp bữa ăn trong này liêu xanh trong lòng có chút dự cảm bất tưởng nàng hướng phó trạch phất tay ra hiệu phó trạch chú ý tới đối nàng gật gật đầu sau đó vậy mua b á t mì c h ậ m rãi đi tới tại đối diện nàng ngồi xuống tâm thần có chút không tập trung đào ngũ đại môi cây ớt cái này phó trạch tựa như là người phương nam a thế nào rồi liêu xanh quan tâm nói phó trạch nói tin tức tốt văn đại tiểu thư có thể ra t ủ thi mà lại căn cứ đường quốc mới luật điều thứ năm nàng tội giết người tên cũng có thể miễn trừ liêu xanh biết rõ đường quốc mới luật điều thứ năm là cái gì đây là thần hiển nguyên nhiên sau mới mới đặt điều lệ đại khái chính là pha bởi vì quỷ dị ảnh hưởng hướng dẫn hoặc khống chế khiến dân chúng đi trộm cướp bóc giết người trở phạm pháp hành vi người nếu có thể vô cùng s á t thực chứng minh hắn hành vi hoàn toàn xuất phát từ quỷ dị chi lực khống chế lại hành vi người tại trước đó không có cái gì ác ý cùng dường như có thể do địa phương chức tạo viện điều tra xác minh về sau t h ỉ n h thị triều đình miễn trừ hắn hình phạt cho nên đêm nay nha môn liền sẽ phái người tới đón đi văn đại tiểu thư đợi báo xin phê chuẩn triều đình thủ tục hoàn tất về sau văn đại tiểu thư liền có thể thật sự ra tới rồi phó trách cũng coi là nhẹ nhàng thở ra mặc dù nghe quả thật có thể vô tội phong thích nhưng liêu xanh cũng biết cái này còn cần lên tới hình bộ truyền đạt mệnh lệnh phê văn tới tới lui lui nên có mười ngày nửa tháng bất quá có thể ra tới là tốt rồi liêu xanh gật đầu nói s ắ c thực xem như tin tức tốt đi nhưng là liêu xanh biết rõ có thể để cho phó trạch sầu mi khổ kiểm khẳng định có tin tức xấu phó trạch lại hít một tiếng nhưng là thi phó nói với ta văn ra sự tình như vậy coi như tôi h có ý tứ gì liêu xanh trận to vốn là tròn căng mắt hạnh ý tứ chính là kẻ đầu têu văn lão gia tử đã chết cho nên cũng không truy cứu gọi chúng ta cũng không cần ra ngoài nói chuyện này liền để hắn đi qua đi ti phó nói đây cũng là phương viện chính y tứ phó trạch bổ sung một câu liêu xanh n g a y xong vậy giống như phó trạch nhữ mày dựa vào cái gì đâu phó trạch lắc đầu nói chỉ bằng văn gia tại thanh hà địa vị chỉ bằng người nhà họ văn trong t r i ề u địa vị nghe nói văn đại tiểu thư phụ thân văn tư nguyên rất được thánh thượng thưởng thức chuẩn bị nhập nội các mà lại ti phó nói văn gia còn lập tức phái người q u ê n góp một n g à n linh nguyên cho chức tạo viện lấy bổ sung ngự quỷ trang bị chi dụng cái này xuất thủ có thể so sánh lao đầu kia phong phóng nhiều là ai an bài liêu xanh có chút hiếu kỳ văn gia lão gia chủ vừa mới chết không lâu văn gia vốn nên rắn mất đầu mới là kết quả lập tức liền có cách đối phó nhất định là có người mới thượng vị k h ô n g chế thế cục rồi mà lại tất nhiên không phải ở xa trường an văn tư nguyên nghe nói a chính là cái kia thiếu niên văn hiên linh phó trạch khó được một mặt bắt q u o ẻ nói liêu xanh gật đầu nói cũng là hợp lý hiện tại văn đại tiểu thư không ở dựa theo huyết mạch tới nói chỉ có thể là hắn rồi mà lại hắn sợ rằng đã là cái linh tính hơn trăm siêu cấp thiên tài thế gian không người có thể bằng phó trạch cười khổ nói bất quá cái này tiền cũng sẽ cho chúng ta làm chút gì thụ thương trợ cấp ngay cả ngươi cũng sẽ có phó t r ạ c h ký vị không rõ bổ sung liêu xanh xem như người bị thác dựa theo lẽ thường tới nói chỉ có xuất tiền phần nào có lĩnh trợ cấp đạo lý xem ra cấp trên vì che miệng liền nói lý vậy không nói nhưng liêu xanh cũng biết bây giờ kết quả này đã coi như là kết quả tốt nhất chỉ bằng mấy người bọn hắn không quyền không thế tu vi hoặc là tầng dưới chốt hoặc là căn bản không có làm công người muốn thật sự dung chuyển văn gia loại này thế ra đại tộc có thể nói là muôn vàn khó khăn húng chi nhân ra nói đến cũng không còn sai bây giờ xem ra hại văn gia đại tiểu thư sự tỉnh bất quá là văn lao thái ra hành vi cá nhân trừ ra chết rồi một cái lục tiểu thư không có người nào nữa mà lại cái này lục tiểu thư chết trước mắt xem ra vẫn là sẽ tính tại văn đại tiểu thư trên đầu ngay cả cái này kẻ đầu tiêu đều đã đền tội bọn hắn trừ khắp nơi tuyên dương ý đồ làm thối lao đầu từ sau l ư n g tên cũng không có biện pháp khác chỉ là dựa theo thanh hà chức tạo viện cùng văn gia quan hệ nếu như bọn hắn thật sự làm như thế khả năng đầu tiên rất chính là bọn họ việc cần làm liêu s a n h nghĩ thông suốt về sau chỉ có một vấn đề bao nhiêu tiền làm sao lĩnh ba mươi linh nguyên ngày mai đi án phỏng lãnh còn cần ký tên một cái giữ bí mật văn kiện mặt khác người cái này không ủy thác phí tổn đại khái là mười lăm linh nguyên nhớ được ngày mai đi vạn sự đường kết một lần số phó trạch nói mà không có biểu cảm gì nói liêu xanh n ắ m đấm xếp chặt sổ nhỏ ghi lại văn vi lan thiếu m ộ ư ơ i sáu linh nguyên không nói ta nhanh chết đ ó i rồi phó trạch túi đầu hút một miệng lớn mặt sau đó bị cây ớt sặc đến tiếng ho khan tại nhà ăn trận trận tiếng vọng ai chuyển lâu tuyệt Trưng 72, thiên ghi thật quấn. Trưng 72, thiên diễn lại quốc viên tại vì hiệu đèn l quả miêu tả tính nguy hiểm đẳng cấp phân chia mở rộng phân tích đối tượng phạm vi ngược dòng tìm hiệu quỷ vật nguyên nhân gây ra cùng nơi phát ra các phương diện tiến hành tăng lên trên diện rộng cải tạo trong lúc vô tình phát động một loại nào đó không biết lực lượng cao duy phân tích phản phất tiến vào một cái khác chân thật thế giới sau này liều xanh căn cứ dịch ngư trong trí nhớ tính toán cơ tri thức tiến một b ư ớ c cải tạo thành có thể giao lưu có thể tự ta ưu hóa phân tích linh khí đồng thời tự ta mệnh danh là thế giới hai m ộ mụ phiên bản thu nhỏ chấp nghiệm vặn vẹo biến thể bên trên tự nguyện lấy ra một bộ phận sinh trưởng tại linh hồn phía trên có thể r ố i có thể co lại có thể lớn có thể nhỏ thông qua cho ăn quỷ khí sẽ tiến một bước tiến hóa ba thất huy lệnh trưng ơ viện chính tặng cho nghe nói là thượng cổ c h i vật có thể phụ trợ minh tưởng đáng tiếc loại năng lực này đối liêu xanh vô hiệu ngược lại nhường nàng thăm dò đến một loại nào đó chân thật phá giải bạn có thể dùng để leo tường nhưng tính bền dẻo thấp hơn chín mươi người mời cẩn thận sử dụng bốn thiên diễn thạch lấy tin tức làm thức ăn sức ăn kinh người dùng để cải tạo thế giới có thể tăng lên tính lực trình độ bình quân mỗi ngày tăng trưởng không bốn nghìn hai trăm ba hai hiện hữu năng lực một ngọc cốt thanh linh công trong tu hành hai thất huyền linh k h í quyết trong tu hành nghiên tu lĩnh vực quỷ vật phân tích thiên công chi thuật nghiên tu văn chương một đồ vật hình quỷ vật phân tích đường dẫn phân tích căn cứ vào lê huyện tồn kho quỷ vật nghiên cứu tu hành lý luận san tại cảnh hòa chín năm tháng hai san hai chiều rộng cùng chiều sâu Quỷ vật dụng cụ phân tích kỹ thuật cải tiến nghiên cứu chưa tuyên bố trọng yếu vai diễn ý đi theo thứ tự xuất trận án sát sứ t r ư ớ c tạo tổng thư phái xuống tới tuần sát các cấp, cấp t r ư ớ c tạo viện công tác quan viên mười phần thưởng thức liêu xanh lúc đầu h ư u tâm đề b ạ n đáng tiếc nàng không thể tham gia khoa cử vương đông đông mười tám tuổi sơ cảnh ngũ giai xuất thân khê xuyên vừng già thích lim thô thô bím tóc tết lê huyện t r ư ớ c tạo viện tham tuần ti dò xét tuần sứ từ trước đến nay nhanh mồm nhanh miệng đến lê h u ệ n chủ yếu là vì lịch luyện lăng hữu liên liều xanh mẫu thân trên trấn duy nhất luyện kỹ sư sơ cảnh tâm giai có cái ở kinh thành thúc phụ l i ê u như hải liếu xanh phụ thân tiểu lục viên duy hai quán rượu quảng phong lâu trưởng quỹ kiêm chủ b ế p nấu cơm ăn thật ngon không có tu hành thiên phú tâu ngạn quân thanh hà t r ư ớ c tạo viện vạn sự đường môn u thị liêu xanh đồng liêu thích ăn nhìn kịch bản trò chuyện bắt quái cùng đi ngủ cao nhất thịnh b ố n là thượng kinh đi thi thư sinh kết quả trên đường mê luyến diệp t ử hí xài hết chi phí đi đường lưu tại vạn sự đường làm k h á c khanh sa thiền quen biết tại thất huyền học xá văn tú nội liễm dễ dàng x ấ hổ biết chút công phu quyền cước cùng nhau tại học xá tu hành học được bạch hồng kiếm quyết l i u thủy bộ pháp văn vi lan m ư ơ i tám tuổi hình dạng xuất chúng thanh lệ như lan xuất thân cao quý tổ phụ quan đến thừa tướng phụ thân là thái thưởng tự thiếu khanh văn tư nguyên mậu thân là đường kim bên cạnh hoàng hậu tiếp thân nữ quan trường vượng nghi thiên phú thật tốt linh tính cao đến tám mươi điểm sư tổng động huyền cảnh tu sĩ nam cung tiên sinh ra sân lúc sơ cảnh b á t giai thúy thúy văn vi lan tiếp thân thị nữ trung thành tuyệt đối văn lão thái gia văn p h ụ gia chủ thường quan đến thừa tướng dù tuổi tác đã cao thân thể ốm yếu nhưng ánh mắt vẫn như cũ như chim ứng sắp bén để lộ ra bất phàm khí độ văn hiên linh m ư ơ i năm m ư ơ i sáu tuổi chiều cao ngọc lập khuôn mặt tuần tú là văn vi lan đệ đệ cùng cha khắc mẹ hắn mẫu không rõ trước mắt có thể công khai thiết lập t h ầ n hiện nguyên nhiên hơn ba trăm n ă m trước quỷ khí bộc phát cho đến v ô thượng thần thần mặt phù hiện ở chân trời rất nhiều quỷ dị tiến vào thu nạp hoặc đứng im thậm chí chôn vùi trạng thái bởi vì mắt thần lúc mở lúc khép khó mà đ o á n trước khiến cho ánh mắt bên ngoài y nguyên có tầng tầng lớp lớp quỷ dị trước tạo viện dù tên t r ư ớ c tạo cũng không sự t r ư ớ c tạo nghiệp chuyên vị giải quyết các nơi quỷ dị vấn đề bảo hộ dân chúng an ninh vệ t r ư ờ n g an t r ư ớ c tạo tổng thự quản lý ba trăm n ă m trước do tuyên văn đế thành lập còn không biết vì sao lên cái tên này quốc thư viện cần thông qua khoa cử tiến vào sau khi tốt nghiệp có thể phân công các nơi đảm nhiệm có nhất định phẩm cấp quan viên là một đầu định tốt được ra linh khí từ thần hiện nguyên n h â n lên linh khí lần đầu hiện lên tại thế động thực vật bởi vì tư duy thuần túy trước hết nhất phát sinh d ị biến hóa thành linh thực cùng linh thú mà nhân loại tại dài rằng g i ặ t thăm dò cùng thử lỗi về sau cuối cùng phát hiện thành tính tế bái vô thượng thần có thể lấy được tùy từng người mà khác nhau phương pháp tu hành loại này cùng thần câu thông lĩnh ngộ tu hành năng lực được xưng là thông thần mà có thể thông thần thiên phú lại xưng vì linh tính linh tính hai mươi điểm trở lên liền có thể thông thần tu hành nhưng dạng này người là vạn người không được một cảnh giới tu hành bản thổ đầu tiên là sơ cảnh thập g a i sơ cảnh phía trên từ thấp đến cao vì minh chân cảnh động viên cảnh thần tàng cảnh mỗi cái cảnh giới chia làm tiền t r u n g hậu kỳ mà tham gia khoa cử điều kiện tất yếu chính là tu hành đạt tới sơ cảnh lục giai trở lên thần tàng phía trên là cái gì không người biết được cái này ba trăm năm đến có thể đặt chân thần tàng cảnh tu sĩ có thể đ ế m được trên đầu ngón tay minh nguyên đế tuyên văn đế nhị nữ nhi minh nguyên công chúa lấy nữ tính thân thể kế thừa đế vị trở thành sử thượng cái thứ nhất nữ đế thủ mở thiên nga kế hoạch tiếp theo lắp đặt nhiều học đường cải cách khoa cử sáng lập quốc thư viện lại phổ biến thể chế cải cách đem lục bộ chức năng cùng tu hành ngự quỷ đem kết hợp dựng lại chức tạo viện trợ yếu hại cơ cấu lấy thuận theo sau thần hiện thời đại cần t dần dần a quỷ vật sinh ra nguyên nhân có tự nhiên cùng phi tự nhiên tự nhiên cũng chính là quỷ khí tẩm nhiễm mà hình thành phi tự nhiên quỷ vật thì nguồn gốc từ nhân loại nội tâm quỷ khí có thể phóng đại sợ hãi phẫn nộ bi thương oán hận chờ m n h liệt tâm tình tiêu cực mà những này âm u cảm xúc tại cực đoan và mẹo dị hóa sau có tỷ lệ nhất định sẽ sinh ra g i quỷ vật chia làm hình người thực vật hình động vật hình đồ vật hình Tràng căn, căn cứ quỷ vật triển khai có cố định quy tắc tràn cảnh không thể cưỡng ép vi phạm quy tắc phá giải cần tầng tầng phá giải thẳng đến tiếp xúc hạch tâm thiên nga kế hoạch bắt trước minh nguyên đế thời kỳ không bám vào một khuôn mẫu tuyển chọn nhân tài thiên nga kế hoạch tại khoa cử bên ngoài k h á c xếp đặt một đầu tuyển chọn nhân tài chi đạo cho nên chỉ cần thông qua thiên nga kế hoạch liền có thể nhập quốc thư viện đào tạo sâu ra tới vì triều đình hiệu lực nhưng nhất định phải người tu hành mới có thể báo danh vô thượng thần hiện hiện ở trước mặt người đời chính là một tấm to lớn thần mặt linh tính cao người có thể thông qua minh tưởng thông thần tới sinh ra liên kết cảm ứng được là đối phương vô thượng thần tính nhưng mà liếu sanh mượn nhờ thất huyền lệnh thấy lại là một loại nào đó càng thêm hoàn chỉnh tồn tại lại không cách nào lời nói bao phủ tại thần thánh quang huy bên trong lại ẩn ẩn làm người sợ hãi theo nàng xem được càng lúc càng rõ ràng phản thất có thể nhìn thấy quang minh trong có nhúc nhích sinh mệnh đang giấy ruộ dung hợp tiêu tán nhưng muốn xem được rõ ràng hơn thời điểm liền bị đá ra hư không rồi hàn d ạ sắp tới cực bắc tri địa không thể diễn tả hắc cám ngay tại từng bước tới gần bị hắc cám ăn mòn địa phương thì đi vào vô tận rét lạnh vĩnh dạng ở nơi này không ánh sáng trong bóng tối vô số không thể biết không thể gặp khổng lồ tồn tại bắt đầu thức tỉnh bọn chúng tựa hồ tiềm phục tại băng x ư ơ n g bên trong ngẩng đầu chờ đợi chờ đợi lấy cái nào đó tín hiệu thượng cổ linh vật loại này còn để lại từ thượng cổ thời đại linh khí ẩn chứa siêu việt đương thời lực lượng cùng huyền bí phần lớn do sớm đã thất truyền công nghệ cùng linh tài luyền thành hiệu dụng cường đại mà huy tại thất huyền sơn vẹn vẹn bị xem như thành một cái công pháp dụng cụ lưu trữ cũng chính là truyền công địa đá còn lâm vào quý thai bên trong tiếp xúc tin tức càng ngày càng giới hạn thay đổi vậy càng ngày càng chậm cuối cùng cũng có một ngày sẽ cùng theo thế giới này dần dần chết đi cho nên hy vọng liễu xanh đưa nó mang đi ra ngoài đối với thiên d i ệ n thạch nhất tộc tới nói mỗi một cái đều là nó thất huyền linh k h í quyết thất huyền sơn đẩy ra một môn phổ biến tính cực mạnh cơ sở tính đại chúng công pháp thích hợp bất luận cái gì thể chất người tu hành chỉ cần có căn cốt là được nhập môn đơn giản phi thường thích hợp tu hành tự mạch lại thêm phổ biến tính mạnh tương lai tìm tới càng mạnh công pháp cũng có thể phi thường thông thuận hoán đổi cảnh giới tu hành tu tiên giới luyện khí kỳ trúc cơ kỳ kim nam kỳ nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ luyện khí kỳ chia làm mười tầng phía sau cảnh giới thì chia làm tiền trung hậu kỳ nhưng cùng bản thổ cảnh giới tu hành muốn thế nào chuyển hóa đối ứng còn cần nghiên cứu tu tiên thế giới tại giới này linh khí vốn là tràn ngập tại giữa t h i ê n địa người tu hành không cần phụ thuộc thần linh chỉ cần tự hành thu nạp linh khí dẫn khí nhập thể hóa thành linh lực liền có thể không ngừng tăng lên tu vi cùng cảnh giới bởi vì dẫn khí nhập thể h u vị Kinh một ạ c h ở chỗ giới này diện tích lãnh thổ bao la nam châu nhìn nhau từ hai bờ đại dương đại lục ở bên trên quốc độ san sát mà quốc chi bên trên lại có tiên môn san sát khó mà thống nhất càng không Càn khôn đường thất huyền thượng nhân căn cứ vào c à n không hỗn độn thuật sáng lập bí ẩn học đường triệu tập môn trung học biết bên bác người vì càng không đường giảng sư tỉ mỉ chọn lựa thiên tư thông minh căn cốt ưu việt đệ tử nhập c à n k h ô n đường phái phát thất huyền lệnh làm tín vật tin tưởng vật mới có thể đi vào c à n k h ô n đường bên trong thời không giao thoa vạn tượng đương im không ngày đem phân chia không thuế nguyện rời bởi vậy tại c à n k h ô n đường bên trong mỗi người đều có thể tại cùng thời khắc đó hấp thu chi thức nơi đây một năm ngoại giới vẹn vẹn qua một cái trước mắt lấy có lưu thời gian nhàn rỗi tu vi tình tiến quỷ vật n ụ c lục vật phẩm tên ba mươi bốn năm trăm bảy mươi sáu dịch ngư điện thoại di động phân tích độ hoàn thành chín mươi tám bảy mươi năm hiệu quả miêu tả gọi điện thoại cho danh bạ bên trong một cái gọi dịch ngư người nói ra một sự kiện có thể để khóa chặt đối tượng gặp lại làm nên sự tình hiệu quả tiếp tục thời gian quyết định bởi tại phát động người sử dụng linh lực m ộ ư ơ i đơn vị linh lực có thể tiếp tục một giây phát động sau ngày thứ hai sẽ lâm vào mệnh mọi kỳ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 l i ê u xanh cải tạo sau phiên bản độ chính xác có rõ ràng tăng lên còn có thể tiến hành quỷ khí phân cấp thăm dò linh tấn lấy trận pháp làm hành tâm lấy linh khí làm khu động bởi vì sử dụng t h ậ n ảnh thuật càng thêm lập thể trực quan có thể trực tiếp bắn ra hình ảnh v v nhưng chế tác không dễ giá cao chót vót vô pháp trong tay mỗi người có một cái dụng cụ phân tích dùng để phân tích quỷ vật nhưng ban sơ bản khuyết điểm rất rõ ràng chỉ có thể phân tích quỷ vật hiệu quả lại miêu tả quá đơn giản đối với tính nguy hiểm phân chia vậy quá đơn giản thô bạo đối với không phải đồ vật hình quỷ vật tỷ như tràng cảnh không hình thể quỷ vật vô pháp phân tích đối cỡ lớn một chút quỷ vật cũng không có biện pháp phân tích vẫn như c ũ vô pháp ngược dòng tìm hiểu quỷ vật nguyên nhân gây ra cùng nơi phát ra tham thuần ti chế thức trường bảo khắc lại phòng hộ p h á p trận có thể chống cự ba lần nguy hiểm đẳng cấp trở xuống quỷ vật tập kích định hôn bội do vô thượng thần khai quan gia chỉ m à thành đeo lên có thể chấn định tâm thần có thể chậm lại quỷ khí ăn mòn thần trí tốc độ phù chú kích phát khí có thể kích phát phụ lục linh khí cung cấp không phải người tu hành sử dụng quỷ vật thu nhật khí lớn chừng bàn tay gỗ mặt ngoài khắc đầy minh văn h m văn còn quấn quanh rán rất nhiều giấy niêm phong Quỷ vật suy yếu lúc liền có thể thu nạp trong đó bên trong khắc lại không gian giới chỉ pháp trận cho nên vô luận bao lớn quỷ vật đều có thể thu vào đi thất huyền lệnh không có ta leo không qua tường nhắm mắt lại tiến vào minh tưởng miệng n i ệ m ha ha thất huyền gọi ra thông đạo chỉ dẫn mời y theo chỉ dẫn hoàn thành đổ bộ liền có thể hưởng thụ n g à i ngao du hành trình chú ý tính bền d ẻ o thấp hơn chín mươi người mời cẩn thận sử dụng thiên diễn thạch lấy tin tức làm thức ăn sức ăn kinh người linh trận vẽ văn thiết bị có thể tự động khắc chế pháp trận trước mắt kỹ thuật cực hạn là có thể khắc dấu nhỏ nhất đơn vị vì nửa thức pháp trận mà lại hình thể tương đương công kền quỷ khí mục lục tên chương h à n g viễn tư nhân định chế đèn lồng phân tích độ hoàn thành 100%, h i ệ u quả miêu tả lấy quỷ khí phát động quang minh đi tới có thể khiến n ở hoa thực vật thương tâm gần chết lực ảnh hưởng đẳng cấp dê phân tích đánh giá lúc sáng hoa rơi lệ cường điệu tham khảo không phải đạo v ă n sau đó sẽ lần lượt được sự giúp đỡ của thiên diễn thạch bổ sung thiết lập tập một mặt là tác dụng cần một lần nữa trải v ố t thiết lập một phương diện khác cho có cần độc giả một lần nữa xem quyền này quyền thứ nhất còn có rất nhiều không thành thục địa phương còn mời nhiều hơn lượng thứ chương 72, khởi đầu mới, một, chương khởi đầu mới một cảnh h ò a chín năm đầu tháng năm đã là cuối mùa xuân đầu mùa hè nhưng ở bắc phương thanh hà vẫn là ý lạnh rất đậm ra cửa được mặc vào một cái kẹp áo công tử liêu xanh vậy s ắ t thực sáng sớm xuyên qua kiện hoa vụn áo ra cửa chính bưng lấy dây dầu bao lấy hành thái bánh rán cùng thúy thúy một đợt đứng tại phủ nhà cổng trở lấy thúy thúy lạnh đến r u n p dậy liêu xanh liền đem trong tay còn nóng hổi lấy hành thái bánh rán đưa cho nàng hâm nóng tay xanh xanh tỉ ngươi không sợ lạnh sao thúy thúy cũng không còn chối tử nhận lấy tre trong tay ta không lạnh liêu xanh lắc đầu liệu xanh tự nhiên không lạnh trên người áo bên trong chất đầy xốp lông n g n g vừa mặc vào nhất thời ấm áp được không được nóng đến nàng thậm chí có một ít mặt b ỏ bừng cái này áo vẫn là cha mẹ nàng mấy ngày trước đây cho nàng gửi đến bên ngoài một tầng n g u ô n hồng nghìn tía hoa vụn và i đông tăng thêm cổ áo cùng ống tay áo một vòng tuyết trắng t h ỏ a nung liệu xanh xem xét liền biết đây là nhà mình lao cha thủ bút liệu như hải không chỉ có yêu nấu cơm còn một mực nóng lòng cho nữ nhi làm y phục liệu xanh vốn là tướng mạo lệnh đáng yêu vừa mặc vào càng là lộ g i phấn n ộ hồn nhiên liền ngay cả nàng vừa mới đi mua hành thái bánh rán làm hướng ăn t h ẳ nhưng g k e n hận bản thân không có liêu xanh dạng này nữ nhi.、Đây、cũng chính n đẹp Đây mắt, chỉ có h liêu là liêu như hải mục đích, khắp mục ơ i khoe k h o a n bản thân có cái ngọc tuyết có cái đối á n nữ nhi. Nhưng g yêu đ với nữ nhi của hắn tới nói cảm thấy y phục chỉ cần sạch sẽ là tốt rồi quá nhiều kiểu dáng cùng nhan sắc sẽ chỉ làm bạch bạch gia tăng nàng lựa chọn thời gian ảnh hưởng kế hoạch của nàng hoàn thành hiệu suất mà lại đối với liêu xanh tới nói mặc hay không mặc cái này áo cũng sẽ không cảm lạnh dù sao nàng hiện tại đã là cái đường đường chính, chính luyện khí kỳ một tầng tu sĩ có linh khí từ trong đến ngoài tư dưỡng thân thể duy trì bên ngoài thân nhiệt độ thật sự là việc rất nhỏ nhưng không có cách nàng vẫn chưa thể quá kiêu căng nếu như lúc này mặc một bộ áo mỏng đi ở thanh hà đầu đường người khác sẽ cảm thấy ngươi hoặc là người tu hành hoặc là tiên i ê n tại nàng nghiên cứu ra được thất huyền lệnh thế giới phương pháp tu luyện cùng bản thổ phương pháp tu luyện luyện ra được linh k h í khác biệt tính lớn bao nhiêu còn có cảnh giới như thế nào đối ứng trước đó nàng tạm thời vẫn chưa thể công khai bản thân tu sĩ thân phận v ạ nhất n cả hai kỳ thật khác như trời đất nói không chừng liền sẽ phát hiện nàng sớm đã rời bỏ vô thượng thần sự thật theo kẻ độc thần xử lý bây giờ vô thượng thần tín ngưỡng mười phần vững chắc năm gần đây cũng không có xuất hiện qua kẻ độc thần nhưng dựa theo trên sử xét nói thần hiện nguyên nhiên sơ kỳ là trải qua một đoạn đ liêu xanh nhớ tới trên sử sách nói tới những cái k i a kẻ độc thần hạ tràng không r é t mà run vẫn là cẩn thận chút vi d i ệ u khoảng cách thiên nga kế hoạch còn một tháng nữa thời gian nàng phải nhanh một chút hoàn thành mới lạ thúy thúy nhìn thấy liêu xanh đã bắt đầu gắt gao nhìn về phía trước một cái điểm liền biết nàng khẳng định lại tại n g ậ n người suy nghĩ chuyện rồi nàng đành phải lắc đầu bất đắc dĩ cái này xanh xanh t ỷ cái gì cũng tốt người đẹp thiện tâm lại thông minh lanh lợi nhưng chính là luôn luôn không biết đang bận cái gì dù cho trong tay không đang bận trong đầu còn tại vội vàng cũng không thể một đợt thật tốt chơi đùa về điểm này xanh, xanh tỉ cùng tiểu thư nhà mình cũng quá giống đi đang nghĩ đến tiểu thư nhà mình thúy thúy thoáng nhìn phủ nhà cổng đi ra một cái thân hình tinh tế thân mang một cái thật mỏng vải thô y phục n ữ tử đây chẳng phải là nhà nàng tiểu thư sao tiểu thư thúy thúy hưng phấn s ô n g lên phía trước ôm văn vi lan đem đầu trôn ở văn vi lan trong ngực nước nở liêu xanh cũng bị thúy thúy một tiếng này kêu sợ hãi từ trong trầm tư tỉnh lại nhìn sang vừa lúc văn vi lan chính vượt qua thúy thúy có rúm đầu vai nhìn về phía liêu xanh lạnh nhạt trên mặt gạt ra vẻ m ỉ m cười đối liêu xanh nhẹ gật đầu biểu thị ý cảm kích liêu xanh nhìn xem văn vi lan cảm thấy có chỗ nào không giống nhau lắm rồi s thúy mặt tiểu của nàng nhớ tới lúc này còn không phải khóc thời điểm tiểu thư nhà mình đã tại trong lao ngốc nửa tháng khẳng định gặp không may không ít tội vẫn là tranh thủ thời gian mang tiểu thư đi về nghỉ ngơi đi thế là nàng ngẩng đầu dùng tay xoa xoa nước mắt đem trên tay chuẩn bị xong đại hồng đoạn lồng chi máu c h o n g cho văn vi lan phụ thêm còn hướng tiểu thư trong tay nhét vào bao bánh rán hành đây là xanh xanh t ỷ đặc biệt cho ngày mua ngày trước cấm áp tay chờ thêm xe liền mau ăn đệm ba đệm ba đến mây tiểu ở chỗ này thúy thúy biết rõ tiểu thư nhà mình thích sĩ diện sẽ không bên đường ăn đồ vật cho nên chỉ nghị tranh thủ thời gian mang tiểu thư thượng v â n tiểu không được đói bụng lắm văn vi lan cầm còn ấm áp lấy tản mát ra mùi hương gây ngất bánh rán hành túi đầu nhìn xem sững sợ sau đó nàng cứ như vậy tại phủ nha cổng từ ngụng từ văn vi lan không còn là người nhà họ văn đương nhiên sẽ không lại về văn phủ nàng còn hơi lo lắng một lần văn vi lan có thể hay không không nhà để về cùng thúy thúy ngủ đầu đường bản thân mặc dù lĩnh chút tiền nhưng còn thừa không có mấy còn lặng lẽ tính toán nếu như các nàng muốn ở tại trong khách sạn lời nói mình có thể chi viện bao nhiêu nhưng l i ê u xanh vạn vạn không nghĩ tới lúc này sẽ đứng tại một cái ba t i ế n tòa nhà cổng đây là ngươi tòa nhà l i ê u xanh quay đầu hỏi đang bị thúy thúy vịn đi xuống ngây kiệu văn vi lan đúng vậy a văn vi lan gật gật đầu ngươi không phải giống như kịch bản từ thảo luận như thế rời đi văn ra hai bàn tay trắng sau đó phát thể muốn đoạt lại ngươi hết thể sao liêu xanh nghiêm trắc hỏi văn vi lan hai mắt con con nợ nụ cười lên tiếng liêu cô nương s á c thực rất có ý nghĩ thúy thúy c h â n kinh tiểu thư nhà mình nợ nụ cười nàng bao lâu không thấy được tiểu thư nợ nụ cười chẳng lẽ con mắt của nàng tại tiểu thư cùng l i ê u xanh trên thân qua lại g à o quanh văn vi lan nói đi vào trước đi nàng thấy liêu xanh vẫn là một mặt hiếu kỳ thế là ho nhẹ một tiếng giải thích nói đây là ta tổ mẫu qua đời trước để lại cho ta tòa nhà tại trường an còn có một nơi tòa nhà mặt khác còn cho ta hai cái quầy hàng thanh hà một cái trường an một cái đều là đặc biệt đặt ở ta danh nghĩa cho nên dù cho ta rời đi văn ra vậy không tính hai bàn tay trắng liêu xanh ngay xong lần nữa vì mình nghèo khó cảm thấy yêu thương bất quá tối thiểu bản thân không dùng giúp đỡ nàng sau đó thiếu mười sáu linh nguyên cũng có được rơi xuống văn vi lan thấy liêu xanh đối tòa nhà cảm thấy rất hứng thú bộ dáng liền để liêu xanh trước tiên ở phòng khách ngồi tạm một lần ăn một chút điểm tâm bản thân đi trước tắm rửa tẩy đi một thân b ẩ n t h i u trở lại bồi liêu xanh tại trong nhà đi dạo cái này có thể hay không mệt đến ngươi liêu xanh đi ở nở đầy thược dược vườn hoa đường mòn bên trên mang theo h y náy hỏi văn vi lan văn vi lan lúc này cuối cùng một thân nhẹ nhàng khoác khoái mặc một bộ màu xanh nhạt xa tanh cáo hạ thân màu mực c ẩ m tú v á y dài khôi phục nguyên bản thanh quý bộ dáng nàng gây lắc đầu không sao ta ở bên trong không có chuyện làm chính là đi ngủ hiện tại tinh thần cực kỳ chẳng b ă n g một đợt trò chuyện ta còn không có thật tốt cảm ơn ngươi đâu liêu xanh nói cảm ơn vẫn còn tốt nhớ được cho ta mười sáu linh nguyên là được rồi mười sáu linh nguyên có thể mua rất nhiều tài liệu hiện tại nàng trong tay linh trận vẽ văn thiết bị cuối cùng không sai biệt lắm làm được bước kế tiếp chính là áp xúc thể tích rồi cái này hiển nhiên văn vi lan cũng nghe thúy thúy đề qua phi thường hợp lý nàng có thể ra tới vẫn là nhờ có liêu xanh hơn nữa còn giúp đỡ tìm được sau lưng như hại là người lại thế nào cảm tạ cũng không đủ nghĩ tới nơi này nàng không nhịn được ánh mắt tạm đạm xuống tới không nói đến bản thân linh tính rốt cuộc về không được vô pháp tu hành chỉ là nghĩ đến đồng dạng về không được tổ phụ trong lòng khó tránh khỏi ngàn vạn tư vị mặc dù tổ phụ sắc thực hại nàng nhưng từ nhỏ đến lớn dưỡng dục c h i ân cùng yêu mến c h i tình chẳng lẽ đây đều là giả sao nàng thật sự phân biệt không ra liêu xanh cảm nhận được văn vi lan tâm tình xa suốt s ớ i cũng không nói chuyện chỉ yên lặng ngồi tiếp một đường dọc theo đường hoa đi đến treo ở hồ nước phía trên đình nghị mát bên trong đã có thị nữ trước thời hạn đưa n ó n g quá trà cùng trà bánh hai người xuống tới nhìn xem trong vườn cảnh s ắ c uống sẽ trà văn vi lan cuối cùng điều chỉnh tốt tâm tình cùng liêu xanh ánh mắt đan sen nàng có một cái ý nghĩ nghĩ rồi đã lâu chu c h ừ một hồi cuối cùng quyết định hỏi ra lời như thế nào tòa nhà này không sai a ta có thể tặng cho ngươi chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý cùng ta một đợt mở t i ệ m tử liêu xanh lập tức đem chuẩn bị mặt dạng mày dày hỏi ra lời câu k ê u ngươi tòa nhà như vậy lớn không ngại ở thêm một người đi nuốt xuống trận to hai mắt chúng ta một đợt mở công ty đi chương bảy mươi ba khởi đầu mới hai chương bảy mươi ba khởi đầu mới hai văn vi lan tựa hồ sợ hãi liêu xanh sẽ tự tuyệt luôn luôn bình tĩnh trên mặt mang theo khẩn trương cũng không đợi liễu xanh trả lời tiếp tục nói ngươi bây giờ tại chức tạo viện làm rất tốt an ổn lại thanh nhàn bao ăn lại bao ở vẫn là đường quốc nhân viên công chức hoàn toàn có thể thư thư phục phục làm đến c h í sĩ quy đ i ệ n hiện nay đột nhiên gọi ngươi cùng ta một đợt làm khác kiếm sống ngươi khẳng định không n g u y ệ n ý nhưng ta biết rõ ngươi thiếu tiền văn vi lan trực tiếp điểm ra liễu xanh lớn nhất chỗ đau ngươi gần đây thường xuyên đi linh đan các cùng bách vào đường tiêu xài khá lớn ta nghĩ ngươi khẳng định đang làm cái gì nếm thử văn vi lan l i ế c nhìn l i ễ u xanh mất tự nhiên sắc mặt thầy này nói thật xin lỗi chưa qua đồng ý của ngươi ta liền điều tra ngươi một chút dù sao ngươi có thể làm ra so chức tạo tổng thự kỹ thuật còn muốn vượt mức quy định máy dò quỷ khí thật sự là vô pháp không làm người để ý cho nên từ sau lúc đó ta liền đối với ngươi hết sức tò mò đi thăm dò ngươi trải nghiệm lấy thi phủ thứ nhất thành tích thi vào hàn sơn thư viện tính bền d ẻ o cùng nộ tính cao hơn chín mươi vĩnh v i ê n thiên công khoa thủ tịch đệ tử thi viết đệ nhất thi vào lên viện chức tạo viện đảm nhiệm ty kho kim làm dị nghiên ti nghiên cứu sĩ rất được viện chính coi trọng Ta s vẹn vẹn liêu người xanh nghe xong câu này trong lòng hơi hồi hộp một chút cũng không khỏi không đội phục văn vi lan không hộ là đã từng văn đại tiểu thư nhìn rõ năng lực không thể coi thường văn vi lan tiếp tục nói trên thực tế lấy ngươi năng lực cùng lý lịch lại thêm xong chín mươi hiếm thấy thuộc tính dù cho không thể thông thần vậy hoàn toàn đủ để đi t r ư ờ n g an bất kể là tại chức tạo tổng thự vẫn là công bộ nhưng ngươi hiện tại chỉ là một chức tạo viện thuộc hạ cơ cấu môn thị thật sự là lãng phí tài năng của ngươi làm văn vi lan biết rõ liêu xanh bây giờ là một tên môn thị về sau thực là không thể tin được cũng không phải nói nàng xem thường môn thị chỉ có thể nói liêu xanh cũng không thích hợp nàng tính tình đơn giản ngay thẳng lại không giống một vị k h á c môn thị như vậy cởi mở h o a bát mạnh vì gạo bạo vì tiền phải thường xuyên đối xử mọi người tiếp khách nên đón mang đến việc thật sự là có chút khó khăn liêu xanh rồi nếu như tại vị trí thích hợp bên trên liêu xanh có thể làm ra càng nhiều chuyện hơn có lẽ là đủ để cải biến đường quốc sự tỉnh văn vi lan ngược lại là cùng nàng tổ phụ một dạng mười phần thưởng thức liêu xanh trí năng cũng đối với nàng bây giờ gặp gỡ vạn phần tiếp cận động chiêu mộ tâm tư bất đồng là nàng đối liêu xanh điều tra thời gian càng dư dả hiểu rõ phải sâu nhập rất nhiều chỉ là nàng còn chưa kịp mời chào liền mất đi tu vi không có gia tộc ủng hộ và tài nguyên cũng thiếu chút mất đi đấu trí bây giờ trải nghiệm một lần lao ngục hai thương cũng coi là đi qua nhân sinh nhất thú lũng nhưng mà rõ ràng nàng là bị hại đoạn đi linh tính văn gia vẫn còn đặc biệt sắp xếp người đến trong ngục cảnh cáo nàng quyết không thể nói ra là ai hại nàng nếu không sẽ không bỏ qua nàng thế n h â n đều nói nàng phách lối làm việc dẫn đến tự làm tự chịu chiêu quỷ trên thân vẫn là cái làm cho người ta ngại hung thủ giết người nàng đời này chưa từng như này biệt khuất qua văn vi lan tại trong ngục liền đã phát thể nàng phải bắt được hết t hệ cơ hội một lần nữa đứng lên mà lại nàng có loại dự cảm nàng kinh ngộ đang ở trước mắt nữ t ử này trên thân mà lại ta tham thính đến ngươi làm máy giò quỷ khí vốn không cần như thế lén lút bán mà là chuẩn bị tại cả nước trên giới mở rộng văn vi lan lạnh nhạt nói ra một cái tin tức làm người ta khiếp sợ l i u xanh n i u nhữ mày có ý tứ gì từng tuần tra qua lê h u y ệ n chức tạo viện án sát s ứ t r ư ờ n g xuân học vừa về tới trường ăn hãy cùng chức tạo tổng thự báo cáo qua lê h u y ệ n liêu t i kho làm ra một cái phiên bản cải tiến máy dò quỷ khí hẳn là mở rộng cũng đưa ra kiến nghị đem máy dò quỷ khí dân chúng hóa để dân chúng cũng có thể tự hành mua lấy lẩn tránh quỷ dị nguy hiểm nhưng là có người ngăn cản văn vi lan khỏe miệng một tia cười lạnh vì sao liêu xanh vốn là kỳ quái vì sao máy dò quỷ khí không ở dân gian mở rộng chỉ giới hạn ở chức tạo viện hệ thống có thể sử dụng làm hại có không ít dân chúng cũng bởi vì không có thủ đoạn kiểm tra đo lường quỷ dị không cẩn thận liền thân h ã n quỷ d Tựa như lê v i u ễ n lê thủ quỷ căn cứ liêu xanh biết lặng yên trưởng thành này a nhiều năm có đúng hay không rất sớm đã tại kia trong vườn liền có thể tìm được quỷ khí đây nếu như sớm có thể phát hiện mánh khỏe có đúng hay không cũng không cần chết nhiều người như vậy liêu xanh dù sao chỉ là một chấn nhỏ người làm đề mặc dù thông minh nhưng đối với triều chính sự tình không hiểu nhiều tự nhiên cũng không đủ chính trị xúc giác suy nghĩ tinh tưởng những chuyện này có lẽ là trước tạo tổng thự không muốn mất đi trường không chống cự quỷ dị quyền vi địa vị có lẽ là s ợ hại tạo thành khủng hoảng tóm lại triều đình tự có suy tính chúng ta cũng chỉ có thể suy đoán văn vi lan lắc đầu nói đương nhiên vậy bởi vì chuyện này có người nhớ ngươi ngươi ở đây thanh hà chức tạo viện không chiếm được trọng dụng cũng là có người kia t h ủ hút liêu xanh nháy mắt ánh mắt sắp bén là ai nàng liên biết nàng thông minh như vậy năng lực lại mạnh tại sao có thể có người không phát hiện được tài hoa của nàng làm hại nàng đi dị nghiền t i tự đề cử mình mấy lần cũng không có đoạn sau phải biết thanh hà dị nghiền t i có không ít nghiên cứu sĩ ngay cả văn chương đều không phát qua hiện nay công bộ thượng thư l a n g phục a văn vi lan nói ra một cái liêu xanh từng nghe thấy qua nhưng tuyệt đối nghĩ không ra có thể cùng còn là một tiểu nhân vật nàng dính líu quan hệ người liêu xanh còn nhớ rõ trương m i ệ n chính đối ước hiếp thượng thư miệng đầy tán thưởng còn nói nàng có chút giống hắn tới ngươi không rõ ta nguyên bản vậy vạn vạn nghĩ không ra văn vi lan hít một tiếng nàng cũng không còn nghĩ đến đường đường công bộ thượng thư cư nhiên như thế hẹp hỏi không cho người t r ư ớ c tạo tổng thự máy dò quỷ khí chính là hắn làm kết quả một cái địa phương nhỏ ra tới nho nhỏ thì kho thế mà có thể làm ra phiên bản cải tiến mà lại ngươi thiên kê lên tu hành lý luận văn trường trực chỉ hắn quỷ vật dụng cụ phân tích có rất nhiều không đủ cái này văn trường còn phải thánh thượng khích lệ tuổi của ngươi vẫn chưa tới hai mươi luôn, luôn tự xưng là thiên công kỳ tài trong lòng của hắn không, không thích mới là lạ liêu xanh một mực không biết trong đó là n g ẳ n g như thế nghe tới đúng là đem người cho đắc tội thảm cho nên cũng không biết là hắn trực tiếp gợi ý vẫn là hắn người sùng bái hoặc là thuộc hạ gợi ý tại ngươi tới thanh hà trước đó qua loa đề điểm một lần thanh hà trước tạo viện thượng tầng đối với thanh hà trước tạo viện tới nói một cái không thể thông thần lại tiền đồ không biết thiên tài cũng đã công thành danh thoại quyền cao chức trọng công bộ thượng thư cái gì nhẹ cái gì nặng không phải một mắt hiểu rõ sao văn vi lan có chút, thương hại nhìn xem liêu xanh, cũng có chút lo lắng lời nói này có thể hay không đối liêu xanh đả kích quá lớn đã thấy liêu xanh ngược lại là mặt không thay đổi cầm lấy ấm trà rót chén trà nhìn xem bên ngoài đ ỉ n h như d ẹ t gấm bình thường thực dược chậm rãi đem chén trà đưa đến bên môi miệng nhỏ uống lấy nàng cũng không lo lắng văn vi lan sẽ vì kéo nàng nhập bọn l ừ a gần nàng những chuyện này nàng tưởng tượng đã biết xác thực như thế chỉ có như vậy mới có thể nói được không mà lại đối với liêu xanh tới nói vốn cũng không khả năng một mực làm muốn thị nàng còn có rất nhiều việc cần phải làm dù còn không có nghĩ rõ ràng đường dưới chân muốn đi hướng nào nhưng nàng biết mình hiện tại thật sự rất cần tài nguyên cùng tài chính đến tiếp tục trong tay nghiên cứu mà lại bởi vì một mực vô pháp tiếp xúc đến mới quỷ vật dẫn đến không có cách nào tiến hành mới cao duy phân tích đối với nàng muốn tiến một bước hiểu rõ cũng tăng lên thế giới kế hoạch đ ỉ n h trệ hồi lâu văn vi lan bây giờ đề nghị có lẽ là một cái cơ hội đặt chén trà xuống liêu xanh con ngươi chuyển hướng hơi có vẻ thấp p h ỏ m văn vi lan tỉnh táo nói không nói đến tòa nhà sự nói tỉ mỉ mở cửa hàng t r ư ơ n g bảy mươi b ố phản lừa dối phòng lừa gạt t r ư ơ n g bảy mươi b ố phản lừa dối phòng lừa gạt thanh hà phủ nha hồ bổ đầu nhìn trước mắt hồ sơ có chút đau đầu bây giờ đã là thứ chín nam từ bị hại mà lại tử trạng vô cùng thê thảm được giống nhau như lúc đấm máu bị vứt xác ra ngoại chân như nhậu liền y phục cũng không có đương nhiên ngay cả ra cũng không có đến cùng cái gì người thủ đoạn như thế tàn nhẫn á c độc nhưng là kêu trước tạo viện người đến nhìn lại cũng nhìn không ra quỷ khí chỉ có thể là có một cái phát rồ hung đ ồ ở trong thành gây án lão hổ lão hổ hồ bổ đầu chính suy tư từ bên ngoài vừa trở về đồng liêu lưu bổ khoái vừa vào cửa liền gọi hắn vài tiếng hắn ngầm đầu tức giận hỏi thế nào rồi đã thấy lưu bổ khoái n g á y mắt ra hiệu nói nghĩ không ra a lão hổ diễm phúc không cạn người rốt cuộc muốn nói cái gì nhìn hồ bổ đầu cao mày liền muốn phát tác lưu bổ khoái mau nói khù khụ tại tại tại ngoài cửa lớn hồ bổ đầu nghe xong sắc mặt chấm hơn nhanh chân đi ra ngoài lưu bộ khoái gặp hắn một mặt vẻ tức giận không khỏi có chút kỳ quái cái này lão hồ xem ra biết rõ đây là ai a nhưng đối với lấy dạng này nữ tử lại cũng sẽ tức giận nếu là đổi lại là hắn hắn khẳng định một điểm khí đ ề u vung không ra lưu bổ khoái nhất miệng bất quá nghe nói cái này lão hồ thế nhưng là cái người yêu vợ không vì sắc đẹp mà thay đổi bây giờ xem ra s á c thực như thế à hồ bổ đầu ra phủ nha đại môn liền nhìn thấy một cái thiếu phụ ăn mặc nữ tử toàn thân áo trắng rỗ rè bên hông một đầu màu xanh nhạt đai l ư n g t h ắ t không đủ một nắm e o nhỏ một bộ liêu rủ trong gió chi thái nhưng hồ bổ đầu lúc đầu trong lòng mười phần không nhanh nhưng vừa nhìn thấy thiếu phụ này lập tức hóa thành mười phần chịu mến thiếu phụ vừa thấy được hắn một đôi ẩn tình đôi mắt đẹp nhất thời lớp đỏ thám cái miệng anh đảo nhỏ nhắn có ch hồ bủ đầu lại vội vàng kéo thiếu phụ cánh tay đưa nàng xa xa mang rời khỏi phủ n h à đại môn cẩn thận mà nhìn hai bên một chút không người ở bên mới thấp giọng nói ngươi sao đến rồi hồ đại nhân đều tốt mấy ngày không tìm đến nô ra nô ra làm sao không thể tới thiếu phụ lã trá chứ khóc dùng khăn xoa xoa khỏe mắt khỏe mắt một viên nốt rồi nước mắt bị lau đến khi càng là kiểu diễm bất đát hồ bủ đầu thấy càng là đau lòng không thôi nghĩ lên tay đi giúp thiếu phụ lau nước mắt nhưng lại sợ mình tay quá thô giáp cọ tổn thương thiếu phụ t ê u t i u nộn ra rẻ hồ đại nhân ngươi thế nhưng là chán ghét mà vứt bỏ nô ra rồi t dại dại. h đây thật ụ là hắn trong số mệnh tiếp hắn từng cho là hắn sẽ chỉ cùng hắn từ nhỏ đính hôn nương tử một đời một thế một đôi người ai có thể nghĩ tới tại nửa tháng trước xử lý cái này dọa người lột ra h n lúc sẽ gặp phải cái này cái thứ nhất người chết quả phụ hắn cảm thấy nàng này thực tế yếu đuối đáng thương thế là thường thường đi chiều cố sau đó như vậy l u ô n hãm kia、yeah, ngay tới lúc nào nhà ta thiếu phụ mị như nước mùa xuân con người chớp từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên nhìn xem hắn chỉ là hồ bổ đầu cái này án đầu hồ sơ để hắn có lòng không đủ lực phủ doãn đại nhân đã g ọ i hắn vụ án này đã tại thanh hà huyên não xôn xao lại không phá án chỉ sợ cái này bộ đầu chi vị khó giữ được hắn đành phải ấm giọng thì thầm cùng thiếu phụ giải thích một phen thiếu phụ nghe xong lông mày k h ẽ nhăn mày nhưng vẫn là ôn nhu nói kia、yeah、đại nhân cần phải chiếu cố thật tốt bản thân đừng quên ăn cơm hồ bổ đầu thở dài một hơi nhưng tưởng tượng cái này tình n ư ơ n g g à n h g à n h như thế mong nhớ bản thân nhưng lại như vậy khéo hiểu lòng người không gọi hắn làm khó thật là làm người thương yêu đêm mai ta đêm mai định đi tìm ngươi hắn vẫn nhịn không được hưng thuận chính mình cũng không biết có làm được hay không lời nói thiếu phụ lập tức mặt mày hớn hở hai má đỏ bừng nhút nhát nói t ố t ta c h ờ ngươi câu này tình tâm h ý thiết mà nói để hồ bổ đầu cả ngày đều cười đến mười phần dập dởn lưu bổ khoái thấy đều cảm thấy có chút khả nghi nói đi ngươi và nữ tử kê quan hệ thế nào ta cũng sẽ không nói cho tậu tử lưu bổ khoái dùng giỏ thọc hồ、bổ、đầu hồ bổ đầu liết một cái nhưng khoe miệng vẫn là thu lại không được tiêu d u n g đừng nói mỏ đừng âu người trong sạch cái này tốt tâm tình một mực duy trì đến hồ bổ đầu nghỉ trực về nhà rời nhà càng gần cao cao n h ế c lên khoe miệng dần dần tiêu nhịu xuống vừa nghĩ tới muốn trở về đối mặt hắn sớm đã không có lời gì để nói cũng không có tình cảm nương tử trong lòng liền có chút nặng nề g h đặc biệt là xa xa nhìn thấy cửa nhà treo cái kia phản xạ trên trời quan huy mười phần chói mắt tấm gương thì càng thêm sinh khí hắn cái này nương tử mang thai đặc biệt mềm luôn luôn thích nghe những cái kia hàng xóm láng giềng nói vài lời liền mua chút bừa bộn đồ vật trở về hôm nay mua bình tỏi nước nói có thể phòng và chữa trị bất bệnh kết quả h ô n đến trong nhà trướng khí mù mịt ngày mai mua cái c h ạ m đi lên liền run lẩy bẩy run không giải thích được phát trận nói là có thể thon thả ráng người thật là lại nhiều tiền vậy không trải qua như thế hoa nha tấm gương này cũng là hắn lương tử nghe sắt vách đường phố trương tẩu nói ở một cái kêu cái gì thanh vân c ắ t chỗ nào bán kêu cái gì trừ tà kính nghe nói đem cái này trừ tà kính treo ở cổng có thể bảo hộ ra trạch an ninh vạn nhất về nhà trên thân người mang theo quỷ khí tấm gương này liền sẽ nhắc nhở để phòng có người trong lúc vô tình đem quỷ vật đưa vào trong nhà thật là danh tự này như vậy lớn nghe cũng không đáng tin vậy hiện tại trừ chức tạo viện ai có thể thật sự làm được đối quỷ khí tiến hành nhắc nhở chớ nói chi là loại này tên không k i n h truyền tiểu điếm mà lại tấm gương này chính là có vấn đề vừa phủ lên ngày ấy hắn vừa vào cửa liền bị trên gương quang sáng rõ mở mắt không ra còn không biết xảy ra chuyện gì vợ hắn liền thất kinh nói hắn có quỷ không nhường hắn vào cửa nhưng ở phủ nha loại này nhà nước trọng địa vốn là có chức tạo viện máy dò quỷ khí tại cửa ra vào mỗi ngày giám sát nhân ra kia đều không nói cái gì cái này phá kính tử cũng có phản ứng nói hết lời kia bà nương cuối cùng để hắn vào cửa chỉ là n ơ â m nớp lo sợ không dám cùng hắn cùng phòng đi ngủ hồ bổ đầu mắt trợn trắng lên vừa vặn mừng rỡ thanh nhàn kết quả đến rồi ngày thứ hai tấm gương kia quả nhiên không có phản ứng ngày thứ ba ngày thứ tư vẫn là không có phản ứng thế là hồ bổ đầu lý trực khí t r ắ n g cùng nương t ử ẩ m ĩ một trận nói cái đồ chơi này quả nhiên vô dụng nhường nàng lấy xuống đừng ném người mất mặt nhân ra đều biết đây là hắn hồ bổ đầu tòa nhà hồ bổ đầu mỗi ngày khắp nơi khuyên bảo những lao nhân kia nhà không nên tùy tiện bị lừa xài tiền bậy bạn kết quả cửa nhà mình treo một cái gạt người sự vật gọi hắn mặt mũi đặt ở nơi nào kết quả tấm gương này hắn buổi s hiện tại lại bị nàng lặng lẽ treo đi lên hắn l ử a giận trong lòng bên trong đốt bước chân càng chạy càng gấp đang muốn vào cửa cùng nương tử lý luận một phen đột nhiên trước mắt tái đi trên cửa đột nhiên xuất hiện ánh sáng đâm vào ánh mắt hắn đều không mở ra được cái này đáng chết tấm gương chương bảy mươi lăm thẳng tới mây xanh chương bảy mươi lăm thẳng tới mây xanh liêu xanh bồi tiếp tâu ngạn quân đi đến thanh vân các thời điểm đúng lúc nhìn thấy một cái thân hình thoáng có chút mật mà, mà rất có phúc tướng phụ nhân tại đố i trưởng quy khóc sức mướt phụ nhân kia đầu chân bạch hoa một thân áo trắng hiện nhiên là có thân cận người qua đời nàng bên cạnh còn đi theo mấy người nam nữ đều có. hôm nay sáng sớm còn tới chức tạo viện một chuyến muốn lĩnh về hồ bổ đầu thi thể nhưng tham tuần tin nói đây là quỷ dị người bị hại thi thể cần thống nhất xử lý cự tuyệt nàng kết quả nàng huyên náo có thể lợi hại liêu xanh giật mình gật đầu vụ án này nàng đương nhiên cũng biết liên tục lột mười nam ra phát r ồ hung đồ hôm qua cuối cùng xa lưới toàn bộ thanh hà đều vỗ tay khen hay bất quá muốn ta nói cũng là có nhân tất có quả vợ hắn mua thanh vân các trừ t ạ kính đều đã giữ cảnh trên người hắn nhiễm bị khí nhưng hắn vẫn là không tin tả lệ h không suy nghĩ kỹ một chút từ chỗ nào nhiễm lên kết quả là như vậy thê thảm chết ở giã ngoại vợ hắn đ ố i không ra mặt thi thể nhìn hồi lâu mới nhận ra là hắn thật sự là thảm a t â ngạn quân không hổ là bắt quái tiểu năm thủ ngay cả chi tiết cũng như lòng bàn tay nàng quay đầu nhìn thấy liêu xanh rất kỳ quái mà nhìn xem nàng trong mắt tựa hồ muốn nói ngươi làm sao điều này cũng biết rõ ho nhẹ che giấu nói ừng bởi vì ta cứu cứu cô em vợ là phủ doãn đại nhân nương tử cho nên có biết một hai nàng tiếp tục hạ giọng nói còn tốt vợ hắn có cái này trừ ta kính nói lên hai ngày trước tấm gương kia từng sáng qua mà hồ bổ đầu đồng liêu làm chứng ngày đó hắn từng thấy đến hồ bổ đầu cùng một nữ tử tại phủ n h à bên ngoài anh anh em em lúc này mới điều tra đến nữ tử kia kết quả mới phát hiện khá lắm kia không phải cái gì mỹ nhân tuyệt thế a đúng là một cái bản đến diện mục xấu xi không chịu nổi quỷ vật l ệ thích đem nam ra vẽ thành mỹ nhân bộ dáng hàng ngày ra ngoài rêu g a o câu dẫn Cũng không biết đây là cái gì yêu thích quả nhiên quỷ vật tâm tư không phải p h ả m phu tục tử có khả năng phỏng đoán tôi ngạn quân lắc đầu hí hư nói phụ nhân kêu bên cạnh đại thúc đại thẩm nghe phụ nhân lật đi lật lại kêu khóc cũng là một trận t ổ n thức sau đó hào hào bỏ tiền c ắ t mua một thanh trừ t ạ kính một cái nhỏ gầy phụ nhân đỡ lấy khóc thành nước mắt người phụ nhân theo đám người đi ra ngoài an ủi đại bội t ử chớ khóc phúc khí của ngươi ở phía sau đâu thấy mọi người rời đi tôi ngạn quân vội vàng lôi kéo liêu xanh tí lên nói nhanh, nhanh nhanh chúng ta vậy tranh thủ thời gian mua một thanh nghe nói ngươi bây giờ cũng dọn đến t r ư ớ c tạo viện bên ngoài ở vẫn là mua một thanh trừ tà kính nhìn chạch an tâm một chút dù sao vậy không đắt ta nghe nói bọn hắn tồn kho không nhiều đều là thanh vân các phía sau màn đại sư tự tay thiết kế cũng luật chế muốn mua liền phải sớm làm rồi chờ hồ bổ đầu chuyện này chi tiết một c h u y ế n r a nhất định sẽ có càng nhiều người đến mua đến lúc đó có thể liền không giành được đi liêu xanh khó được mặt hơi đỏ lên nhẹ nhàng tránh ra tay của nàng ngươi mua đi ta đã mua a ngươi mua làm sao còn đi theo ta đến t â ngạn quân ngạc như nói nghĩ đến cùng ngươi dạo chơi nha chúng ta làm đồng liêu hơn một tháng còn chưa từng đi ra đến dạo phố ăn、cơm. vậy cũng đúng vừa vặn phụ cận có một nhà chuyên môn làm canh dê tiệm cơm rất không tệ chúng ta c h ờ một lúc đi ăn tâu ngạn quân kéo lên liếu xanh tay hương p h ấ n nói liều xanh lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra nàng tổng không có ý tứ nói bởi vì chính mình xem như ông c h ủ nhưng vẫn không đến xem qua bản thân quầy hàng vừa lúc tâu ngạn quân nói muốn đến liền thừa cơ tới nhìn một cái đúng vậy nàng chính là vị kia thanh vân cắp phía sau màn đại sư tưởng tượng nửa tháng trước nàng đáp ứng rồi văn vi lan muốn một đợt làm kiếm sống bất quá nàng trước đó nói mấy cái điều kiện thứ nhất ta tạm thời sẽ không rời đi trước tạo viện sẽ chỉ phía sau màn tham dự mặc dù văn vi lan nói nàng tại chức tạo viện hệ thống bên trong xem như chấm dứt nhưng nàng còn có một con đường chính là tham gia thiên nga kế hoạch mà lại tạm thời tới nói cái này hai phần việc nàng còn ứng phó được đến ba linh nguyên cũng là tiền a thứ hai ta không muốn ngươi tòa nhà nhưng chúng ta tương lai quầy hàng ta muốn năm thành cổ phần danh nghĩa thứ ba ta nghĩ vào ở ngươi tòa nhà mà lại ta cần một cái công tác p h ư ờ n g những n à y văn vi lan đều nhất nhất nhận lời rồi sau đó hai người liền bắt đầu thảo luận lên quầy hàng phải gọi cái gì muốn bán cái gì về sau con đường là cái gì cứ như vậy thảo luận mấy ngày hao phí vô số trường giấy nháp cuối cùng định ra đến cửa hàng tiệu kêu là thanh vân các sơ bộ định vị là truyền bán dân dụng gia cư thiết yếu linh khí liêu xanh nắm giữ năm thành cổ phần danh nghĩa văn vi lan nắm giữ bốn thành cuối cùng một thành p h ầ n cho văn vi lan mới nhận bên dưới nghĩa n ộ i văn t h ú y thúy văn vi lan bỏ vốn cũng kinh doanh liêu xanh cung cấp kỹ thuật nhưng hai người đều không tiện lộ diện thế là do t h ú y thúy phụ trách ra mặt hiệp trợ xử lý các hạng công việc mặt khác còn mời một người trưởng quỹ trong tiệm liên quan tới cái thứ nhất sản phẩm muốn làm gì cũng là trải nghiệm một phen kịch liệt thảo luận cuối cùng hai người quyết định liền lấy liêu xanh am hiệu nhất máy dò quỷ khí làm cơ sở cải tạo thành ra nhà đều có thể dùng. giá cả cũng không cao trừ tà kính đương nhiên bởi vì định giá không cao chi phí vậy thấp so với chân chính máy d ò quỷ khí tới nói công năng là cắt xén không ít chỉ lưu lại đơn giản cảm ứng cảnh báo công năng chủ đánh một cái thường ngày an ra hội trạch hiệu quả nhưng cảm ứng quỷ khí tầng dưới chốt pháp trận vẫn là áp dụng liêu xanh cải tiến sau bộ kia cho nên độ nhạy vẫn là so nguyên bản máy d ò quỷ khí phải cao hơn nhiều bởi vì cái này trừ tà kính hàng đẹp giá rẻ chỉ cần linh châu liền có thể khởi động sản phẩm một đưa ra thị trường tại hàng xóm láng giềng bên trong mở rộng một phen rất nhanh liền có không ít sợ hai quỷ dị người nguyện ý bỏ tiền mua cái an tâm mặc dù có vô thượng thần ở trên trời thủ hộ lấy nhưng mọi người trong lòng cũng tin tưởng thỉnh thoảng vẫn có vô thượng thần chiếu cố không tới sự kiện q u ỷ dị phát sinh cho nên mới cái song trọng bảo hiểm cũng không đủ đi nói tóm lại trừ tà kính nguồn tiêu thụ xem như sơ bộ mở ra chỉ là hiện tại vừa mới bắt đầu lúc đầu nghiên cứu phát minh cùng luyện chế vật liệu tiền cùng thuê nhân t h ủ tiền công vẫn là tốn mất không ít thanh vân cắt còn chưa bắt đầu kiếm tiền trước mắt vẫn là dựa vào văn đại tiểu thư cầm tổ mẫu cho nàng lưu lại đồ cưới tại nuôi thanh vân cắt nhưng dựa theo các nàng tính toán chỉ cần bảo trị dạng này trạng thái rất nhanh liền có thể bắt đầu lợi nhuận rồi lại thêm hiện tại có hồ bổ đầu phu nhân như vậy đích thân thể nghiệm qua kỳ diệu chỗ người một tuyên truyền tựa như tâu ngạn còn nói tiếp xuống có lẽ liền muốn cung không đủ cầu sợ rằng phía sau màn đại sư liêu xanh một người muốn luyện chế không tới tuy có loại phát người khó tài cảm giác nhưng là vừa vặn nói rõ dân chúng có này nhu cầu liêu xanh nhớ tới cái này vụ án chính là có chút kỳ quái cái này hồ bổ đầu hàng ngày tại phủ nha ra vào vậy mà vậy thăm dò không đến quỷ khí nàng tự nhiên là biết rõ phủ nha c ổ n g là sắp đặt máy dò quỷ khí như vậy mất linh sự tình tựa hồ càng ngày càng nhiều sợ rằng cái này quỷ khí ngay tại sinh ra một chút không muốn người biết biến hóa hồi tưởng lại mỗi lần thông qua t h ấ t h u y ề n lệnh xuyên qua đến không chung lúc nhìn thấy bắc cảnh bên ngoài kia làm người không dám nhìn thẳng hạ cám mưa gió mưa tới hàn d ã sắp tới tâu ư tương mưa trưng tương n g 76, tiêu tương mưa thu, tiêu thu. mưa ngạn quân không hổ là tin tức linh thông cùng chung c ự c ă n hàng s o n g thuộc tính tồn tại nàng cho liều xanh để c ử ăn chưa từng dâm qua lôi lần này nàng mang liều xanh đi uống canh dê quả thật là tư vị t u y ệ t rượu câu được liều xanh uống canh dê còn chưa đủ nghiện lại điểm thịt dê hầm nướng thịt dê thận dao trộn dê bụng ăn ba cái bánh bột ngô mới dấm lên ánh trăng tận hứng mà về sau đó một t i ế n phòng khách liền thấy văn đại tiểu thư ai oán chi cực mặt liêu xanh dọa đến lùi lại nửa bước một cước dẫm ra ngưỡng cửa ngươi cuối cùng bỏ được trở lại rồi văn vi lan lạnh leo nói nói xong hẹn nhau trăng treo đầu ngọn l i ê u hiện tại thế nào nguyệt qua ngọn liêu đầu liêu xanh vội vàng xin lỗi đúng là nàng quá tham ăn kéo một khắc đồng hồ thời gian tranh thủ thời gian xuất ra nàng đặc biệt mua về cho văn vi lan cùng thúy thúy dê bánh bao thịt chuyển di nàng lực chú ý còn tốt thịt này bao s ắ c thực hương khí mê người văn vi lan lập tức đã quên muốn chỉ trích liêu xanh sự tỉnh phối hợp cầm đến ăn ai nha thời gian hơi trễ đi mau đi mau văn vi lan lưu luyến không rời mà đem lưu cho thúy thúy hai cái bánh bao đặt ở phòng khách trên bàn xuất ra một t r ư ơ n g dịch cho phủ đưa cho liêu xanh trước tiên đem mặt biến một lần liêu xanh còn là lần đầu tiên dùng dịch dung phủ có chút mới lạ trái xem phải xem mới lấy linh khí kích phát phủ chú lập tức một cỗ thanh lương chi ý t ử phủ chú bên trong chạy xuôi mà ra bám vào liêu xanh trên mặt văn vi lan đem tấm gương đặt ở liêu xanh trước mặt liêu xanh nhìn xem tấm gương k h ô n g chế linh khí có chút điều chỉnh một lần ngũ quan biến thành một người tướng mạo thành thục lại bình thường nữ tử thỏa mãn nhẹ gật đầu người luôn luôn khát vọng bản thân không có đồ vật tựa như mặt em bé liêu xanh một mực nghĩ có một t r ư ơ n g thành đã chín gương mặt nàng bây giờ cuối cùng không dùng p h ụ chú kích phát khí ngược lại là văn vi lan ngược lại cần vật này không có chút nào gánh nặng trong lòng xuất r a p h ụ chú kích phát khí xoát xoát mấy lần đem chính mình dịch dung thành một cái da rẻ hơi đen mặt tròn nữ tử lúc đầu l i ê u xanh cũng có từng đề cập với văn vi lan bản thân có một con đường khác tuyến phương pháp tu hành hỏi nàng phải chăng muốn nếm thử đã văn vi lan mất đi linh tính không thể lại đi thông thần mà lại tính bền dẻo vậy đầy đủ nếu không phải văn vi lan tính bền dẻo cao Đã sớm tại, mỗi tại l ầ nhưng mỗi lần kia lần ả cảnh o trong giản bên nhìn vật mất trí, xem đi đ lý ơ thời thứ nhất lâm vào biết. Vậy, thấy hảo cảnh phản Xanh người liền Bởi Liêu lần lâm ứng cảm vào vậy, sao khi ô n nếm thử một phen. Nhưng g một thử h k văn vi làn kỹ càng hiểu rõ về sau lại cự tuyệt liêu xanh lòng tốt mặc dù không biết ngươi là chiếm được ở đâu phát này chỉ là nghe đúng là muốn đi ngoại vực câu thông linh khí cảm giác rất là quái dị chuyện này chỉ có thể nói rõ giới này linh khí cũng không thể vì ngươi sử dụng mà linh khí bắt nguồn từ vô thượng thần ba lần vậy có phải có thể phỏng đoán vô thượng thần cũng không công nhận này phương pháp tu hành văn vi lan từ nhỏ đến lớn thâm căn cố đế tín ngưỡng nhường nàng còn chưa làm hào tâm lý chuẩn bị muốn rời bỏ vô thượng thần không biết vì cái gì liêu xanh lại là như thế biết nghe lời phải lựa chọn đầu này thoát ly vô thượng thần đường có lẽ là bởi vì văn vi lan chưa bao giờ giống nàng như vậy cảm thụ qua đ ố i vô thượng thần sợ hãi cùng chất vấn nàng vậy không rõ ràng ngươi vậy cẩn thận không muốn lại tùy ý cùng những người khác nói ngơi ư phương pháp tu hành nếu không chắc chắn rước họa vào thân văn vi lan vậy khuyến cáo liêu xanh nói liêu xanh biết rõ văn vi lan là hào tâm nhắc nhở nàng vậy rõ ràng đạo lý này nếu không phải văn vi lan cùng với nàng tình cảm đã sâu hai người tin tưởng lẫn nhau nàng mới sẽ không tùy tiện thổ lộ việc này ta đã nghĩ kỹ đường của ta cho nên ngươi không cần phải lo lắng văn vi lan thần sắc kiên định nói đã văn đại tiểu thư đã có mình ý nghĩ liêu xanh tự nhiên là không còn đi nhọc lòng rồi song song biến ả o dung mạo liền có thể lên đường bóng đêm trong sáng đ ạ p trên đầy đường thần huy liêu xanh đi theo văn vi lan đi khắp hang cùng ngõ hẻm đi thẳng đến thanh hà tựu i quán một con đường đây cũng là thanh hà ban đêm nhất là phồn nháo vị trí liêu xanh nhìn nơi đây biện người rộn ràng không khỏi có chút hoài nghi nhìn xem văn vi lan nơi này chính là ngươi nói địa phương thấy thế nào vậy không quá giống a Ta xem kịch bản bên trên rét hoang địa xem đen đậm kịch không không phải phương bản bên nói đều là rừng núi hoang vắng, đều là sau o theo Văn Vi Lan lạnh nhạt cười nói, người đi theo ta đến cười đi là ta a được. s đó nàng mang theo l i ế u xanh tại biển người bên trong như giống như cá bơi ghé qua đi thẳng đến một cái có hai tầng lầu cao nhưng mặt tiền cửa hàng không lớn nhìn xem có chút bẩn thịu dầu mỡ quán rượu nhỏ cổng quán rượu nhỏ cổng treo một mặt tung tóe đ ầ y mỡ đông ố vàng tự kỳ trên đó viết siêu siêu v ẹ o vẹo tiêu tương lâu ba chữ to khả năng bởi vì cái này mặt tiền cùng vệ sinh tình huống có chút đuổi khách bên trong không có ngồi mấy người chỉ có một hai đã có tuổi gần đất xa trời lão nhân ra ngồi ở mợ nhặt trong tiệm run g i y uống rượu nhưng liễu xanh chú ý tới vẫn là thỉnh thoảng có người kết bạn hoặc là độc thân đi vào trong đó còn giống như lên lầu hai thế là thấp giọng nói với văn vi lan lúc này có điểm giống rồi cựu quán hỏa kế ngồi ở bên cạnh bàn thấy hai người đi tới mỹ mắt vậy không nhấc thân thể nghiêng n g ư ờ i b i ế n hỏi uống rượu sao văn vi lan nói không uống rượu đến ngồi thuyền liều xanh nghe đầu đầy dấu chấm hỏi xử lý thẻ sao ta làm nàng còn không có văn vi lan chỉ chỉ liễu xanh hỏa kế kia nghe vậy đối liều xanh mở ra bàn tay liều xanh không rõ ràng cho lắm cho hắn ba linh nguyên văn vi lan nhỏ giọng nhắc nhở T, đoạt t i ề sau đó a u lòng m n hỏa nguyên, đặt trong hắn. h kế kia một lần nữa nằm xuống lại đến trên mặt bàn ngón trò hướng lên chỉ chỉ trên lầu mặc dù người này thái độ kém cỏi nhưng văn vi lan vẫn là cảm tạ một tiếng nắm liều xanh thuận nhỏ hẹp trên cầu thang lầu hai làm người kinh ngạc chính là lầu hai cái gì đồ dùng trong nhà cũng không có chỉ có một bức treo trên tường cao bằng một người thủy mạc sơn thủy trường quyền ngay cả vừa mới liêu xanh rõ ràng nhìn xem lên lầu hai người cũng không thấy bóng người bức họa này nhìn xem cũng quá tận lực đi liêu xanh nhà dãnh đạo nhìn xem bức họa này có chút lịch sự tao nhã một mảnh non sông tươi đẹp mưa bụi nhẹ được trong có một chiếc thuyền con nhanh nhẹn không chỗ nào gửi còn có tiêu sái để tự tiêu tương mưa thu đồ chỉ cảm thấy cùng cái này che giấu bẩn t h i u quán rượu nhỏ thật sự là không hợp nhau cái này tiêu tương lâu lâu chủ quả thật có chút ác thú vị văn vi lan cũng là sớm có này cảm giác đi, đi t vừa vào vẽ hai mắt và sáng liễu xanh phát hiện lúc này đang cùng văn vi lan đứng trước tại một lá tại trên sông phiêu đạn thuyền con phía trên lẫn nhau trên mặt đều che một tầng màu mực thuyền đuôi là một người khoác áo tơi diện mục như mực trèo thuyền người sắc trời ảm đạm hố vàng thuyền con bên ngoài là rộng lớn nước sông nơi xa màu vẽ s ắ c thế núi liên miên tại mây khói trong mưa phùn mông lung như vẽ không đúng là trong bức h o ạ liên quan tới văn đại tiểu thư con đường tu hành trước đó đã hoạch định xong nàng sẽ có con đường của mình cảm ơn mọi người kiến nghị cùng ý nghĩ chương bảy mươi bảy t ỉ n h lam sơn thị một chương bảy mươi bảy t ỉ n h lam sơn thị một sư phụ chúng ta đi t ỉ n h lam sơn thị văn vi lan đối đuôi thuyền c h è o thuyền người hô một câu người kia không đáp vậy không nên chỉ tiếp tục máy móc đong đưa mái trèo nhưng văn vi lan không một chút nào lo lắng đối phương phải chăng tiếp thu được tin tức chỉ là ngồi xếp bằng trực tiếp ở đầu thuyền ngồi xuống còn vô vô bên cạnh ra hiệu liêu xanh vậy xuống tới liêu xanh vậy đi theo ngồi ở một bên tò mò hỏi vậy là được rồi sao văn vi lan gật đầu nói đúng vậy nơi đây vốn là trong tranh trèo thuyền ông cũng chỉ là người trong bức họa vốn là một thể trong bức họa nói mỗi một câu nói sở hữu người trong bức họa đều có thể biết rõ thật sự là thần kỳ liêu xanh nhìn về phía xa xa thủy quang sơn sắc như thủy m ặ c bình thường trải ra thuỷ ý hơi lạnh mịt mờ mưa phùn rơi vào trên mặt n g a một chút dưới thân là ở trong nước sông lay động thuyền nhỏ. hết thệ đều là chân thật như vậy đương nhiên thần kỳ đây chính là thần khí cấp bậc thượng cổ linh vật tiêu tương bắt cảnh đồ cũng chỉ có tiêu tương lâu lâu chủ có thể như thế bỏ được đem lấy ra xem như người săn quỷ nhóm căn cứ ta nhớ được cái này bức vẽ gọi tiêu tương mưa thu cho nên lợi hại như vậy đồ vật hết thệ có t ằ m cái liêu xanh hỏi văn vi lan mắt cười con cong gật đầu nói đúng là như thế tiêu tương lâu lâu chủ chọn lựa t ặ m cái phóng xạ phạm vi rộng nhất thành trì thiết lập tiêu tương lâu cũng đem cái này tám tấm đồ phân biệt đặt ở trong đó bằng lớn trình độ đem chiếu cố đến sở hữu người săn quỷ trong đó chúng ta đường quốc liền có năm đồ cái khác ba tấm phân biệt tại mặt bắc linh khâu cùng huyền châu như thế xem ra cái này tiêu tương lâu thế lực vẫn là không thể khinh thường có thể đặt chân tại mấy cái nước chỉ là ta trước đây vậy mà chưa từng nghe qua l i ê u xanh hơi nghi hoặc một chút nói điều này cũng không kỳ quái tiêu tương lâu quật khởi cũng chỉ là trong hai năm qua sự tình trước đây cũng không có như vậy chuyên môn vì người săn quỷ mà thiết tổ chức văn vi lan quay đầu nhìn về phía liêu xanh gió nhẹ thổi lên mái tóc của nàng phất ở trên mặt mà lại trước ngươi từ thư viện ra tới vẫn tại liên h u ệ n tại nhà nước hệ thống bên trong chỉ sợ cũng tiếp xúc không đến cái gì người săn quỷ húng chi người trước kia liền từ không nghĩ tới sẽ có hướng một ngày cùng người săn quỷ dính liễu quan hệ thậm chí muốn gia nhập trong đó à? văn vi lan xác thực rất hiểu rõ liêu xanh liêu xanh trước kia mặc dù cũng có nghe qua người săn quỷ thậm chí trong thư viện có chút không sợ c h ế t khoa mục kỹ thuật đồng học cũng sẽ chạy tới săn quỷ lấy tôi luyện bản thân tốt thông qua khoa khảo nhưng đối với nàng mà nói đều là không cần thiết hiểu rõ dù sao liêu xanh vốn chỉ muốn thật tốt còn sống sống đến nghỉ hưu hưng phúc giống người săn quỷ loại này tràn ngập tinh thần mạo hiểm tồn tại cùng với nàng không có nửa xu quan、hệ. mà lại nàng lại không thể tu hành còn đi cùng săn quỷ đó chính là tinh khiết muốn chết nàng một mực không rõ rõ ràng đem quỷ vật giao cho chức tạo viện giao cho quốc gia là tốt rồi làm gì bản thân đi săn đâu còn cho mình nhân sinh gia tăng không cần thiết phong hiểm nhưng văn vi lan lại nói cho nàng trừ giống bọn hắn loại này vì khoa cử mà săn quỷ ma luyện bản thân tăng thực lực lên học sinh bên ngoài còn có rất nhiều người săn quỷ cũng là bất đắc dĩ đi đến con đường này nguyên nhân có hai cái một là kiếm tiền một cái khác là vì càng tốt mà còn sống kiếm tiền những cái kia có thể tu hành nhưng không qua khoa cử vậy kiểm tra không tiến chức tạo viện người rời đi thư viện có thể làm cái gì trừ phi thật sự giống liêu xanh mẫu thân lăng hữu liên một dạng có một môn tay nghề những người khác tựa hồ chỉ có thể dựa vào khí lực kiếm tiền rồi mà nhất kiếm tiền đúng là săn bắt quỷ vật đi bán ra rất nhiều quỷ vật trải qua thu nhận tịnh hóa sau có thể cung cấp người tu hành sử dụng có uy lực lớn có thì là d ư ợ u dụng vô tận tựa như văn lão thái ra như thế tìm rồi một khối lê thụ quỷ khối gỗ một lần nữa tế luyện thành có thể vì hắn sử dụng q u vật thực hiện hắn điên cùng rượu tưởng nhưng mà kinh chức tạo viện thu nhận quỷ vật sẽ chỉ ở phía chính thức hệ thống trung lưu thông kia không chính thức người tu hành muốn thế nào thu hoạch được tự nhiên chỉ có thể từ người săn quỷ trong tay thu mua nghe văn vi là nói ngay từ đầu chức tạo viện là nghiêm cấm loại này giao dịch bao quát người săn quỷ loại này không chính thức tồn tại cũng là không lên được mặt bàn thế nhưng là nghiêm cấm không ngừng phía dưới đành phải mở một con mắt nhắm một con mắt thế là liền dần dần tạo thành một cái quỷ vật giao dịch thị trường ẩm mà lại hai năm này tựa hồ dần dần bung ra cho nên mới sẽ có tiêu tương lâu loại này người săn quỷ tổ chức bắt đầu mọc dễ nảy mầm nhưng người săn quỷ dù sao không phải t r ư ớ c tạo viện tham tuần ti những cái kia trải qua huấn luyện lại trang bị tinh lương nhân sĩ chuyên nghiệp bọn hắn càng nhiều thời điểm chính là dựa vào dũng mãng chi lực vậy bởi vậy rất dễ hao tồn tại quỷ dị bên trong cho nên vì có thể càng tốt mà kiếm tiền chính bọn hắn cũng cần tích cực thăm dò quỷ dị tìm tới chí ít một cái phù hợp bản thân quỷ vật tăng lên sinh tồn cơ hội cũng có càng thêm phát rồ chi đồ thậm chí sẽ cố ý dẫn quỷ vật nhập thể trở thành người ngự quỷ bất quá liễu xanh còn không có tại trong hiện thực gặp qua người ngự quỷ chỉ biết người ngự quỷ thực lực tuy mạnh nhưng hung hiểm và phần hết sức dễ dàng bị quỷ vật đồng hóa hoặc phạt vệ cuối cùng triệt để biến thành quỷ vật toàn thân quỷ khí bộc phát đương thời đã có người từng suy đoán văn đại tiểu thư chính là vì truy đuổi thực lực trở thành người ngự quỷ lại thảm tao phạt vệ có chút khinh thường mà lại loại phương thức này bởi vì quá nguy hiểm cũng không thụ chức tạo viện công nhận cho nên dù cho liếu xanh không thể tu hành cũng không còn nghĩ tới muốn đi con đường này chỉ là hiện tại liếu xanh nhìn về phía văn vi lan nhìn về phía phương xa bên mặt góc cạnh mượt mà ôn hòa gương mặt này là không một chút nào giống nàng nàng biết rõ văn vi lan nội tâm cỡ nào kiến nghị lựa chọn con đường này lại có gì trở khó đi đầu thuyền khẽ nghiêng dừng ở bên tàu liêu xanh cùng văn vi lan lên mở, thuyền nhỏ tức lặng yên mạch đi hóa thành sông cảnh bên trong một lá trước mắt là một cái khảm tạ i dây núi phía dưới sơn thôn phiên chợ cái này bên cạnh cũng không có mưa ngược lại là ố vàng không chung một vòng màu mực biên giới mặt trời lặn rơi xuống nhàn nhạt ánh chiều t à đem phía sau núi chiếu lên màu xanh liễm diễm phiên chợ bên trong từng cái cửa hàng quầy hàng nhìn xem cũng là dùng màu mực giải rác mấy bút vẽ liền biên giới còn hiện ra màu mực loang ra sơ mép sau cơn mưa hơi khói b ú t hơi ra như c á c nàng một dạng khuôn mặt mơ h ồ người săn quỷ t ố t năm top ba bóng người bao phủ tại trong x ư ơ n g mù như ẩn như hiện liêu xanh đi vài bước liền thấy phía trước có một cái cực lớn một bài viết không thể nhạy cao nhớ tới trên lệnh bài cũng có câu này kỳ kỳ quái quái không nên nhạy cao vẫn là hỏi lên việc này ta từng nghe người săn quỷ tiền bối nói qua tựa như là ở mạc bắc bên kia bức họa kia bên trong có người hiếu kỳ muốn sờ sờ không chung mây mủ thế là nhảy lên một cái ai ngờ đem tr cái này dù sao chỉ là một bức họa bầu trời cũng là giả tự nhiên đâm một cái là rách kết quả chữa trị linh vật vậy bỏ ra tiêu tương các không ít tiền người kia vậy bồi táng ra bại sản cho nên mới có một câu như vậy không thể n h ả y cao để phòng lại có hiếu kỳ như vậy tâm quá nặng người văn vi lan giải thích xong cũng là có chút mỉm cười một cái cảm thấy việc này có chút b u ồ n c ư ờ i liêu xanh cũng cười bất quá điều này cũng nói rõ tiêu tương các cũng không còn biện pháp dùng vật này trực tiếp cầm tù người sở hữu trải nghiệm thất h u y ề n học xá thế giới về sau liêu xanh có chút tiểu thế giới bị hại chứng học tưởng sợ nhất chính là chỗ này loại thế giới bên trong tiểu thế giới sau đó bị tiểu thế giới bên ngoài người điều khiển bắt rùa trong vũ chương bảy mươi tám tình lam sơn thị hai chương bảy mươi tám tình lam sơn thị hai văn vi lan mang theo liều xanh qua lại quầy hàng ở giữa nhìn xem rất quen thuộc nhấm hẳn là đã từng tới vô số lần mà liêu xanh thì là lần đầu tiên tới chỗ như vậy tò mò không ngừng khắp nơi nhìn cái gì đều mới m ẻ không thôi ở nơi này chuyên môn vì người săn quỷ xây lên phiên chợ bên trong mỗi một kiện thương phẩm đều cùng quỷ dị cùng săn quỷ có quan hệ c liêu xanh còn là lần đầu tiên tại chức tạo viện nhà kho bên ngoài nhìn thấy như thế trưng bày quỷ dị nghiêm đầu hỏi văn vi lan bọn hắn không sợ quỷ, khí tiết lộ lây sao? quỷ dị vật liệu vẫn là quỷ vật đều là cho tiêu tương các nộp một bút tỉnh hóa phí tỉnh hóa qua cho nên ngược lại cũng không sợ nghe văn vi lan vừa nói như thế nhỏ xúc tu lập tức ở liêu xanh trong đầu hồ nào muốn ăn nhỏ đồ ăn vặt liêu xanh bị huyên náo không được tìm rồi một nhà bán đủ loại kiểu dáng tròng mắt đi hỏi một lần giá cả sau đó liêu xanh trầm mặc nhỏ xúc tu vậy trầm mặc cuối cùng rõ ràng khó trách sẽ có người bí quá hóa liều làm người săn quỷ bởi vì thật là quá kiếm được a còn đánh cái gì công trực tiếp ra tới làm a liêu xanh nội tâm kêu gạo còn tốt nàng yêu thích nghiên cứu khoa học k i a m ộ t số người cách cuối cùng là ân xuống nàng no g ngoe muốn động đạn ữ nhân cách nói với mình làm công vẫn là làm công nàng vẫn là muốn tham gia thiên nga kế hoạch quốc thư viện tại phía trước chờ lấy nàng đâu mà lại nghe văn vi lan nói t r ư ớ c tạo tổng thự cùng công bộ bây giờ nắm giữ lấy rất nhiều không đối ngoại đỉnh điểm kỹ thuật không hướng lên bọ sao có thể có cơ hội nhìn một cái nhìn đâu liêu xanh một đường đông nhìn nhìn tây nhìn xem cuối cùng đi theo văn vi lan đi đến trong sơn thôn ở giữa một nơi so sánh bằng thẳng quảng trường nhỏ trên quảng trường trống rỗng lơ lửng hai cái trái phải so với người còn cao hình chữ nhật không nhìn xem là dùng nước mực vẽ ra đến phía trên có màu mực chữ thay nhau biểu hiện giống như là có một chi vô hình bút lông tại không ngừng viết sách lấy tay trái cái kia không vông bên trong ngẩng đầu viết thông tin, phía dưới từng đầu tin tức nhấp đô cầu một thanh có thể chạm sát hồn thể vũ khí giá cả nói chuyện quan g cảnh o vi q u lan nhẹ giọng đối liêu xanh giải thích nơi này thông tin bạn là cho người săn quỷ nhóm nhắn lại giao lưu dùng bất kể là mua bán giao dịch tin tức nhờ giúp đỡ vẫn là khu cụ cá nhân nói rõ đều có thể ở đây nhắn lại tay phải khung bông bên trên đánh dấu chính là chiêu mộ tìm kiếm biến mất linh tuyền thôn thù lao hai mươi linh nguyên dự đoán đẳng cấp nguy hiểm khẩn cấp thỉnh cầu tri viện thanh trừ hoa hạnh thôn quỷ dị người tham dự căn cứ cống hiến khen thưởng thêm dự đoán đẳng cấp nguy hiểm cần phải có kinh nghiệm người săn quỷ tiến vào kim quang phong điều tra mất tích thương đội thù lao ba mươi linh nguyên lên dự đoán đẳng cấp nguy hiểm trường h ư n g sơn mạch một giải xuất hiện không biết quỷ vực đã có ba chi người săn quỷ đội ngũ mất tích mời có dũng khí người săn quỷ một đợt tổ đội tiến vào thăm dò theo cống hiến thanh toán thù lao cơ sở năm mươi linh nguyên dự đoán đẳng cấp cực kỳ nguy hiểm liêu xanh ánh mắt tại chi ô mộ bản bên trên di động nhìn thấy phía dưới cùng đầu kia lông mày hơi nhữ lên những này chi ô mộ người phát là ai đâu đại bộ phận là người săn quỷ tìm đồng đội có rất nhiều quỷ dị người bị hại ủy thác cho tiêu tương lâu tựa như có người tìm các ngươi vạn sự đường ủy thác một dạng còn có đúng là tiêu tương lâu bản thân ban bố thậm chí nghe nói trước tạo viện nhân t h ủ không đủ thời điểm cũng tới nơi này tuyên bố văn vi lan nói hai đại trang bịa đằng sau là một gian căn phòng có một trượt đội ngũ thật dài từ cổng xếp hàng thật xa văn vi lan kéo lên liếu xanh xếp tại đội ngũ phía sau cùng trong miệng đĩu i la hét đều do người nào đó muộn trở lại rồi đội ngũ này dài như vậy vạn nhất phiên trợ đóng rồi đều không đứng hàng cũng không tốt rồi ta sai rồi ta sai rồi nhưng ngươi không phải vậy ăn bánh bao quên thời gian cái này bánh bao là ai để cho ta ăn luôn luôn ở trước mặt người ngoài duy trì lấy cao lạnh ít nói hình tượng hai người bí mật ngược lại là ầm ĩ cực kỳ thường thường cãi nhau liêu xanh thấy đội ngũ này nhìn xem còn muốn sắp xếp hồi lâu nói với văn vi lan một tiếng liền gạt ra đội ngũ trở về đầu đi mua một dạng bản thân vừa mới coi trọng đồ vật một lát sau nàng trở lại rồi cầm trong tay một cái r á n đầy giấy niêm phong cái hộp nhỏ văn vi lan nhìn ngạc nhiên nói ngươi như thế nào mua cái này quỷ vật thu nhận khí đây là có người phòng theo chức tạo viện quỷ vật thu nhận khí làm được một lần bản đoán chừng là cái từ chức tạo tổng t ự lui ra đến lao nhân vụ trục làm Mặc dù kỹ thuật bình thường nhưng không có cách mọi người chỉ có thể dùng cái này đi thu nhận nếu như ngươi không phải muốn đi săn quỷ lời nói thực tế có chút lãng phí linh nguyên rồi liêu xanh lắc đầu không có trả lời văn vi lan vấn đề nàng đương nhiên nhìn ra được đây là một thấp kém mô phỏng một lần bản nhưng là có phá giải học tập ý nghĩa tại nhà kho thời điểm nàng vẫn đối với cái kia thu nhận quỷ vật hộp no g a ngoe muốn động muốn đem chia tách vào bụng không nhập nào xúc động mười phần máy liệt nhưng bất đắc dĩ chỉ cần phân tích xong liền muốn ngay cả vật mang hộp đưa vào nhà kho thật sự là không có phá giải học tập cơ hội hiện tại cuối cùng có cơ hội liêu xanh vớt vớt cái hộp nhỏ thỏa mãn n ở nụ cười vừa vặn nàng trong đầu có chút linh cảm liêu xanh đang nghĩ đã quỷ vật thu nhận khí nguyên lý ở chỗ hắn có thể sáng tạo một cái phong bế ổn định hoàn cảnh đến cách ly quỷ vật phòng ngừa nó năng lượng tiết lộ vậy cái này loại loại này phong bế đặc tính phải chăng có thể dùng cho linh khí hạt bảo tồn cùng nghiên cứu đặc biệt là đối với những cái kia khó mà ổn định dễ dàng tiêu tán linh khí hạt như vậy nàng có phải hay không liền có thể nghiên cứu hai thế giới linh khí hạt khác biệt liêu xanh ở trong đầu thôi diễn không biết qua bao lâu cuối cùng đến phiên các nàng vào nhà trong phòng chỉ có một diện mục nông lung người dày đứng sau lưng treo trên tường hai mảnh co lại rất nhiều thông tin bản cùng chiêu m ộ bản nhưng vẫn là đồng dạng sẽ tự động hắn đổi lấy tin tức xin hỏi ngài cần gì người giấy rất có lễ phép hỏi văn vi lan tiến lên nói ta muốn tuyên bố thông tin t ố t một đầu một linh nguyên cái này thông tin nguyên lai、like、cũng muốn dùng tiền xem ra cái kia nói rõ người còn rất bỏ được dốc hết vô liếng liêu xanh trong lòng thầm đủ văn vi lan nộp tiền theo người giấy lời nói trên giấy viết x u ố n g muốn ban bố thông tin t ố t đã đăng ký lên rồi chờ một lát liền có thể nhìn thấy xin hỏi còn có cái gì cần sao người giấy hỏi ta muốn báo danh chiêu m ỗ nhiệm vụ vẫn là văn vi lan nói đây là chúng ta trước mắt nhiệm vụ hoàn chỉnh danh sách xin hỏi muốn tham gia cái nào đâu người giấy rũ ra một tấm thật dài quần c h ụ kéo ra cho các nàng nhìn phía trên l í t nha l í t nít h viết đầy các loại nhiệm vụ hơn nữa nhìn không chỉ là thanh hà phụ cận nhiệm vụ liền ngay cả đường quốc bên ngoài đều có xem ra cái này chiêu mộ tờ đơn là liên thông bắt cảnh tờ đơn bên trên thỉnh thoảng sẽ có một đầu làn ngang từ nào đó đầu nhiệm vụ bên trên sẽ qua sau đó đầu kia nhiệm vụ liền biến mất không thấy đoán chừng là nhiệm vụ kia chiêu mộ đủ quân số rồi văn vi lan cẩn thận nhìn xem có chút xoan suít liêu xanh ngược lại là rất nhanh quyết định được rồi nàng chỉ vào bên ngoài thấy đầu kia nói là trường hưng sơn m ạ c h xuất hiện quỷ vực chiêu mộ nhiệm vụ nói ta muốn tham dự cái này một cái văn vi lan n g n g đầu giật mình nhìn xem nàng sau đó nghĩ đến liêu xanh chính là xuất thân từ trường hưng sơn m ạ c h tiểu lục viên than nhẹ một tiếng vậy lựa chọn đầu này tốt đã báo danh thành công chiêu mộ hoàn thành sau sẽ đem thời gian bắn tỉa đến các vị trên lệnh bài ra khỏi phòng liêu xanh thấp giọng nói với văn vi lan cảm ơn ngươi bồi ta còn tốt văn vi lan lúc này dịch dung liều xanh nhìn không ra trên mặt nàng đỏ ửng chỉ là ra vẻ bình tĩnh nói chúng ta quan hệ thế nào liền không nói loại này khách khí lời nói rồi tóm lại ngươi muốn bảo vệ tốt ta mới là hai người suy nghĩ ngàn vạn ngầm đầu nhìn thông tin bản bên trên mới xuất hiện một đầu tin tức nếu có quỷ khí nhắc nhở nhu cầu mời đến thanh hà giao xanh cửa ngõ tìm thanh vân c á t có thể tiếp đặt làm ngươi nói cái này hữu dụng không liêu xanh mang theo hoài nghi g i ọ n g mà báo cho nha hẳn là sẽ hữu dụng a nếu là có dùng chẳng phải là mẹ ệ chết ta ngươi thế nhưng là đại cổ đông kiếm được nhiều ngươi thu hoạch mới nhiều luôn cảm thấy ta là bị lựa khỏe mạnh đánh một phần công không đủ còn muốn đánh hai phần công văn vi lan cười khan hai tiếng sau đó nói đi rồi đi rồi về nhà mưa thu đồ phải đóng lại rồi sau đó trốn mất n g ư ờ i đừng chạy đem lời nói rõ ràng ra liêu xanh tức giận đuổi theo t r ư ơ n g bảy mươi chín hấp cá chép t r ư ơ n g bảy mươi chín hấp cá chép nói xong muốn một đợt săn quỷ sự tình là văn vi lan cùng liêu xanh sớm đã thương nghị tốt văn vi lan mặc dù không còn tu vi nhưng săn quỷ kinh nghiệm vẫn là không ít mà lại gần đây mỗi ngày khổ luyện liêu xanh đương thời từ thất huyền học xã tàng thư lâu bên trong vơ vét đến một bản truyền thống kiếm pháp đoạn thủy kiếm cũng coi như có một chút xíu điểm điểm năng lực tự vệ chí ít đối lên không có tu vi người chính là nghiện ép nhưng đối mặt quỷ dị sẽ rất khó nói giống văn vi lan như vậy rõ ràng không có tu vi còn cứng hơn sông quỷ dị người săn quỷ mặc dù không nhiều nhưng là không phải s ố ít, bọn hắn trên cơ bản đều là g i ấ u trong lòng một dạng tâm tư đó chính là trở thành người ngự quỷ đã văn vi lan nghĩ như thế liêu xanh tự nhiên phục hồi bản thân dù sao đã trở thành người tu hành rồi mà lại lấy văn vi lan quan hệ tìm người an bài liêu xanh lặng lẽ đi thanh hà thư viện đo qua đẳng cấp của mình mặc dù nàng linh khí tựa hồ để bộ kia dụng cụ hơi có vẻ hoang mang một hồi báo sơ cảnh nhị giai một hồi sơ cảnh tứ giai thậm chí nhảy đến sơ cảnh ngũ giai nhưng dựa theo giá trị trung bình tính toán bây giờ luyện khí kỳ một tầng nàng ở đây hẳn là tương đương với sơ cảnh ba lại bảy phần lục giai lại càng không cần phải nói nàng còn có gặp mạnh thì mạnh nhỏ xúc tu hẳn là cũng có thể bảo hộ nhu nhược văn đại tiểu thư đi cho nên liều xanh liền nghĩ nói trong nhà có việc xin nghỉ hai ba ngày bồi tiếp văn vi lan đi một chuyến dù sao vạn sự đường sự tình không nhiều tâu ngạn quân một người vậy ứng phó được đến thuận tiện cho mụ mụ ném cho ăn quỷ khí nhỏ đồ ăn vặt nếu có cơ hội còn có thể cho thế giới ném cho ăn mới quỷ vật ti tức không có cách nàng n u ô i đồ vật khẩu vị đều so sánh đặc biệt chỉ là hiện tại thật sự nhường nàng có chút bận tâm trong nhà có việc còn không biết cái kia quỷ vực tình h u n g như thế nào hy vọng nhanh lên tổ tốt đội lên đường đi lại qua năm ngày tại, tại cho văn vi lan cùng thúy thúy lộ ra được một nhóm mỏng như giấy hạch tâm pháp trận đó chính là do nàng làm linh trận vẽ văn thiết bị đại lượng khắt chế mà ra pháp trận tuyến đường hòa mỹ khắt chế rõ ràng không như lệch chỉ cần đem điều này hạch tâm pháp trận hợp tại luyện chế qua trong gương liền có thể làm ra trừ tà kính rồi cứ như vậy chỉ cần có như thế một đài máy móc mỗi ngày liền có thể tự hành k h ắ c chế hai mươi cái hạch tâm pháp trận lại mặt khác tiêu ít tiền mười hai cái đê giai luyện khí sư phụ trách hợp thành trừ tà kính liền có thể thỏa mãn trước mắt sản xuất cần phía sau màn đại sư l i ê u xanh liền cuối cùng có thể giải thả hai tay rồi ngươi cái này lười biếng biện pháp thật sự là có rất nhiều văn vi lan mười phần mới lạ l i ế c nhìn thành phẩm tám tháng nói lười biếng là nhân loại tiến bộ hạch tâm động ga liêu xanh một mặt chính nghĩa lâm nhiên thúy thúy gật đầu đồng ý xanh xanh tỉ quá mệt mỏi mà lại các ngươi còn muốn ra ngoài mấy ngày cũng không thể sản xuất đình trệ a biện pháp này tốt hiện tại chúng ta cũng có chút tiền thường xuyên mời hai cái luyện k h í sư ta cái này liền đi nhận người thúy thúy trong lòng tính toán một phen lập tức liền nghĩ hành động mà lại cái này máy móc phí tổn cũng liền sáu mươi ba linh nguyên một đài thể tích cũng không lớn tại công xưởng nhỏ liền có thể dùng nhưng chính là tạo một đài tốn thời gian so sánh lâu trước mắt cũng chỉ có liêu xanh có thể làm bằng không văn vi lan cùng thúy thúy đều muốn thứ hai sản phẩm chính là bán cái này cái này có thể so sánh trên thị trường linh trận vẽ văn thiết bị tân tiến hơn nhiều a lợi nhuận không gian cũng lớn a đương nhiên điều này cũng được nhiều thua thiệt thế giới không ngừng mà tại liêu xanh phương án bên trên tiến hành ưu hóa nếu như văn vi lan các nàng biết rõ liêu xanh còn có cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay độ d à y bất quá một điểm tức ba ba mm phiên bản nhất định sẽ cả kinh quai hàm đều rơi xuống tới bất quá liêu xanh cũng là lục lọi hồi lâu mới suy nghĩ ra được bản thân không cần thiết làm một cái công năng hoàn chỉnh áp xúc bản linh trận vẽ văn thiết bị tại thế giới bên trong chỉ cần làm một cái có thể khắc chế pháp trận sau đó đưa vào công năng do thế giới hoàn toàn tiếp quản cỡ nhỏ linh khí là tốt rồi cho nên cọ sát thời gian dài như vậy thế giới cải tạo cuối cùng coi x o n g thành rồi thiên diễn thạch vậy khắc lên hạch tâm pháp trận thành công khảm vào trong đó nhưng tạm thời còn nhìn không ra cái gì quá lớn tăng lên bất quá thế giới cũng nói loại này ưu hóa là thời gian dài thực hiện hiện tại đã tại không ngừng thôi diễn cũng từng chút từng chút khắc h ỏ a mới ưu hóa trận văn rồi nếu như có thể thu hoạch được càng nhiều tài liệu tương quan cùng tin tức nhất định sẽ tăng tốc loại này tiến trình sau đó có cái này thế giới hay không liếu xanh vậy lập tức bắt đầu tiến hành linh khí hạt sò xanh thí nghiệm nàng đã thả chiếu vào cái t i ê một lần bản làm xong hai cái cỡ nhỏ quỷ vật thu nhận khí sau đó đem chính mình linh khí ngoại phóng ra một bộ phận dẫn dắt đến để vào một người trong đó thu nhận khí bên trong bắt đầu phong tỏa mà thế giới này linh khí làm sao thu thập ngược lại là cái chỗ khó bởi vì nàng không cách nào khống chế dẫn đạo thường ngày sử dụng linh châu ngược lại là xem như linh khí thiên nhiên kết tinh một loại nhưng trạng thái mười phần vững chắc là từ linh mạch bên trong khai thác mà ra còn vậy không nát khó mà tách ra tiến hành phân tích còn tốt thế giới hai không cung cấp một loại giải đề mạch suy nghĩ n h ư n g nàng dùng tầng tầng khảm bộ g a tốc pháp trận làm một cái vòng hình g a tốc t h ư đạo c nhưng g bảo trì lần thứ nhất sử dụng liền đem vườn hoa cho nổ tức dẫn đến văn đại tiểu thư nổi trận lôi đình dương dương ăn hai ngày hấp cá chép đã tiểu hoa viên đã biến thành phế tích liền từ lấy liêu xanh đi thôi thế là liêu xanh thành công làm lớn ra nàng công tác phường tiểu hoa viên cũng bị bao quát trong đó nghĩ lại một lần lần trước thí nghiệm Có thể là sau đó cho thấy một đống liêu xanh xem không hiệu tham số nhưng tổng kết chính là thất huyền lệnh thế giới linh khí hạt chất lượng xác thực muốn so thế giới này cao hơn chút sinh động tính cũng càng cao chút cho nên mới sẽ xuất hiện luyện khí kỳ một tầng lại ba động tại sơ cảnh ba bốn ngũ ra hiện tượng nhưng từ căn bản thuộc tính tới nói không có khác nhau quá nhiều bởi như vậy chỉ cần liêu xanh tại đẳng cấp khảo nghiệm thời điểm chú ý thao túng tinh vi một hạ linh khí tính ổn định liền sẽ không bị xem như dị đoan rồi đêm đã khuya nhưng văn gia nhà nhỏ từ bên trong vẫn là khí thế ngất trời ba người vây tại một chỗ mặc sức tưởng tượng lấy có cái này sản xuất vũ khí sắp bén đến tiếp sau thanh vân các muốn làm sao thẳng tới mây xanh nói nói đã bắt đầu tính toán lên lúc nào có thể phú giáp đường quốc đông nhiên liên tiếp len k e n len k e n hai tiếng cắt đứt ba người nằm mơ liêu xanh cùng văn vi lan nhìn nhau móc ra tiêu tương các lệnh bài rốt cuộc đã tới quả nhiên lúc này đen thùi lùi tiểu lệnh bài bên trên lóe màu mực quang huy nguyên bản viết không thể nhảy cao k i a m ộ t mặt tạm thời nhìn không thấy bốn chữ này chỉ thấy một hàng chữ nhỏ n mời tại ngày hai mươi mốt tháng năm giờ mão sơ khắc đến thanh hà xe bay chạm cửa đông tập hợp chúc ngươi may mắn lời nói gọn gàng không có một t i a n ó i nhảm đoán chừng truyền tin tức người cũng cảm thấy tất cả mọi người là có kinh nghiệm người săn quỷ không cần thiết nói quá nhiều ngày hai mươi mốt tháng năm chính là ngày mai giờ mão sơ khắc đại khái là năm giờ định thời gian ở giữa người vậy thật sự là đáng sợ đến vô cùng vậy chúng ta đi ngủ sớm một chút đi nghỉ ngơi dưỡng sức văn vi lan nói với l i u xanh l i u xanh trở về phòng tràn trọc hồi lâu mới chìm vào giấc ngủ Khu, khu một ít thiết lập giới hạn trong thế giới này không muốn xoắn suýt nguyên lý chương 80, truy tinh hành trình một chương 80, truy tinh hành trình một trời còn chưa sáng lên thanh hạ xe bay c h ạ m cửa đông đã đứng bảy cái bóng người liều xanh cùng văn vi lan tự nhiên cũng ở đây trong đó một cái hơi có vẻ hốt hoảng người thiếu niên vội vàng chạy tới xoa xoa mồ hôi trên đầu xin hỏi là lần này đi trường hương sơn mạch săn quỷ đội ngũ sao một người trong đó cao lớn nam tử trung niên mở miệng nói chính là liền chờ ngươi thực tế thật có lỗi ta là ngay cả đêm từ ngoài thành chạy tới thiếu niên này này nói không sao cũng coi như đúng giờ nam tử trung niên h i ệ n nhiên chính là lần này chiêu mộ người một bộ trực tiếp lấy đội trưởng tự cho mình là tư thái vậy được chúng ta t r ư ớ c lên đường đi khắc trên xe lại nói đám người tự nhiên không có dị nghị đi theo hắn đi tới cửa bên cạnh chỗ bán vé đến tám tấm đi thạch n ư u trấn phiếu chúng ta đi trước thạch n ư u trấn sau đó đi bộ vào núi nam tử trung niên đem vừa mua tốt phiếu phát cho đại gia giải thích nói lên xe bay một cái bàn hai bên có thể cắt ngồi hai người tám người vừa vặn ngồi đầy cùng một sắp xếp hai bàn trung gian ngăn lấy một đầu đi đường liều xanh tự nhiên cùng văn đại tiểu thư ngồi một chỗ đối diện với của các nàng là cái kia bị trễ người thiếu niên cùng một người dáng dấp t i ể u mỹ nữ tử bên cạnh bàn kia thì là đội trưởng cùng một cái nhìn xem mười phần trầm mặc ít nói thanh niên còn có một đối nhìn xem hết sức thân mật thiếu nam thiếu nữ đội trưởng dẫn đầu nói đã chúng ta muốn hợp lực thăm dò quỷ vực vẫn là lời đầu tiên ta giới thiệu một chút đi ta là lần này chiêu mộ người đề xuất trần s â n x a sơ cảnh cử giai người thiếu niên nháy mắt trận to hai mắt hoa n g ư ờ i tù vi rất cao a những người khác cũng là có chút bị kinh động đến thần thái không đồng nhất bên cạnh hắn thanh niên hẳn là cùng hắn là nhận biết cho nên ngược lại là không có gì phản ứng chỉ là nhàn nhạt mở miệch Quảng Bắc Văn, Bắc sau ơ cảnh Bắc g i đ ề đó đội trưởng i đ đối diện đôi kia nam nữ bên trong thiếu niên mở miệng nói ta gọi la lộc sơ cảnh lục giai đây là ta sư mọi cũng tống như sơ cảnh ngũ giai chúng ta đều là thanh hà thư viện đệ tử thanh hà thư viện thật lợi hại đây chính là đường quốc thập đại thư viện một trong lưu quân an lại ao đ ư a rồi thanh hà thư viện hai người n g h e vậy không khỏi lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo liền ngay cả đội trưởng trần sơn xa vậy tán dương không hổ là danh viện đệ tử khí độ quả thật bất phàm trần sơn nhìn từ xa hai người niên kỷ cùng tu vi đoán chừng sẽ tham gia năm nay khoa khảo chẳng bằng bán cái mặt mũi cho bọn hắn nói không chừng nhân ra đến lúc đó thật sự thông qua khoa cử về sau làm một quan nữa trước tiền đồ bất khả hà lượng cuối cùng đến phiên liêu xanh ta gọi xa tiền sơ cảnh tam giai thân phận nàng vẫn cảm vẫn là không nói tương đối tốt thế là nói ra trong đầu hiện lên tên thứ nhất văn vi lan danh tự càng là mất cảm nàng còn dịch d u n g chính là sợ thanh hà người sẽ nhận ra nàng cái này đã từng đại minh tinh liêu vi hơi không tu vi lời này vừa ra những người khác có chút ngồi không yên hai mặt nhìn nhau lấy trần sơn sa cắn răng ngươi muốn làm người ngự quỷ văn vi lan cũng biết ăn ngay nói thật nhất định sẽ bị đến lặng lẽ nhưng loại tình huống này ẩn tàng cũng vô dụng thế là l ệ n h giọng đáp phải tốt tóm lại ngươi đừng liên lụy người khác đừng kéo chúng ta chân sau trần s ơ sa lạnh lùng nhìn lướt qua văn vi lan vẫn là mặt không biểu tình ta sẽ không liêu xanh giũ tay xuống lặng lẽ nắm chặt lại văn vi lan tay an ủi một chút văn vi lan nhẹ nhàng về cẩm đã từng sơ cảnh bắt dai thiên tài bây giờ bị người cảnh cáo không muốn cản trở trong lòng vẫn là sẽ có chút khó chịu mặc dù văn vi lan làm này cam đoan nhưng bầu không khí vẫn là nháy mắt lạnh xuống dù sao mang theo một cái không có tu vi người vẫn là phiền phức rất nhiều trần sơn thấy xa hình ho nhẹ một tiếng mọi người cũng không cần lo lắng nói tóm lại tu vi của chúng ta có lẽ còn là đầy đủ mặc dù đây là một cái cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ nhưng đã trước tạo viện cũng không có vội vã xuất thủ đã nói lên mức độ nguy hiểm cũng không có rất cao nhưng không phải có mấy cái đội ngũ mất tích trong đó sao tại kim linh liếc mắt văn vi lan chất vấn trần sơn sa trấn an nói nhưng ta hiểu qua trước mấy cái đi vào đội ngũ nhân số không có chúng ta nhiều bình quân tu vi cũng không còn chúng ta cao đều là sơ cảnh nhị tam giai đi xông vào cho nên ta mới có thể cùng b ắ t văn một đợt mời chào đại gia hai chúng ta tu vi tối thiểu đủ để ứng phó lúc bình thường sau đó trần sơn sa bắt đầu hướng đại gia nói rõ lần này quỷ vượt bối cảnh ngươi lai mười、like, ngày trước có thôn dân nói tại trường hưng sơn mạch trên không nhìn thấy một cái phát sáng bất minh vật thể rơi xuống ở trong núi sau đó chính là một đạo cực hạn cường quan g quét ngang phụ cận này quan g xuyên thấu tính cực mạnh chỉ cần có lỗ khâu liền sẽ xuyên thấu đương thời phụ cận tất cả mọi người ở vào mù trạng thái từ mù trạng thái khôi phục về sau có người liền bắt đầu tâm tư hoạt động cảm thấy có đúng hay không cái gì trời dáng bảo vật thế là chạy tới trên núi tầm b ả o kết quả là cũng không trở về nữa rồi còn có chút lên núi thôn dân đi tới đi tới đã không thấy tăm hơi chuyện như vậy nhiều chút tự nhiên là bị người săn quỷ chú ý đến sau đó thì có chi thứ nhất đội ngũ tiến bảo phó trạch cũng nói u xác h thực bây giờ sự kiện quỷ dị càng ngày càng nhiều bọn hắn tham tuần ti mỗi ngày loay hoay chân không chặn đất chỉ có thể dựa theo sự kiện quỷ dị đối dân chúng tính nguy hại đến ước định xử lý thứ tự trước sau đương nhiên quỷ v ự c bên trong là cái gì không tiến vào qua ai cũng không biết mỗi cái quỷ vật quỷ v ự c khác biệt tính cực lớn cái gì kỳ quái quy tắc đều có thể gặp được tóm lại đại gia muốn nâng lên mười hai phần tinh thần trần sơn sa dặn dò còn có mọi người trang bị đều chuẩn bị đầy đủ sao trước mắt xem ra trần sơn sa còn tính là một cái mười phần thật lòng đội trưởng thấy lư quân an nói không có quỷ vật thu n h ậ n khí còn m ó c một cái cho h ắ n mượn lúc này khoảng cách mục đích còn có hai canh giờ lộ trình trần sơn sa không có lại nói cái gì mà là để đại gia nghỉ ngơi trước một lần dù sao vì đi đường tất cả mọi người lên được qua sớm thực tế có chút buồn ngủ mệt mỏi ảo à o nghiêng đầu ngủ thật say bởi vậy tự nhiên không có người phát hiện theo khoảng cách trường hương sơn mạnh càng ngày càng gần tảng sáng lên bầu trời lại lần nữa từng điểm từng điểm tối sầm súng dưới đầy trời ánh bình minh hóa thành rút đi chỉ còn lại vô tận màu đen thân mặt hình dáng vậy dần dần mơ hồ cuối cùng dung nhập nồng đậm trong bóng đêm sau đó trong lúc ngủ mơ liều xanh nghe tới một tiếng từ xa mà đến gần tiếng rít nàng còn chưa hoàn toàn t h ứ c t ỉ n h liền bị một đạo trướng mắt bạch quang xuyên qua hai mắt kia là từ không trúng bắn thẳng đến mà đến tia sáng mạnh liệt đến t h ờ điểm ngay sau đó chính là tuyệt đối hát đám lập tức nương theo lấy thiên ngoại đến vật cấp tốc rơi xuống đất một tiếng vang thật lớn toàn bộ xe bay chịu đến sung kích kịch liệt lay động sau đó ở nơi này hoàn toàn trong bóng tối liêu xanh ý thức được thân thể của mình tại hướng xuống rơi không là cái này xe bay đang xa xuống liêu xanh cảm nhận được bản thân chính theo xe bay hướng mặt đất rơi xuống trái tim không khỏi kịch liệt nhảy lên dự cảm đến sắp gặp phải thịt nát sương tan chương 81, t r u y tinh hành trình 2, a i chương 81, t r u y tinh hành trình 2. tại tuyệt vọng trong bóng tối liêu xanh cảm nhận được tim đập của mình tại cấp tốc gia tốc mỗi một lần nhảy lên đều phảng phất cùng xe bay hạ xuống tiết tấu đồng bộ không trung do rét như dao cắt bình thường ở bên thai gào k h é t mang đi sở hữu thanh âm chỉ để lại sợ hãi ở trong lòng l à n tràn nếu quả như thật muốn miêu tả đại khái giống như là nhắm mắt lại chơi qua xe diễu hành mặt dị cảm giác đi l i ê n cái này mạo hiểm thời khắc liêu xanh cảm giác được một con ấm áp mà kiên định tay thật chặt nắm chặt rồi bản thân kia là văn vi lan tay chỉ nghe văn vi lan nhẹ nói một câu mau mở ra phòng h ộ thuẫn liêu xanh vội vàng tỉnh táo lại đánh ra hai tấm h ộ thuẫn cho văn vi lan cùng mình xe bay bên trong những người khác lúc này vậy h o bị bừng tình còn tốt bởi vì không có nhiều người sẽ như vậy lớn sớm đến ngồi xe hơn nữa còn là đi không thế nào náo nhiệt phương bắt c h ấ n nhỏ trên xe chỉ có bọn hắn tám cái người săn quỷ đối với người săn quỷ tới nói trừ kinh nghiệm không quá phong phú liêu s a n h cùng ba cái k i a thư viện đệ tử ứng đối các loại đột phá tình t trạng đã là chuyện thường ngày cho nên cũng rất nhanh điều chỉnh tốt trạng thái mỗi người dựa vào thủ đoạn phòng hộ thân thể trần sơn sa xem như lâm thời lính đội vậy lập tức lên tiếng nhắc nhở giữ vững tỉnh táo sử dụng r i ê n g phần mình phòng hộ linh khí hắn lớn tiếng hô mấy lần thanh âm trong bóng đêm dị thường rõ ràng lư quân an cũng là hét lên một hồi nghe tới trần sơn sa câu nói này mới miễn cưỡng kịp phản ứng mở ra hộ thuẫn la cũng nghe nói đánh ra phòng hộ phủ nương theo lấy xe bay dần dần mất đi khống chế sóc này mỗi cái người săn q u ỷ đều tận chính mình cố gắng lớn nhất đi ổn định thân hình phòng ngừa bị vùng dạ hoặc va chạm liêu xanh cùng văn vi lan chăm chú gắn bó hai tay gắt gao nắm chặt cuối cùng ầm ầm một tiếng xe bay đầu hướng xuống mãnh liệt đánh tới mặt đất còn tốt xe bay bản thân liền có phòng hộ phát trận lại thêm người săn q u ỷ nhóm đã làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị mặc dù sóc này không nhỏ nhưng cũng không có chịu đến thương tổn nghiêm trọng chỉ là có chút tráng đầu muốn nói xung kích qua đi xung quanh hoàn toàn tích mịch hàm y nguyên bao phủ nhưng liều xanh đám người đúng lúc này bọn hắn mơ hồ cảm nhận được xung quanh có chút khí tức không tầm thường có đồ vật lưu quân an thanh â m run nhẹ nhẹ sau đó bên cạnh tại kim linh cấp tốc nhẹ nhàng xịt một tiếng không nên tùy tiện phát ra âm thanh là đối mặt không biết quỷ dị nguyên tắc căn bản cũng không cần tùy ý di động đặc biệt là hiện tại cái gì đều không thấy được tình huống dưới mọi người chỉ có thể yên lặng nắm chặt vũ khí trong tay cùng linh khí chuẩn bị nên đón tiếp xuống khả năng phát sinh hết thảy trong yên lặng có cái gì đồ vật ngay tại tới gần xe bay n ệ bước kỳ dị bộ pháp tựa hồ là rất nhiều người chân tại trên cò kéo lấy thanh em dính dính chớt nướt lại n đám người tập trung tinh thần lòng bàn tay khẩn trương đến đổ mồ hôi liền ngay cả trần sơn s a cũng là lần thứ nhất gặp được vừa mở đầu liền bị tước đoạt thị lực tình huống trong lòng khó tránh khỏi khẩn trương thanh â m kia càng ngày càng gần càng ngày càng rõ ràng sau đó ngừng lại vì cái gì ngừng lại là không có phát hiện bọn hắn vẫn là đã tiến vào rồi đông nhiên một cái thanh thùy êm hai tràn đầy vui thích giọng nữ tại toa xe phía trước văng lên phá vỡ yến tĩnh a nha nha mọi người tốt nha không nghĩ tới nhiều người như vậy đã lên xe thanh em này đột nhiên xuất hiện để đám người trái tim đ ô n nhiên một ngày tất cả mọi người khẩn trương nắm chặt vũ khí trong tay nhưng ở trong bóng tối bọn hắn vô pháp phán đoán thanh âm nơi phát ra thanh âm chủ nhân tựa hồ phát giác bọn họ hoang mang cùng khủng hoảng khẽ cười nói ai nha thật là tất cả mọi người sốt u sáng như vậy chẳng lẽ ta đã quên bật đèn sao theo một tiếng nhẹ nhàng búng tay nguyên bản bóng t ố i bao trùm tầm mắt nháy mắt sáng lên xung quanh sự vật hình dáng dần dần tại hắc cám tầm mắt bên trong một chút xíu xuất hiện cho đến trở nên rõ ràng bọn hắn phát hiện mình vẫn ngồi ở bên trong đầu xe toa xe vẫn như cũ sáng sửa lấy nhưng mà nguyên bản mười phần ch có giống như là thợ săn có còn mặc cùng người săn quỷ nhóm tương tự kính trang lúc này những ngày hành khách lúc này đều không ngoại lệ đều m ặ t hướng lấy bọn hắn tám người sắc mặt xanh trắng m ặ t không thay đổi gắt gao nhìn chằm chằm phía trước một nữ tử đứng ở hắn nhóm trước mặt nàng mặc lấy một thân màu hồng đào váy sam cà trắng hồng trên mặt mang một cái quá phận khoa trường tiểu dung nụ cười kia nhìn qua đã quỷ dị lại tạ ác mặc dù toa xe vẫn như cũ bởi vì đầu xe cắm xuống mặt đất hướng về phía trước nghiêng nhưng nàng vẫn là vững vàng đứng tại phía trước nàng vui vẻ phủ tay phản phất tại hoan lên bằng hữu đã lâu sau đó tự hào tuy hoan nghênh mọi người đi tới chúng ta truy tinh hành trình ta là của các nơi g ư hướng dẫn du lịch lý minh châu thật cao hứng ở đây gặp gỡ mọi người nghe xong câu nói này những cái kia nhìn xem bọn họ hành khách mới quay người lại đến xem lấy lý minh châu còn có chút cứng đờ vô mấy lần tay nhưng là đập không ra tiếng vang sau đó ngồi l ặ n g lặng không ai nói chuyện chỉ có lý minh châu thanh âm tại t r o n g xe q u e n quẩn liêu xanh chăm chú nắm chặt văn vi lan tay có loại phảng phất không thuộc về sự bất an của nàng ở trong lòng x i n h sôi nàng vừa rồi một mực tại dùng nhỏ xúc tu nhìn xem nhưng vẫn không có thấy rõ những này đồ vật là thế nào xuất hiện ở trong đầu xe rõ ràng cửa xe trả thẻ trong đất không có mở ra tựa hồ chính là toa xe đèn sáng lên sau đó đ ô n g xuất hiện lúc này đại gia vậy rõ ràng đ o á n chừng xe bay vừa bay đến trường h ư n g sơn mạnh phụ cận liền trực tiếp rơi vào rồi phạm vi khuyết trương quỷ vượt bên trong la lộc nói khẽ với trần sơn xa cùng cái k h á c đồng đội nói chúng ta được tìm biện pháp ra ngoài nơi này không thích hợp lý minh châu tựa hồ chú ý tới la lộc thì t h ầ m tiếng cười càng thêm rõ ràng gia tăng rồi mấy phần quỷ dị ôi xem ra chúng ta có chút xấu hổ tiểu bằng hữu nha không cần sợ hãi đã đều lên t a xe liền mời thật tốt hưởng thủ đoạn này lữ chính đi la lộc cắn răng suy tư một cái c h ư ớ c mắt chẳng biết tại sao hắn nóng nảy trong lòng bất an càng phát ra máy liệt cơ hồ khiến hắn đứng ngồi không ngừng không được không thể sống ở chỗ này nữa hắn muốn đi ra ngoài đã những người khác muốn tính trước làm sao ai cũng không dám đi đầu à vậy liền để hắn tới làm cái này người đi sau đó sắc mặt hung ác rút tay ra bên trong trường kiếm liền từ trên c h â u ngồi phi thân lên hướng về phía trước n à y lên đâm về lý minh châu chỉ thấy kiếm quan g loại lên máu bắn tung tóe lý minh châu ngược bị trường kiếm thật sâu đâm thủng ngã trên mặt đất nhưng nàng tiếu rung lại là càng thêm quỷ dị trần sơn sa ngăn cản không kịp cắn răng thấp giọng mắng một tiếng không nghĩ tới cái này la lộc nhìn xem vóc người cơ linh mà lại tiền đồ vô lượng vừa lên đến lại lô mãng như thế bên cạnh hắn quảng bắc văn cũng làm ộ t mặt trầm trọng nhìn xem la lộc sư mội âm thanh lạnh lùng nói quản tốt ngươi nam nhân đừng làm chuyện vô ích tống như sắc mặt t r ắ n g nhuận lo lắng mà nhìn xem trước phương sư minh không dám nói lời nào quả nhiên la lộc chính khí thở hồn hệ rút lên trường kiếm liền nghe đến một cái quen thuộc giọng nữ tại hắn bên t a i thâm trầm văng lên ngươi làm sao gấp gáp như vậy đâu la lộc quay đầu nhìn lại chỉ thấy lại một cái lý minh châu hoàn hảo không chút tổn hại chạm sau lưng hắn. trên mặt vẫn như cũ treo cái kia quá phận khoa trường tiểu dung n ự c thương tích phảng phất t ừ chưa tồn tại qua trong lòng hắn dung mạnh hướng trên mặt đất nhìn lại dưới chân cũng có một cái lý minh châu chính hai mắt trừng trừng kỳ quái cười nằm ở trong vũng máu cũng không núp ních hành khách chung quanh nhóm như cũ mặt không thay đổi ngồi phảng phất vừa rồi phát sinh tất cả đối với bọn hắn không hề ảnh hưởng sau đó hắn cảm giác được vai phải mắt lạnh kiếm l ệ c h cạch một tiếng rơi trên mặt đất liên tiếp kiếm một đợt rơi trên mặt đất còn có cánh tay phải của hắn liêu xanh nhìn xem tống như hai mắt d ư n g d ư n g che lấy la lộc ngăn không được máu vết thương đỡ lấy đau đến đầu đầy là mồ hôi hắn đi trở về trên chỗ ngồi sau đó móc ra kim sang dược cùng cầm máu băng vài cho hắn băng bó cùng văn vi lan liếc nhau một cái nàng có thể nhìn ra được văn vi lan ánh mắt bên trong tựa hồ muốn nói lấy ngu xuẩn hai chữ liêu xanh mặc dù không có trải qua tham tuần ti cùng người săn quỷ huấn luyện nhưng mình dù nói thế nào đã trải qua hai lần cao duy phân tích còn có một lần quỷ vực lại thêm khoảng thời gian này nghe văn vi lan giảng giải một phen đại khái vậy rõ ràng lúc này cũng không phải là động thủ thời cơ tốt tại quỷ dị bên trong hết thể đều là qu cũng là nói mặc dù trước mắt lý minh châu nhìn xem yếu đuối có thể lớn nhưng nàng lực lượng sau lưng là cả quỷ vực chỉ cần quỷ vực quy tắc không n h ư ờ n g nàng chết nàng sẽ không phải chết cho nên phải giải quyết quỷ dị liền muốn tuân theo quy tắc còn sống sót sau đó tầng tầng phá giải cho đến tìm tới hắn hạch tâm mới có cơ hội suy yếu quỷ vật lực lượng cho đến thu nhận mà bọn hắn lực lượng hẳn là dùng cho tại quy tắc bên trong tự vệ cùng công kích mà không phải loạn giết một trận lý minh châu phủ tay nàng đem dưới chân bản thân hướng góc khuất đá đá bằng không không có chỗ đặt chân sau đó mới đứng vững tại nguyên bản vị trí đối mặt với toàn bộ toa xe người nói được rồi vừa mới chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn hoàn hồn hoàn hồn vừa vặn mượn cái này khúc nhạc dạo ngắn có thể cùng đại gia nói một chút chúng ta cái này truy tinh hành trình đầu thứ nhất quy tắc người săn quỷ đám người nhìn nhau biết do trọng điểm đến, đến rồi tranh thủ thời gian ngồi dậy dựng lên lỗ thai thứ nhất muốn nghe hướng dẫn du lịch lời nói nha vừa mới có cái tiểu bằng hữu chính là không một chút nào nghe lời lý minh châu giơ ngón trỏ lên nói Con mắt của nàng vẫn là nhìn chằm chằm la lộc, cười nàng vẫn nhìn mắt la là điểm ế n phồng lên, đem con chen lấn cong thành một đường. Cũng không đỏ đem rực cơ gò má mắt một b ế t cái này l thứ hai không có trải qua hướng dẫn du lịch đồng ý không thể xuống xe nha lý minh châu dựng thẳng lên ngón tay thứ hai nếu là tùy tiện xuống xe xảy ra sự t ì n h vốn cơ quan du lịch một mực không bồi thường người săn quỷ nhóm nghi ngờ hơn cơ quan du lịch là cái gì liêu xanh mặc dù đã không nhớ rõ ở nơi nào nghe qua những n à y từ nhưng mơ hồ có chút ấn tượng cảm thấy rất là quen thuộc chẳng lẽ cái này quỷ vực đến từ cùng loại dịch ngư thế giới địa phương thứ ba không nên tùy tiện đưa tay ra cái này đại gia hẳn là cũng có từ nhỏ nghe ba ba mụ mụ nói qua ngồi xe thời điểm không nên tùy tiện đưa tay ra bằng không sẽ bị quái vật ăn hết nhà không không có bọn hắn cha mẹ không có nói qua thứ bốn không nên quay r à y cái khác lữ khách tất cả mọi người là một lòng nghĩ đến truy tinh cho nên vẫn là muốn hết sức chuyên trú một chút bằng không sao có thể thật tốt hấp thu chi thức đâu được rồi quy tắc nói xong rồi chúng ta có thể chuẩn bị lên được rồi lý minh châu đối mặt với một đám mặt không cảm giác hành khách vẫn là mười phần chuyên nghiệp nhảy cấm hoan hô ý đồ sinh động một lần bầu không khí nhưng đến cùng truy tinh hành trình là cái gì trong lòng mọi người đều có này nghi vấn nhưng chủ trừ không dám hỏi dù sao dựa theo bây giờ kịch bản bọn hắn là đã biết truy tinh hành trình là cái gì mới có thể tới tham gia a lúc này một cái tay lại d ơ lên cao cao a có tiểu bằng hữu có nghi vấn đâu đến mời nói lý minh châu thấy có người đặt câu hỏi có chút hưng phấn ánh mắt bên trong lóe ra ý vị không rõ con mang liêu xanh tại đồng đội ánh mắt kinh ngạc bên trong đứng lên nói sau đó sắc mặt của nàng một chính tựa hồ biến thành một người khác sau đó giọng điệu nhất truyền lấy một loại nào đó nghiêm túc đứng đắn lại trầm đồng du dương giọng điệu nói vũ trụ thăm dò cơ quan du lịch ngài mộng tưởng tình không h à sẽ thành hiện thực vũ trụ thăm dò cơ quan du lịch chân thành người ra truy tinh hành trình hệ liệt cái này không chỉ là một lần đơn giản lữ hành đây là một lần đối bản thân khiêu chiến một lần đối không biết thăm dò một lần sâu trong linh hồn đụng vào nói xong lý minh châu cái c ầ m v ừ a n h ấ t tựa hồ đang đợi cái gì liêu xanh nháy mắt hiểu ra dùng sức vô tay sau đó văn vi lan vậy hết sức phối hợp một đợt vỗ tay những người khác hiểu được vậy hung hăng vỗ tay sợ lý minh châu nghe không rõ tựa như chỉ có la lộc chỉ có thể cắn răng nghiến lợi hung hăng vỗ b ắ p đ u ổ i của mình cứ như vậy vậy kéo theo cái k h á c loạn thất b ắ t a o tiết tấu cứng đờ tiếng vỗ tay lý minh châu thỏa mãn nợ nụ cười tán thưởng nhìn liêu xanh liếp mắt cảm ơn hướng dẫn du lịch giải thích liêu xanh lễ phép nói xong ngồi xuống hô ta nhớ đoạn này cũng rất không dễ rằng a nếu là nhớ không xuống còn phải bị lao bản mắng trừ tiền lương lý minh châu thẻ lưỡi vỗ ngực một cái nàng còn có lao bản liêu xanh bắt được đầu này tin tức lý minh châu tiếp tục nàng hướng dẫn du lịch vai diễn trên mặt mang không đổi t i ể u d u n g lại nhiều hơn mấy phần t h ầ n bí đã chúng ta đã giới thiệu xong quy tắc như vậy truy tinh hành trình liền chính thức bắt đầu rồi tiếng nói của nàng vừa dứt toa xe bắt đầu k h ẽ chấn động lúc đầu đã mất linh tắm xuống mặt đất xe bay vậy mà đông một tiếng từ trong đất đổ ra nặng nghề mà trở xuống trên mặt đất t o à n bộ quá trình liêu xanh bọn hắn đều bị chấn động đến ngã trái ngã phải kết quả lý minh châu nhưng vẫn là vững vàng đứng tại phía trước tựa hồ là một loại nào đó hướng dẫn du lịch đặc biệt kỹ năng sau đó đầu xe nghiêm trọng biến hình xe bay vậy mà lái về phía trước bắt đầu chuyển động chỉ là nhìn xem không quá bình thường bình thường xe bay tên như ý nghĩa đều là bay lên đang chạy nhưng lúc này xe lại chỉ trên mặt đất tầm ẩm hướng trước chuyển lấy mọi người nhìn về phía ngoài cửa sổ bọn hắn tựa hồ trong rừng xung quanh đều là đại thụ che trời theo xe bay hướng về phía trước chậm dãi hướng về sau rút lui trên không tầm tầm sắp sắp tàn c â hoàn toàn không nhìn thấy bầu trời. không vấn đề thứ r trả có nhất ngợi t nói ra các ngươi tham gia truy tinh hành trình nguyên nhân linh cảm bắt nguồn từ điện ảnh dì to thevê képit dân khoa lãng mạn a